t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm trí cường t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm trí cường nhìn lý t ấ n cư như vậy vạn chúng nhìn chừng chừng hạ s ô n g ra bọn hắn một vị truyền kỳ hai mươi ba vị không hiện tại đã hai mươi sáu vị lý t ấ n ngay trước bọn hắn hai mươi sáu vị đại luyện tinh sư cùng một tôn c h ấ n thủ truyền kỳ mặt giết ra vòng đây kiểu này nam diễn viên chính xuất sắc nhất quốc phòng ngự như không tư thế nhường tiêu càn nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi vị này đế quốc truyền kỳ nhìn lướt qua rõ ràng tạo thành vòng đây có thể trên cơ bản không có ai có cái gì động đậy đại luyện tinh sư nhóm tức giận nói các ngươi vì sao không ngăn trở hắn cái này bị c đương nhiên ú n nếu như hắn trong đoạn thời gian này có thể nắm lấy cơ hội hoàn thành đuối lý tẫn tuyệt sát tự nhiên năng lực thay đổi cắn ả côn có thể phía trước lý tẫn đánh tan hắn mấy chục lần cũng không có nhìn hắn từng có cơ hội như vậy lại đến mấy chục lần thật muốn bị đánh đến tinh lực hao hết quỵ xuống cầu xin tha thứ hắn mới cao hứng ông n o n g lúc này tiêu càn nguyên giống như cảm ứng được cái gì tinh lực cộng minh đúng lúc này một cố khí tức quen thuộc chính vì tốc độ cực nhanh tốc độ cao nhất tới gần phân biệt ra được cố khí tức này tiêu càn nguyên mới cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao đánh lấy đánh lấy lý tẫn lại đột nhiên rời khỏi trong lúc nhất thời s á t mặt của hắn không khỏi càng thêm khó coi không chỉ đám bọn hắn những tiêu đại luyện tinh sư nhóm đồng giả ý thức được điểm này là gờ d i n miệ hạ gờ d i n miệ hạ sao lại tới đây hắn nhưng là tại trấn thủ nô lệ sơ ngốc tù tiện không tho là ta thông chi gờ diên miệng hạ kia lý tẫn quá phết lối trực tiếp đánh lên đế quốc chúng ta thủ đô nếu chúng ta không lôi đình phản kích từ nay về sau thế nhân nên như thế nào nhìn ta và đế quốc luyện tinh người nghe được đại luyện tinh sư nhóm trò chuyện tiêu càng nguyên càng là hơn cảm thấy khỏi bị mất mặt hắn một cái c h ấ n thủ đế quốc thủ đô chuyên kỳ thế mà không giải quyết được thủ đô gặp phải nguy cơ còn phải kinh động ở vào nô lệ sơn cốc đế quốc t r í cường giả gờ diên tiêu chính liệt n g ư ơ i tất nhiên đã thông chi gờ diên m i ệ n hạ đồng thời hiểu rõ gờ diên m i ệ n hạ đang chạy đến vì sao lý tẫn phá vây lúc các ngươi không có tiến hành chặn đường tiêu c à n nguyên thẹn q u á hóa gi G-Zin miệng hạ có lúc ẽ là này g o hành tung một thanh âm theo cuối chân trời chuyển đến đúng lúc này liền thấy đế quốc trí cường giả gờ xin thân hành khống chế nhìn tinh quang nhanh chóng mà đến ven đường chỗ qua tầng mây giống như bị một thanh tuyệt thế thần binh xinh xinh chém ra nhất đạo lệch trời vượt ngang không biết vài trăm dặm tuy là bọn hắn xuất thủ lý tận muốn đi các ngươi vậy ngăn không được hắn chỉ cần cản hắn không ở hắn tùy tiện hướng đế đ ô nơi nào đó vừa trốn mấy chục triệu nhân khẩu nghĩ lại bắt được một cái không cách nào tinh lực cộng minh huyết đ ụ c chi khu khó như lên trời lời nói này nhường các vị đại luyện tinh sư nhóm đồng thời xấu hổ t ú i lầu xuống dù là tiêu càn nguyên cũng không thể không thừa nhận gờ di nói chính là sự thực dường như vừa nay lý tẫn đem hai món tinh khí vừa thu lại khí tức trực tiếp biến mất tại cảm giác của bọn hắn chung bọn hắn tận lực điều tra vậy không cảm ứng được lý tận khí tức nửa phần chứa l ư n g thân vật a cùng hắn thực sự là tuyệt phối gờ d i n nhìn lý tẫn biến mất phương hướng thần sắc có chút càng thán thần vật sở dĩ không được xưng là truyền kỳ tinh khí cũng là bởi vì thần vật tăng phúc thuộc tính thường thường thấp đến dọa người đại bộ phận thần vật tại thuộc tính tăng phúc bên trên vẹn vẹn cùng thứ phẩm tinh khí tương đương lại cao hơn cũng liền chính phẩm tinh khí tầm thứ thuộc tính càng thấp thường thường mang ý nghĩa tinh lực ba động càng yếu tượng phó thanh thiên trong tay hư không chi giới đ ô n g h ả i tam thập lục quốc hư vô chi giới càng là hơn không có thuộc tính thứ mặt đất ném một cái mọi người cũng phân biệt không gian nó cùng bình thường kim loại c h i p nhận khác nhau lý tẫn chiến lược không kém hơn truyền kỳ lại có chứa đự thần vật tiến hành trình độ nào đó đã không kém hơn đông hải tam thập lục quốc vị kia chấp trường hư vô thần giới trí cường giả gờ rin bình luận trong giọng nói của hắn mơ hồ có một tia tán thưởng cũng có một tia vui mừng vì trước mắt nhân loại gặp phải loại hoàn cảnh này cùng loại với lý tẫn như vậy cường giả đỉnh cao tự nhiên là càng nhiều càng tốt không kém hơn đông hải tam thập lục quốc vị kia chấp trường hư vô trí giới trí cường giả cái này làm sao có khả năng tiêu càng nguyên rõ ràng không tin hắn làm sao có thể cùng trí cường giả so sánh trí cường giả tiêu chuẩn gì là tại ở một phương diện khác đạt thành vô địch tại bọn họ am hiểu nhất lĩnh vực có thể xương trí c ư ờ n g lý tẫn dựa vào võ thần tri thân trên người không có bất kỳ cái gì ba động sẽ không bị bất luận cái gì dụng cụ dò xét lại thêm hắn đối t ự thân tinh chuẩn k h ô n g chế sửa đổi hình dạng thân cao đều không phải là việc khó gì bởi vậy hắn nếu như có ý ẩn thân bất kỳ người nào cũng không phát hiện được hắn lại thêm bản thân hắn sánh ngang c h u y ề n kỳ chiến lược gờ rin cũng không che giấu trong lời nói đối hắn thưởng thức theo những phương diện này đến xem bản thân hắn đã là một vị chân chính trí cường giả trí cường giả gờ rin tự mình công nhận ba chữ này cuối cùng nhường tức giận bất bình từ cho là mình còn kém một chút xíu hỏa hầu có thể tiêu diệt lý t ấ n tiêu cản nguyên t ì n h táo lại niềm tiêu ngạo của hắn ở đâu lý t ấ n giết hắn mấy chục lần hơn trăm lần hắn đều có thể dựa vào sinh mệnh đổ phổ thần dị chữa trị bản thân mà lý t ấ n chỉ cần nhường bị giết lần trước đều hẳn phải chết không nghi ngờ t i ể u này đối thủ làm sao có thể nhường hắn tin phục có thể theo như gờ xin lời giải thích lý t ấ n muốn chạy trốn muốn tránh không ai phát hiện được hắn hắn hoàn toàn có thể tại phát giác không đúng lúc ung dưỡi đi dưới loại tình huống này hắn làm sao bảo đảm chính mình nhất định đều giết được lý tẫn một lần lúc này một vị tại tình báo điều tra phương diện nhậm chức đại luyện tinh sư đột nhiên nói tìm thấy lâm tinh thần hắn nhanh chóng giới thiệu theo chúng ta suy đoán lý t ấ n lần này sở dĩ đột nhiên g i ế t tới đế quốc chúng ta thủ đô cũng là bởi vì hắn mấy lần để người truyền lời hy vọng chúng ta thả đi đệ tử của hắn lâm tinh thần nhưng cái này yêu cầu lại bị bệ hạ bắt bỏ hắn lúc này mới tự mình đã tìm đến đế đô nhìn từ điểm này lâm tinh thần ở trong mắt hắn nên có không nhẹ phất lượng nếu như chúng ta có thể lại bắt lấy lâm tinh thần nói không chừng có thể bức bách lý tẫn hiện thân đến lúc đó bằng vào tiêu càn nguyên điện hạ cùng gdin miền hạ Chí lời này vừa nói ra tất cả đại luyện tinh sư trong lòng run lên lý tẫn thế nhưng bắt sống chương đông vọng điều này có ý vị gì âm thanh g tuy nhỏ có thể giữa sân cái nào một cái không là đại luyện tinh sư cấp nhân vật kiểu này càng che càng lộ mắng pháp cùng ở ngay trước mặt bọn họ chỉ mặt gọi tên mắng có gì khác biệt tiêu càn nguyên cũng là đã hiểu một sáng bọn hắn dám không để ý đạo nghĩa chỗ sẽ mang tới hậu quả dường như vừa nay lý t ấ n nếu đem chiến trường đặt ở trong đế đô mà không phải đế đô vùng trời tất cả đế đô đều đem bị san thành bình điện không biết bao nhiêu người sẽ vì vậy mà chết làm hạ hắn vội và nói g n việc này tuyệt đối không cho phép nhắc lại nói xong càng là đối với trong đó một vị đại luyện tinh sư đạo đi chuẩn bị một đội người hộ tống lâm tinh thần trở về tinh v õ t h ầ n điện tuyệt không thể nhường hắn ở đây nửa đường gặp được nguy hiểm gì là vị tiêu đại luyện tinh sư vậy đã hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái chậm đã gờ xin kêu một tiếng ngươi tự mình đi vị tiêu bị điểm tên đại luyện tinh sư hơi xứng sở mặc dù ta tại nô lệ sơn cốc trấn thủ nhưng bởi vì lý tẫn người này duyên cớ, chuyện này ta bao nhiêu vậy có hiểu biết theo đế quốc lập trường đến xem cách làm của các ngươi cũng không có vấn đề nhưng nếu như vì lý tẫn vị này truyền kỳ thậm chí trí cường giả lập trường đến xem các ngươi rõ ràng là hoàn toàn không có đem một vị trí cường giả để vào mắt tại nghiêm trọng khiêu khích một vị trí cường giả danh giới cuối cùng gờ xin nhìn mọi người một cái bởi vậy đế quốc xác thực phải vì việc này làm ra đền bù có thể cứ như vậy không tương đương tại đế quốc chúng ta đối với hắn túi đầu tiểu c à n nguyên cao mày nói không chịu túi đầu có thể nhưng về sau liên quan đến cùng lý tẫn liên quan đến sự tình cũng đừng trách ta cùng với cắt da nhất mạnh q u a n h tay đứng nhìn gờ d i n lạnh lùng nói gờ d i n cùng đế quốc hoàng thất ở giữa chẳng qua theo như nhu cầu hắn cùng rất nhiều truyền kỳ trí cường giảm ộ t dạng có truy cầu cao hơn truyền kỳ tri thượng thậm chí cả siêu việt truyền kỳ tri thượng bước vào tinh thần đại hải dòng n g ó vũ trụ tinh không phong cảnh điểm này cùng đế quốc hoàng thất những kia truyền kỳ đại luyện tinh sư chỉ nghị trông coi chính mình một mẫu ba phần đất thu hoạch ích lợi của mình hoàn toàn khác biệt hiện tại lý tẫn đã cho thấy hắn đồng loại khí tức mặc dù hỏa hầu còn kém một chút nhưng mấu chốt là hắn tuổi trẻ nếu như lại cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành hắn đem thực sự trở thành một thành viên trong bọn họ dưới loại tình huống này hắn tự nhiên không thể là vì một cái t r ô n g coi hoàng thất vinh quang nhất định sẽ bị thời đại đào thải đế quốc đi đắc tội một vị tương lai người đồng hành gờ d i n miệng hạ x i n bất giận tiêu càn nguyên dường như mơ hồ đoán được ý nghĩ của hắn vội văn nói lý tân thật có nhìn truyền kỳ thực lực lời nói đối đãi như vậy một cái truyền kỳ thế lực cách làm là chúng ta làm sai đế quốc chúng ta tự nhiên sẽ nguyện ý làm ra bồi thường ta cái này nhường hoàng đế tổ chức hội nghị thương thảo bồi thường một chuyện tùy các ngươi gorin nói xong nhàn nhạt quét cùng thuộc hoàng thất một thành viên tiêu chính liệt một chút về sau không có việc gì đừng tùy ý ngạc nhiên gửi tin tức cho ta nếu để nô lệ sơn cốc chủ nô cho rằng có cơ hội để lợi dụng được giết ra sơ n cốc trách nhiệm này các ngươi đảm nhận n ổ i sao một phen dường như khuyên bảo vị kia đại luyện tinh sư lại như cùng gõ hoàng thất tiêu ra lời nói về sau vị này trí cường giả phá không mà lên hóa thành tinh quang rất nhanh biến mất tại cuối chân trời chương ba trăm bảy mươi sáu thiên hạ chương ba trăm bảy mươi sáu thiên h ạ thiên nguyên đều cùng tô đông phong đoán đ ồ n dạng đều đế quốc buộc phát truyền kỳ chi chiến một chuyện thiên nguyên trên giới trước tiên tổ chức hội nghị cấp cao đồng thời do c h ấ n thủ thiên nguyên truyền kỳ cường giả vạn nhận sơn tự mình chủ trì thông qua cùng loại với tinh khí đặc thù dụng cụ từng vị đại luyện t i n h sư sôi nổi xuất hiện ở chỗ này giả lập trong phòng họp bên kia phụ trách kết nối có quan hệ với c h i cường giả phó thanh thiên lớn nhỏ công việc đại luyện t i n h sư mặc vong tình cùng phó tuyết di hai người cũng là vội vàng hướng bố trí đặc thù dụng cụ căn phòng đi đến tiến lên ở giữa hai người thần sắc đều có chút không dễ nhìn bọn hắn đã được đến lý tấn lẻ loi một mình dết tới đế quốc thủ đô đồng thời cùng chấn thủ đế quốc thủ đô c h u y ể n kỳ cường giả tiêu cản nguyên buộc phát đại chiến thông tin tin tức này quả thực là sai lầm nghiêm trọng dù là hiện tại bọn hắn đã theo mỗi cái phương diện xác nhận tin tức này tính chân thực hai đầu lông mày vẫn đang mang theo chưa tiêu tán không thể tưởng tượng mặc sư minh ngươi cùng cái đó lý t ấ n coi như là tiếp xúc nhiều nhất một người ngươi nói n à y đến cùng là cái gì nguyên nhân đâu phó tuyết di vừa đi vừa hỏi trước đây không lâu anh triều hồng chấn sơn không phải cũng nhảy ra cho mình chính danh sao công bố bọn hắn sở dĩ rút đi là bởi vì cảm ứng được một vị khác đại luyện tinh sư khí t ứ c không muốn cùng lý tẫn cùng chết xuống dưới sau đó chúng ta vậy xác nhận làm lúc hướng thiên hành tại phụ cận mà hắn cùng lý tân quan hệ không ít nếu như lý tân thật sự gặp được nguy hiểm hắn xác thực sẽ không khoanh tay đứng nhìn anh triều hồng trấn sơn phán đoán là chính xác nói xong hắn tiếp tục nói sau đó đế quốc trương đông vọng bị bắt cũng là tại đối phương đại bản doanh bị hắn đánh một cái xuất kỳ bất ý nhiều nhất chứng minh hắn có hơi thắng đại luyện tinh sư thực lực không có quá nhiều đại biểu ý nghĩa nhưng vì cái gì lần này đột nhiên đều dết tới đế quốc thủ đô sánh ngang truyền kỳ đâu mặt vong tình liếp nhìn phó tuyết gì một cái thầm cười khổ hắn cũng muốn biết vì sao hồi lâu hắn mới nói dù thế nào tin tức này đã không thể giả lý tẫn chỉ sợ thật sự có sánh ngang truyền kỳ thực lực vị này đại luyện tinh sư hít sâu m ộ t hơi truyền kỳ đại biểu cho thế giới đỉnh phong cấp chiến lược cả nhân tộc tất cả truyền kỳ cộng lại đều chẳng qua hơn mười vị mỗi một vị tại nhân tộc bên trong cũng có quyết sách cấp địa vị lý tẫn mặc dù là theo võ thần nhất đạo đi đến sánh ngang truyền kỳ tình trạng nhưng từ nay về sau phân lượng của hắn vậy lại không phải ngày xưa có khả năng bằng được vậy nhưng chưa hẳn hắn c u n vọng như vậy tự đại giết tới đế quốc thủ đô khiêu khích đế quốc vĩ nghiêm làm không cẩn thận trực tiếp liền bị đế quốc trấn thủ truyền hậu kỳ tiêu càn nguyên cho chấn sát không có tư cách nữa đạp vào nhân tộc đ ỉ n h phong sân khấu phó tuyết di hừ lạnh một tiếng mặc vong tình lười n h á t hồi nàng lời nói này lý t ấ n t i ê u ngạo tự đại không giả nhưng càng nhiều thời điểm hắn là bởi vì đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin một cái có thể mở ra võ thần nhất đạo trí tuệ người mặc vong tình không tin hắn sẽ tại không có bất kỳ cái gì nắm chắc tình huống dưới g i ế t tới đế quốc thủ đô và mong đợi tại lý tẫn bởi vì quá mức tự đại bị tiêu càn nguyên giết chết còn không bằng cầu nguyện một ngày kia tất cả hứng thú ma vật đột nhiên biến mất không thấy gì nữa nhân loại không có ngoại địch Bắt đây chính là thiên nguyên ba vị trí cường giả bên trong thế kỷ tri vương chuyển tu người phó thanh thiên đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy nguyên c r â n truyền cùng với thiên nguyên khai quốc đế hoàng liên bang đời thứ nhất tổng thống vạn cổ lưu chẳng qua lúc này trong ba người phó thanh thiên nguyên t r â n truyền tại trên h u y ề n mường đảo bên ấy thiếu hụt tương quan thiết bị không cách nào tham dự hội nghị tại thiên nguyên có trước nay chưa từng có hy vọng dù là phó thanh thiên đều không thể và sánh vai vạn cổ lưu vậy vì ở vào phong ma yếu t ắ c chỗ sâu tinh lực quấy nhiêu quá mức m á n h liệt bất kỳ cái gì liên quan đến khoa kỹ phạm chủ dụng cụ đều không thể vận chuyển bởi vậy phụ trách chủ trì hội nghị là hoàng thất một vị khác truyền kỳ vạn nhẫn sơn mà trừ ra vạn nhẫn sơn bên ngoài xuất thân huyền địa vương triều truyền kỳ doanh quốc khi cộng hòa quốc truyền kỳ kiểu bách thế đã trước giờ đến hiện trường không ít đại luyện tinh sư nhóm đang cùng bọn hắn trao đổi cái gì. đại luyện tinh sư chính là trận này hội nghị cấp cao nền tảng chừng trên trăm số lượng đương nhiên thật sự có mặt hội nghị đại luyện tinh sư không đủ một nửa ngược lại là có vẻ hơi trống trải rốt cuộc lớn bao nhiêu luyện tinh sư đều thuộc về cùng một quốc gia có một hai cái đại biểu dự học là được rồi mặc vong t ì n h phó tuyết di hai người bước vào hội nghị hiện trường sau chẳng qua mấy phút vạn nhận sơn thân hình tự chủ trên c h â u ngồi hiện hiện ra người đến cũng không xê xích gì nhiều lần này hội nghị nguyên nhân chủ yếu nghĩ đến chư vị hết sức rõ ràng việc quan hệ hiện nay như mặt trời ban chưa võ thần nhất đạo người mở đường tinh võ thần điện điện chủ lý tẫn chuyện này nếu như thật tốt xử lý chúng ta thiên nguyên vô cùng có khả năng muốn nhiều ra một vị trí cường giả trí cường giả lời này vừa nói ra tham dự hội nghị quá nửa đại luyện tinh sư một hồi xuân sao thế nào lại là trí cường giả lý tẫn nên đều khó khăn lắm đạt tới truyền kỳ tiêu chuẩn a phó tuyết di nhịn không được nói hơn nữa còn không như chư vị truyền kỳ điện hạ bình thường có bất tử tri thân vạn nhận sơn nhìn đưa ra nghi vấn phó tuyết di một chút đây là đế quốc trí cường giả gdin m i ệ n hạ chính miệng thừa nhận không có giả trong đám người lập tức nghị luận ở mỹ gdin m i ệ n h ạ hắn thừa nhận lý tẫn là trí cường giả làm sao có khả năng tại sao lại nhấc lên gờ di n miệng hạ rồi vị nào thế nhưng danh s ư ơ n g dưỡng kiếm m ộ ư ơ i năm kiếm thuật bộc u phát ngay cả nguyên tử ý chí đều có thể nát b ấ y kinh khủng tồn tại đại luyện tinh sư c h u y ể n kỳ bất tử c h i thân bắt nguồn từ dung nhập tự thân ý chí khắc lục tại nguyên tử ý chí bên trong sinh mệnh đồ phổ nếu như nguyên tử ý chí đều bị vỡ nát dù là chỉ có thể thời ể t h gian ngắn vỡ nát vẫn đang đủ để đem một tôn đại luyện tinh sư c h u y ể n kỳ triệt để giết chết chí cường giả tiêu chuẩn gì chính là vốn có truyền kỳ thực lực trên cơ sở tại nào đó một lĩnh vực như là vô địch lý tẫn dùng võ thần c h i thân sánh ngang truyền kỳ hắn ưu thế lớn nhất cũng không cách nào bị bất kỳ thủ đoạn nào sợ cảm ứng dù là một ít dò xét loại kỳ vật cũng không ngoại lệ vì trên người hắn căn bản không có tinh lực khi hắn giấu kín lên bất luận kẻ nào đều không có năng lực có thể tìm ra hắn lúc hắn ở đây lĩnh vực này chính là chính công chí cường giả vạn nhận sơn giải thích nói loại năng lực này đây hư vô trí giới còn dễ dùng c h ỉ ít truyền kỳ cấp người sử dụng dù là đeo hư vô trí giới vẫn đang sẽ bị một ít thần vật phát hiện g i a sân có thể tu thành đại luyện tinh sư người rất nhanh cũng là đã hiểu vạn nhận sơn ý nghĩa có sánh ngang truyền lại có một loại vô giải năng lực đây không phải trí cường giả là cái gì trong lúc nhất thời không ít người ánh mắt sôi nổi nhìn về phía tham dự hội nghị tô đông phong bọn hắn thế nhưng hiểu rõ vị này thái bạch đại luyện tinh sư trước đây không lâu thế nhưng lại lần nữa cùng lý tẫn liên lạc với lần này hội nghị bàn bạc trọng điểm chính là có phải đem lý tẫn đón về thiên nguyên như đón về lại cái kia dùng biện pháp gì mời mọi người chủ động đề nghị vạn nhận sơn lời nói này trên cơ bản đã biểu đạt chính mình mục đích nói xong hắn còn liếc nhìn phó di tuyết một cái nếu như là tất cả mọi người cộng đồng quyết định tin tưởng cho dù giao thanh trời mới biết việc này cũng sẽ cho đầy đủ bao vây cùng ủng hộ phó di tuyết há h ố c mồm muốn nói cái gì nhưng lại bị vạn nhận sơn lời nói này toàn bộ chặn lại trở về không chỉ truyền kỳ lý tẫn thế mà đã không chỉ là truyền kỳ gờ d i n tôn này đủ để cùng nghĩa phụ bình khởi bình tọa cường giả thế mà công nhận thực lực của hắn gọi hắn là trí cường giả dường như võ thánh điểm bình chọn võ thánh cùng chân thực võ thánh một dạng trí cường giả đồng dạng có mấy loại cách nói nhưng bất kỳ loại kia gờ d i n trí cường giả thân phận cũng không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển hoài nghi dù là hắn không có chấp trường bất luận một cái nào t h ầ n giới nếu có nào đó quyền uy đứng ra bình chọn một tấm toàn cầu thập cường bảng danh sách gdin cùng phó thanh thiên đều có thể không hề lo lắng song song lên bảng dưới mắt như thế một vị cường giả đỉnh cao lại chính miệng thừa nhận lý tận trí cường giả thân phận cái này làm sao có khả năng phó di tuyết trực giác cảm giác hôm nay cả ngày cũng trở nên mờ đi theo biết được lý tận giết tới đế quốc thủ đô cùng đế quốc c h ấ n thủ truyền kỳ tiêu c à n nguyên chính diện c h é m giết lại đến hiện tại được biết lý tận bị gdin tán thành là trí cường giả một trong nay tất cả mọi thứ quả thực như là ác mộng một dạng không có bất kỳ cái gì tính chân thực có thể hết lần này tới lần khác giữa sân những t i ê u đạn tại sách ý kiến mời lý t ấ n trở lại thiên nguyên đại luyện tinh sư nhóm lại đều tại nói cho nàng đây hết thảy đều là thật trong lúc nhất thời dù là mạnh như đại luyện tinh sư phó tuyết di đều bị những tin tức này cùng với vạn nhận sơn và c h u y ể n kỳ quyết định này ép tới có chút không t h ở nổi ta muốn thanh minh một chút lý võ thần không chỉ là một vị trí cừng giả còn là một vị mở ra võ thần nhất đạo tại trên quốc tế tại võ đạo giới có thủy tổ danh vọng trí cừng giả hẳn nếu có thể trở lại thiên nguyên đối với chúng ta thiên nguyên liên bang giút đỡ quả thực khó mà tính toán đến lúc đó toàn cầu tất cả võ giả không nói nhiều c h ỉ ít có một nửa võ thánh sẽ theo sát lấy hắn bước vào thiên nguyên lúc này d ọ n g l ư kiếm xuyên tại giả lập phòng họp quanh q u ầ n không sai lý tấn bị gờ diên tán thành là trí cường giả về sau một nửa cái số này còn bảo thủ cuối cùng đạt sáu thành bảy thành ta vậy không cảm thấy bất ngờ huyền dương đại luyện tinh sư âm thanh cũng là theo sát lấy vang lên những thứ này võ thánh bọn hắn bất luận là chuyển tu võ thần hay là chuyển tu luyện tinh người mười năm tám năm sau đều đem biến thành một c ố vô cùng lực lượng kinh người đủ để cho chúng ta g ơ lên siêu việt cái khắc năm nước biến thành danh xứng với thực đương thế đệ nhất siêu cường quốc do đó vì mời về lý tẫn bất kỳ cái gì đại giới đều là đáng giá ta cũng nói một câu vân long đứng lên bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy lý võ thần cùng với hắn mở võ thần chi đạo tiềm lực ai có thể m ờ i chào lý võ thần ai có thể đạt được nhân tộc gần một phần ba tương lai tại nhân loại đồng minh hội cải chế gần tình huống d ư ớ i cố lực lượng này đem trực tiếp biến thành tà hữu đời thứ nhất hội trưởng tuyển cử cân tiểu ly nói đến đây hắn bang bang hữu lực vung mạnh tay lên hào nói không khoa trường hiện nay thế giới bố cục lục cực đại quốc được lý tấn người được thiên hạ chương ba trăm bảy mươi bảy gieo họ chương ba trăm bảy mươi bảy gieo họ được lý tấn người được thiên hạ bảy chữ này giống như ẩn chứa thiên quân trọng lượng nguyên bản còn lo lắng nếu như thận trọng mời lý t ấ n xoay chuyển trời đất nguyên hội sẽ không dẫn đến phó thanh thiên không vui c h ú n g đại luyện tinh sư trong lòng cân tiểu ly lập tức nghiêng mặc dù phó thanh thiên cùng lý t ấ n có chút không hợp nhau nhưng hai người cuối cùng không có triệt để vạch mặt phải không nào húng chi hiện tại lý t ấ n quan hệ đến thiên nguyên tương lai chiến lược bố cục thậm chí quan hệ đến thiên nguyên có thể hay không mượn nhờ nhân loại đồng minh hội cải chế dơ lên biến thành làm thế một cái duy nhất siêu cường quốc thậm chí nhất thống nhân tộc nghĩ đến phó thanh thiên miệ hạ không đến mức nhỏ mọn như vậy có thể trong lòng của h cùng lắm thì đến lúc đó bọn hắn khuyên nhiều đạo m ộ t phen vì nhân loại thống nhất sự nghiệp xin trả thanh thiên miệng hạ xuất ra thân làm tiền bối trí cường giả lòng dạ nhiều hơn bao dung nha vừa nghĩ đến đây từng vị đại luyện tinh sư sôi nổi phụ họa lưu kiếm xuyên vân lòng huyền dương vài vị các hạ nói đều có lý đón về lý võ thần bắt buộc phải làm lý võ thần vốn là ta thiên nguyên trung nhân vì tu hành mới không xa vạn giảm tiến đến đại nguyện dưới mắt tu có tạo thành tự nhiên cái kia trở lại thiên nguyên lúc trước xích viêm đạo sự tỉnh là chúng ta thiên nguyên làm kém cái kia cầm đền bù cũng không cần hề hỏi bằng không lỡ như bị đại thương đem lý võ thần chiêu quá khứ. Toàn thế thương Ta đoán à. và chắn hướng nghiêng. Đúng chừng này cầu chắc cái sau đại đại vậy không i tin Đại tức thương, chuyển ra. đ Hải、tam、thập nhận tinh minh khẳng định sẽ có hành、động. Chúng ta nhất định phải diệu, tại tam ta lục quốc, có động. sẽ bao ọ họ n hành động trước, xuất r thành Không ý mới được. b a lâu trong sân đại luyện tinh sư trừ ra giải rác mấy người ngoại đã toàn bộ tỏ thái độ đầy đủ là không nói phó tuyết gì mặc vong tình đám người diễn ra một màn cái gì gọi là mục đích chung rất tốt vạn nhận sơn thấy thế gật đầu một cái vậy không thèm để ý hai vị đại luyện tinh sư cấp văn bối trực tiếp tuyên bố tất nhiên tất cả mọi người đồng ý đón về lý võ thần như vậy tiếp xuống liền tiến vào hội nghị bộ phận thứ hai do a i phụ trách đón hắn quay về đồng thời chúng ta lại cái kia hiện ra cái gì thành ý đả động lý võ thần lần này ánh mắt của hắn thì là rơi xuống tô đông phong trên người trước đây có chút bình chân như vại tô đông phong đối mặt một tôn truyền kỳ nhất là đại biểu cho vạn cổ lưu truyền kỳ tất nhiên là không thể thờ ơ mà đứng lên nói đón về lý võ thần mấu chốt ở chỗ muốn để lý võ thần cảm thấy tại thiên nguyên đợi có thể so sánh tinh võ thần điện dễ chịu chẳng qua dưới mắt sau lý võ thần sẽ hồi một chuyến tiên nguyên về phần có thể nói hay không nói phục hắn lưu lại liền phải nhìn xem chư vị tiếp thu ý kiến của chúng lý võ thần sau đó không lâu sẽ xoay chuyển trời đất nguyên thật tốt quá ha ha tô đại sư lần này lập công lớn chỉ cần lý võ thần khẳng xoay chuyển trời đất nguyên tất cả đều đều tốt nói hắn nói vừa xong lớn bao nhiêu luyện tinh sư nhóm vẻ mặt tươi cười phụ h o a một số người thậm chí chủ động tiến tới tô đông phong vị này đại luyện tinh sư trước mặt biểu đạt thân cận và thiện ý thái bạch kinh tế từ trước đến giờ mười phần phát đạt dân số đồng dạng có ba trăm triệu chi chúng n g à y bình thường chỉ vì thực lực không mạnh tại thiên nguyên bên trong quyền nói chuyện t h ư ờ n g thường nhưng nếu như tô đông phong có thể đón về lý tẫn bằng vào lý tẫn thái bạch vương quốc xuất thân làm không cẩn thận thái bạch lực ảnh hưởng đem m ư ợ n cơ hội này nhảy lên vượt qua trung ương vương triều huyền điệu vương quốc thuyết cộng hòa quốc biến thành thiên nguyên liên bang chung gần với thiên nguyên vương triều nhị hào tồn tại thậm chí nếu như lý tẫn còn có thể theo theo tốc độ này trường thành tiếp tương lai thiên nguyên liên bang trở thành thái bạch liên bang cũng không phải là không có, có thể thiên nguyên liên bang cao tầng nhiệt liệt thảo luận thái bạch cảnh nội đồng dạng đạt được mời nhưng lại cũng không tham dự hội nghị hướng thiên hành thì là tâm tình thật tốt. hắn trực tiếp xuất ra chính mình chân tàng nhiều năm rượu ngon đối với đại n g u y ệ t vị trí dơ cao chén rượu nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chớ cho kim tôn đ ố i không nguyện ha ha ha đang tốc độ cao nhất chạy tới tinh v õ thần điện trên đường nhân loại đồng minh hội bí thư trưởng anna sau khi lấy được tin tức này hồi lâu mới trở về lấy lại tinh thần trí cường giả trong miệng hắn lẩm bẩm mấy chữ này nhân tộc ta trùng lại thêm một tôn trí cường giả làm hạ làm đại hạ bên cạnh hắn cùng hắn đồng hành tiếu thu thủy sắc mặt thì tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này thành trí cường giả vậy quá nhanh đi hắn hiểu rõ lý tận thành tựu i tất nhiên khó mà hà lượng nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến ngày này tới nhanh như vậy đừng dùng chúng ta nhỏ hẹp ánh mắt đi đối đại những kia trăm năm thậm chí ngàn năm không ra tuyệt thế thiên tài anna nói xong nghĩ tới điều gì chúng ta lúc trước kia phần m ờ i hiệp nghị sợ là phải làm thế đi lần này mời lý võ thần gia nhập nhân loại đồng minh hội không phải thế giới lục cực quốc gia tổ chức hội nghị cộng đồng thảo luận mới được vậy chúng ta còn có đi hay không thiếu thu thủy nói đi vì sao không tới anna cười nói đây chính là một vị trí cường giã chúng ta nhất định phải tự mình đến nhà hướng lý võ thần chúc mừng chúc mừng nhân tộc người thứ hai mươi hai nghiêm khắc nói là vị thứ mười ba trí cường giả sinh ra so với những thứ này thế lực lớn tinh võ thần điện tại chiếm được tin tức này lúc làm hậu vì lý tẫn đang tính toán g i ế t tới đế quốc thủ đô lúc căn bản cũng không có cùng bọn hắn đề cập theo lý tẫn hai bên t ầ n g thứ tranh lệch quá lớn nói cho bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thậm chí còn có thể chạy đến khuyên hắn nghĩ lại cho kỹ chẳng bằng dùng hành động thực tế chứng minh dưới loại tình huống này tinh võ thần điện cao tầng được biết tin tức này kinh ngạc một lát sau tất cả mọi người toàn bộ bị kinh hỉ phấn chấn b a phủ theo thông tin xuống dưới lan tràn tất cả tinh võ thần điện lâm vào gieo hò hải dương c h í cờ ư n giả g điện chủ lại là c h í cờ ư n giả g một người địch một nước ta chỉ hỏi còn có ai anh ta vô địch thiên hạ đủ loại la lên không ngừng trên bầu trời tinh võ thần điện v a n g vọng nhất là thạch sư hổ tinh ánh nguyên ảnh đám người từng cái trong lòng bị đầy ngập vui sướng chỗ tràn ngập tất cả mọi người đều bị kiên định cho rằng đi theo lý tẫn là bọn hắn trong đời làm ra tối quyết định chính xác đại thương đông hải tam thập lục quốc nhật diệu thinh minh tất cả thế lực không phân tận tự đồng thời là lý tẫn sự tỉnh tổ chức hội nghị cấp cao bàn bạc đối với hắn cùng với sau lưng hắn tinh võ thần điện cái kia dùng dạng gì thái độ đối đãi còn lại những quốc gia kia thế lực càng là hơn không cần nhiều lời giờ khác này không biết mấy nhà hoan h ỷ mấy nhà ưu sầu chẳng qua đây hết thảy đều không thể ảnh hưởng đến đã rời đi đế quốc thủ đô lý tẫn hắn lúc này thu lại nhìn tự thân lực lượng bình phục thể n ộ i khí huyết không hổ là truyền kỳ hắn ngưỡng mộ chân thành một tiếng không có gì hơn luyện tinh người xem thường luyện tinh người bên ngoài tất cả tu hành hệ thống bọn hắn xác thực có tư cách kiêu n g o đỉnh tiêm luyện tinh người, trên cơ bản đã tiêu trừ tự thân sở hữu yếu hạ dù là bị bóp nát trái tim đều có thể khôi phục lại đại luyện tinh sư đem tự thân ý chí dung nhập nguyên tử ý chí về sau vì nguyên tử ý chí khắc lục sinh mệnh đồ p h ổ càng tương đương với có bất tử c h i thân căn bản giết chi bất tử hiện nay lý tân cũng tốt cái khác đại luyện tinh sư truyền kỳ cũng được muốn giết chết cùng cảnh giới đại luyện tinh sư truyền kỳ chỉ có một cách hao tổn đem nó tinh lực trong cơ thể hao hết mới thôi truyền kỳ đối đại luyện tinh sư như thế trí cường giả đối đại luyện tinh sư cũng giống như thế nhiều nhất theo kỹ xảo thủ đoạn khác nhau đối hao tổn tỷ lệ có chỗ cao thấp thôi tự trí cường giả cùng truyền kỳ ch có thể chính mình tiêu hao một phần tinh lực có thể tiêu tốn đối phương hai phần tinh lực vậy phần nói t u y ệ t sát thủ đoạn đế quốc vị k i a t r í cường giả gờ d i n h dưỡng kiếm thuật coi như là n ử a cái nhưng môn kiếm thuật này bản chất cũng là hao tổn theo ta hiểu rõ dưỡng kiếm thuật chính là thông qua vỡ nát nguyên tử thủ đoạn làm được sẽ lấy nguyên tử ý chí gánh chịu sinh mệnh đồ phổ đại luyện tinh sư truyền kỳ nhất kích tất sát mà hắn vỡ nát nguyên tử phương thức trên lý luận chính là thông qua chính mình đối nguyên tử không chế tiến hành không hề sức tưởng tượng chính diện va chạm xứ chính mình trưởng khống nguyên tử ý lẫn nhau cho bụi lẫn nhau tiêu hao cũng không phải nói hắn có chém vỡ nguyên tử lực lượng lý tẫn nói trên lý luận đây là đối nguyên tử ý chí vận dụng cao minh hơn một loại kỹ xảo ta cũng không dung nhập nguyên tử ý chí cho dù cho ta hoàn chỉnh dưỡng kiếm thuật ta vậy luyện không được ta muốn đối kháng đại luyện tinh sư c h u y ể n kỳ chỉ có thể không ngừng cường hóa cường độ từ trường tinh thần trị số và tới khi nào của ta cường độ từ trường tinh thần trị số cường đại đến có thể trói buộc chặt chuyển kỳ tinh quang thể lúc thì tương đương với cụ bị diệt sắt chuyển kỳ thực lực lý tẫn suy nghĩ chẳng qua quá trình này bản chất cũng là tiêu hao làm không được trong thời gian ngắn diện sát mục tiêu công kích đều là tiêu hao bất quá g h a là dinh dưỡng kiếm thuật lại cho ta một cái ý nghĩ nếu như công kích của ta có thể làm được vỡ nát nguyên tử đại luyện t i n h sư cũng tốt truyền kỳ cũng được đều sẽ không lại là uy hiếp lý t ấ n cảm giác chính mình giờ phút này dựa vào thấy rõ thiên phú chạm đến lĩnh vực khó khăn lắm bước vào cấp độ gen giới nguyên tử lĩnh vực kém đâu chỉ một đinh m ả y may đoán chừng mặc dù có thấy rõ thiên phú giúp đỡ hắn muốn làm đến b ư ớ c này tinh thần trị số ít nhất phải tại năm trăm đi lên làm không cẩn thận được bốn chữ số tinh thần trị số nguyên bản ta cho rằng phá tinh đều cùng độ kiếp một dạng chỉ là một cái quá trình cũng không phải cảnh giới gì phá tinh qua đi nên theo tinh cầu lĩnh vực bước vào vũ trụ lĩnh vực hiện tại xem ra chỉ sợ không phải như vậy giai đoạn này nên còn có, có chút lực lượng có thể xâm nhập đ á o móc loại lực lượng này vỡ nát nguyên tử cái này cách gọi tính nhắm vào thái rõ ràng nguyên tử cũng không có vật chất tự nhiên trở thành một mảnh hư vô chính xác cách gọi phân toái chân không một lát lý tận lắc đầu hãn tương lai đối thủ không còn là luyện tinh người mà là chuyển kỳ ma vật h u n g thú thậm chí chủ giáo cấp ma vật cùng hông thú mà ma vật cùng hông thú phương hướng phát triển cũng không giống nhau chúng nó cường hóa là tự thân thể phách cũng không giống như đại luyện tinh sư truyền k ỳ m ộ t dạng có thể lần lượt phục sinh trình độ nào đó võ thần tương đương với ma vật luyện tinh người dùng hợp bản lý tấn cười lấy nói một tiếng bất quá mặc dù về sau mục tiêu chủ yếu tất nhiên là ma vật nhưng hát cá ma lực xuất hiện nhường lý tấn ý thức được tinh thần giáng lâm cho phiến tinh không này mang tới biến hóa tuyệt đối không chỉ gạ một ngôi sao lỡ như còn có văn minh khác đồng dạng lựa chọn luyện tinh người con đường đồng thời đây gạ luyện tinh người con đường đi càng xa đâu do đó phòng ngừa chú đáo cũng không phải chuyện xấu chương ba trăm bảy mươi tám công bố chương ba trăm bảy mươi tám công bố lý tẫn rất nhanh trở về tinh võ thần điện lần này hắn như thường không có báo tin những người khác nhưng ở biết được hắn sau khi trở về tinh võ thần điện tất cả cao tầng vẫn đang chạy tới đầu tiên bài kiến liên tưởng đến lý tẫn l ẻ loi một mình dết tới đế quốc thủ đô hành động vĩ đại giờ k h ắ c này hắn đã trở thành thế giới tất cả võ giả trong suy nghĩ hải đăng giống như tâm linh trụ cột chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên phương hướng từ hôm nay trở đi toàn cầu trên dưới lại không có bất kỳ người nào dám đối võ thần hệ thống có nửa phần khinh thường võ thần hệ thống cũng đem thật sự cùng ngự thú hệ thống tinh cung hệ thống tinh khí hệ thống dạng biến thành hòa luyện tinh giả bình khởi bình tại h ậ m c rất nhiều tùy hành giới truyền thông t h ụ ảnh dưới lý tấn cùng anna một đoàn người một một năm thủ tiến hành hàng loạt hữu hào giao lưu anna nhận tình chúc mừng lý tấn vấn đỉnh truyền kỳ đồng phát biểu lời chúc mừng lý t ấ n cũng là đối an na vị này bí thư trưởng công tác biểu thị r a tán thành cũng biểu hiện ra muốn gia nhập nhân loại đồng minh hội nguyện vọng trận n à y gặp mặt giao lưu hai bên thậm chí thế nhân đều là tất cả đều vui vẻ đồng thời thông qua lần này chính thức gặp mặt lý t ấ n cũng là sẽ theo một cái cấp độ khác bước vào thế gian trong mắt mọi người sự tích của hắn truyền thuyết sẽ không lại giới hạn tại luyện tinh người võ giả trung tương đối cao trong vòng l u ậ n quẩn mà là bước vào thiên gia v ạ n hộ bị thế gian bất kỳ người nào chỗ tất biết giao lưu kết thúc tại giới truyền thông tản đi về sau an na bí thư trưởng mới thành khẩn nói tại lúc đến trên đường các quốc gia đại biểu đã tổ chức một hồi hội nghị khẩn cấp hội nghị quyết định một tháng sau đem c ử hành một hồi nhân loại đồng minh hội nội bộ mở rộng hội nghị thành mời lý điện chủ gia nhập nhân loại đồng minh hội biến thành một thành viên trong đó lý tấn gật đầu một cái cũng không từ chối hắn lựa chọn gia nhập nhân loại đồng minh hội một phương diện cần đạt được nhân loại đồng minh hội tình báo mặt khác anna bí thư trưởng hẳn phải biết luyện ngục chi thành ra lý tấn nói đương nhiên anna lập tức gật đầu một cái một loại ẩn chứa tà ác lực lượng đặc thù bảo thạch ẩn chứa trong đó lực lượng nhân loại không thể thừa nhận bằng không rồi sẽ biến dị được không người không quỷ q u á c vật ngược lại là một ít hung thú ma vật thừa nhận được lực lượng của bọn chúng từ đó để cho mình trở nên càng thêm cường đại trên cơ bản năng lực tại vốn có trên cơ sở tăng lên một cái đại và dai vẹn vẹn như thế lý tẫn nhữ mày anna nao nao không biết lý tẫn nói lời nói này ý nghĩa ta cần phải có về luyện n g ụ c chi thạch toàn bộ tài liệu lý tẫn nói xong bổ sung một tiếng ngoài ra ta nghe nói rất nhiều ma vật cũng có trí khôn hy vọng đạt được tất cả có trí tuệ ma vật tài liệu đồng thời phiền phức đem tất cả cùng loại với di tích văn minh tài liệu giao cho ta anna rất nhanh đoán được cái gì đồng tử có hơi co giùm lại lý điện chủ phát hiện cái gì lý tận ánh mắt lập tức rơi xuống trên người hắn ý của ngươi là anna c ư ờ i khổ một tiếng lý điện chủ nên nhìn ra được hiện nay nhân tộc vị trí thế cuộc mặc dù nguy hiểm nhưng bảo trụ hiện hữu địa bàn cũng không thành vấn đề nói xong hắn dường như nghĩ tới thiên nguyên cảnh trong cho đến nay chưa bị khôi phục nam lý quốc lúng túng cười một tiếng ngẫu nhiên có một ít địa bàn mất đi nhưng cũng có cái khác địa bàn bị khôi phục tượng huyền nguyên đảo hiện tại đã chỉ còn lại cuối cùng một chỗ n g ư ma thần miếu trình thể mà nói n lý tẫn tiếp nhận lời của hắn những quốc gia kia vậy phát hiện khác thường là anna thận trọng gật đầu một cái bọn hắn đối luyện mục tri t h ạ n h đối hung thú khác ma vật nghiên cứu hiểu rõ so với ta người bí thư này trưởng tinh thâm nhiều nói xong hắn cười cười rốt cuộc ta cùng bí thư đoàn chức trách chỉ là vì nhân loại đồng minh hội rất nhiều thành viên quốc phục vụ nghiên cứu của bọn hắn kết quả thì sao lý tẫn nói kết quả Ma vật h u n g thú đã xác thực ra đời văn minh Anna trầm giọng nói bọn hắn từ tinh quang trung đạt được thông tin hấp thu trí tuệ chính lấy cực nhanh tốc độ biến thành từng cái vì tinh thần là cao nhất thần chỉ đặc thù cơ cấu cùng loại với giáo hội cơ cấu tượng hiện nay tiếng tăm lừng lấy đoạn lạc chủ giáo huyết ma chủ giáo trở cũng tự xưng phụng dưỡng tinh thần chính là tinh thần tín đồ điều này lý t ấ nghe n hơi kinh ngạc h u n g thú ma vật t r u n g ra đời văn minh đây chính là bọn họ nghiền cứu ra được kết quả không có thứ khác、Êch. Anna có chút không rõ ràng cho lắm lý điện chủ còn muốn cái gì không rõ ràng cho lắm hắn chỉ đành phải nói có lẽ là các quốc gia còn có càng thâm nhập nghiên cứu thông tin nhưng ta không hiểu rõ tình hình lý điện chủ có thể có thể cùng thế giới lục cực quốc gia khác xâm nhập trò chuyện một phen lý tấn nghe liếc nhìn anna một cái là bí thư trưởng hắn bản thân liền là một vị đại luyện tinh sư tại bất kỳ một quốc gia nào đều gọi thượng tuyệt đối cao tầng nhưng nếu như hắn đối luyện ngục chi thạch suy đoán là thực sự bước này ẩn mật tính thông tin đại luyện tinh sư không có tư cách hiểu rõ đều thuộc về bình thường có thể hắn thật sự chỉ có cùng quốc gia khác truyền kỳ tiếp xúc về sau mới có thể thấy được trong đó bí ẩn nghĩ đến này hắn không có cưỡng cầu nữa vậy cứ như thế làm phiền anna bí thư trưởng giúp ta mau chóng đem tài liệu tương quan sửa sang lại một phen gửi đi đến có thể vì lý điện chủ phục vụ này là vinh hạnh của ta anna cười lấy đáp ngoài ra có một việc hy vọng anna bí thư trưởng thay ta công bố chư quốc lý tấn cười lấy nói một tiếng ta cùng đế quốc ở giữa xung đột chân tướng chư vị nghĩ đến hết sức tò mò à. vì sao ta đã công bố thân phận tình h ô n giới đế quốc vẫn đang muốn b ư ớ c lên tự tuyệt tại võ đạo giới mạo hiểm cùng ta đối chọi gay gắt rốt cục lời nói này xác thực khiến cho anna hứng thú thế giới lục c ự c quốc gia khác có thể đạt được tin tức nội bộ nhưng hắn không hiểu rõ tình hình xin lắng hay nghe vì đ á kỹ năng lý tân nói một loại có thể trực tiếp khắc lục chứa đựng tu luyện giả càng nộ cũng để người hấp thụ tiêu hóa kỳ lạ bảo vật anna hơi xứng sở đúng lúc này lập tức ý thức được loại bảo vật này có giá trị đồng tử kịch liệt co rụt lại lý điện chủ thanh â m của hắn có hơi phát run ngài nói tới khắc lục chứa đựng càng nộ là, là lý tân khẳng định tính gật đầu một cái lời này vừa nói ra cho dù anna bực này kiến thức qua vô số sóng to gió lớn quốc tế người làm mưa làm gió vẫn đang nhịn không được hít một hơi lanh khí cái này thế gian lại có bực này kỳ vật đương nhiên mỗi một mai đã kỹ năng dung lượng có hạn kinh nghiệm cũng tốt tâm đắc cũng được ý của ngươi là một viên đá kỹ năng dung lượng chỉ có thể khắc lục một hai năm tâm đắc càng độ anna nói cùng thời gian mặc dù có quan nhưng cụ thể còn phải nhìn xem khắc lục người đối cảm nộ miêu tả và lý giải trình độ lý tân nói xong nhìn anna loại bảo vật này giá trị không cần ta nói anna bí thư trưởng hẳn là cũng hiểu rõ đế quốc trương đông vọng lần đầu tiên tới chúng ta tinh võ thần điện liền muốn bức bách chúng ta hợp tác kết quả người thấy được vì bỏ đi bọn hắn tham lam ta đi một chuyến đế quốc thủ đô thì ra là thế anna bừng tỉnh đại ngộ kinh người như thế lợi ích chẳng trách đế quốc sẽ b ị quá hóa liều cùng vị này võ thần nhất đạo người mở đường ở thế giới tất cả võ giả trong suy nghĩ có cao thượng danh vọng tinh võ thần điện điện chủ đối chọi gây gắt bất quá loại bảo vật này muốn chân chính phát huy ra tối đại hóa tác dụng vẫn là phải tiếp thu ý kiến quần chúng mới được nói không chừng một ít chuyển kỳ nhóm đối với nó tỷ lệ lợi dụng sẽ càng trên ta đâu do đó vì nhân tộc ta dự định đem chúng ta chứa đựng không nhiều đá kỹ năng xuất ra mười cái đến tại mười ngày sau tiến hành đấu giá lý tân nói đều cùng đại thương năng lực rộng rãi đấu giá hiếm thấy tinh khí thậm chí chuyển kỳ tinh khí mượn dạng chúng ta này mời cái đá kỹ năng cũng là tại mỗi mai giá quy định năm trăm tỷ thiên nguyên tệ trên cơ sở người trả giá cao được năm trăm tỷ cái số này n ư ờ n g anna chấn động trong lòng toàn cầu hơn chín thành quốc gia hàng năm tài chính thu nhập cũng chưa tới năm trăm tỷ chẳng qua tưởng tượng loại bảo vật này giá trị làm không cẩn thận đều có thể nuôi dưỡng được một tôn truyền kỳ cường giả lại không tốt bồi dưỡng được cái đại luyện tinh sư không thành vấn đề năm trăm tỷ giá trị tuyệt đối nghĩ đến này anna nghiêm nghị nói mời lý điện chủ yên tâm ta tuyệt đối sẽ trước tiên đem tin tức này báo tin tất cả quốc gia làm phiền lý t ấ n gật đầu một cái đến lúc đó sẽ có người cho các ngươi về đá kỹ năng tài liệu cà kẽ ngoài ra tinh võ thần điện bách phế đại hưng chúng ta r ộ n l ư ợ vật tư chống chỗ cụ thể chống chỗ c h ủ loại chúng ta cũng sẽ phụ cái trước danh sách đấu giá lúc liền lấy trên danh sách vật tư đấu giá được điểm này anna thật không có từ chối giao lưu một phen về sau anna bí thư trưởng mang theo đội ngũ của mình rời đi lý t ấ n thì đi cầm một ít lôi từ nguyên tinh tinh thúy dùng cho tu hành mà gần như chỉ ở anna bí thư trưởng dẫn đầu đoàn đội sau khi rời đi ngày thứ hai đế quốc sứ giả đoàn đ ộ i vàng mà đến phụ trách dẫn đội chính là trí Chí cường thánh đường chắc kiếm v ũ cùng vài vị đại luyện tinh sư bọn hắn đồng thời mang tới còn có trang n ơ y xe dùng cho buổi lễ nói xin lỗi chân quý vật tư chương ba trăm bảy mươi chín chịu tội chương ba trăm bảy mươi chín chịu tội tế đản giống nhau cầm tù t r ư ơ n g đông vọng dường như cảm giác được cái gì có chút suy yếu ngầm đầu thời gian dài không chiếm được tinh lực tầm bổ cả người hắn nhìn qua không còn như lúc trước như thế thân tịnh như ngọc tinh quang lấp lánh ngược lại có loại người bình thường mới có mọi mệnh cùng vẻ g i à n mua cũng là bởi vì thể nội tinh lực thời khắc ở vào tiêu hao hầu như không còn trạng thái mãi đến khi chắc kiếm vũ phùng nôn đám người đến chỗ này cầm tù địa lúc hắn mới có cảm ứng nhìn thấy hai người trong mắt của hắn nhịn không được lộ ra nét mừng chắc chắc chủ phùng đại sư các người rốt cuộc đã đến chắc kiếm vũ thần sắc có chút phức tạp liếp nhìn trương đông vọng một cái đúng lúc này chuyển hướng Lý Tẫn, Lý Điện chủ, làm lý tẫn gật đầu một cái bên cạnh hắn tinh ánh lập tức tiến lên đóng lại cái tế đàn này t r ậ n pháp lập tức tinh quang không còn bị tế đàn xung quanh tinh trụ hấp thu được bổ sung t r ư ơ n g đông vọng tinh khí thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bổ sung lên chỉ là nhìn thoáng qua đối lý tẫn lễ phép có thừa chắc kiếm vũ chương đông vọng lại là ý thức được cái gì đế quốc đây là bỏ ra có chút đại giới đưa hắn chuộc về đi sao xì nhục thực sự là xì nhục ca hắn đường đường thế giới lục cực quốc gia đại luyện tinh sư bị tinh vo thần điện nuốt gần một tháng không nói cuối cùng còn muốn cho đế quốc tốn hao quý giá vật tư đưa hắn chuộc về đi đây quả thực là hắn thành tựu đại luyện tinh sư tới lớn nhất sỉ nhục chẳng qua hắn hiểu rõ bây giờ không phải là trào phúng phát t i ế t lúc bằng không chọc giận lý tẫn lại lần nữa đưa hắn cầm t ù đế quốc lúc trước nỗ lực đều toàn bộ h ư ở n g p h í trước cùng chắc kiếm vũ bọn hắn rời khỏi vùng đất thị phi này lại nói hắn tin tưởng bằng vào đế quốc lực lượng tuyệt sẽ không nhường hắn không duyên cớ gặp nhiều như vậy tối thân cho lý điện chủ ngài thêm phiền phức xin yên tâm t r là, là chắc kiếm vu khách khi nói chỉ hy vọng như thế lý tẫn nói một tiếng tất nhiên lễ vậy bồi thường người ta vậy thả đều không lưu các ngươi xin cứ tự nhiên kia sẽ không q u g i dày lý điện chủ chắc kiếm vu cũng là vội vàng lại lần nữa đồng ý loại giọng nói này mơ hồ nhường chương đông vọng có loại dự cảm xấu nhưng nhiều hơn nữa hắn vẫn cảm thấy đây là chắc kiếm vũ tại lá mặt lá trái người không có an toàn rời khỏi tinh võ thần điện t r ư ớ c không tiện phát tác bởi vậy trong lòng của hắn mặc dù đã bắt đầu cười lạnh có thể bày tỏ trên mặt nhưng cũng không lộ ra nửa phần Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ ngân ấy ẩn nhẫn hắn vẫn phải có rất nhanh một đoàn người đã hạ hóa long sơn sau khi xuống núi chắc kiếm vũ nhịn không được lên núi đỉnh phương hướng nhìn thoáng qua hắn hiểu rõ từ ngày hôm nay hoặc nói theo hắn bị gờ d i n vị này trí cường giả công nhận một khắc kia trở đi trên núi vị kia võ thần nhất đạo người mở đường cùng bọn hắn liền không còn là người của một thế giới chỉ chờ nhân loại đồng minh hội sau đó không lâu triệu khai hội nghị kết thúc hắn liền đem triệt để đạp vào nhân tộc t r i đ ỉ n h biến thành có thể chi phối nhân tộc tương lai quyết sách nhân vật đứng đầu chắc chắc chủ thế nhưng tại chuộc về của ta quá trình bị bị h u ấ t t r ư ơ n g đông vọng thấy thế đ ệ thấp nhìn tinh thần ba động âm thanh lạnh lùng nói chẳng qua đây chỉ là tạm thời chúng ta còn không phải thế sao loại đó không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh đại luyện tinh sư lương tựa đế quốc nghĩ đến đế quốc trên giới tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ ta nói chừng không bao lâu chúng ta có thể lại đến hóa long sơn chẳng qua lúc kia lại không phải giống như bây giờ nôn hành cử chỉ đều phải cẩn thận từng ly từng tý khi đó chúng ta cho là vì chinh phục giả tư thế chinh phục hóa long sơn đem toàn bộ tinh võ thần điện bao gồm lý t ấ n cái này cùng nhân giống tại dưới chân chắc kiếm vũ nhìn hắn một cái thần sắc có chút phức tạp ngươi không hiểu tại ngươi bị giam giữ này không đến trong một tháng đã xảy ra rất nhiều chuyện t r ư ơ n g đông vọng liên tưởng đến đế quốc thái độ chuyển biến sắc mặt lập tức có chút khó coi đế quốc cái kia sẽ không tính toán hợp tác với hắn đi ta là sứ giả đi sứ tinh võ thần điện bị tóm không nói chiếu các ngươi vừa nãy lời giải thích đế quốc còn làm ra bồi thường chuyện này há có thể cứ tính như vậy nói ít vài câu ngươi bị giam lâu như vậy trong này nội tình ngươi không hiểu chắc kiếm vũ lại lần nữa nói không hiểu ta sao không đã hiểu kia lý tấn cũng trực tiếp vạch mặt xuống tay với ta đế quốc trên d ư ớ i còn có thể nhẫn ta thừa nhận lý tấn là võ thần nhất đạo người mở đường tại võ đạo giới có cực lớn u y vọng nhưng nếu như lần này chúng ta cũng nhịn cái khác mấy cái đại quốc sẽ nhìn chúng ta như thế nào hắn lại thế nào cao minh cũng bất quá đại luyện tinh sư thôi còn địch n ổ i ta đế quốc truyền kỳ ta nhìn xem dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong t r ư ơ n g đông vọng trong mắt lóe lên xác ý nhưng hắn lời nói này chưa kịp nói thêm gì đi nữa chắc kiếm vũ đã quát trói hai nhìn ngăn cản im ngay t ố n g giai đoạn văn này hắn vội vàng hướng xung quanh nhìn thoáng qua đợi phát giác được trừ ra người một nhà bên ngoài cũng không có tinh võ thần điện người tại lúc hắn mới thở phào nhẹ nhõm đổi thành tinh thần đưa tin lý tẫn chuyện ngươi đừng lại cắm thủ ngươi năng lực toàn thân trở ra chính là kết quả tốt nhất sự việc dừng ở đây lại muốn không đông tha đừng trách bệ hạ truy cứu trách nhiệm của ngươi truy cứu trách nhiệm của ta t r ư ơ n g đông vọng trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi ta là vì đế quốc dù là đế quốc tiếp xúc muốn hợp tác với lý tẫn vậy tuyệt không thể h ư n g chú ý của ta công hiến Không trọng thưởng đền bù ta mất đi mặt thì cũng thôi đi còn truy cứu trách nhiệm lập tức vị này đại luyện tinh sư có chút sủ đông ai tới truy cứu trách nhiệm truy cái gì chứ truy cái gì chứ chắc kiếm vũ vậy nổi giận truy ngươi đem lý t ấ n dẫn tới đế quốc chúng ta thủ đô suýt nữa đại khai sát giới chứ truy ngươi rõ ràng ôm hợp tác tâm tính đến lại l ô mãng đắc tội lý t ấ n có thể đế quốc chúng ta cùng tinh võ thần điện quan hệ kịch liệt chuyển biến sâu chứ truy ngươi dẫn theo chức buộc phát khí thế khiêu khích nhường đế quốc chúng ta dẫn tới một vị trí cường giả ác ý chứ ngươi nói những trách nhiệm này có đủ hay không trương đông vọng bị chắc kiếm vũ như thế một gian dạy lập tức bối rối cái gì gọi là đem lý tẫn dẫn tới đế quốc thủ đô suýt nữa đại khai sát giới lý tẫn dám lên đế quốc thủ đô trực tiếp đưa hắn bắt s ố n g a đây không phải đưa tới cửa muốn chết sao cái gì gọi là đế quốc cùng tinh võ thần điện quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu tinh võ thần điện tính là gì thế lực cũng có thể cùng đế quốc đánh đồng cái gì gọi là dẫn đầu khiêu khích nhường đế quốc dẫn tới một vị trí cường giả ý chờ chút trí cường giả trí cường giả chương đông vọng đột nhiên bừng tỉnh lý tẫn quay, quay về thiên nguyên nếu như là thiên nguyên n ú n tay chuyện này liền dễ làm không phải thiên nguyên, vậy vị này trí cường giả. trương đông vọng rất nhanh nghĩ tới chắc kiếm vũ nói lý tận đi đến đế quốc thủ đô đi đến đế quốc thủ đô không chỉ không bị đế quốc c h ấ n thủ c h u y ể n kỳ cầm xuống ngược lại vẫn đang thật tốt về tới t i n h v õ thần điện lập tức một cái khó có thể tin suy đoán tại trong đầu hắn hiện lên ngươi nói cái này trí c ư ờ n giả g cái kia không phải là trương đông vọng hám i ệ n g nói xong có thể nói còn chưa dứt lời hắn cũng đã chính mình đi đầu phủ định v u n g mạnh tay lên nói không thể nào tuyệt đối không thể nào vì sao không thể nào vĩnh viễn đừng có dùng đối đai tầm thường ánh mắt đi đối đại lý tận loại này có thể sinh sinh tại võ thánh trên cơ sở mở ra vo thần tri đạo tuyệt thế thiên tiêu chắc kiếm vũ nặng người nói hắn cùng tiêu càn nguyên điện hạ át chiến hồi lâu tiêu càn nguyên điện hạ căn bản không làm gì được hắn sau đó càng là hơn tại chúng ta ánh mắt mọi người dưới dễ như t r ở bàn tay mai danh nhận tích lại khó để cho chúng ta cảm giác được hắn bất kỳ khí thức gì tiểu này ẩn tàng năng lực không người có thể đụng cuối cùng gờ diên miệng hạ tự mình khẳng định lý tẫn tại ẩn nấp nhất đạo vô địch có thể xương trí cường hắn lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào trương đông vọng do đó vì sao không thể nào tiêu càn nguyên điện hạ không làm gì được hắn gờ diên miệng h ạ chính miệm thừa nhận hắn có thể xương trí cường. Trương đông vọng sắc mặt càng là hơn trở nên t r ắ n g bệnh rõ ràng đều là đại luyện tinh sư cấp tồn tại trên trán lại là rất nhanh tràn ra một hồi mùa hôi dị lần này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc tại hắn bị giam giữ trong khoảng thời gian này lý tẫn thế mà đánh lên đế quốc đồng thời tại cùng c h ấ n thủ truyền kỳ tiêu c à n nguyên giao thủ sau toàn thân trở ra đối mặt như vậy một tôn tồn tại đáng sợ đế quốc không túi đầu còn có thể thế nào cùng chết lấy cái gì cùng chết đối phương chỉ cần g ấ u ký lên không ai tìm đến hắn trái lại đế quốc trừ ra truyền kỳ ngoại bất kỳ người nào bị hắn chặn đứng sợ cũng chỉ có một con đường chết nếu như hai bên thật muốn nháo đến không chết không thôi kết quả sau cùng cao tầng truyền kỳ cùng lý t ấ n bình yên vô sự nhưng truyền kỳ trở xuống tu luyện giả sợ sẽ bị ám sát hầu như không còn chân trần không sợ mang g i y dùng đế quốc truyền kỳ trở xuống tất cả mọi người đổi đi mới thành lập đến nay không đến hai năm tinh võ thần điện đ á n g ra không hiển nhiên là lỗ vốn đến nhà bà ngoại mua bán dưới loại tình huống này đế quốc túi đầu cái kia bồi thường bồi thường cái kia nói xin lỗi xin lỗi chính là duy nhất lựa chọn dường như hiện tại đã hiểu chắc kiếm vũ nhìn sắc mặt chắm bệnh tâm trạng hoảng sợ chương đâm vọng lạnh lùng hỏi một c â u đã hiểu đã hiểu trương đông vọng liên tục gật đầu nhu thuận giống như một cái bị cờ mắng học sinh tiểu học vậy l i ề n lập t ứ c theo ta trở về đừng tiếp tục nói lung tung những thứ này không có ý nghĩa lời nói về sau chắc kiếm vũ nhìn thoáng qua dần dần đi xa hóa long sơn đừng lại tới nơi này trương đông vọng gật đầu lần nữa cũng đồng dạng hướng sau lưng nhìn thoáng qua lần đầu tiên trong lòng của hắn không có thân làm đế quốc đại luyện tinh sư tiêu căng phẫn nộ không t â m lòng bổ sung trong tim chỉ có đôi hóa long sơn thượng nào đó thân ảnh kiên kỵ k í n h sợ hóa long sơn bên trên lý tẫn lại lần nữa về tới sân nhỏ chẳng qua tại cửa sân lại nhiều một thân ảnh qua loa khôi phục một chút thần sắc lâm tinh thần lẳng lặng, lặng quỳ gối cửa sân trở về lý tấn nhìn hắn một cái trực tiếp nói một tiếng xem ra ngươi nghị bước hết ta đệ tử không dám lâm tinh thần vội và nói g n lý tấn chưa lại để ý tới trực tiếp vào sân nhỏ lâm tinh thần thấy thế nhất thời mở mị không biết làm sao lúc này tinh ánh hiện thân khuyên một câu điện chủ làm việc cũng không hỏi đúng sai chỉ nhìn hành động tiếp xuống ngươi chỉ cần biểu hiện tốt một chút chính mình là tinh võ thần điện lập công ta tin tưởng cuối cùng cũng có một thiên ngươi có thể được đến điện chủ tha thứ lời nói này nhường lâm tinh thần qua loa trầng âm hắn hướng về phía tinh ánh cảm kích gật đầu một cái sau đó nhìn về phía lý t ấ n vị trí nặng n g ư ờ nói sư tôn ta tuyệt sẽ không lại để cho ngài thất vọng nói xong chấn tắc tinh thần đi xuống núi chương ba trăm tám mươi kết quả chương ba trăm tám mươi kết quả h u y ề n n g u y ệ n đảo đông hải tam thập lục quốc cảnh nội lớn nhất hòn đảo một trong không quá sớm tại bốn mươi năm trước mảnh này hòn đảo đã trở thành ma vật nhạc viên trừ ra số ít một ít thành lũy ngoại vết chân hiếm thấy đoạn thời gian gần nhất sinh hoạt tại huyện nguyên đảo ma vật có ra bên ngoài lan tràn xu thế khiến cho đông hải tam thập lục quốc không thể không tăng lớn đối huyện nguyên đảo phòng ngự đồng d ạ n g vậy vì ngoại vi phóng đại dấu hiệu có thể tổ kiến không lâu đặc biệt liên hợp tiểu đội cái thứ hai mục tiêu liền phóng tại trên tòa hòn đảo này lúc này đã quét sạch ở trên đảo hai đại h i ể m địa đặc biệt liên hợp tiểu đội đội viên trên cơ bản cũng ở trên đảo chỗ một tòa cải biến qua làng trài nghỉ ngơi t ừ n g vị truyền kỳ đại luyện tinh sư nhóm hội tụ một đường hoặc thương nghị tiêu diệt toàn bộ những thứ này h i ể m địa lúc cảnh ngộ tâm đắc hoặc trao đổi các quốc gia ở giữa chuyện hay việc lạ mà xem như đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy nguyên trân truyền cùng với phụ trách chiến trường tài nguyên phó thanh thiên tất cả ở trong đó trí cường giả một mảnh làm bằng gỗ lầu các bên trên. n dù, dù là nhân c lực thông tin bọn hắn nhiều nhất chỉ hoãn mấy giờ vẫn có thể đạt được phát sinh ở các quốc gia tin tức mới nhất chớ nói chi là những thứ này đã phát sinh ở vài ngày trước chuyện này lý tẫn quả nhiên là lần lượt đổi mới chúng ta lý giải cực hạn phản tu đầy cõi lòng c hoán m khái rất khó tưởng tượng ý hệt năm đó tinh thần giáng lâm tại ngắn ngủi thời gian mấy năm trong đều có người đi hết đỉnh tiêm luyện tinh người con đường thành t ự u đại luyện tinh sư lâm thần nói người là nói nhật diệu thiên tôn nguyên chân truyền có chút kinh dị lý tẫn có thể cùng nhật diệu thiên tôn so sánh vậy người c này trừ nhật diệu thiên tôn ra không còn có thể là ai khác hắn dường như vì sức một mình chấn áp huyết nguyệt hắc gốc có thể mảnh này so với phong ma yếu tắc đọa lạc thần miếu huyền nguyệt đảo đều muốn hung hiệp một phần hiệp địa sinh ra cho đến nay cũng lại chưa buộc phát qua có gì không thể lâm khẩn ngầm đầu nhìn ánh mắt dường như xuyên thấu qua phía trước mênh mông bắt ngát b i ể n cả rơi xuống nguyên bản thuộc về đại n g u y ệ t vùng đất k i a thượng làm năm nhật diệu thiên tôn mở nhật diệu môn c h ấ n thủ huyết nguyện h ạ c cốc cùng trước mắt lý tấn mở tinh võ thần điện mở rộng võ thần nhất đạo giống nhau biết bao khác nhau là tinh võ thần điện hiện tại chưa gánh vác thượng chấn áp hiểm đ ị a trách nhiệm thôi hắn có chút mong đợi nói nhưng cá nhân t à cho rằng hắn cống hiến không nên giới hạn tại nào đó một chỗ chấn áp hiểm đ i ệ mà là tìm hiểu tất cả hiểm đ i ệ tình báo để cho chúng ta làm được biết người biết ta chỉ cần hắn có thể làm đến thành tựu của hắn đều tuyệt không kém nhật rượu thiên tôn lần này giải thích tính lời nói n h ư ờ n g nguyên chân truyền phạm tu hai người l i ế n nhau kinh dị đồng thời cũng là rơi vào trầm tư chung vì lâm khẩn nói rất có lý thực chất không chỉ ta mấy vị truyền kỳ cũng biểu đạt qua tương quan nguyện vọng nhất là lần trước chúng ta tại đoạn lạc thần miếu hành động thất bại cùng với hiện tại tiêu diệt toàn bộ hành động bước đi liên tục khó khăn vì sao như thế cũng là bởi vì thần bí cùng không biết chúng ta lo lắng hao tồn quá lớn không thể không cẩn thận cẩn thận từ đó không duyên cớ lãng phí hàng loạt thời gian lâm khẩn tiếp tục nói mà chúng ta đều biết lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm Có thể vì đại làm trọng. thực chất những thứ này truyền kỳ nhóm khi biết lý tẫn có đại luyện tinh sư cấp chiến lược lúc liền muốn mời hắn gia nhập đặc biệt liên hợp tiểu đội chỉ là trở ngại phó thanh thiên mặt mũi cũng không đem chuyện này đã hiểu nói ra mà bây giờ lý tẫn không chỉ xác nhận chính mình có truyền kỳ cấp chiến lược càng là hơn đạt được gờ xin trí cường giả đánh giá thân phận địa vị so với đại luyện tinh sư đã hoàn toàn khác biệt dù là biết rõ mời lý tẫn gia nhập đặc biệt liên hợp tiểu đội sẽ khiến phó thanh thiên vị này trí cường g i ả chắn ghét bọn hắn vẫn đang bất chấp nhiều như vậy phó thanh thiên không vui chỉ là tại chiến trường trợ giúp lúc c h ầ m một chút nhưng không có lý tẫn bọn hắn nói không chừng khi nào đều bước vào h u n g thú ma vật bấy dập một sáng lâm vào ma vật đang bao vây đừng nói đại luyện tinh sư ngay cả truyền kỳ cũng có bị hao hết tinh lực tại chỗ tử vong mạo hiểm hai vị truyền kỳ trao đổi một lát rất nhanh rời đi đợi ngày khác nhóm rời khỏi mới có một thân ảnh khoan thai tới chậm chính là phó thanh thiên hai người dường như là trốn tránh phó thanh tiên một dạ bọn hắn cố ý tránh ra phó thanh thiên cho nguyên chân chuyển nói riêng phục thời gian của hắn đến vừa vặn ta cũng có chuyện t ì m ngươi ngồi nguyên chân chuyển nói xong chủ động giúp phó thanh thiên rót c h é n trà uống trà muốn nói cái gì nói thẳng chúng ta giao tình nhiều năm như vậy làm gì quanh coi lòng vòng phó thanh thiên nói ha ha nguyên chân chuyển cười cười chính là muốn hỏi ngươi có cảm tưởng gì cảm tưởng phó thanh thiên nâng chung trà lên n h ấ p một miếng lúc này mới nói đoán chừng hiện tại rất nhiều người đều đang chờ nhìn xem chuyện cười của ta đi tia ngươi chính mình đâu nguyên chân chuyển nói chúng ta phó thanh thiên trầm mặc một lát đem ly trà phóng ta vẫn đang kiên trì ta ý nghĩ hiện hữu m ô i t r ư ờ n g dưới chúng ta cần nhiều hơn nữa lực lượng ta không phủ nhận võ thần thể hệ vượt trội nhưng luyện tinh người mới là chúng ta nhân tộc chân chính đừng ra nhường những kia võ đạo người thiên phu cực cao đi võ thần lộ tuyến bồi dưỡng được một nhóm chuyên môn dùng cho điều tra tinh nhuệ n còn lại mau chóng trưởng thành là đỉnh tiêm luyện tinh người thậm chí đại luyện tinh sư xem ra ngươi vẫn đang cho rằng lý tấn thành công chỉ có thể đại biểu cá nhân hắn ưu tú cũng không đại biểu võ thần đây luyện tinh người càng mạnh nguyên chân truyền nói không tệ phó thanh thiên thừa nhận tiếp theo thời g có, có t hắn ể dừng một chút nhưng võ thần nhất đạo người ta cũng nghiên cứu qua quá chậm tinh thần lực tràn cảm lộ khí huyết thể phách rèn luyện cường độ từ trường tăng lên tinh thần ý chí cường hóa cũng quá chậm nếu như còn có năm mươi năm bốn mươi năm ba mươi năm chúng ta có lẽ sẽ tự đối đãi ngự thú lưu tinh khí lưu tinh cung lưu mở dạng mặc cho hắn phát triển nhưng bây giờ trên lý luận ngươi cũng không sai có thể tinh thần thời đại cái gì kỳ tích đều có thể xảy ra nguyên chân truyền đem một phần tình báo đưa tới phó thanh tiên trước mặt xem một chút đi phó thanh tiên tiếp nhận tình báo nhìn một lát trong mắt đã lộ ra nét mừng đá kỹ năng lại có loại bảo vật này đây là lý tận khám phá ra bảo vật dựa vào đá kỹ năng cảm lộ tinh thần lực c h à n g này khó khăn nhất nhất đạo đại quan tương đương với bị trực tiếp chuyến b ì n h nguyên chân truyền nói có thể phó thanh tiên xác thực rất nhanh nghĩ tới đá kỹ năng chân chính tác dụng đột nhiên ngầm đầu nếu như chúng ta đem chúng ta tấn thăng truyền kỳ cảm nộ g khắc lục đến những thứ này đ á kỹ năng chung nhường những k i a đứng ở truyền kỳ canh cửa trước đại luyện tinh sư sử dụng đây chẳng phải là năng lực trực tiếp sinh ra mười cái tám cái truyền kỳ không bài trừ khả năng này nguyên chân truyền nói vậy còn chờ gì lý t ấ n có bao nhiêu đ á kỹ năng chúng ta đều muốn thật đem những thứ này đ á kỹ năng tối đại hóa sử dụng ra đây dù là chỉ có một nửa người cuối cùng có thể đột phá truyền kỳ chúng ta nhân tộc đỉnh tiêm lực lượng cũng trên diện rộng tăng trưởng đến lúc đó tiêu diệt toàn bộ hành động làm sao tượng trước mắt như vậy bước đi liên tục khó khăn phó thanh thiên nhanh chóng nói lý tẫn lấy ra mười cái đá kỹ năng tiến hành bán nhưng căn cứ chúng ta đ o á n chừng trên tay hắn nên còn có một số đá kỹ năng số lượng mười cái đến tam mười cái không giống nhau nhưng nguyên chân truyền dừng một chút hắn xuất ra mười cái b á n đã cho thấy đầy đủ thành ý còn lại những kia hắn có xử trí quyền lợi trừ phi chúng ta dự định cấm đoạn toàn vẹn không để ý nhân tộc nội bộ đoàn kết và không chúng ta vì lý do gì nhường hắn đem còn lại đá kỹ năng lấy ra đâu hắn có xử trí quyền lợi lãng phí ở những cái kia võ giả trên người nhưng nếu như những thứ này đã kỹ năng cho những kia ở vào bình cảnh đại luyện tinh sư sử dụng nói không chừng chúng ta nhân tộc năng lực có thêm hơn mười vị truyền kỳ quan hệ này đến nhân tộc tương lai đại kế hắn nhất định phải đã hiểu chuyện nặng nhẹ phó thanh thiên nói như vậy nếu như hắn nói muốn ngươi cầm hư không trí giới đến hắn o đấy nguyên chân truyền đột n h i ê nói n hư không trí giới phó thanh thiên lập tức khẽ giật mình không phải quan hệ đến nhân tộc tương lai đại kế sao như vậy chỉ cần ngươi năng lực dâng ra ngươi hư không trí giới có thể nhường lý t ấ n đem chứa được mấy chục mai đá kỹ năng cũng lấy ra bảo đảm ngươi vì nhân tộc nhiều bồi dưỡng hơn mười vị truyền kỳ chuyện thuận lợi thúc đẩy ngươi nguyện ý không nguyên chân truyền hỏi tới phó thanh thiên vốn muốn nói một câu cái này cùng hư không chi giới có quan hệ gì có thể đúng lúc này hắn lại nghĩ tới nguyên chân truyền cùng hắn nói lời nói này nguyên nhân thực sự đây là đang chỉ trích nguyên chân truyền đang chỉ trích hắn ngươi dường như đã thành thói quen thân làm trí cường giả ngươi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì người khác đều sẽ đáp ứng truyền đạt mệnh lệnh bất cứ mệnh lệnh gì người khác cũng cái kia tuân theo có c thể h í nguyên h là của n ư ơ i tập n n cuối cùng đưa đến một vị kỳ, thậm chí chi cường chiến lực đến truyền cùng đưa một thậm trí kỳ, chúng h nguyên bỏ lỡ cơ hội. Nguyên chân ơ ộ i Nguyên c h truyền ngữ trọng tâm trường nói lão phó ta không thể không nói ngươi m ộ t câu thế kỷ c h i vương đại chiến sau khi kết thúc lý tẫn không nợ chúng ta cái gì cách làm của ngươi đây là đang kha người khắc chi hồi lâu chừng mấy phút sau phó thanh thiên mới một lần nữa nói một tiếng cho nên ngươi cũng cảm thấy lý tận chuyện ta làm sai nguyên chân truyền cũng không chính diện trả lời chỉ là nói ta nhớ được ngươi cùng lý t ấ n cãi nhau lúc hắn đã từng nói một câu thời gian sẽ chứng minh tất cả phó thanh tiên nói đúng vậy thời gian sẽ chứng minh tất cả nguyên chân truyền nhìn hắn lại không có giữ lại biểu lộ thái độ của mình ta nghĩ hiện tại hắn đã chứng minh chương ba trăm tám mươi mốt giao dịch chương ba trăm tám mươi mốt giao dịch hóa long sơn một chỗ quan cảnh đài lý t ấ n chính hướng phía phía dưới nhìn mà thạch sư hổ tinh ánh hai người một bên hồi báo gần đây tình huống một bên nhìn phía dưới phi thường náo nhiệt cảnh tượng trong lòng bùi ngùi mai thôi đã bao nhiêu năm đại nguyện mảnh này dường như bị người quên lãng thổ địa bên trên bao nhiêu năm không có giống mấy ngày gần đây nhất náo nhiệt như vậy qua nhất là mười cái đá kỹ năng giao dịch đại hội vào khoảng ngày mai chính thức cử hành tất cả đối đá kỹ năng có ý tưởng quốc gia đều điều động sứ giả đến thương vị đại luyện tinh sư rộn rộn ràng ràng tràn ngập ở dưới chân núi tinh võ thân điện càng làm cho mảnh đất này thời gian qua đi hơn sáu mươi năm lần đầu tiên hấp dẫn toàn cầu ánh mắt mọi người y hệt năm đó siêu cường quốc đại nguyện thời kỳ huy hoàng đương nhiên thời đại này chỉ nghe tinh võ thân điện không gặp lại đại n g u y ệ tên hiện nay lục cực quốc gia cùng với những kia có truyền kỳ chấn giữ thế lực quốc gia cùng có lòng bồi dưỡng được chuyển kỳ quốc gia đ ề u điều động sứ giả đã tìm đến chúng ta tinh võ thần điện không ít người nộp bãi t i ế p hy vọng có thể cầu kiến điện chủ một mặt thạch sư hổ giới thiệu gặp mặt thì không cần dựa theo chúng ta vốn có kế hoạch vì ám tiêu cách thức đấu giá là đủ lý t ấ n nói hắn cũng không lựa chọn dùng bán đấu giá cách thức bán này mười cái đá kỹ năng mà là đem mười cái đá kỹ năng tiến hành mười luân ám tiêu bán người trả giá cao được cứ như vậy vừa xác thực tránh khỏi các quốc gia các thế lực ở giữa đối trọi gay gắt cũng được nhiều tinh võ thần điện bất trêu chọc một ít v à mắt đã hiểu thạch sư hổ gật đầu một cái hội đấu thầu vào ngày mai cử hành phụ trách đấu thầu đại luyện tinh sư có hơn bốn mươi vị điện chủ người xem các ngươi phụ trách chủ trì ta tại trên hóa long sơn sẽ lưu ý đấu giá tiến hành nếu quả thật có ai cho là mình có thể không đem tinh võ thần điện để vào mắt chủ động nảy h ra ta cũng không để ý r i ế t gà dọa khỉ lý t ấ n nói là thạch sư hổ nét mặt nghiêm nghị đồng thời trong lòng bọn họ cảm thấy hay náy cho đến ngày nay lý t ấ n không chỉ chuyển kỳ chiến lược đạt được tán thành càng mơ hồ bị tôn sùng là làm thế vị thứ mười ba trí cờ giả đúng vậy mười ba vị trước lúc này nhân tộc thế giới thật sự đạt được tất cả mọi người công nhận trí cường giả cũng chỉ có mười hai cái còn phải loại bỏ ba vị cầm lấy thần giới vừa rồi có trí cường chiến lược truyền kỳ như đế quốc chấp trưởng hủy diệt chi giới tiêu đông hải tinh minh chấp trưởng đống kết chi giới hữu cùng với đại thương chấp trưởng tinh thần chi giới cơ h u y ề nguyên n dứt bỏ bọn hắn không tính thật sự tượng gờ rin triệu côn đô p h ạ n tu bình thường không dựa vào thần giới có trí cường chiến lược chỉ có chín người trong đó nhật diệu chấp trưởng trọng sinh chi giới nhật diệu thiên tôn thiên nguyên chấp trưởng hư không chi giới phó thanh thiên cũng bị quy nạp tại đây chín người trong chứ ra bọn hắn bên ngoài còn có mười người có trí cường giả danh hảo. như thiên nguyên nguyên chân truyền vạn cổ lưu đông hải tam thập lục quốc chấp trưởng hư vô tri giới tạ khả mùn các loại nhưng những người này cũng không rộng khắp đạt được thế nhân tán thành dù là tạ khả mùn vị này chấp trưởng hư vô tri giới tồn tại cũng không ngoại lệ vì có không ít ma vật có nhìn ra hư vô lực lượng thậm chí ngay cả dò xét bảo liên đều có thể phát hiện hư vô tri giới người nắm giữ vị trí dưới loại tình huống này tạ khả mùn không thể tại ẩ nấp n nhất đạo đạt tới vô địch chân chính tự nhiên không cách nào bị chụp mũ lấy trí cường người danh sưng hết lần này tới lần khác hắn là lục thần giới một trong người năm giữ năm người khác đều là trí cường giả nếu như hắn không bị đặt vào trí cường giả phạm trụ lại không thể nào nói nổi đến mức trên quốc tế tranh luận không ngừng lý tẫn trí cường giả danh hảo mặc dù chưa đạt được toàn cầu tất cả mọi người tán thành nhưng cùng nguyên chân truyền vạn cổ lưu tạc hạ bùn đ á m người thuộc về cùng đẳng cấp không thành vấn đề chờ hắn lại có huy hoàng hơn chiến tích về sau đem lập tức ngồi vững trí cường giả thân phận mà bọn hắn dù là dựa vào đá kỹ năng cũng mới võ thần cảnh giới thôi về mặt chiến lược ngay cả đỉnh tiêm luyện tinh người cũng có vẻ không bằng tiêu chuẩn này so với lý tẫn đến kém đâu chỉ một đinh mảy may phải biết đ ặ t ở thế giới lục cực cấp đại quốc ngay cả đỉnh tiêm luyện tinh người muốn gặp truyền kỳ một mặt đều không phải là chuyện dễ dàng lần này giao dịch hội qua đi tinh võ thần điện nên có tài nguyên đều sẽ có lý t ấ n không quay đầu lại nhưng lại giống như hiểu rõ bọn hắn ý nghĩ trong lòng nói một tiếng chúng ta hiểu rõ tinh ánh tiến lên thành khẩn nói chúng ta rất may mắn sinh hoạt tại một cái tốt nhất thời đại võ thành đến võ thần c h i cảnh con đường do điện chủ ngài mở m à thành càng là hơn khai quật r a đá kỹ năng kiểu này kỳ vật để cho chúng ta tiết kiệm mấy chục năm lĩnh hội tinh thần vận chuyển khổ tu thành tựu võ thần sau vừa mới đứng trước tinh thần từ trường tăng lên chậm rãi vấn đề lâm thị nhất tộc người đều đưa tới một chỗ lôi nguyên thạch khoáng mạch mà ở trước đây không lâu thái mạch càng là hơn là tinh võ thần điện cung cấp lôi từ nguyên tinh lôi nguyên thạch chắt lọc kỹ thuật nàng cung kính túi người trên con đường này tất cả khó khăn điện chủ dường như đều đã cho chúng ta chuyến bình nếu chúng ta còn không thể tu co tạo thành để báo đáp điện chủ ơn tài bồi chúng ta còn có gì mặt còn sống ở thế gian vậy liền mau sớm đổi tới đi lý t â nói ta chờ đám các ngươi chung có người có thể cùng ta sóng vai mà đi thậm chí một ngày kia vượt qua ta thay ta trải đường ngày đó thanh x u ấ t vu lam cái này cũng là hắn mong đợi giao dịch hội tổ chức mười phần thuận lợi lý tẫn giết tới đế quốc thủ đô chém giết đế quốc c h ấ n thủ truyền kỳ tiêu càng nguyên càng bị gờ diên định giá làm thế trí cường giả hy vọng như mặt trời ban trưa vào thời khắc này không có cái nào mắt không mở d á m đến gây chuyện dù là lý tẫn cũng không hiện thân chủ trì đấu giá nhưng đấu giá quá trình vẫn đang có vẻ vô cùng có trật tự tất cả mọi người cũng theo quy tắc làm việc lần lượt báo ra giá tiền của mình đá kỹ năng không chỉ có thể dùng cho bồi dưỡng thiên tài luyện tinh người đối những kia đ ỉ n h tiêm thế lực mà nói càng năng lực thử nhường nguyên bản ở vào đại luyện tinh sư cảnh giới tu luyện giả dơ lên không chế nguyên tử ý chí đột phá đến truyền kỳ cảnh giới dưới loại tình huống này rất nhiều thế lực lớn đấu giá đây lý tận trong dự liệu còn muốn kịch liệt hơn nhiều dường như mỗi một mai đá kỹ năng cũng bán ra tám ngàn ước trở lên giá cao quý nhất một viên đá kỹ năng giá cả vượt qua một ngàn tỷ đương nhiên lý tận muốn không phải tiền tài mà là vật tư những vật tư này sẽ thông qua đủ loại phương thức thực hiện trong đó thậm chí bao gồm làm cầu sửa đường kiến thiết cơ sở công trình đ là là â tinh, tinh tinh, tinh các các như nhưng thật n l sự nhường lý tấn tầm mắt mở rộng thậm chí cả với hắn mà nói đều gọi thượng t h â n quý là một loại tên là thần nguyên châu luyện thần trí bảo đại luyện tinh sư c h u y ể n kỳ luyện tinh sư tinh thần trị số là cái gì có thể nhanh chóng tăng lên tới ba chữ số trở lên cũng là bởi vì kiểu này gần như bị c h u y ể n kỳ thế lực lũng đoạn bảo vật tồn tại về phần nói võ thánh vì sao chỉ có thể thông qua l i ề u mạng tranh đấu ma luyện tinh thần không cần kiểu này vật tư tăng lên tinh thần trị số quá đắt t i ể u này bảo châu chỉ có những kia có trí tuệ lanh chúa cấp sinh vật thậm chí c h u y ể n kỳ sinh vật mới có sát xuất nhỏ ngưng tụ tương đương với những sinh vật này từ không tới có sinh ra trí tuệ khế tử nó chất quý cho dù đặt ở đại luyện tinh sư trên người cũng có thể n g ộ nhưng không thể cầu cho cực hạn võ thánh dùng đó là phung phí của trời cho dù cầm mười cái cực hạn võ thánh tính mệnh cũng không đổi được một k h ỏ a thần nguyên châu phế liệu mười cái đá kỹ năng giá cả cao nhất một viên do tinh minh mở ra vượt qua mười vạn phần hoàn thần hương giá thị trường tiếp cận một một trăm tỷ mà như thế giá trên trời đá kỹ năng đổi thần nguyên châu vẹn vẹn đổi sáu cái từ một điểm này cũng có thể thấy được thần nguyên châu giá trị mà thần nguyên châu cũng coi là lần giao dịch này sẽ lên lý tẫn lấy được duy nhất một kiện truyền kỳ cấp bảo vật số lượng rất ít nói cách khác những kia truyền kỳ nhóm còn không có chân chính đem chính mình áp đáy hòm bảo vật lấy ra nhưng đối với cái này lý tẫn cũng không lo lắng chờ thêm cái một hai năm đã kỹ năng hiệu quả b ị thế nhân tất biết về sau hắn lại tiến hành một vòng bán không lo lấy không được những kia chuyển hưng kỳ trong tay áp đáy hỏng tu hành bảo vật giao dịch hội kết thúc vì tinh võ thần điện dẫn đầu cử hành một hồi tiệc ăn mừng lần này tiệc ăn mừng lý tẫn ngược lại là dự họ p cũng coi là tận một tận tình địa chủ hữu nghị theo hắn h i ệ t thân t ừ n g vị đại luyện tinh sư sôi nổi tiến lên biểu đạt thiện ý bọn hắn dường như mỗi một cái sau lưng cũng đại biểu cho một vị nào đó chuyển kỳ hoặc là nào đó chuyển kỳ cấp thế lực phân lượng thượng xa không phải tầm thường đại luyện tinh sư có khả năng sánh ngang đế quốc đại thương bao g cũng thúc, trong Tiếng ăn ở kết đó. khi mừng sau lần ý Tấn tính toán một chút chính mình thành tiểu tuyệt thế t chính mình h võ thần cần n thiết tài giao u y ê n còn l ạ cũng không có không Toàn buông xuống. Lần g kéo kiệt. phát i bộ dịch này hắn đạt được lôi từ nguyên tinh cùng với một ít kém hơn lôi từ nguyên tinh bảo vật số lượng phong phú nếu như vì lôi từ nguyên tinh là đơn vị tổng số giá trị tuyệt đối tại mười lăm vạn trở lên bởi vì thái bạch chất lọc kỹ thuật lý tấn một thiên tiêu hao lôi từ nguyên tinh số lượng tại hai trăm tà h ư u dù là vì nửa năm thành tựu tuyệt thế võ thần tính toán cũng chỉ cần tiêu hao hơn ba vạn phần lôi từ nguyên tinh đương nhiên suy xét đến thành tựu tuyệt thế võ thần sau này tu hành lý tấn dự lưu năm vạn lôi từ nguyên tinh còn lại mười vạn mức đều phân phối xuống dưới có thể đ o á n được không bao lâu tinh võ thần điện võ thần nhóm thực lực chắc chắn nên đón một lần tính dễ nổ tăng trưởng cũng đúng thế thật vì sao tinh ánh từ đ ấ y lòng cảm khái bọn hắn gặp phải một cái tốt nhất thời đại còn gặp phải một cái người tốt nhất qua loa hoàn thành đối tu hành tương quan vật tư phân phối về sau lý tấn đem chiêu đại chưa vội vã rời đi luyện tinh đám người nhiệm vụ giao cho thạch sư hổ đám người chính hắn thì là mang theo sáu cái thần nguyên châu trực tiếp tiến nhập phòng tu luyện đối với kiểu này truyền kỳ cấp tài nguy một phen chuẩn bị về sau trực tiếp đem bên trong một viên luyện hóa luyện hóa trình t r u n g hắn cũng là đem thấy rõ thiên phú kích phát đến cực h ạ n đáng tiếc tinh thần tưới n h u ẩ n vận dưỡng không giống với nhục thân cường hóa rèn luyện mạnh như thấy rõ thiên phú vậy không giúp đỡ được cái gì vẹn vẹn chỉ có thể nhường đầu góc của hắn nhớ kỹ quá trình này thần kinh sinh động chút thôi có thể theo lý tẫn thời gian dần trôi qua đem thần nguyên châu luyện hóa hắn bén nhạy phát giác t i ể u này chuyển kỳ bảo vật tác dụng cũng không chỉ cường hóa tinh thần đơn giản như vậy một đoạn thời khắc lý tẫn đột nhiên đưa tay mở ra cánh tay của mình một giọt máu tươi từ trong lòng bàn tay nhỏ xuống. Nhưng mà, ọ trong này máu tươi sau tươi khi hạ x lại giống phòng ư v tu luyện lý tẫn trong đầu không ngừng hồi tưởng thần nguyên châu bực này chuyển kỳ cấp tu hành vật liệu tài liệu tương quan trí tuệ không thể hoàn toàn đại biểu sinh mệnh nhưng là sinh vật tác không thể thiếu tinh thần năng lực đối với con người mà nói càng đại biểu nhìn nhân loại cao cấp nhận biết năng lực cùng tư duy trình độ thần nguyên châu loại bảo vật này chính là thông qua rút ra h u n g thú ma vật trên người trí tuệ khế tử mà sinh ra trình độ nào đó cường hóa xác thực không nên chỉ có tinh thần cường độ còn có đối t ự thân nhận biết chẳng qua bởi vì loại bảo vật này thường thường nắm giữ tại truyền kỳ trong tay đại luyện tinh sư nhóm đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu thường thường chỉ có lập xuống công lao ngất trời lúc mới sẽ bị truyền kỳ ban cho đỉnh tiêm luyện tinh người cao giai luyện tinh người càng là hơn nghĩ cũng đừng nghĩ tại không có cao giai luyện tinh người đỉnh tiêm luyện tinh người luyện hóa tình hôn dưới lại thêm đại luyện tinh sư nhóm đã sớm đem tinh thần của mình ý chí dung nhập nguyên tử ý chí nguyên tử ý chí thay thế tự thân ý chí tự nhiên vậy phát giác không được t i ể u này trên người mỗi một tế bào cũng sống đến năng lực trí tuệ đại biểu không được sinh mệnh nhưng sinh mệnh thai ngén tất nhiên nương theo lấy trí tuệ sinh ra lý tẫn đưa tay lẳng lặng đánh giá cánh tay này nhưng tại luyện hóa thần nguyên châu trong quá trình hắn lại có thể cảm giác được cánh tay trung ẩn chứa sinh mệnh không không chỉ cánh tay mà toàn thân、hắn. trên người hắn mỗi một chỗ đều là sống lúc trước hắn dựa vào thấy rõ thiên phú thao tắc rất nhỏ tế bào cũng có đồng dạng tinh thần tiêu hao nhỏ cũng có thể gia tăng hắn kéo dài năng lực tác chiến dùng bản năng đều có chút không tiện hình dung hẳn là tính năng động chủ quan lý tẫn lẳng lặng cảm nộ loại biến hóa này xuyên tấu qua thấy rõ thiên phú đối tượng thân kiểu này tính năng động chủ quan không ngừng đắm móc không bao lâu hắn đã cho ra một cái kết luận trừ ra gánh chịu tư duy ý chí đầu l â u bất kể trên người của ta bất kỳ chỗ nào bị phá hủy ta đều có thể nhanh chóng diễn sinh tái tạo cũng không cần lại như lúc trước bình thường chút xuống hàng loạt tinh thần và thể lực ỷ lại thấy rõ thiên phú đây là huyết nhục diễn sinh cảnh giới ngoài ra ta còn có thể đem một phần lực lượng lưu trong cơ thể của người khác tựa phân thân phụ thể một dạng lúc cần thiết có thể kích hoạt k ố lực lượng này bạo phát ra đầu nhập lực lượng càng nhiều buộc phát lực lượng càng mạnh kéo dài thời gian càng dài ngoài ra tinh thần trị số cao cũng có thể gia tăng kéo dài thời gian cùng giữa hai bên cách xa nhỏ khoảng cách lý tấn tiếp tục đào xối loại năng lực này những năng lực này đã bắt đầu hướng thần thông thay đổi theo ta tinh thần trị số tiếp tục tăng lên đồng thời đối gen hiểu rõ càng phát ra tinh xảo tương lai một ngày nào đó ta đem có thể làm được thân ngoại hóa thân nhỏ máu trọng sinh điều này có ý vị gì mang ý nghĩa hắn phạm là còn có một giọt máu tươi ẩn chứa tinh thần của hắn ý chí hắn liền có thể kích hoạt trong máu ẩn chứa g e n lực lượng nhanh chóng tạo hình ra một bộ mới thân thể lại lần nữa phục sinh mang ý nghĩa hắn có thể tách ra chính mình một bộ phận như dòng máu một đoạn thân thể khiến cho không ngừng diễn sinh lột sắc thành một chính mình khác thân ngoại hóa thân thậm chí chỉ cần tinh thần của hắn đủ cường đại duy trì được đủ nhiều thân ngoại hóa thân cuối cùng một người thành quân một hóa ngàn vạn cũng tuyệt không phải hy vọng xa vời đương nhiên một hóa ngàn vạn không có ý nghĩa quá lớn rốt cuộc đem chính mình chia làm hàng ngàn hàng vạn phần mang ý nghĩa thực lực của hắn cũng chia tản thật muốn tiến hành c h é m g i ế t sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận mặc dù như thế có thể những năng lực này so với tinh quang thể đến cũng là không chút thua kém、không. nếu quả thật vì bảo mệnh mà nói đây tinh quang thể còn muốn xuất sắc đại luyện tinh sư có thể bị đánh tan tinh quang thể ý vị như thế nào mang ý nghĩa thực lực của đối phương so với ngươi còn mạnh hơn nếu như chỉ là mạnh một chút thì cũng thôi đi hai bên dây dưa không nớt còn có đảo có thể nhưng nếu như mạnh lên không ít nhỏ yếu một phương thậm chí không cách nào theo cường đại một phương trên tay vào thoát chờ đợi hắn chỉ có bị mãi chết một cái kết cục nhưng nhỏ máu trong sinh thân ngoại hóa thân khác nhau bọn hắn cấp bậc này liệu mạng tranh đấu đuổi trốn trong lúc đó liên chiến mấy ngàn dặm đều không phải là quái sự này mấy ngàn dặm bên trong hắn tùy ý tiêu tán đi ra máu tươi gánh chịu tinh thần của mình ý chí ai có thể phát giác loại đó dường như không có gì sức phản kháng bị trực tiếp dây r á p rời không còn sót lại một chút cặn ở dưới mạnh yếu tình huống không tính thực sự là càng ngày càng có ý tứ lý t ấ n cười khẽ một tiếng là cái này võ đạo là cái này tiến hóa nói không chừng một đoạn thời khắc rồi sẽ đột nhiên mang cho ngươi đến ngoài dự đoán kinh hỷ bất quá tế bào h o à n hóa huyết nục diễn sinh phân thân p h ụ thể chỉ là nhường hắn năng lực bay liên tục tăng lên bảo mệnh năng lực tăng cường thủ đoạn trở nên tính đa dạng gặp được mạnh hơn hắn ra một đoạn đối thủ hắn như thường bất lực đối kháng tự thân cường đại mới là tất cả các bản nhưng n đến đại luyện tinh sư giai đoạn cuối cùng không còn như thế nào chú trọng nhục thân tu hành mà là đem mục tiêu chủ yếu chuyển hướng lực lượng tinh thần cùng nguyên tử ý chí đóng góp bọn hắn cuối cùng được đến tinh thần trị số tăng lên ngược lại còn chưa kịp lý t ấ n vị này cường điệu tại thể phách tu hành võ thần đợi đến sau bốn ngày lý t ấ n triệt để đem bên trong một viên thần nguyên châu luyện hóa về sau tinh thần c h ọ n vẹn tăng lên tám một chỉ số rất tốt lý t ấ n mở to mắt hắn ấn mở thông tin vòng tay nhìn thoáng qua có chút thông tin nhưng đều không phải là cái đại sự gì không cần để ý tới duy nhất một kiện cần xử lý chuyện chính là thái bạch tử vong s â n cốc bất quá trước đây hắn hứa hẹn thời gian chính là một hai tháng dưới mắt còn có bỏ trống ngược lại không gấp làm dưới hắn dùng một thiên điều trị một chút tinh thần của mình trạng thái đúng lúc này lại lần nữa tiến nhập bế quan trong tu hành một nhất luyện hóa lên còn lại thần nguyên châu tới tại lý tẫn một nhất luyện hóa những thứ này thần nguyên châu lúc tinh võ thần điện nội bộ mọi người đạt được hàng loạt tu hành vật tư về sau cũng là tiến nhập thực lực giếng phun giai đoạn đầu tiên là thiếp thân chăm sóc lý tẫn tinh、Lũ、ánh nhờ vào lý tẫn thỉnh thoảng thuận miệng chỉ điểm cái thứ nhất bước vào cao giai võ thần tri cảnh đúng lúc này vốn là thiên phú hơn người tạ long thành cũng là một bước phóng r a ngưng tụ ra bản mệnh tinh thần bọn hắn cũng từng luyện hóa đá kỹ năng thân mình liền có bất phạm tinh thần lực t à n càm nộ thành cựu cao giai võ thần sau không nói cùng đại l đã xương khuyết ư n người nổi bật. Tinh ệ n n á Long tinh thần, từ trường, Khí huyết thuộc n khi đ t tính huy, ảnh nguyện t dụ là mỗi ngày không thế nào để ý tới dựa vào đối ghen không ngừng ưu hóa lại để cho tự thân tự nhiên tăng trưởng hiệu suất vẫn đang không chậm ngược lại là cường độ từ trường vì để tránh cho lãng phí thần nguyên châu bực này chuyển kỳ cấp tu hành vật tư hắn trên cơ bản không có tu luyện thế nào đến mức cường độ từ trường chỉ dựa vào lôi từ nguyên thể tự nhiên vận chuyển tăng trưởng quá chậm nhưng bế quan một tháng tinh thần trị số tăng trưởng s ắ c thực xương thượng hiệu quả nhanh chóng phải biết bất luận cái gì vật tư sử dụng nhiều đều sẽ có giảm dần hiệu ứng thần nguyên châu cũng không ngoại lệ hắn có thể dựa vào sau cái thần nguyên châu gia tăng hơn bốn mươi điểm tinh thần trị số nay đã vượt qua tất cả đại luyện tinh sư bao gồm chuyển kỳ đội thanh bọn hắn trong vòng một tháng luyện hóa sáu cái thần nguyên châu năng lực tăng trưởng cái tam mười giờ trị số tinh thần nên cảm ơn trời đất tinh thần kiểu này huyền diệu khó giải thích thuộc tính thiên phú của ta xác thực không thể rút quá lớn một tay bất quá trong một tháng này thông qua luyện hóa thần nguyên châu lúc tỉ mỉ cảm ứng thần kinh nguyên rung động ta ngược lại thật ra đem dùng cho nghỉ ngơi tiên tiên hỗn nguyên công trên diện rộng hữu hóa một phen mỗi tháng tinh thần trị số tăng trưởng n ê n đến năm tả h ư u lý tẫn tính toán một phen thuận lợi một năm trên dưới tinh thần trị số có thể tăng lên tới t r u y n kỳ tiêu chuẩn hai trăm điểm rốt cuộc trị số tăng trưởng mặc dù càng ngày càng khó nhưng không chịu nổi hắn mỗi giờ môi khắc cũng tại ưu hóa công pháp ưu hóa biên độ cùng tăng trưởng độ khó triệt tiêu một chút tự nhiên còn kém không nhiều nghĩ ngợi lý tẫn đi ra mảnh này hắn vạch ra đến bất luận kẻ nào tùy tiện không được đi vào khu vực vừa ra khu tu luyện hắn rất mau nhìn đi ra bên ngoài đang cùng lý vân giao nói chuyện p h i ế m tinh ánh tinh ánh tuổi tác đây lý vân giao lớn mười mấy tuổi đồng thời từng có l i ệ p ma nhân trải nghiệm giờ phút này dạy bảo nàng chính là một ít có quan hệ với ma vợt hồng thú thông tin nhìn thấy lý tẫn ra đây hai người đồng thời mặt lộ ngạc nhiên đứng dậy Điện chủ, ca. n g ư ơ i tu luyện xong lý t ấ n liếc nhìn lý vân giao một cái cười nói tu luyện là món cả đời chuyện sinh mệnh không n ớ t tiến hóa không ngừng nào có cái gì hết không hết nếu như chỉ là đem tu luyện trở thành một hạng nhiệm vụ ngươi sẽ chỉ vượt tu vượt mệnh nhưng nếu như đưa nó coi là người sinh mệnh một bộ phận thậm chí sinh mệnh truy cầu cần thiết thực hiện ý nghĩa ngươi sẽ phát hiện mỗi một lần tu luyện ngươi cũng sẽ bao hàm chờ mong mỗi một lần kết thúc ngươi cũng ngày họp ngắm trông tưởng tượng lấy lần tiếp theo tu hành lại sẽ mang cho ngươi đến dạng gì sửa đổi lý vân giao nghe rất nhanh lâm vào trong suy tư lý tẫn không có thúc giục nàng mà là đưa mắt nhìn sang tinh á n gần đây nhưng có xảy ra chuyện gì đại sự không có chẳng qua rất nhiều thế lực cũng hy vọng đến chúng ta tinh võ thần điện phạm vi xây hàng đầu tư ngoài ra có tốt mấy cái quốc gia hy vọng gia nhập chúng ta tinh võ thần điện hệ thống tinh ánh nói những việc này các ngươi tùy ngươi là được lý t ấ n k h o á t khoác tay hắn chỉ cần nắm chắc tinh võ thần điện phát triển đại phương hướng là được vụ vặt sự tỉnh tự có thạch sư hổ tạ long thành đám người xử lý bằng không mà nói hắn trên người bọn hắn tốn hao đá kỹ năng là vì cái gì tất nhiên tinh võ thần điện không có chuyện quan trọng gì lý tẫn nhìn thoáng qua lý vân giao đúng lúc này ánh mắt lướt q u a nàng dường như nhìn phía chân trời càng xa xôi chuẩn bị một chút đi thái bạch chương 383, vinh quy chương 383, vinh quy thái bạch thuộc về thuần túy nội lục quốc gia không có đường ven biển nghĩ ra hải phải đi nước láng giềng mật đường đương nhiên còn có thể lựa chọn cưới phi cơ đi không trung lộ tuyến chẳng qua là khi lúc này thay mặt phi hành khí cụ tại bình dân mà nói đã không chút nào liên quan mỗi một chiếc máy bay suy xét đến kháng kiến nhiễu phòng hung cầm và các mặt về sau phí tổn phổ biến cũng tại mười mấy ức thậm chí vài tỷ trở lên đừng nói người bình thường ngay cả luyện tinh người muốn có được cưỡi phi cơ cơ hội cũng vô cùng không dễ dàng đại bộ phận cao giai luyện tinh người đều có thể cả đời không có ngồi qua phi cơ lúc này tại thái bạch lớn nhất một tòa căn cứ không c ô n t r u n g thái bạch cảnh nội tất cả có rảnh rỗi đại luyện tinh sư toàn bộ trở tại hiện trường cho dù là không rảnh rỗi đại luyện tinh sư vậy nhìn chút thời gian đến đổi tới trong phi trường ngoài ra còn có hơn mười vị ở trong nước có cao thượng thân phận đỉnh tiêm luyện tinh người tô mạch thình lình đang trong đó những thứ này nên đón người thân phận thấp nhất một cái tại thái bạch vương quốc bên trong cũng có ảnh hưởng một châu lực lượng duy nhất ngoại trừ chỉ sợ cũng chỉ có vị kia lục công chúa tô phỉ du nàng trừ ra công chúa thân phận ngoại cũng liền cái đỉnh tiêm võ thánh m à thôi mà thái bạch vương thất công chúa không nói trăm tám mươi cái mười mấy hai mươi cái tuyệt đối có còn không chống đỡ được một vị đỉnh tiêm luyện tinh người cấp c h ấ n thủ phụ ủ p h chủ chẳng qua phân lượng của nàng thượng mặc dù không đáng giá nhắc tới nhưng cùng nàng nói chuyện phiếm đều không ngoại lệ đều là đại luyện tinh sư cấp cường giả lại thái độ hữu hảo đến giống như giữa lẫn nhau có thể bình khởi bình tọa nói nói cười cười giao lưu chung đột nhiên có một vị đỉnh tiêm luyện tinh người đến một tiếng đến lập tức sắp đến lập tức giữa sân năm vị đại luyện t thân phận cao nhất thái thượng hoàng tô trường ca mừng rỡ lập tức nói chư vị mau theo ta nhất đạo tiến đến nên h đón làm dưới mọi người sôi nổi hạ đợi cơ tầng phòng khách quý cưới cố xe hướng trong phi trường mà đi tại một cái chuyên môn dùng cho nên h đón quý khách đến trên đường chạy lúc này đã có một chi tiếp khách đội ở đầu chờ đội chỗ càng là hơn làm nền nhìn đỏ t ư ơ i thảm theo tô trường ca xuất lĩnh tô đông phong một đám nhân viên đến một khung quân dụng máy bay vận tài chính chậm rãi bước vào đường băng cũng hướng cái này dự định vị trí hành xử mà đến đợi đến phi cơ dừng hẳn lần lượt từng thân ảnh từ bên trong đi ra Đi ở tôi r ư ớ c chính nhất, là đại lục đối diện sư khắc võ thần i ệ h t ký lý tẫn h nói h ấ t đạo n ư một tiếng hai bên hàn huyên một phen tô trưởng ca một một là lý tẫn giới thiệu trừ ra tô đông phong bên ngoài khắp ba vị đại luyện tinh sư Lý Tấn Một vừa cùng b ọ mấy người chào hỏi một tiếng về sau hắn lại lần nữa hướng thân làm đỉnh tiêm luyện tinh người tô mạch gật đầu một cái sau đó mới chuyển hướng tô phỉ du nói một tiếng đã lâu không gặp một câu đơn giản không thể lại đơn giản chào hỏi lại làm cho có chút cẩn thận tô phỉ du gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên b à b ừ n g đang khi nói chuyện cũng không có ngày xưa lưu loát dứt khoát được đã lâu không gặp võ thánh tiến bộ rất nhanh lý tấn nói hắn lời nói này nói đ ả o là chân tâm thật ý rốt cuộc rời thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đến nay mới quá khứ hơn hai năm thời gian n ă n g năng lực tại thời gian ngắn như vậy thành t i ể u võ thánh xác thực mười phần không tệ ta điểm ấy thành tựu i so với lý điện chủ đến giống như đom đóm cùng hạ nguyện căn bản không có mảy may đánh đồng có thể tô phỉ du nói không cần tự coi nhẹ mình lý tấn cười lấy nói một tiếng ngươi đã vô cùng ưu tú đương nhiên là đặt ở thái bạch vương quốc cảnh nội nếu như nhìn chung thế giới cũng liền như vậy a ngay trước mặt mọi người lý t ấ n ngược lại không tiện cùng tô phỉ du lâu trò chuyện làm tiếp theo người đi đường thẳng hướng sớm liền chuẩn bị tốt xe thương vụ mà đi đi theo lý t ấ n nhất đạo mà đến còn có lý vân giao tinh ánh cùng với tạ long thành cầm đầu đoàn đội ba người này chung lý vân giao là về nhà thiện đường tinh ánh thì một mực đảm nhận nhìn lý t ấ n sinh hoạt trợ lý thân phận về phần tinh võ thần điện phó điện chủ tạ long thành cùng đoàn đội của hắn thì đại biểu tinh võ thần điện nhìn thái bạch vương quốc bảy ra n ê n đón đội hình tự mình đón lấy thái bạch quốc vương cùng với chỗ này căn cứ quân sự xung quanh đỗ máy bay chiến đấu đội thành trước kia lý vân giao sợ là trước tiên lấy điện thoại di động ra nhiều chụp hơn mây trường phát người bằng h ư u giới dẫn tới một mảnh khen ngợi thỏa mãn một chút chính mình lòng hư vinh bất quá lý t ấ n biến mất đoạn thời gian kia lắng động lại thêm nàng trong khoảng thời gian này đi theo lý t ấ n bên cạnh hai tuyển mắt nhột nhìn cùng hắn l u i tới những q u y ề n quý kia nhân vật tâm tư của nàng vậy dần dần trầm tính lại không còn lúc trước chân thật ngây thơ nàng cùng tinh ánh hai người chủ động tiếp nhận rồi tô phỉ du làm bạn lên một cái khác chiếc xe t h ư vụ mà lý tẫn thì cùng t ô trường ca t ô đông phong hai người cùng nhau lên rừng ở gần đây vị trí tiêm một cỗ nương theo lấy xe cảnh sát nói đỉnh tiêm luyện tinh người hộ tống đội xe rất nhanh từ trong phi trường lái ra hướng quá bạch vương cung mà đi trên xe tô trưởng ca cười lấy nói một tiếng lý đ i ệ n chủ căn cứ yêu cầu của ngài chúng ta đã đối n g à i hành trình tiến hành một loạt sắp đặt trước hết mời cho phép chúng ta tại hoàng cung tiệc tối trung thỉnh tình chào mừng ngài đến nguyên kế hoạch ngày thứ hai phẩm vị một chút vương đô đặc biệt mỹ thực tham quan một ít có ý nghĩa đặc thù khu phong cảnh chẳng qua cái này hạng ngài cảm thấy không cần thiết vậy chúng ta nghỉ ngơi một đêm về sau liền lên đường tiến về g i a n châu nói đến đây Hắn trong lý ò n g có chút tiếc đối. l tấn nghiêm khắc nói đều không có tại quá bạch vương cũng trải qua rốt cuộc hắn không có tham gia cả nước giải thi đấu dưới loại tình huống này hắn đ ố i thái bạch vương quốc thủ đô tự nhiên không có cảm giác gì ngay cả hạ xuống thủ đô cũng không nguyện ý chỉ hoãn hơn một ngày xem xét giang châu lý tấn n g â m nghĩ một phen nói đều cứ chờ một chút đi chúng ta nhảy qua tiếp xuống trình tự ngày mai trực tiếp t i ế n về tử vong sân gốc ngày mai trực tiếp đi tử vong sân gốc tô trưởng ca hơi xứng sở không sai theo ta được biết tử vong sơn có hung thú ma vật càng ngày càng nhiều đã không còn như lúc trước như thế c o đầu rút cổ không ra dường như mỗi ngày đều sẽ phát động mấy lần đối cứ điểm biên giới tập kích quay dối tạo thành không ít thương vong ta ở chỗ này mỗi chậm trễ một tiên bình thường binh sĩ thương vong đều càng lớn một phần bởi vậy chỗ này hiểm đ ị a hay là càng sớm giải quyết càng tốt lý tấn nói xong giọng nói dừng lại cũng coi là ta thời gian qua đi gần hai năm trở lại thái bạch đưa cho thái bạch các con dân một phần món quà đa tạ lý điện chủ đối bọn thương cảm ta ở đây thay mặt tất cả binh sĩ hướng lý điện chủ nói lời cảm t ạ thô đông phong nghiêm nghị chắp tay nói Khách ý, lý tấn nói nói đến tử vong sơn cốc hắn không khỏi lại nghĩ tới làm năm lần đầu tiên nhìn thấy tử vong sơn cốc lúc thông tin lúc kia thái bạch ngay tại chiêu bao đan luyện cương võ thánh tiến về tử vong sơn cốc d ò xét lương ngày lái đến một vạn đến một triệu như quá mức dò xét đến cái gì tin tức trọng yếu càng là hơn có quá mức khen thưởng hắn lúc đó mặc dù thiếu tiền nhưng chưa đến bao đan nghị báo danh cũng báo không được không n g ờ r ằ n g giờ này ngày này lại làm u ố n vì sức một mình xâm nhập tử vong sơn cốc nếm thử san bằng chỗ này hiểm đ i ệ đúng thế san bằng chỗ này hiểm đ i ệ năng lực càng lớn quyền lực càng lớn trách nhiệm càng lớn không kỳ không kỳ thể phủ nhận, nhiêu tinh nhóm, chấp nhìn nhân sinh Nhưng hắn gánh trách nhiệm, thể phủ nhận. lớn bao nhiêu luyện truyền cũng quyền trọng, trưởng bọn đến người nào giờ trức tộc tử. vắt từ trước lại bao bất cao sư, có có dù là cùng lý tấn có chút không hợp nhau phó thanh thiên từ đặc biệt liên hợp tiểu đội thành lập đến nay hắn liền một mực đi theo tiểu đội chinh chiến đoạ lạc thần miếu phá hủy mai cốt chi địa vợ nát thi ma hang động cho đến hiện tại cũng tại đối ngưu ma thần miếu bên ngoài ma vẫn không ngừng tiến hành tiêu diệt toàn bộ lý tấn hiện tại chưa gia nhập nhân loại đồng minh hội Tinh võ thần điện cũng không có chính thức được hưởng vốn coi chỗ tốt trên lý luận hắn còn có thể vẫy nước một quãng thời gian nhưng hắn vẫn lại vào lúc này đi tới tử vong sơn cốc một phương diện như hắn nói coi như là đưa cho quá bạch nhân dân một món lễ vật mặt khác thực lực là đánh đi ra cung tiêu càn nguyên đánh một trận mặc dù đánh m ộ ư ơ i phần tận hứng nhưng cùng luyện tinh người kiểu này thể hệ chuyển kỳ chém giết hắn luôn cảm thấy như là thiếu một chút cái gì tựa như tử vong sơn cốc mặc dù đẳng cấp không cao nhưng bên trong tràn ngập lượng lớn ma vật mấu chốt là những thứ này ma vật bên trong vẫn tồn tại số lượng khổ lãnh chúa cấp ma vật một loại tên là tà ác giáp trùng c ơ n g i ậ như n thế hệ ộ t phá thiên sinh vật thể phách cường đại sau khi còn có kinh người phòng ngự đại luyện tinh sư đều khó mà tiêu diệt một sáng bị mấy đầu dạng này lanh chúa cấp sinh vật vây quanh đại luyện tinh sư cho dù tình quan g hóa đều sẽ bị đối phương thôn vệ hầu như không còn ma vật nuốt tinh l ự c tiến hóa tinh quang thể k i ể u này luyện tinh người cao năng hình thái đối ma vật mà nói cơ hồ tương đương với cực kỳ có nhờ vào tiêu hóa đồ ăn sinh mệnh đồ phổ cũng không khôi phục lại được thời gian kế tiếp trong lý tân tiếp nhận mời dự họp tiến hội coi như là cùng thái bạch cao tầng thấy vậy cái mặt nhưng cũng chỉ thế thôi So、t hôm á sau trời vừa sáng lý tẫn lưu lại lý vân giao cùng tinh ánh mang theo tinh huy cùng tô đông phóng tô trường ca cả đám người thẳng hướng tử vong sơn cốc mà đi mà ở tử vong sơn cốc cứ điểm chung hướng tiến hành cùng với một đám trấn thủ ở đây đại luyện tinh sư định tiêm luyện tinh người cao giai luyện tinh đám người đã đợi chờ đã lâu bọn hắn sẽ tại lý tẫn dẫn đầu xuống xâm nhập t ử v o n g sơ n cốc làm hết sức d i ệ t s á t đủ nhiều ma vật có thể chúng nó đánh mất đối ngoại lan tràn dũng khí nếu như có thể tìm ra ma vật số lượng tăng trưởng nguyên nhân tiến hành giải quyết sứ tử vong sơn cốc lại lần nữa quy về lắng lại tự nhiên không còn gì tốt hơn Trường 384, quét ngang, trường 384, quét tiên một tiếng. Tấn trừ ra Tô đông Phong, Tô Trường ngoại, lúc trước vài vị đại luyện tinh rồi. ra Hướng hướng người sư ngang, ngang. Đến hành này cùng đồng hành Đông Phong, Cang Ngoại, luyện đến đông đại đủ mọi hỏi vài chào Lúc lúc Lý vị cao giai luyện tinh người thái bạch vương quốc vì lần này tiêu diệt toàn bộ hành động có thể nói dốc toàn bộ lực lượng lý điện chủ người xem ăn bài thế nào tô trường ca hỏi đến nghiêm chỉnh một bộ vì lý tẫn làm chủ bộ dáng tử vong sơn cấp hung thú ma vật tuy nhiều nhưng không giống với đoạn lạc thần miếu cung điện dưới đất các nơi nếu muốn giải quyết cũng không khó khăn duy nhất chỗ kho ở chỗ ta tiêu diệt toàn bộ đám hung thú này ma vật lúc tất nhiên đem lại cực lớn chấn động khủng hoảng thậm chí sửa đổi từ vòng sơn cốc hình dạng mặt đất đi về phía cứ như vậy nguyên bản sinh hoạt tại sơn cốc hung thú ma vật tất nhiên chạy từ phía do đó trong lúc này ta hy vọng chư vị có thể đem hết toàn lực n g a n cản đám hung thú này ma vật tử tán lý tẫn nói sửa đổi hình dạng mặt đất đi về phía tô trường ca tô đông phong đám người liên tưởng đến bọn hắn đối lý tẫn thủ đoạn hiểu rõ rất nhanh ý thức được cái gì kinh hai nói lý điện chủ đối tinh thần lực chàng k h ô n g chế đã đến loại trình độ này hướng thiên hành thì có chút kinh dị ngươi dự định dẫn gã tinh, tinh thần lực chàng t ô i quá khứ có thể nếu như làm như vậy ngươi tất nhiên thời gian dài duy trì tự thân cùng gạ tinh thần lực trường ở giữa cộng minh phù hợp cái này đối ngươi mà nói phụ tải cực nặng a võ thần đến đỉnh tiêm t ầ n g thứ về sau thân mình tinh thần từ trường đã tiểu thành đối gạ tinh thần lực trường mang tới phụ tải có cao hơn năng lực chống cự lý tẫn nói húng chi đối phó một ít cao đẳng ma vật lại không giống như là đối kháng truyền kỳ căn bản không cần thiết dẫn xuống quá nhiều tinh thần lực chẳng chỉ cần đạt tới nghiền nát bọn chúng tiêu chuẩn là đủ rồi cứ như vậy ta tự thân có khả năng tiếp nhận phụ tải tự nhiên vậy thoải mái một đoạn hướng thiên hành nhìn lý tẫn tinh thần chi chủ môn bí pháp này ban đầu chính là hắn trọng quang huyền đình dương khai minh và mấy chục người nghiên cứu ra nhưng bọn hắn đối môn bí pháp này nghiên cứu dù là lý thuyết cũng dừng lại tại cực kỳ nông cạn vị trí so với lý t ẫ n hiện tại không chỉ có thể tùy ý dẫn xuống gạ tinh thần l ự p trường còn có thể thoải mái khống chế sức mạnh lớn nhỏ kém đâu chỉ một đinh mảy may giờ này k h ắ c này hắn mới tính khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là trò giỏi hơn thấy ma vật hung t h ú tứ tán nhiệm vụ giao cho chúng ta tất sẽ không lại nhường ngươi quá mức phân tâm hướng thiên hành thận trọng nói tô trường ca tô đông phong đám người cũng là gật đầu một cái như vậy chúng ta liền trực tiếp xâm nhập sân cốc đ ộ n g thủ tiêu diệt toàn bộ chỗ này hiểm đ ị a lý tấn nói vài vị đại luyện tinh sư gật đầu một cái một người phụ trách chủ tính trung đại cục hai người khác mang theo chư vị đ ỉ n h tiêm cao giai luyện tinh người tiến đến t ử v o n g sơn cốc phòng tuyến quan trọng nhất ba cái trọng yếu hướng thiên hành tô đông phong tô t r ư ờ n g ca ba người thì đi theo tại lý tấn bên cạnh bổ sung làm dưới lục vị đại luyện tinh sư và mấy chục vị đỉnh tiêm luyện tinh người ai vào chỗ đấy sôi nổi xông lên hướng riêng phần mình vị trí lý tấn cũng là cùng ba vị đại luyện tinh sư xâm nhập tử vòng sân cốc về phần đỉnh tiêm luyện tinh người bọn hắn chỉ có bay lượn khả năng không cách nào vì tự thân ý chí dẫn động nguyên tử ý chí trèo chống chính mình phi hành xâm nhập hung thú ma vật vây quanh t ử v o n g sơn cốc một sáng lâm vào trong đó tất nhiên giữ nhiều lãnh ít mọi người dứt khoát không mang theo t ử v o n g sơn cốc những năm gần đây bị vô số hung thú ma vật thai h o ạ sớm đã trở nên không có một mặt cỏ nhìn qua khắp nơi đều là c h u ỗ i lùi gò núi trên đồi núi tràn ngập hàng loạt hung thú ma vật giáp trùng nô công n h ễ n trùng các loại trên bầu trời thỉnh thoảng còn có ô tô lớn nhỏ nhưng lại thành quần kết đội bật lên ma phong gào thét mạ qua bất kỳ một cái nào mắt thấy này một cảnh tượng người đều sẽ thấy vậy tê cả ra đầu tô đông phong đã không chỉ một lần xa xa thấy qua tử vong sơn cốc nội bộ hình tượng nhưng bây giờ xâm nhập trong đó vẫn đang cảm giác một hồi dùng mình sao lại thế nhiều như vậy tô t r ư ờ n g ca có chút khó có thể tin đám hung thú này ma vật đã dày đặc đến giường như không cho bất luận kẻ nào bước đi không gian tiểu này dày đặc trình độ đừng nói là võ thánh võ thần chui vào trong đó điều tra cho dù tạ khả mùn vị k i u cầm cầm hư vô tri giới trí cường giả đến cũng đừng hỏng chui vào trong đó c h ố sâu vì căn bản không có nhường hắn tiến vào đường xá có thể đi có chút nhìn như không có bất kỳ cái gì quái vật thổ địa dưới nói không chừng đều nắm sấp một cái biến dị ngô công ngươi tự cho là dâm trên mặt đất thực chất lại là dâm ở chỗ nào đầu ma vật trên người tiến tới lọt vào tập kích khủng bố truyền kỳ lâm vào trong đó sợ cũng giết không thắng giết cuối cùng bị sinh sinh mãi chết ở bên trong tô h đông phong tâm thần tập trung cao độ trừ phi điều động một đội truyền kỳ pháp sư dùng y lực to lớn truyền kỳ tinh thuật rửa sạch lúc này mới có thể bảo đảm tầm tầm thúc đẩy có thể dùng truyền kỳ tinh thuật rửa sạch đồng dạng không đáng tin cậy truyền kỳ tinh thuật tiêu hao rất nhiều tầy một đoạn thời gian, mà ở không biết hung thú ma vật tăng trưởng tốc độ có bao nhanh tình hồ dưới làm không cẩn thận và chuyển kỳ pháp sư nghỉ ngơi một vòng quay về mảnh này vừa bị thanh lý qua khu vực đã bị hung thú ma vật lại lần nữa bù vào lên chẳng trách hung thú ma vật đã ra bên ngoài phun trào tử vong sơn q u ố c hung thú ma vật đều đã chứa không nổi lý tận nói các ngươi không có hướng đặc biệt liên hợp tiểu đội xin sao xin lại xin không chỉ một lần tô đông phong cười khổ nói có thể vừa đến tử vong sơn c nguy hiểm bình cấp không cao nhưng kia không biết nội tình chuyển kỳ nhóm ngay xong bản năng đem hắn nguy hiểm danh sách về sau sắp xếp m ặ khác chuyển kỳ nhóm vội vàng tiêu diện toàn bộ huyện Tại、trên ạ i t h u y ề n nguyệt đảo chỉ còn lại một toà ngư ma thần m i ế u tình hướng dưới bọn hắn hy vọng chúng ta có thể kiên trì một chút nữa ngoài ra hắn hít sâu một hơi có chút hồi hộp nhìn thoáng qua phía dưới sân cốc ba tháng trước chúng ta từng xa xa điều tra qua một lần lúc kia nơi này hung t h ú ma vật còn không có nhiều như vậy cẩn thận bật lên ma phong đến rồi lúc này hướng tiên hành đột nhiên nói một tiếng đúng lúc này liền thấy tầm mắt cuối cùng tính ra hàng trăm xe con lớn nhỏ cùng loại với h o n g mật nhưng lại đây h o n g mật càng thêm to mọng ma vật đột nhiên nhảy lên mà lên xông lên hư không có thể bởi vì bọn chúng thể trọng quá lớn cho dù chúng nó không ngừng phe phởi cánh vẫn đang không cách nào lại hướng lúc trước giống nhau nhanh chóng phi hành chỉ có thể ở bật lên thượng hư không về sau dùng lớp đi phương thức bay về phía trước c ấ p đi tới có thể này tính ra hàng trăm bật lên ma phong giống như một hồi mưa to hướng phía lý tận đáng người vị trí rơi xuống mà đến vậy thì bắt đầu đi đều từ nơi này tiêu diệt toàn bộ ta cũng muốn xem xét tử vong sơn cốc rốt cục có bao nhiêu mà vật đủ chúng ta giết lý tận trầm giọng nói một câu đồng thời đối ba vị đại luyện tinh sư ra lệnh một tiếng kích phát tinh quan thể tô đông phong tô trường ca lập tức tất cả tử vong sơn cốc trong nhiều vô số kể hứng thú ma vật giống như trong hải dương bị uy ném bể cá xôi trào mãnh liệt hướng phía ba vị đại luyện tinh sư vị trí cuốn theo tất cả nhân loại luyện hóa tinh lực vô cùng đơn thuần tiểu này thuần túy tinh lực đối ma vật mà nói chính là vẻ đẹp không gì sánh được ăn nghe nói làm nằm từng có lâm vào phong ma yếu tắc nhưng lại trốn tới đại luyện tinh sư xứng huyết ma giáo chủ nhốt một mươi mấy vị đại luyện tinh sư chuyên môn bức bách bọn hắn tinh quang hóa khôi phục tinh quang hóa khôi phục không ngừng tuần hoàn mặc dù mới hấp thụ quay về tạo thành tinh quang thể tinh lực độ tinh khiết không kịp tự thân luyện hóa mãi bộ phận đối ma vật mà nói mỹ vị trình độ có chỗ khiếm khuyết nhưng ít ra năng lực bảo đảm mỗi ngày đều có thể uống đến thang có đầy đủ trí tuệ chủ giáo cấp ma vật còn như vậy chớ nói chi là ngay cả bản năng tự mình đều chưa từng khắc phục tầm thường ma vật tại ba vị đại luyện tinh sư hiện hóa ra tinh quang thể thời khắc không chỉ d ư i mặt đất ma vật giống như thủy triệu mãnh liệt mà đến lơ mơ chung càng thấy cuối chân trời dường như xuất hiện một mảnh mà nếu là trầm ngâm nhìn lại có thể phát hiện kia không phải cái gì mây đen mà là lấy ngàn m à tính thậm chí hàng ngàn hàng vạn bật lên ma phong những thứ này ma phong toàn lực bật lên trực trung v â t tiêu sau đó dùng cùng loại lướt đi phương thức tốc độ cao nhất h ư ớ n g cái phương hướng này bay lượn mà đến kia lít nha lít nhít che khuất bầu trời trình độ đủ để cho bất kỳ một cái nào đại luyện tinh sư thậm chí chuyển hữu kỳ thấy vậy tê cả ra đầu quá nhiều rồi quá nhiều rồi tinh quan g hóa tô đông phong giờ khắc này tinh thần ba động chung đúng là tràn ngập ra một tia sợ hãi hàng ngàn hàng vạn cao dai ma vật này làm sao đánh nếu không phải là bởi vì có lý t ấ tại đồng thời bọn hắn đối vị này trí cường giả lại có chút lòng tin vị này đại luyện tinh sư chỉ sợ đều đã kìm nén không được sợ h ã i trong lòng quay người trốn mắt thấy hai nhóm bật lên ma phong như là mây đen bình thường sắp đem thân hình của bọn hắn lật tốt lúc đứng ở phía trước nhất lý t ấ n xuất thủ không gặp hắn có cái gì dư thừa động tác vẹn vẹn là vây tay về phía trước đ ể ép đúng lúc này một loại cuộn cuộn vĩ đại phản phất có cái gì không cách nào hình dung khủng bố cự vật từ đỉnh đầu thượng xẹt qua huy áp ù ù xuất hiện đó là một mảnh tinh thần hư ảnh một mảnh tung hoành không biết mấy ngàn dặm tinh thần hư ảnh mảnh này tinh thần hư ảnh luận đến độ chân thật mặc dù không kịp lý tấn tại trên xích viêm đ ả o cùng thương sinh đạo đồng quy vụ tận một lần kia thậm chí ngay cả đế quốc thủ đô cùng tiêu càn nguyên đánh một trận lúc cũng không sánh nổi nhưng n à y t r ù n g quần quận cùng uy n g h i ê m lại tại một hồi h o à n h minh t r u n g tràn ngập giữa thiên địa đứng m ũ i chịu sao chính là kia phiến giống như mây đen phô thiên cái điệm mà đến bật lên ma phong tại tinh thần lực t r à n g nghiên ép d ư ớ i mới nhất một nhóm tính ra hàng trăm bật lên ma phong dường như là đón nhận hải khiếu chính diện đánh ra không có nửa phần lo lắng bị chụp cái thịt nát sưng tan máu tây màu lục tràn ngập hư không nhiều vô số kẻ không ngừng rơi xuống đúng lúc này mảnh này tinh thần lực c h à n g tiến một bước lật út mà xuống bao phủ đến phía dưới bị ba vị đại luyện tinh sư thu hút đến lít nha lít nhít n ô công giáp trùng nhuyễn trùng và ma vật trên người tại đây phiến tinh thần lực c h à n g nghiền ép d ư ớ i những thứ này k h í huyết trị số vượt qua hai trăm cường đại đến sánh ngang cao giai luyện tinh người quét vật cũng là như là bị một đài loại cực lớn xe lưu ép qua côn trùng sôi nổi sụp đổ ép đoạn ẩm ẩm mặt đất tại rung động sông núi tại t r ư n g minh nương theo lấy tinh thần lực tràng quét ngang mà qua mấy ngàn hơn vạn mấy vạn thậm chí hàng mấy trăm ngàn hung thú Ma v ậ trước bị hết thể ép thành một t ép miệng. o n nguyên bản còn giống n g chốc h lát, n ư thủy trào, thú. chiều phung trào, nhiều hung vô số kẻ một a vật, ngồi lại. Trưng 385, tiêu diệt toàn bình b ngồi lại. r ư n giây hận không thể xoay người chạy rời khỏi mảnh này để người ra đầu tê dại hung thú ma vật điên cùng nơi tô trường ca một giây sau trực tiếp mất tiếng hắn tô đông phong hướng tiên hành ba người ngơ ngác nhìn kia phiến cũng không rõ ràng nhưng phát ra lực lượng lại như là như thực chất tinh thần h ữ ảnh vì thiên băng địa ham chi thế từ trước mắt nhiều vô số kể hung thú ma vật trong đám quét ngang m ạ qua giờ k h ắ c này bất kỳ cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung ba vị đại luyện tinh sư mắt thấy trước mắt một màn tạo thành tâm linh rung động ma vật cứ việc đối đại luyện tinh sư mà nói đẳng cấp khá thấp nhưng đây là số lượng hàng trăm ngàn ma vật ta có thể theo mảnh này tinh thần hư ảnh quét ngang mà qua tràn ngập thiên khung như là mây đen áp đỉnh bật lên ma phong cũng tốt tàn sát bừa bãi mặt đất b ò đầy mỗi một t ấ c đất giáp trùng nô công nhẫn trùng cũng được toàn bộ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng bị nghiền nát đẻ nát không thể đối kháng không thể ngăn cản ầm ầm giữa thiên địa chỉ còn lại tinh thần hư ảnh ép qua trước mắt mặt đất mang tới kịch liệt văn minh mấy cái hô hấp sau lắng lại thú t r i ề u cuộn trào mãnh liệt mặt đất đột ngột bình ổn lại số lượng hàng trăm ngàn hung thú ma vật nương theo lấy đạo kia m ê n h mông vĩ đại tinh thần hư ảnh c u ộ n c u ộ n mà qua đi giống như bị ma bàn hết thể nghiền nát một dạng thi cốt nạn tồn cơ h ồ là đạo kia khủng bố dọa người tinh thần hư ảnh đẩy lên ở đâu hung thú ma vật đều chết đến ở đâu chín thành chín ma vật tại đây một vòng quét ngang hạ bị nghiền nát ngay cả chúng nó dưới chân mặt đất tựa hồ cũng bị đẻ xuống đi một tầng vốn là trụi lủi sông núi tảng theo để người dùng mình gào thét không ngừng thú thanh huyên áo đến bây giờ toàn trường tinh mịch hung thú diệt tuyệt chỉ dùng không đến thời gian mấy hơi thở ầm ầm mãi đến khi một tòa mấy trăm mét cao tương đối đột một ngọn núi dường như bị tinh thần lực tràng phá hủy ngọn núi kết cấu tại thời khắc này đột nhiên sụp đổ ra phát ra tiếng động chuyển tới lúc triệt để n ẹ n ngào tô đông p h ò n g tô trường ca hướng thiên hành mới qua loa trở về hồi tinh thần bọn hắn bản năng lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại chỉ thấy nặng mấy triệu tấn đỉnh núi bởi vì ngọn núi nội bộ đồ sụp tại chấn động kịch liệt trúng quyển lên hàng loạt nham thạch khối vụn dị g i o hướng xuống đ quẽ cái này, cái này. l ông trời bạm, quét của h hướng xung ta tô đông phong thì là hít vào một hơi phát ra trên gì nên còn có chút ít cá lập lưới nhưng hẳn là sẽ không cho quân coi giữ tạo thành ảnh hưởng gì lý t ấ n nói một tiếng đi thôi chúng ta đi thanh hạ một phiến khu vực nói xong trong cơ thể hắn tinh thần từ trường lực lượng chuyển động kéo theo nhìn thân thể của hắn hướng tử vong sơn cốc nội bộ mà đi tô đông phong tô trường ca hướng tiên hành nhìn đầy đất hung thú ma vật thi thể tiểu này lực sát thương tiểu này sát thương phạm vi tuyệt đối áp đảo truyền kỳ tinh thuật chi thượng có thể loại lực lượng này tổng hợp cường độ không kịp truyền kỳ tinh thuật nhưng chỉ là dùng để đối phó cao g i a ma vật lời nói truyền kỳ tinh thuật hiệu suất đều bị bỏ qua rồi một con đường vừa nghĩ đến đây ba vị đại luyện tinh sư liếc nhau một cái bọn hắn mơ hồ có loại dự cảm nếu như lý tẫn nói là sự thật tinh thần lực chẳng đối hắn phụ tải thật sự tại hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi hôm nay bọn hắn đem chứng kiến một cái kỳ tích một cái vì sức một mình quét ngang một tòa h i ể m địa kỳ tích nghĩ thầm vài vị đại luyện tinh sư khó nén kích động trong lòng không có nửa phần dừng lại nhanh chóng đuổi theo lý tẫn tiến lên một khoảng cách h u n g thú ma vật số lượng lại lần nữa trở nên phong phú lên dường như lúc trước số lượng hàng trăm ngàn hông thú ma vật đối tử vong sơn cốc ma vật tổng lượng mà nói chỉ là một góc của bằng sơn vì để cho hiệu suất nhanh một chút ba vị điểm ba cái phương hướng kích hoạt tinh quan thể đi. lý tẫn nói một tiếng toàn bằng lý điện chủ phân phó tô đông phong mấy người nghiêm nghị c h ắ p tay chỉ cần có thể d i ệ t sát hung thú ma vật bất kỳ cái gì nhu cầu phối hợp bọn hắn đều sẽ toàn lực chấp hành nương theo lấy ba vị đại luyện tinh sư kích phát t i n h quang thể p h i ế n khu vực này hung thú ma vật lại lần nữa bạo động mạnh liệt mà đến càng xa xôi cũng là rộng lượng bật lên ma phong bị kinh động nhảy vọt mà lên như là mây đen bình thường đánh tới giống nhau vừa rồi mấy người vừa bước vào tử vong sơn cốc lúc hình tượng về phần kết quả cũng đồng dạng không có gì khác nhau nương theo lấy lý tẫn vây tay đ ẩ y gại ạ tinh tinh thần lực t r à n g lại lần nữa bị dẫn động mang theo mê ngông h vĩ đại oanh minh d á n g lâm mà tới mặt đất chấn động kịch liệt một ít yếu đ ấ t địa phương càng là hơn vỡ ra to lớn khe hở ngọn núi tức thì bị tinh thần lực t r à n g xé nát sụp đổ mấy ngàn tấn mấy vạn tấn nham thạch dì dạo mà xuống toàn bộ khu vực bên trong hình dạng mặt đất cũng có nặng nhẹ không đồng nhất phá hoại đây là lý tẫn đối phó chỉ là cao đẳng ma vật cũng không toàn lực dẫn xuống tinh thần lực chàng nguyên nhân nếu như toàn lực ra tay nhường sông núi lệch vị trí sông đổi dòng chắc chắn không phải việc khó gì tinh thần lực chàng thôi qua lại lần ma vật thi thể tiếp tục lý tẫn nói một tiếng một nhóm bốn người lại lần nữa đổi mới rồi vị trí phiến khu vực này đã nhanh tiếp cận t ử vong sơn cốc nội bộ trừ ra thú giữ bình thường ma vật ngoại còn có hình thể cực lớn đến giống như cỡ nhỏ xe tải tả ác giáp trùng những thứ này tả ác giáp trùng khí huyết phá thiên đại luyện tinh sư nhóm cùng bọn hắn chém giết đều sẽ cảm thấy đau đầu lý tẫn cũng không để ý tới tại bật lên ma phong căn bản là không có cách đem bọn hắn áp chế tới mặt đất tình hồ giới sử dụng không trung ưu thế những thứ này tả ác giáp trùng căn bản không đả thương được hắn mảy、may. hắn tiếp tục hướng quét ngang khu vực khác một dạng lại lần nữa dẫn động gạ tinh tinh thần lực chàng đem phiến khu vực này bị thu hút mà đến h u n g thú ma vật lại lần nữa nghiền á t bất quá lãnh chúa cấp tà ác giáp trùng thể p h é p ngang ngược nếu như t h é p tinh lại thêm nó dường như có sơ cấp trí tuệ đúng là trước tiên đảo móc hang động hướng phía lòng đất tránh đi theo lý t ấ n tinh thần lực chàng thôi qua đúng là chưa thể đưa nó trực tiếp ép bạo thấy thế lý t ấ n vậy không nóng n ả y trước dọn dẹp bình thường hưng thú ma vật lại nói tốt nhất có thể điều tra hiểu rõ hưng thú ma vật số lượng tăng trưởng nguyên nhân những lãnh chúa này cấp ma vật và quay đầu lại một vừa giải、quyết. lý t ấ n nói một tiếng đi tới một chỗ là ba vị đại luyện tinh sư đồng thời chắc tay một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu h u n g thú ma vật có lẽ có trí tuệ nhưng tuyệt đối không cao lắm lý t ấ n một đường quét ngang dường như m u i đến một chỗ đều sẽ có hàng mấy trăm ngàn h u n g thú ma vật bị tinh thần lực tráng ép bạo hóa thành thi thể đại bộ phận ngay cả thi thể đều không thể lưu lại sẽ chỉ còn sót lại một hồi thịt nát huyết tương vẹn vẹn không đến một giờ chết ở trong tay hắn h u n g thú ma vật đã vượt qua trăm vạn số lượng chẳng qua lúc này đi theo phía sau bọn họ lanh chúa cấp ma vật số lượng vậy tích lũy không ít không khỏi đang quyết đấu phía sau màn hát thủ lúc bị những lãnh chúa này cấp ma vật dây dưa lý t ấ n qua loa rừng thân hình lý địa chủ tô đông phong nhìn lý t ấ n dừng lại rất nhanh ý thức được cái gì chúng ta chưa hợp lực giải quyết sau lưng này trên trăm tôn lãnh chúa cấp ma vật đúng vậy trên trăm tôn giờ phút này đuổi theo lý t ấ n cả đám người mà đến lãnh chúa cấp ma vật đã có trên t r ă m đầu nay vẫn là bởi vì bọn hắn trên đường diện sát không ít lãnh chúa cấp vật lên mà phong nguyên nhân là nên diện sát nhưng hợp lực lý tẫn dừng một chút không cần sau một khắc hắn như thường xuống dưới để ép nhưng lúc này đây Khi đột nương h hiện hiện tinh thần h i ê n ảnh lại trở nên trước nay chưa từng có chân、thực. Dường như có một viên chân chính tinh thần, vừa mới hoàn thành siêu không gian khiêu dược, đột ngột xuất hiện ở vong chưa thực. khiêu lại mới siêu trở trước một đột xuất tử ở dược, có có vừa s quốc v ù n theo r ờ i Nương t mà đến còn có so với lúc trước đến cường đại thượng không biết bao nhiêu lần nghiễn áp chi lực vẹn vẹn hơi cảm ứng một lát tô đông phong tô trường ca hướng thiên h à n h ba vị đại luyện tinh sư đã thốt nhiên biến sắc t i ể u này lực trường cường độ đổi t h à n h bọn hắn tuyệt đối sẽ bị tại chỗ nghiền nát thân thể trừ phi bước vào tinh quang hóa trạng thái tránh đi cố lực lượng này nghiền ép quét ngang bằng không bọn hắn không có bất kỳ cái gì cùng với no đối kháng phương pháp không đừng nói bọn hắn liền xem như truyền kỳ nếu như không có đứng đầu nhất bản mệnh thần giáp cũng khó khăn nào bị nghiền nát thân thể bước vào tình quan g hóa vận mệnh trong lúc nhất thời ba người ánh mắt nhanh chóng hướng mặt đất nhìn lại trên trăm đầu l ĩ n h chủ cấp ma vật tại loại này kinh khủng tinh thần lực tràng nghiền ép d ư ớ i đồng thời kịch liệt thống khổ quần của lấy t r ư ứ n g chín thành lãnh chúa cấp ma vật tại chỗ bị tinh thần lực tràng nghiền nát nhưng vẫn có tầm mười đầu l ĩ n h chủ cấp ma vật hoặc dùng thân thể của mình ngày tháng hoặc trước tiên đã nhận ra nguy cơ đào ra mặt đất chạy trốn tới dưới mặt đất bảo vệ tính mệnh lý tận ánh mắt cường điệu tại trọi cứng ở hắn tinh thần lực Qua lý o a tân cho ra cái kết luận này đương nhiên theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên có khả năng dẫn động tinh thần lực chẳng cũng sẽ tăng lên mãi đến khi đến cường độ từ trường một trăm m ư i thôi vượt qua một trăm về sau tiếp đó thì tương đương với bước vào tuyệt thế võ thần giai đoạn theo giai đoạn này bắt đầu liền phải là phá tinh làm chuẩn bị vì lúc kia tự thân tinh thần từ trường tăng thêm một bước tinh thần lực chẳng không chỉ không còn là trợ lực của hắn ngược lại sẽ biến thành đối thủ của hắn dường như một ít siêu cường quốc ra ngoài các phương suy xét sẽ giúp đỡ một ít tiểu quốc phát triển một dạng nhưng khi cái đó tiểu quốc trưởng thành đến có thể uy hiếp được cái đó siêu cường quốc lúc chờ đợi hắn chính là không để lại dư lực chèn ép trong lòng nghĩ ngợi lý tận động tác trên tay lại là không chậm chút nào theo bóc chỉ t h à n h kiếm ngang nhiên đâm thẳng mấy chục đạo kiếm cương tại tinh thần lực chàng thôi đưa tiễn xé rách h ư không trong chốc lát đem may mắn còn sống s ó t mười mấy đầu lanh chúa cấp ma vật xé thành vỡ nát qua loa kiểm tra một chút rất nhanh lý t ấ n đã theo những thứ này ma vật trên người tìm ra hai cái tinh tinh hiếm thấy tinh tinh giá thị trường mấy chục tỷ thu hoạch này cũng không tệ đi thôi hạ một phiến khu vực chương ba trăm tám mươi sáu tập kích chương ba trăm tám mươi sáu tập kích t tô đông phong tô trường ca hướng thiên hành hai người mặc dù biết lý tẫn được xưng là trí cừng giả chiến lược sợ là so với tầm thường truyền h ư ợ n g kỳ đến đều muốn chiến thắng một bậc nhưng bây giờ trơ mắt nhìn hắn dẫn động gạ tinh thần l ự c trường tại t ử vong sơn cốc bẻ gãy nghiền nát quét ngang qua dường như mấy chục vạn hơn trăm vạn mấy trăm vạn hung thú ma vật trong mắt hắn cùng một hai đầu không có gì khác nhau c h ẳ n g cảnh ba vị đại luyện tinh sư vẫn đang cảm giác tê cả ra đầu b ự c này hiệu suất đừng nói là truyền kỳ liền xem như đặc biệt liên hợp tiểu đội mười mấy tôn truyền kỳ mấy trăm vị đại luyện tinh sư ở chỗ này cũng không gì hơn cái này ban đầu lúc tô đông phong còn có tâm tình ghi chép một chút lý tận rốt cục diện sát bao nhiêu hung thú ma vật, nhưng đến phía sau. Bất kể, căn bản tính toán không qua tới bọn hắn đếm được tốc độ còn không có lý t ẫ n giết tốc độ nhanh hắn chỉ biết là giờ phút này chết tại lý t ẫ n trong tay hung thú ma vật tuyệt đối vượt qua ba trăm vạn đây là cỡ nào còn số kinh người mà tất cả quá trình chỉ dùng mấy giờ mấy giờ đừng nói những thứ này ma vật mỗi một đầu đều có không kém cọi cao giai luyện tinh người cấp huy hết độ cho dù ba trăm vạn đầu đứng yên trừ muốn tại mấy giờ trong giết sạch sành xanh cũng không phải chuyện dễ dàng quá mạnh mẽ t i ể u này hiệu suất chép giết truyền kỳ đều không thể và xanh vai lý điện chủ một người sợ đều có thể bù đắp được đặc biệt liên hợp tiểu đội t h â đông phong nhỏ giọng nói một bên tô trường ca rất tán thành gật đầu một cái về sau quốc gia khác gặp lại kiểu này số lượng hình h i ể m địa còn chờ cái gì đặc biệt liên hợp tiểu đội trực tiếp mời lý điện chủ đi qua đi quét ngang liền tốt chúng ta tác dụng hình như chỉ có kích hoạt tinh quan thể giúp hắn đem từng mảnh từng mảnh khu vực quái vật tụ tập đến lại một lần nữa tính diệt sát tô trường ca cười khổ nói tô đông phong gật đầu bất đắc dĩ chớ nhìn bọn họ bé được có thể tử vong sơn cốc trung tồn tại hàng loạt bật lên ma phong bọn hắn thật sự cho rằng có thể ỉ vào không trung ưu thế tại những n à y ma vật chúng tàn sát bừa bãi duy nhất một lần tính ra hàng trăm đánh giết mà đến bật lên ma phong vài phút dạy b ọ nhưng ọ n h thế à o loại hiểm tình h điện. Dưới n này, mỗi lần tới tử vong sân gốc, bây ọ n hắn đừng nói kích hoạt tình quan thể, tới gần kích hoạt thể, chỗ tới s u đều lúc l cẩn phải thận từng, ly từng tí. Nhưng bây giờ chỉ kém không có giúp lý tẫn đối tất cả h u n g thú ma vật lớn tiếng gào to các ngươi cùng tiến lên loại cảm giác này để bọn hắn những thứ này ngày bình thường từ trước đến giờ đứng ở thái bạch đình phong đảm nhiệm thái bạch cảnh nội tất cả mọi người trụ cột tinh thần đại luyện tinh sư có chút không thể đứng nhưng không thể không nói cái gì đều không cần làm có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông cảm giác vô cùng thoải mái làm năm ta lần đầu tiên gặp hắn lúc hắn mới là cái vo thành a kháng trụ đỉnh tiêm luyện tinh người nguyên tử ý chí chen ép đều không phải là chuyện dễ dàng hướng thiên hành hơi xúc động nhưng bây giờ cổ nhân nói kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn húng chi dưới mắt quá khứ một hai năm dài đằng đắng tô đông phong nói đội ngũ của chúng ta đi vào rồi sao hai ba trăm vạn hung thú ma vật bên trong có thể đào móc ra bao nhiêu tinh tinh những thứ này chúng ta đều được thu thập ra đây h i ế n cho lý điện chủ tô trường ca hỏi một tiếng lý điện chủ không có mở miệng nhưng chúng ta không thể điểm ấy tự giác đều không có yên tâm bọn hắn sớm đã dẫn người xâm nhập chiến trường thu thập chiến lợi phẩm tôi Đông Phong l à trưởng h h t ca cười nói bất quá chúng ta vẫn là theo sau phòng ngừa đầu này mà vật đào tẩu ba người nói xong nhanh chóng tiến lên mà dường như tại bọn họ đi vào lý tẫn bên cạnh lúc Liền cho h dù lý tẫn trước tiên thi triển tinh thần na di thuật vẫn đang không thể hoàn toàn né tránh trận này xương độc ăn mòn xương độc t h à n ngập lý tẫn bén nhạy phát giác được một cố lực lượng ma quái lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trong cơ thể của hắn thẩm thấu dường như tại rất nhỏ tính hòa tan chính mình tế bào đồng thời giảm xuống trong cơ thể mình tinh lực hoạt tính bất quá trong cơ thể hắn căn bản cũng không có cái gì tinh lực nhiều nhất là trên người đeo mấy món tăng cường cảm giác tinh k h í chịu ảnh hưởng vận chuyển ngưng trệ đây là chuyên môn khắc chế luyện tinh người thiên phú thần thông lý tẫn nhìn thoáng qua tô đông phòng tô trường ca t h ư ớ n g thiên hành ba người tinh lực hoạt tính kịch liệt giảm xuống có thể ba người dường như ngay cả duy trì không chúng phi hành đều không thể làm được bay thẳng đến phía dưới rơi xuống mà đi nhất là đại luyện tinh sư đem tự thân ý chí dung nhập nguyên tự ý chí làm tinh lực hoạt tính giảm xuống nguyên tử ý chí cùng đại luyện tinh sư ở giữa ý chí giao lưu chết môi giới về sau bọn hắn từng cái liền phảng phất n g ắ t mạng lo gỗ ướt một dạng đúng là giống như mất đi đối thân thể khống chế cứ như vậy cứng ngắc thẳng tắp rơi xuống phía dưới nắm lấy cơ hội ma vật cơ mấy chục đối giống như chiến đao nhọc chân đột nhiên mở ra giữ tợn miệng lớn đang tung mà lên tựa hồ muốn ba vị đại luyện tinh sư một ngụm mất vào ầm ầm ngay tại đầu này ma v ậ n thôn vệ hướng ba vị cứng ngắc bên trong đại luyện tinh sư lúc một hồi trói duệ khiếu thanh phá không mà tới kiếm khí tinh hạ trận kia sương độc giảm xuống tinh lực hoạt tính đặc tính đối đại luyện tinh sư ảnh hưởng to lớn đúng không thân làm võ thần lý tẫn mà nói lại không đáng giá nhắc tới nương theo lấy tinh thần lực tràng giáng lâm ở chỗ nào đầu ma vật sắp thôn vệ tô đông phong và ba vị đại luyện tinh sư trước mấy chục đạo kiếm cương giống như máy bay chiến đấu bắn ra đi mấy chục mai phi đạn trong nháy mắt bao trùm đầu này ma vật thân thể b à n h b à n h b à n h kiếm cương chấn động bộc phát dài hơn ba mươi thước quái vật cơ mấy chục đối nhọn chân bị kiếm cương sôi nổi căng đứt xe rách dòng máu màu xanh lục không ngừng từ trên người nó bắn tung tóe mà ra rơi lấy đ xé nát hơn mười đôi nhọn chân kiếm cương dư thế không giảm x u y ê n qua đầu này ma vật thân thể tại trên người nó lưu lại mười cái to lớn lỗ hổng nhất là trong đó ba đạo kiếm cương điệp ra b ộ c phát vị trí giống như chặt đứt cuộc sống của nó có thể nó kia thân thể cao lớn dường như từ đó bẻ gãy từng đoạn từng đoạn thân thể nương theo lấy dòng máu màu xanh lục đập xuống đất t ó é lên mảnh đá c u ố n lên bụi mù t i ể u này trọng thương đổi thành nhân loại thậm chí cả cái khác ma vật đã sớm chết không thể chết lại nhưng n à y đầu lĩnh chủ cấp ma vật lại sinh bỏ một nửa thân thể khác một nửa nhanh trong hướng sông tới cái khe kia chui vào tốc độ cao nhất thoát khỏi lý tấn thân hình rất mau đem sắp đập xuống đất ba người t i ế p đ ư ợ c cũng may trung bi là lãnh chúa cấp ma vật độc tố theo ba vị đại luyện tinh sư toàn lực vận chuyển thể nội tinh lực đem hết khả năng tăng cường bản thân ý chí cùng nguyên tử ý chí của mình thuộc về luyện tinh người nhất mạch đặc biệt tinh lực ba động lại lần nữa từ trên người bọn họ khôi phục lại đây là cái gì hướng thiên hành cao mày một ít ma vật tiến hóa ra đây chuyên môn khắc chế chúng ta nhân tộc luyện tinh người thủ đoạn cùng đống kết chi giới hiệu quả có chút cùng loại chúng ta từng tại đoạn lạc thần miếu đã từng tao nộ qua có cùng loại thủ đoạn ma vật chỉ là cái này chủng ma vật thả ra độc tố so với con quái vật này đến lại là cách biệt một trời. tô đông phong mặc dù lòng còn sợ hãi nhưng rất nhanh khôi phục lại chuyển hướng lý tẫn đầu này ma vật không chỉ có khắc chế thủ đoạn của chúng ta còn có thể l n nút đánh lén có thể thấy được trí tuệ không thấp loại quái vật này một sáng phát hiện nhất định phải mau chóng tiêu diệt bằng không đợi nó tiến một bước trưởng thành bước vào c h u y ề n kỳ tất nhiên biến thành chúng ta nhân tộc họa lớn trong lòng lý tẫn gật đầu một cái các ngươi lại trở về rút lui ta đi truy kích đầu kia quái vật không ta cùng đi với ngươi ta có thể cảm ứng được đầu kia ma vật vị trí tô đông phong nói chúng ta cùng đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau tô trường ca hướng tiên hành theo sát lấy nói lập t u y ề n t r o n g m ương ba người bọn họ trong lòng cũng nhẫn nhịn một c ố c khí ai cũng không biết loại đó cự hình nô công l á n h chúa cấp q u á i vật rốt cục có bao nhiêu nếu như cùng tà ác giáp trùng một dạng có mấy chú con trên trăm đầu đống chốc xuất hiện phát động công kích dù là ta cũng tự thân khó bảo lý tấn vì một loại chân thật đáng tin giọng nói do đó một người theo ta t i ế n đến phụ trách thay ta cảm giác đầu kia ma vật vị trí là đủ tô trường ca hướng thiên hành liên tưởng đến trên trăm đầu tà ác nô công thoát ra mặt đất phát động công kích tràng cảnh từng cái trực giác không rét mà run đừng nói trên trăm đầu đến thượng mười đầu tám đầu cũng đủ để đối bất luận một vị nào truyền kỳ tạo thành trí mạng uy hiếp chớ nói chi là bọn hắn những thứ này đại luyện tinh sư ba người bọn hắn vừa nay kèm chút căm chính là chứng minh tốt nhất đi lý t ấ n nói một tiếng cùng tô đông phong cùng nhau nhanh chóng tiến nhập đạo kia nối thẳng dưới mặt đất vết nước truy kích đầu kia ma vật mà đi hướng t h i ê n hành tô trưởng ca hai người thấy thế thì canh giữ ở vết nước cửa đỡ phải khi bọn hắn lui trở về lúc chỗ này vết nước đã bị theo t ử vòng sơn cốc bốn phía chạy tới hung thú ma vật b a phủ tô đông phong tinh cung trung khắc lục chính là một môn cảm ứng truy tung loại tinh thuật dù là đầu kia ma vật đã tr hai ắ n vẫn có thể tinh chuẩn có thể tìm kiếm r đây. h a người xâm nhập lòng đ ấ truy nhanh chóng t kích t hơn mười dặm. dặm mắt thấy chiếu tô đông phong lời giải thích đã cách này đầu ma vật càng ngày càng gần có thể đột ngột vị này thái bạch đại luyện tinh sư lại là nao nao làm sao có khả năng có chuyện gì vậy lý tẫn hỏi một tiếng biến mất tô đông phong sắc mặt có chút khó coi đầu kêu ma vật khí tức tại phía trước ba dặm chỗ đột nhiên biến mất cho nên vị này đại luyện t i n h sứ mất dấu lý tẫn chưa từng trách cứ chỉ là nói ngay tại phía trước ba dặm mất dấu cụ thể ra sao nguyên nhân đi qua nhìn một chút liền không có thể biết được tô đông phong gật đầu một cái hai người nhanh chóng thúc đẩy trong lúc đó diệt s á t tầm mười đầu không biết sống chết hung thú ma vật về sau đầu l ĩ n h kia chủ cấp ma vật biến mất địa điểm sôi nổi trước mắt đây là một chỗ cùng xung quanh so sánh hơi rộng lớn một chút không gian dưới đất dường như cũng không có cái gì l ạ thường nhưng khi lý tẫn thật sự đi vào phiến khu vực này lúc bén nhạy đã nhận ra một tia cảm giác quen thuộc hắn lần theo loại cảm giác này cẩn thận tìm tòi về phía trước cuối cùng tại tới trước mấy chục mét về sau giống như đã nhận ra cái gì đây là đúng lúc này hắn một bước hư đạp cả người cứ như vậy biến mất tại tô đông phong tầm mắt bên trong chương ba trăm tám mươi bảy quân đội chương ba trăm tám mươi bảy quân đội ông long tại một mảnh rõ ràng có người là xây dựng qua tòa nhà chỗ một thân ảnh thông s u ố t hiện hiện chính là truy sát đầu kia cự hình tà ác nô công mà tới lý tẫn tại bước vào chỗ này tòa nhà trước tiên ánh mắt của hắn đã quét về phía bốn phương tàm hướng đồng thời cảm ứng đến gạ tinh tinh thần lực tràn vận chuyển chỉ một lát sau hắn đã được có kết luận quả nhiên lý tẫn n g c n g đầu xuyên thấu qua chỗ này biểu lộ ra khá là đơn sơ cung điện kiến trúc hướng ra ngoài nhìn lại chỗ nào đang có một vòng cùng loại với nhân tạo như ánh trăng tồn tại cung cấp tương tự đối mở tối qua mang dị không gian hống cũng là tại lý tẫn xác định chính mình lại lần nữa tiến nhập một chỗ dị không gian lúc một hồi trầm thấp gầm rú từ phía trước chuyển tới mà xuất hiện ở trong mắt lý tẫn lại không phải đầu kia chỉ còn lại một nửa thân thể cự hình t ạ ác lô công mà là một đầu trắng xanh giã chư nhân trừ ra bốn đầu trắng xanh giã chư nhân ngoại còn có mấy đầu h ắ t cám hạt thân x à tạ ác giáp trùng cùng với ba đầu sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân màu xanh sấm giống như rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại ác ma sinh vật lãnh chúa cấp lãnh chúa cấp trước mắt mười mấy đầu quái vật rõ ràng đều là lãnh chúa cấp sinh vật nhất là kêu ba đầu sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân màu xanh sấm nhìn qua như là ác ma quái vật càng l à bị người một loại tiếp cận chuyển hữu kỳ ma vật giữ tợn cảm giác hứng tại phát giác được lý tẫn sắp vậy vậy đầu ác ma, ma vật gấm thét trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa đúng lúc này lý tẫn cảm giác được một hồi rực rỡ điện quang sau lưng hắn nổ tan hủy d i ệ t tính năng lượng không n g ờ từ sau lưng mánh liệt bộc phát loại tốc độ này lý tẫn đồng tử kịch co lại hắn căn bản không có thấy rõ con quái vật này là như thế nào xuất hiện sau lưng hắn thật giống như thuần di với lại nơi này không phải gài a tinh hắn cũng không kịp thi triển tinh thần na di thuật đối mặt sau lưng cố này đột nhiên bộc phát lực lượng hủy d i ệ t hắn duy nhất có thể làm chính là đem sao trời từ trường vận chuyển tới cực h ạ n mượn nhờ tinh thần từ trường lực lượng n g ạ n kháng một cách này ầm ầm điện quang bắn ra đầu này ma vật một đòn sấm vang chấp giật hung hăng xé rách tại lý t ấ n vận chuyển tới cực hạn tinh thần từ trường bên trên cả hai va chạm nháy mắt mắt trần có thể thấy điện quang giống như ngân long hướng bốn phương tám hướng tràn ngập sẽ có chút ít mở tối cung điện chiếu g ọ i giống như ban này g tại ngạnh kháng đầu này tiếp cận truyền kỳ ma vật một cách lúc lý t ấ n nghiêm chỉnh đã làm tốt bản thân bị trọng thương thậm chí tạm thời tính rút lui ra mảnh này dị không gian chuẩn bị tâm lý nhưng khi hắn thật sự kháng trụ cái này lúc công kích lại kinh ngạc phát hiện rất yếu đầu này ma vật nhìn qua dữ tợn đến cực điểm trên người càng là hơn ẩn chứa tiếp cận truyền kỳ ma vật khủ thậm chí còn thi triển ra không thể tưởng tượng t u ấ n di kỹ năng có thể nó kia quét sạch lôi quang quanh chúng hắn thân thể m ộ t kích lại nhỏ yếu vượt quá lý tẫn ngoài dự liệu ngay cả hắn vận chuyển tới cực hạn tinh thần từ trường đều không thể đánh tan không chỉ không thể đánh tan nương theo lấy lý tẫn tinh thần từ trường lực lượng bộc phát đầu này màu xanh sấm ma vật cả người bị tung bay ra ngoài thân thể càng là hơn như là giấy đồng dạng bị điện quang trung ẩn chứa nhiệt độ cao đốt trọi xuyên thủng tại chỗ chết đi ngay cả xung quanh vây quanh trắng xanh giã chư nhân h á ám hạt h â n xạ đồng dạng bị đánh bay ra ngoài cũng chỉ có tà áp giáp trùng r ự vào hình thể khổng lộ chỉ là bị buộc liên tiếp không thế nào chật vật loại kết quả này nhường hắn trong lòng tràn đầy kinh ngạc miệng cọc gan thỏ hàng giả lý t ấ n nhìn lướt qua còn lại những k i a ma vật trong tay vận mệnh chi kiếm lắp một cái nương theo lấy điện từ lực lượng bắn ra cả người nhảy lên mà lên trong chốc lát từ cách gần đây tà ác giáp trùng trên người lướt qua vận mệnh chi kiếm kiếm sắc bén thân giống như cắt chém đậu hũ bình thường đem thiệu này am hiệu phòng ngự ma vật hộ giáp x é rách liên đối nhìn đem đầu này kinh khủng ma vật sẽ thành hai nửa đúng lúc này thân hình hắn nhất chuyển lại lần nữa vỗ rết về phía còn lại trắng xanh g i chư nhân hắc ám hạt thân xả những thứ này ngày bình thường tuyệt đối có l ã n h chúa cấp thực lực đáng sợ quái vật lúc này lại toàn bộ trở nên miệng cọt cắn thỏ mũi kiếm chỗ hướng bị hắn bẻ gãy nghiền nát đánh tan chúng nó cùng ngoại giới những l ã n h chúa kia cấp ma vật khác biệt quả thực dường như mô hình cùng vật thật đồng dạng trừ ra bề ngoài khí thế cùng loại ngoại không có bất kỳ cái gì giống nhau rất nhanh lý tẫn đã đem trước mắt ma vật đều t r ố n g không mặc dù vẫn có hàng loạt ma vật liên tục không ngừng hướng cái phương hướng này chạy đến nhưng hắn lại không để ý đến mà là cẩn thận kiểm tra lên những thứ này mà vật thi thể tới này hình như hắn lẳng cảm thụ lấy những thứ này ma vật so với ngoại giới cường đại đến có thể xưng lanh chúa cấp ma vật những thứ này ma vật ít mười phần mang tính k h e n chốt thứ gì đó là tinh lực lý tấn được có kết luận những thứ này ma vật công kích hình thức cũng không phải dựa vào tinh lực hoàn thành chúng nó dựa vào hoàn toàn là tự thân t i ê n phú và nhục thân lực lượng sở d ĩ không cần tinh lực là bởi vì chúng nó cảnh giới rất thấp thấp đến thậm chí không cách nào quan tưởng tinh thần đạt được tinh lực dấp vào dường như một chiếc tiên tiến vũ trụ chiến hạm trừ ra cơ sở tính đi thuyền năng lượng ngoại tất cả chủ pháo toàn bộ không cách nào bổ sung năng lượng thiết bị điện tử tê liệt lồng năng lượng cũng không cách nào mở ra dù là hắn ẩ n chứa lại cao hơn trình độ khoa học kỹ thuật một viên bom hít rộ đều có thể thoải mái đưa hắn nổ thành mảnh vỡ ngoài ra hắn còn phát hiện một vấn đề trắng xanh d i ã chư nhân cũng tốt hát cám hạ thân t xả cũng được còn có những tiêm màu xanh xâm ác ma quái dường như hoàn toàn giống nhau như lúc tiểu này giống nhau như lúc cũng không phải nói chúng nó thuộc về cùng một loại sinh vật biến dị mà là mặt chữ trên ý nghĩa giống nhau như lúc dường như đa bảo thai đồng dạng Lý Tấn Trầm nhìn về phía xa xa hướng phía chỗ này cung điện nhanh chóng v ọ t tới hàng loạt quái vật bên trong đồng dạng rộng lượng cùng trắng xanh d ã chư nhân màu xanh sấm ác ma ma vật lại nhìn đi lên cũng là giống nhau như lúc không có gì đa bảo thai năng lực có mười mấy cái huynh đệ như vậy chỉ còn lại một loại giải thích nhân bản hoặc nói cùng loại với nhân bản sinh vật kỹ thuật có người hoặc nói có sinh vật có c h i khôn ở chỗ này làm thí nghiệm nhân bản hàng loạt lãnh chúa cấp ma vật mặc dù hiện nay những lãnh chúa này cấp sinh vật mười phần nhỏ yếu nhưng chỉ và những lãnh chúa này cấp ma vật có thể quan tưởng tinh thần chúng nó đem trở thành chân chính lãnh chúa cấp thậm chí chuẩn truyền kỳ cấp sinh vật lý tẫn trong lòng suy đoán nhưng có thể đoán được là một sáng thật làm cho những quái vật này quan tưởng tinh thần thành công lột sắc thành nhiều vô số kể lãnh chúa cấp sinh vật cùng chuẩn truyền kỳ cấp sinh vật chờ đợi nhân loại tất nhiên là hủy diệt tính tai nạn、Hứng. lý tẫn trong khi đang suy nghĩ bởi vì chiến đấu thanh bị thu hút mà đến đám ma vật đột nhiên tách ra ba tôn toàn thân chiến giáp thú nhân dũng sĩ x ả i bước đánh tới chấm đoán đúng vậy chính là lý tẫn trước đây tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu lúc từng từng đánh chết một lần cao dai ma vật thú nhân dũng sĩ chỉ là so với lúc kia vẹn vẹn cao dai ma vật thú nhân dũng sĩ trước mắt này ba đầu quái vật mặc dù hình thể không thay đổi nhưng k h í tức lại là tăng cường không biết bao nhiêu lần cho dù so với lãnh chúa cấp ma vật cũng không kém cỏi bao nhiêu chỉ là lãnh chúa cấp ma vật lý tẫn giới chân điện quang l o i lên sau một khắc cả người bắn ra vận mệnh chi kiếm giống như thiên ngoại lư tinh chuẩn hướng trong đó một đầu thú nhân dũng sĩ đầu lâu cắt chém mà đi k e n ánh lửa bắn ra chuyện này đối với lãnh chúa cấp sinh vật mà nói theo lý thuyết đều thuộc về tuyệt s á t một kiếm lại không thể tưởng tượng bị đầu này thú nhân dũng sĩ c ặ n lại lý tận trong mắt kinh ngạc sau một khắc bên kia thú nhân dũng sĩ đã gào thét lớn trong tay chiến phủ theo sát lấy phá không chạm dưới l ự c đạo tốc độ nhiều nhất đều chỉ có lãnh chúa cấp tiêu chuẩn nhưng ở cái này b ữ a chém xuống thời khắc lại giống như ẩn chứa vô tận biến hóa đưa hắn tất cả có thể làm ra hứng đối cách thức đều bao quát ở bên trong đến mức vận mệnh của hắn chi kiếm thế mà không kịp trở về thủ chỉ có thể ngay đầu tiên buộc phát ra tinh thần từ trường ngày tháng và n h sóng khí nổ tan đâu n à y thú nhân dũng sĩ hoàn toàn không phải lúc trước những k ê u miệng cọp gan thỏ hàng giả có thể so sánh chúng nói đây mỗi một đầu chân chính thú nhân dũng sĩ cường đại thượng không biết gấp bao nhiêu lần côn g bạo kinh lực xuyên thấu qua trong tay chiến phủ h á n h kích mà xuống cho dù lý tấn buộc phát tinh thần từ trường đều bị c h ả m kích kịch liệt chấn động dường như vận chuyển hứng t ệ cự phủ thượng chấn động mà đến lực lượng nhường trong cơ thể hắn một hồi khí huyết quật vượn mặc dù còn xa không đạt được bị thương tình trạng nhưng lại nhường hắn cảm giác s những thứ này có thể chỉ là lãnh chúa cấp ma vật thậm chí k h í huyết đầy phá thiên lãnh chúa cấp ma vật còn yếu một phần khoảng chỉ có chín trăm số lượng hương phấn khi lại một tôn thú nhân dũng sĩ truy kích mà tới lúc lý tấn thân hình như là côn bằng bay lên mà lên trong hư không một hồi thay đổi vận mệnh chi kiếm bay lượn chung lại lần nữa hướng bên kia thú nhân dũng sĩ chém tới lần này hắn thấy rõ thú nhân dũng sĩ giống như đem kinh lực luyện t ấ u toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị vì hoàn toàn không phù hợp sinh vật định luật phương thức lại lần nữa đỡ được hắn một kiếm này đây là hóa kinh nguyên bản định trực tiếp vì lực phá xảo lý tận thay thế lập tức thu liễm lực lượng hắn trước tiên bước ra né tránh t r á n h qua tránh né bên kia thú nhân dũng sĩ chặt đi xuống chiến phủ nhưng con thứ ba thú nhân dũng sĩ lại bạo g á o thét ngang nhiên n ộ i t i ế n trong tay chiến phủ chạm đến lúc nghiêm chỉnh như là cường kình bộc phát loại đó uy thế kinh khủng tại tất cả đại điện hình thành như kinh lôi oanh minh có thể lý tận bước ra nhanh lùi lại mà ở hắn bước ra nhanh lùi lại lúc bên kia thú nhân dũng sĩ dường như học tập hắn phương thức tác chiến tính toán ra hắn sẽ dùng kiệu này biện pháp đáp lại theo sát lấy đánh rết mà đến phanh phanh, phanh. trong chốc lát lý tấn cùng n à y ba đầu thú nhân dũng sĩ giao thủ mấy chục lần bắn ra tới c ư ơ n g kình cắt chém mặt đất s i n h s i n h đem chỗ này vốn là m ư ờ i phần thô giáp đại điện chân sổ ụ xuống có thể theo chiến đấu chuyển r ờ i lý tấn t h ầ n sắc nhưng dần dần nghiêm trọng những thứ này thú nhân dũng sĩ ra tay lúc cái c h ủ loại kia độ chính xác không như sinh vật ngược lại tượng máy móc h o ặ c nói binh khí sinh vật ông long tinh thần từ trường vận chuyển tại hai bên chém giết hơn mười chiêu về sau lý tẫn trong tay vận mệnh chi kiếm tại tinh thần từ trường thôi t h ú c giới thông s u ố t bộc phát vì siêu v i ệ t cực hạn tốc độ xuyên thủng thú nhân dũng sĩ phản ứng lại không kịp ngăn cản phòng thủ trên kiếm phong cương kình trong nháy mắt đánh nát đầu lâu của nó cùng lúc đó thân hình hắn nảy lên đột nhiên bay lên trời v ọ t thẳng phá sụp đổ đại điện trong chốc lát phi trên không trung hơn trăm mét phía dưới khắc hai đầu thú nhân dũng sĩ gào thét không thôi nhưng lại bởi vì không biết phi hành chỉ có thể trơ mắt nhìn lý tẫn không thể làm gì ngược lại là một ít màu xanh xâm ác ma quái vật vỗ cánh truy sát lên không chúng nhưng n à y chút ít miệm c đi lên căn bản chính là chịu chết không có bất kỳ cái gì một đầu quái vật chống đỡ được hắn dù là một kiếm dù là như thế lý tận trong mắt lại cũng không có cái gì vui mừng ngược lại trở nên vô cùng ngưng trọng hóa kình cương kình ta suy đoán là thật sự hắn cúi đầu nhìn phía dưới hai đầu thú nhân dũng sĩ những thứ này thú nhân dũng sĩ nắm giữ nhân loại chúng ta mới có thể nắm giữ hóa kình đ a n kình cùng cương kình ngoài ra bọn chúng kỹ xảo chiến đấu tốc độ phản ứng rõ ràng vô cùng không bình thường của ta tất cả thủ đoạn công kích dường như công không phá được phủ pháp của bọn nó phòng ngự bọn chúng mỗi một lần ngăn cản chặt đánh tinh chuẩn đến dường như c phát hiện l u y mấy v này lần giống nhau. kết hợp lúc trước những kia ma vật đã để lý tận trong lòng kết luận Thú nhưng â n dung sĩ cũng tốt, trắng xanh giã sĩ tốt, h â n n c ũ đ ư vào lúc này nhất đạo mặc thân ảnh màu xanh lục lại lần nữa thuấn di bình thường xuất hiện sau lương lý tẫn lý t ấ n mặc dù trước tiên cảm ứng được tôn này quét vật nhưng lại vẫn đang theo thói quen vì vận mệnh chi kiếm hướng sau lưng quét qua dường như đối phó dĩ vãng những kia ma vật đồng dạng có thể đúng lúc này hắn liền ý thức được khác thường một cỗ ngưng luyện đến cực hạn so với lúc t r ư ớ c màu xanh sẫm ma vật cường đại không biết gấp bao nhiêu lần lôi quang từ này đầu ma vật trên người b u ộ phát ra c u n g bạo lôi quang trong nháy mắt c h ấ n khai quét tới vận mệnh chi kiếm hung hăng oanh kích thượng lý tẫn thân thể phát giác được không đúng lý tẫn trước tiên vận chuyển tinh thần từ trường có thể dù là như thế cỗ kia hừng hực cuồng bạo lôi đình chi lực vẫn đang theo tinh thân thể mặt ngoài lục phủ ngũ tạng trong chốc lát tại nhiệt độ cao hạ hóa thành một mảnh cháy đen ông long lý tận tinh thần kịch chấn hung hiểm thời khắc trước tiên thi t r i ể n ra cựu tiêu c ô n bằng thả người trong đoán cùng lúc đó hắn nhanh chóng từ chữ vật lệnh trung xuất ra thiên ma thần giáp giơ lên mặt lên cũng là lúc này đầu này màu xanh sống quái vật đệ nhị luân phiên công kích nhanh chóng giáng lâm dù là có thiên ma thần giáp phòng ngự loại đó hừng hực cuồng bạo lôi quang vẫn đang hướng phía thân thể của hắn điên cuồng ă n mòn hòa tan vào thân thể của hắn đổi thành hắn vừa thành đỉnh tiêm võ thần kiêm ộ t lúc loại thương thế này với hắn mà nói đã trí mạ dựa vào huyết nục diễn sinh cháy đen nội tạng tan giã thân thể đang điên c u ồ n g tăng trưởng s i n h s i n h đưa hắn theo mạng sống như treo trên sợi tóc hung h i ể m trùng kéo lại cũng khôi phục nhanh chóng nhưng nguy cơ trước mắt chưa kết thúc hàng loạt quái vật vẫn đang từ phương xa mãnh liệt mà đến ai cũng không biết bên trong là hay không lại ẩn giấu đi cùng loại với màu xanh sấm quái vật chuẩn chuyển kỳ ma vật lòng dạng cao lý tẫn trong lòng nói một tiếng sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực đầu tiên là thú nhân dũng sĩ lại là kiểu này màu xanh sấm ma vật hôm nay đã là hắn lần thứ hai từ hã nguy cơ chém giết tiêu cà nguyên bị gờ xin xưng là làm thế trí cường trong lúc vô hình hắn nghiêm chỉnh đã có chỗ thư giãn dưới mắt đầu này màu xanh sấm ma vật thuấn di một kích cho hắn đánh đòn cảnh cáo lại lần nữa nhường hắn tỉnh táo lại hắn xoay người nhìn tiếp tục hướng hắn đuổi theo màu xanh sấm ma vật đây chỉ là một đầu chuẩn truyền kỳ cấp ma vật đương nhiên nó loại đó cùng loại với thuấn di công kích đối bất luận cái gì sinh linh mà nói cũng rất có uy hiếp bao gồm truyền kỳ rốt cuộc truyền kỳ so với đại luyện tinh sư tăng cường chỉ là công phạt năng lực trên bản chất bọn hắn tại phòng ngự thượng vẫn đang ỉ lại tinh quan thể lý tẫn nhìn đầu này ma vật công kích mơ hồ ý thức được nó cùng cái khác ma vật khác nhau thức tỉnh rồi trí tuệ. thuận lợi quan tưởng tinh thần từ đó theo một chủng loại giống như nhân bản thể binh khí sinh vật trưởng thành đã trở thành một đầu chân chính chuẩn chuyển k ý cấp ma vật mặc dù chỉ là một đầu ma vật nhưng từ đối với ngươi bừng tỉnh tôn trọng của ta ta sẽ đem hết toàn lực xé nát ngươi cảm thụ lấy lại lần nữa diễn sinh khôi phục như cũ lục phủ ngũ tạng nhanh chóng phi lý tẫn đột nhiên q u a y người trong tay vận mệnh chi kiếm khoan chấn động r ế t kiếm khí tinh hạ mấy chục đạo kiếm cương gào thét lên xuyên qua hư không mặc dù nơi này không có cả tính tinh thần lực tràng gia trì tốc độ tăng lên cùng nghi lực nhưng sau lưng màu xanh s ố n g ma vật chính tốc độ cao nhất đuổi theo đối mặt lý tấn đột nhiên p h ả n kích cũng là xử trí không kịp đề phòng suy suy suy mấy chục đạo kiếm cương trừng bốn đạo từ trên người nó xuyên qua mà qua hống máu tươi vẩy xuống nhường đầu này ma vật phát ra tràn ngập phẫn nộ sen lẫn thống khổ gầm rú sau một khắc nó thân hình khổng lồ kia đột nhiên thay đổi sắc bén lợi trào cánh cùng với kia bắn ra tới địa bang toàn bộ hóa thành nó công kích mãnh liệt nhất thủ đoạn đồng thời hướng lý tấn quân theo tất cả bất luận là nó kia tiếp cận truyền kỳ cấp ma vật cường đại nhục thần hay là thể nội ẩn chứa cồn bạo lôi đ có thể nói mỗi một kích công kích cũng có được xé rách đại luyện tinh sư lực lượng của thân thể bất kỳ cái gì một vị đại luyện tinh sư bị hắn tập trung trừ ra tinh quang hóa bên ngoài không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỉ khi nào tinh quang hóa những thứ này ma vật chỉ cần đột nhiên hút vào một ngụm đại luyện tinh sư trực tiếp liền phải đi rơi nửa cái mạng bất quá lý tẫn không phải đại luyện tinh sư nắm chặt trong tay vận mệnh chi kiếm trong lòng của hắn bình tĩnh đến thực h ạ n có thể xôi trào chiến ý lại như là hòa diễm cháy hừng hực hừng hực cùng bình tĩnh dung học dưới hắn kích ra cảm giác của mình rõ ràng tinh chuẩn b tại đây đầu ma vật công kích d á n g lâm nháy mắt hugh vận mệnh chi kiếm tại dòng điện thôi thúc dưới giống như hóa thành một vệ ánh sáng vì không thể tưởng tượng nổi nhanh trong đón nhận ma vật v ô xuống tới cánh xe xuống lợi t r à o cùng với bắn ra mà ra đ i ệ n quang sau đó từ trương phía dưới điện quang vỡ nát kiếm quang tung hành chém chém chém tam kiếm dựa vào vận mệnh chi kiếm thân mình chỗ có được phá rác cả tính dù là đầu này ma vật khí huyết trị số có thể vượt qua hai ngàn có thể vẫn đang tại đây phần mũi nhọn trước mặt bị một một chém xuống một bên cánh một cái lợi trạo cuối cùng một kiếm càng là hơn suýt nữa đem đầu này ma vật tại chỗ c h a n g thủ thời khắc m â u chốt đầu này ma vật dường như lại lần nữa phát động nó kia gần như tuấn di thiên phú lóe lên một cái ở giữa trực tiếp xuất hiện tại vài trăm mét ngoại chẳng qua dường như tại đây đầu ma vật xuất hiện tại vài trăm mét ngoại đồng thời lý tân ánh mắt đã tinh chuẩn lại lần nữa khóa chặt lại thân thể của hắn theo thân hình hắn có hơi ố lượn g nửa ngồi sau một khắc trong hư không bạo tán ra một hồi mắt trần có thể thấy c u ồ n g bạo dòng điện một vòng màu trắng song khí vì mắt trần có thể thấy xu thế bạo tán ra thân hình của hắn giống như một thanh xé rách thương hùng vỡ nát vân tiêu cự kiếm trực tiếp đâm rách hư không ở chỗ nào đầu ma vật phản ứng m ấ y mắt một cỗ rực rỡ điện quang bao phủ lên hắn thân thể cao lớn điện quang bên trong giường như ẩn chứa một loại cường đại c h ó i buộc lực lượng cỗ này đến từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng c h ó i buộc lực lượng đ ố i k h í huyết phá hai ngàn màu xanh sấm ma vật mà nói cũng không cường đại nó hoàn toàn có năng lực t r á n h t h o á t nhưng cỗ này c h ó i buộc lực lượng lại là đối xung quanh hình thành vật mẹo quấy nhiêu có thể nó không cách nào lại độ kích phát loại đó cùng loại với tuấn di thiên phú thân thông cứ như vậy một trí hoãn cầm cầm vận mệnh chi kiếm lý tẫn đã cùng đầu này tận lực thay đổi muốn tránh né ma vật đụn vào nhau dường như từ trên trời vành bán ra sóng khí sen lẫn màu xanh sẫm máu tươi trong hư không tùy ý tư phương đụng vào màu xanh sẫm ma vật lý t ấ n trực tiếp đem vận mệnh chi kiếm đâm vào nó kia tráng kiện cái cổ bên trong mũi kiếm vẩy một cái vô kiên bất tội phá giáp đặc tính dễ như chở bàn tay đưa nó trên cổ huyết n ụ khí quản xương cốt hết thẻ chém vỡ gần nửa cái đầu sọ trực tiếp bị xé nứt ra hóa thành huyết nục u ố n về phía hư không đổi thành nhân loại tiểu này thương sớm đã chết không thể chết lại nhưng khí huyết trị số vượt qua hai n g h n chuẩn truyền kỳ ma vật lại vẫn đang duy trì ngoan cường sức sống không chỉ dữ tợn gạo thét ở tại phân bụ đ i ệ những q thứ này dòng điện bên trong ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao tại nhảy lên tới cực hát lúc sẽ cùng thân mình một cái đặc thù khí quan sinh ra phản ứng thể nội một ít nguyên tố sẽ bị làm nóng thành trạng thái mở lại mạ lại thông qua hắn thân mình kết cấu thả ra ngoài tạo thành cùng loại với điện tương pháo khủng bố sát chiêu cỗ này điện tương năng lượng nếu là chúng đích mục tiêu đừng nói là nhục thể phản thai cho dù một chiếc nặng mười mấy vạn tấn hàng không m â u hạm đều sẽ bị tại chỗ tan hủy chìm vào biển cả đáng tiếc không chờ đầu này ma vật thể nội cố này điện tương pháo công kích tới được đến hoàn thành nhau vụ thượng thiêu một kiếm trực trùng vân tiêu lý t ấ n đã thân hình tập chuyển tại đây đầu ma vật thiên phú thần thông sắp thả ra nháy mắt trong tay vận mệnh chi kiếm đã chọc trời đâm ra kiếm khí tinh hạ Đồng thời, đồng dạng là không có tinh thần lực trường thúc đẩy kiếm khí tinh hạ. Lúc này gã thời, thúc T khí tinh hạ. kiếm là lực Lúc Lý có đẩy căn bản là không có cách đối đầu này k h í huyết thể phách vượt qua hai ngàn chuẩn chuyển kỳ ma vật tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng năng lực tại trên người nó lưu lại một điểm không quan hệ đau khổ vết máu chính là cực hạn nhưng khi một kiếm này kiếm cương thật sự bắn g i ế t mà xuống lúc phía trên lại là có điện quang lấp lóe đó là thuộc về lý tận thân mình tinh thần từ trường điện quang những thứ này điện quang tại kiếm cương dẫn dắt d ư ớ i hình thành một cái đặc thù l ự c t r ư ờ n g bắn ra hàng loạt k i a chớp đồng thời càng là hơn khiến cho một loại kỳ lạ tần suất đợi đến những thứ này kiếm cương chém trúng đầu này ma vật sắp vậy vậy chủng kỳ lạ tần suất b ộ c phát đến cực hạn rõ ràng tất cả kiếm cương đều chưa từng đối đầu này ma vật tạo thành bất luận cái gì tính thực chất sát thương có thể theo trận này kỳ lạ tần suất bộc phát đầu k i ê n màu xanh sấm ma vật thể nội dùng cho trói buộc chặt trạng thái bất vợ l ạ y mạ sắp hình thành điện tương pháo một k í c h thiên phu thần thông bị quấy nhiễu cái loại cảm giác này dường như chính tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm thời kỳ mấu chốt đột nhiên bị cút điện mặc dù vẹn vẹn ngừng như vậy một n y mắt đúng không chính tiến hành vợ lạc mạ năng lượng giảng buộc màu xanh sấm ma vật mà nói lại đủ để cho trong cơ thể nó cố này hủy diệt tính năng lượng triệt để mất khống chế tại đây đầu ma vật tràn đ dường như muốn xuyên tấu qua cơ thể chiếu d ọ i mà ra không không phải dường như sau một khắc b ụ n g của nó bị khủng bố nhiệt độ cao t a n h ủ y hàn g loạt màu xanh thảm tợ lạt mà năng lượng m á n h liệt mà ra trong khoảnh khắc đem tôn này mà vật bao phủ mà không vào đầu này mà vật tới kịp lại đem c ố năng lượng này đều thả ra ngoài hoàn thành xoay người lý tân đã từ trên trời gián xuống mượn nhờ bản mệnh từ trường bộ phát cùng hạ xuống chi thế từ này đầu m a vật thân trên chỗ v ư t qua ẩn chứa pha giáp đặc tính vận mệnh chi kiếm giống như các đậu hũ bình thường chẳng tại nó vậy bản thân đã mất đi non nữa trên đầu dễ như chở bàn tay đem đầu này mà vật một kiếm đều mất đi đầu lâu ra lệnh đâu nay chuẩn mà truyền kỳ cấp ma vật thân hình tại điện quang hạ nhanh chóng tan giã chỉ để lại chưa tới một thành than cốc rơi xuống mặt đất lý tẫn dơ kiếm một đoạn vốn định xem xét bên trong là có phải có hiếm thấy tinh tinh nhưng rất nhanh một viên đặc thù tinh thạch khiến cho chú ý của hắn này mai tinh thạch nhìn qua giống hoàn toàn trong suốt vô sát vô tướng nếu không phải nó đối xung quanh không gian tạo thành một tia rất nhỏ và mẹo lý tẫn chưa hẳn năng lực phát giác được nó t i ể u này kỳ dị nhường hắn nhanh chóng đưa tay đem này mai tinh thạch cầm trên tay tinh thạch vào tay nháy mắt hắn cảm giác được rõ ràng bốn phía không gian dường như trở nên dính đặc dường như nguyên bản ở vào trên bờ người đột nhiên đi tới bên trong đáy biển mặc dù nước biển thanh tịnh đến để người dường như nhìn không ra cùng ngoại giới khác nhau nhưng này chất nước sóng không giống với không khí triết xạ trình độ vẫn làm cho hắn nhìn bốn phía lúc hình thành một loại mãnh liệt sai chỗ cảm giác đây là lý tẫn suy xét đến ngoại giới còn có không ít ma vật vây quanh n à y mai bảo thạch mang tới không gian đảo lộn cảm giác dễ ảnh hưởng đến phán đoán của hắn hắn nhanh chóng đem bảo thạch thu vào có thể khiến y hắn n g o ạ i là n à y mai bảo thạch đúng là không cách nào thu nhập viên kia chữ vật lệnh bài chung dường như cả hai lực lượng cũng không kiêm dung lẽ nào là t h ầ n vật lý tẫn trong đầu lõe lên ý nghĩ này lâm gia này mai chữ vật lệnh bài là t h ầ n vật kiêm dung đại bộ phận vật tư bao gồm tinh khí dưới mắt này mai trong suốt tinh thạch không cách nào đặt vào lệnh bài là thân vật khả năng tín cực lớn hương p ấ n lúc này phía trước dường như chuyển đến trận chấm thấp t ê u to mấy chục con hình thể to lớn cùng loại với giáp sát trùng giống nhau ma vật từ đằng xa bay tới những thứ này cự hình ma vật mặc dù tốc độ không nhanh nhưng có chế không năng lực lý tẫn nghĩ lại dựa vào không trung l ưu thế tiến hành đá kích không thể nghi ngờ biến thành hy vọng xa vời với lại những thứ này ma vật thực lực cũng không tinh yếu cho dù so với lãnh chúa cấp quái vật cũng không khác nhau lắm thiên không bị những thứ này ma vật phong tỏa dưới mặt đất cũng có càng ngày càng nhiều thú nhân dũng sĩ cùng với đủ loại không biết thực hư lãnh chúa cấp ma vật đang chạy đến ngoài ra lý tẫn còn cảm giác được trên người mình thiên ma thần giáp trong h ắ cá ma lực sinh động độ đang chậm rãi tăng trưởng rất có che lại tinh lực ba động từ đó phá hoại giữa hai bên cân đối xu thế xuất hiện loại biến hóa này chỉ có một giải thích m ả n h này dị không gian có một cái thấm vào hắc cá ma lực đầu nguồn tồn tại hắc cá ma lực m ả n h này dị không gian cùng hắc cá ma lực liên quan đến lại hoặc là chính là cái đó văn minh đầu cầu chiến tranh thành lũy bọn hắn thông qua luyện n g ụ c chi thạch đào được hàng loạt lãnh tụ cấp lãnh chúa cấp ma vật dữ liệu tiến hành cường hóa sao chép muốn chế tạo một chi có thể thích hứng chúng ta phương thế giới này quân đội lý tận trong lòng suy đoán hắn không biết cái suy đoán này có mấy phần tư nhưng lại đã hiểu chuyện này chắc chắn không phải hắn hiện tại dựa vào lực lượng một người có khả năng xử lý làm hạ thân hình hắn nhảy lên nhanh chóng từ rất nhiều ma vật chung phá vây mà ra lần nữa tới đến lúc đi vào vị trí b ă n g vào lúc trước cảm giác hắn rất nhanh bắt được một kia coi như là không gian ba động lực lượng hắn hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua nhiều vô số k ẻ ma vật còn tại kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên và tới ai cũng không biết mảnh này dị không gian trung ẩ n chứa quái vật số lượng nhiều đến trình độ nào mười vạn mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn mà những thứ này ma vật chung chiến lực đạt tới sánh ngang lãnh chúa cấp ma vật lại có bao nhiêu không ai hiểu rõ nếu như là tại ngoại giới hắn còn có thể dựa vào nhìn tinh thần lực tràn quét ngang qua từ này đến trăm vạn mà tính ma vật chung tìm ra những kia ẩn tàng cường đại cá thể nhưng nơi này lý tẫn một b ư ớ c hư đạm biến mất tại mảnh này dị không gian chung dường như tại lý tẫn biến mất tại đây phiến dị không gian không đến ba phút một mảnh triển khai hai cánh sau vượt qua trăm mét giống như mây đen bóng người to lớn dường như theo một khu vực khác bắn ra mà tới mặc dù chỉ là một cái bóng nhưng hắn đến lại là nhường giữa sân tất cả ma vật toàn bộ trở nên hoảng loạn gan lớn gào thét không thôi nhắc gan thì trực tiếp bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất run lệ bẫy đạo này to lớn âm ảnh thử nghiệm ngưng tụ thân thể của mình lờ mờ c h u n g có thể thấy được là một con rồng thân người cường tráng vô cùng quái vật chi tiết kiểu này ngưng tụ kéo dài một lát dường như vì nào đó quái nhớ mà từ bỏ sắp rồi sắp rồi huyết vực sắp dung nhập thế giới này hơi thở của thủy tổ chi thụ càng là hơn đã tràn ngập đến thế giới bên ngoài không bao lâu hai thế giới thông đạo liền bị triệt để đạt thông đến lúc đó chúng ta ma long tộc lại sẽ vì vĩ đại thủy tổ chi thụ đạt được một mảnh bãi săn tôn này đầu rồng thân người quái vật vì một loại hoàn toàn không thuộc về thế giới này ngôn ngữ kể rõ trong giọng nói tràn đầy ngăn chặn không ngừng vui sướng hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía phiến khu vực này bên trong nhiều vô số k ẻ bị chế tạo ra tới quái vật càng nhiều ta cần một chi càng nhiều mạnh hơn quân đội vì đạt được nhiều hơn nữa lực lượng khiến cho vĩ đại tổ thụ ông o n g bên kia xuyên qua không gian ba động lý t ấ n lại xuất hiện tại một mảnh trong h u y ệ t động lờ mờ lý đ tẫn nhìn hắn một cái còn có thể theo xung quanh nhìn thấy không ít ma vật thi thể xem ra hắn không ít trải nghiệm chiến đấu lý điện chủ đến cùng là thế nào chuyện n g à i như thế nào đột nhiên đ ề u biến mất còn có cái kia cự hình t à ác lô công n g à i có phải không đổi kịp đầu kia quái vật tô đông phong n h ị n không được nói không có lý t ấ n lắc đầu hắn nhìn thoáng qua sau lưng về phần ta sở dĩ đột nhiên biến mất ngươi có nghe nói qua dị không gian dị không gian tô đông phong khẽ giật mình lại là những mày ta hình như chưa từng nghe người ta nói qua lý t ấ n nhìn xem hình dạng của hắn không như nói dối v à lại loại sự tình này vậy không có nói dối thiết yếu xem ra hoặc là hắn đại luyện tinh sư cấp thân phận chưa đạt tới tiếp xúc qua dị không gian tin tức tầm thứ hoặc là thế nhân căn bản đều còn không có gì không gian cái này khái niệm chẳng qua khả năng này không lớn rốt cuộc s ớ m tại đại nguyện thời kỳ đều khác thường không gian d á n g lâm đến thế giới này rời khỏi nơi này trước rồi nói sau lý tẫn nói một tiếng tô đông phong gật đầu một cái lý tẫn qua loa ký ức một chút phiến khu vực này vị trí rất nhanh cùng tô đông phong ra mảnh đất này gáy theo hai người quay về mặt đất tô đông phong có hơi thở phào nhẹ nhõm đúng lúc này đưa mắt nhìn sang lý tẫn chúng ta tiếp xuống tự nhiên là tiếp tục công việc còn lỡ dở lý tẫn nói tô đông phong hai mắt tỏa sáng vội vàng chắp tay nghe theo lý điện chủ phân phó lý tẫn nhìn thoáng qua chỗ này cự hình tà ác nô công leo ra vết nước chỗ thân hình rất nhanh bay lên trời chạy tới hạ một phiến khu vực tô đông phong cũng là một bên kích hoạt nhìn tinh quang thể thu hút ma vật một bên lại lần nữa liên lạc tô trường ca cùng hướng thiên hành tiếp xuống hành động lại không lo lắng lý tẫn dùng ba ngày thời gian đem toàn bộ tử vong sơn cốc cày một lần chết ở trong tay hắn ma vật số lượng vượt qua hai ngàn vạn đây là một cái bất luận kẻ nào nghe đều sẽ cảm thấy ra đầu tê dại số lượng phải biết cả nhân tộc luyện tinh người cộng lại cũng chưa tới trăm vạn số lượng dưới mắt hai ngàn vạn yếu nhất cũng tương đương với cao đẳng luyện tinh người ma vật bị lý t ấ n tại ngắn ngủi trong thời gian ba ngày quét ngang trừ r a cực thiểu số đúng tại dưới mặt đất thoát nạn cá lọt lưới ngoại nghiêm chỉnh bị một mẻ hút gọn tiểu này kinh khủng thành tiệu cùng hiệu suất c h u y ề n đi đủ để kinh ngạc toàn hưng cầu tất cả mọi người nhân loại là có cực hạn luyện tinh người cũng không ngoại lệ bọn hắn mặc dù có thể thông qua quan tưởng tinh thần tắm rửa tinh quang nhanh chóng khôi phục tinh lực trong cơ thể tiêu hao nhưng tinh thần có hạn muốn thời khắc duy trì quan tưởng trạng thái cũng không phải chuyện dễ dàng cũng đúng thế thật vì sao đặc biệt liên hợp tiểu đội chuyển kỳ. Đại l u y ệ ngoài tinh sư nhóm tiêu diệt nhóm, nhóm sư ra mỗi một vị truyền kỳ đại luyện tinh sư cũng quyền cao trức trọng gia nhập đặc biệt liên hợp tiểu đội tiêu diệt toàn bộ ma vật không có nghĩa là đối chuyện ngoại giới không quan tâm xử lý một ít chỉ có thể do bọn hắn xử lý lớn nhỏ công việc cũng phải tốn hao một chút thời gian ảnh hưởng thúc đẩy tiến độ dưới loại tình huống này huyện nguyệt đảo một chỗ hiểm địa đậy mãi tháng không thể bình thường hơn được dưới mắt lý t ấ n vì sức một mình chỉ dùng chỉ là ba ngày thời gian quét ngang tử vong sơn cốc diễn sắt vượt qua hai b ạ n ma vật chưa nhận được tin tức đại luyện t i n h sư thì cũng thôi đi những điều nhận được tin tức các cao tầng từng cái đều là tràn ngập khó có thể tin thái bạch vương quốc hiểu rõ lý tẫn dự định vì tiêu diện toàn bộ tử vòng sơn cốc là lại lần nữa về đến thái bạch hiến cho dân chúng món quà h o a n thất trên dưới tự nhiên được phối hợp tuyên truy tuyên truyền cần tài liệu mà những thứ này tài liệu đều không ngoại lệ đều là thực sự hiện trường thu hoạch bởi vậy làm rất nhiều tài liệu trung b à y biện ra t ử vong sơn cốc nội bộ l í t nha l í t nít h tràn ngập tầm mắt ma vật bị lý tẫn vì tinh thần lực chàng bẻ gãy nghiền nát nghiền ép lên đi chàng cảnh về sau lại khó có thể tin đại luyện tinh sư đều nói không ra nửa câu chất vấn t h o ạ i tới sự thực b à y ở trước mắt không tin còn có thể trực tiếp tiến về t ử vong sơn cốc thực danh quan sát trong lúc nhất thời tất cả trước giờ được biết những tin tức này đại luyện tinh sư nhóm trong lòng chỉ có không thể tưởng tượng dùng ba ngày t i ê mỗi món thần vật thường thường đều có không thể tưởng tượng nổi thần dị bởi vậy từ màu xanh sấm ma vật trên người đạt được một kiện hư hư thực thực thần vật chuyện lý tẫn không có nói cho bất luận kể nào bao gồm làm lúc liền chờ đợi tại bên ngoài tô đông phong t ử vong sơn cốc nội bộ cái yếu n h h ĩ a nghiêm trọng vòng tay không cách nào bình thường sử dụng bây giờ tại bên ngoài cứ điểm hắn đã có thể thỏa thích tìm kiếm tất cả cùng thần vật tài liệu tương quan tìm tôi một lát cuối cùng một phần cùng hắn đoạt được kia phần thần vật dường như giống nhau như lúc tài liệu hiện ra hư không lưu tinh lý tẫn nhìn phần tài liệu này đối vật thần vật giới thiệu lại so sánh chính mình trong khoảng thời gian này đối thần vật hiểu rõ lập tức xác định cả hai hoàn toàn thuộc về cùng một loại thần vật mà phần này tên hư không lưu tinh thần vật tác dụng hắn ánh mắt dừng lại ở vật liệu bắt mắt nhất vị trí lục thân giới một trong hư không truyền tống chi giới tài li Trường tuyên truyền, trường tuyên truyền. Tấn Lý l ậ bởi, bởi vậy về lục đại thần giới tài liệu tại lý tẫn bước vào nhân loại đồng minh hội cái này trong kho tài liệu biểu hiện ra rõ ràng lục thần giới là tại vài thập niên trước tạo ra chấn tộc trí bảo nhưng trên thực tế kỹ thuật phương diện cũng không có cái gì chỗ khó nhân tố trọng yếu nhất chính là tài liệu chính thưa thớt lý tẫn nhìn phần này hư không lưu tinh có phần này thân vật còn lại tài liệu phụ trợ vì thân p h ậ n của hắn đạt được cũng không phải chuyện khó lại thêm thần giới rèn đúc độ khó không cao một cái tinh thông tinh khí luyện chế đỉnh tiêm luyện tinh người không sai biệt lắm có thể rèn đúc hiện ra trình độ nào đó nói hắn lúc này đã có đạt được một viên hư không chi giới chỗ có điều kiện n à y mai thần giới có thể để người ta bước vào một cái kỳ lạ không gian cũng là ta làm lốc suýt nữa tiến vào kia phiến giống như đáy biển sển sẻ không gian xuyên thấu qua đôi thần vật lực lượng vận dụng k i a phiến sền sẽ không gian có thể đem tất cả hình tượng toàn bộ rút ngắn đến trước mắt dường như đứng ở ba chiều góc độ người dùng đầu ngón tay đem một mảnh độ nhất vật chất theo một phương diện kéo xuống mặt khác đợi đến bông u tay lúc những thứ này vật chất lại sẽ trở về đến ban đầu địa phương lý tẫn nhìn phía trên về hư không c h i giới miêu tả tu luyện giả tinh thần lực hoặc nói lực lượng tinh thần miêu tả ra tới vị trí chính là dẫn động vật chất đầu ngón tay làm đầu ngón tay đem vùng không gian kia dẫn dắt đến trước mắt lúc hắn chỉ cần bước vào trong đó có thể hoàn thành không gian xuyên qua xuất hiện tại bên trong vùng không gian kia nói cách khác hư không chi giới có thể thoải mái để người đến bất luận cái gì một chỗ tinh thần lực năng lực tinh chuẩn miêu tả ra tới vị trí rất tốt có cái này t h ầ n vật về sau muốn đi tới đi lui địa phương nào đều thuận tiện rất nhiều lý t ấ n làm hạ tướng cái này thần vật thận trọng thu lại hắn cũng không tính nhường tô đông phong bọn hắn giúp mình tìm người rèn đúc ra một viên hư không chi giới không phải không tín nhiệm mà là không cần thiết không cần thiết thăm dò nhân tính chờ trở lại tinh võ thần điện nhường lâm bách xích chế tạo hư không chi giới thích hợp hơn hắn còn nhớ vị này lâm thị nhất tộc đỉnh tiêm luyện tinh người chính là một vị tinh khí rèn đúc đại sư đến lúc đó hắn toàn bộ hành trình tham gia vì bảo đảm này mai hư không chi giới chế tạo thành công trước tiên rồi sẽ về đến trên tay hắn cất k ỹ t h ầ n vật lý tẫn mang theo người chờ hắn ra ở lại thất về sau an bài tốt lớn nhỏ công việc tô đông phong đã cùng hướng thiên hành hai người chờ ở bên ngoài nhìn thấy lý tẫn hai người lên một lượt trước thận trọng chắp tay nói lý điện chủ đối thái bạch vương quốc c â n t ì n h thái bạch trên dưới tất cả mọi người khác ở trong tâm ta hai người ở đây đại biểu thái bạch ba trăm triệu con dân chân thành cảm tạ lý điện chủ nỗ lực cùng công hiến từ nay về sau lý điện chủ chính là thái bạch trung thân công tước tàng long thị cũng là lý điện chủ ngài trung thân lãnh địa khắc khí lý tẫn nói một tiếng lãnh địa một chuyện hắn cũng không có những người khác như vậy để bụng tượng giang châu thị ngoại kia phiến thuộc về hắn lãnh địa những năm gần đây đều là do tần gia cùng giang châu địa phương bộ môn người quản lý tàng long thị không sai biệt lắm cũng nên như thế tòa thành thị này hàng năm thu thuế cũng liền mấy trăm ước thôi con thua kém hắc kim quán g khu một năm khoáng vật giá trị sản lượng hắn nhiều nhất theo tinh võ thần điện lại sắp đặt một người mang con đoàn đội đến phụ trách giám sát thôi đương nhiên tiểu này không có khắc nghiệt yêu cầu quản lý cách thức đối với cuộc sống tại lãnh địa bên trong con dân mà nói chính là lớn nhất ban ân Rốt trở quốc Thái thu thuế lẻ loi vẫn vẫn cộng lại vượt qua 50 một ít thù thu thuế càng tại thuế. cuộc, Bạch các cộng đặc càng cách khác, qua nguyên nộp hạng nghiệp những hãng phải loi lại nói kia kiếm 100 đồng, liền Vương vẫn vẫn sản lên, đồng, giao lẻ 50% 70% 100 70 dưới mắt lý tẫn không có ý định đem lãnh địa bên trong thu thuế rút ra tự dùng bổ sung túi tiền ngược lại sẽ tiếp tục đầu nhập lãnh địa kiến thiết hoàn thiện các hạng phúc lợi thật sự làm được lấy đối với dân dụng đối với dân có thể đoán được không bao lâu tàng long thị chắc chắn biến thành giàn g châu thậm chí thái bạch cảnh nội giàu có nhất phúc lợi tốt nhất lãnh địa từ đó hấp dẫn đến hàng loạt di dân lý điện chủ t ừ vong sơn cốc đánh một trận tài liệu tương quan chúng ta đã hoàn thành chế tắc cùng biên tập ngài có muốn nhìn một chút hay không có phải có chỗ nào cần sửa chữa lại hoặc là có chỗ nào cần tăng thêm tô đông phong vì một loại xin chỉ thị tính giọng nói cười lấy hỏi không cần lý tân nói chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp làm ta tin qua được đa tạ lý điện chủ vậy chúng ta cái này phát ra ngoài tô đông phong hỏi nhưng có khó xử không có chúng ta liên lạc rất nhiều giới truyền thông bao gồm thiên nguyên ngoại quốc gia khác giới truyền thông bộ môn bọn hắn biết được đây là lý điện chủ ngài được bầu thành trí cường giả sau trận đầu công khai đại chiến toàn bộ đồng ý sẽ vì lớn nhất cường độ tiến hành mở rộng tô đông phong nói xong vẻ mặt tươi cười cảm khái đây tuyệt đối là chúng ta thái bạch vương quốc tất cả con dân vài chục năm nay nhận được tốt nhất một phần món quà lý t ấ n gật đầu cười đúng lúc này hắn đã rời đi trọng tâm câu chuyện nhân loại đồng minh hội mở rộng hội nghị sẽ ở ba ngày sau tổ chức ca giang châu thị trung nhưng có tương quan thiết bị chúng ta sẽ cho người tiến về giang châu thị tiến hành thiết bị bố trí sẽ không ảnh hưởng đến lý điện chủ đến lúc đó dự họp giả lập hội nghị tô đông phong lập tức hứa hẹn nói tốt vậy liền đi giang châu đi lý tẫn nói hắn sở dĩ không có rời đi t ử v o n g sơn cốc trước tiên liền đem dị không gian thông tin báo cho biết tất cả mọi người cũng là bởi vì thời gian trường hợp nguyên nhân thế giới loài người cho đến nay đều chưa từng hoàn thành thống nhất nhân loại đồng minh hội thực chất cũng là một cái cung cấp thế giới các quốc gia hòa bình đối thoại con đường gại ạ tinh thật sự làm chủ hay là thế giới lục cực nhiều nhất còn có thể tăng thêm một ít có truyền kỳ chấn giữ đỉnh tiêm thế lực những thế lực này quốc gia mỗi một nhà cũng có ích lợi của mình toàn cầu mỗi một vị truyền ậ kỳ cũng có chính mình đặc biệt ý nghĩ nếu như không có thích hợp trường hợp hắn cho dù đem dị không gian thông tin báo cho biết thế nhân thì tính sao vẫn sức chờ phát động xâm lấn quân đội cùng đã tại ăn mòn nhân loại sinh tồn địa bàn hung thú ma vật người nào uy hiếp lớn hơn dường như có một loại ôn dịch đang tùy ý hoành hành làm không cẩn thận sẽ quét sạch thế giới nhất định phải cầu chỗ có người ở nhà lạc im mới có thể ngăn chặn bệnh động truyền bá nhưng tất cả mọi người thật sự có thể làm được đóng cửa không ra sao làm thử vong dáng lâm đến trên đầu mình đến bọn hắn còn có thể để bảo đảm tránh ôn dịch lan tràn mà ngoan ngoan ở nhà chờ chết sao đáp án là phủ định bởi vậy lý tẫn nhất định phải tại một cái thích hợp trường hợp đem tin tức này công bố ra cũng trước tiên thương thảo ra phương án giải quyết Nếu là tin r ư ớ c g tức i i lệ thẻ đ này nguyên bản còn chỉ lưu truyền tại đối tử vong sơn cốc đối lý tẫn hơi chú ý truyền kỳ đại luyện tinh sư ở giữa có thể theo thái bạch đem lý t ấ n quét ngang tử vong sơn cốc video tài liệu biên tập ra đây công bố ra ngoài thông tin lập tức bày tại bên ngoài tất cả mọi người đang nhìn đến từ vong sơn cốc nội bộ kia lít nha lít nhít hung thú ma vật lúc đều là một hồi tê cả ra đầu đợi đến hàng ngàn hàng vạn bật lên ma phong che khuất bầu trời đánh g i ế t mà khi đến dù là đại luyện tinh sư đều là một hồi dùng mình bọn hắn vốn cho là mình dựa vào không trung ưu thế mặt đất hung thú ma vật lại nhiều cũng chỉ là một đám bia sống cũng không từng muốn đến người ta không chung lực lượng một chút không yếu mặc dù bật lên ma phong không thể thật sự phi hành nhưng hắc vân một đen nghịt nào tới ai có thể ngăn cản một sáng ngăn không được rơi vào mặt đất rất nhanh sẽ bị mãnh liệt mà lên nhiều vô số kể hung thú ma vật điểm mà thiết đãi tuyên truyền tài liệu bên trên phát ra đến đám hung thú này ma vật số lượng cái này thời gian trọng yếu lúc tất cả mọi người thấy vậy m ộ t ngạt thái bạch luyện tinh người cũng tốt thái bạch bên ngoài luyện tinh người cũng được lúc này mới thật sự ý thức được nguyên lai tử vong sơn cốc bên trong ma vật thật sự đã nhiều đến tất cả tử vong sơn cốc cũng chen không được tình trạng cũng khó trách chúng nó sẽ bắt đầu không ngừng đối ngoại x u n g kích nếu quả như thật ngừng đám hung thú này ma vật hóa thành thú triều xôi trào mãnh liệt từ trong cốc g i ế t ra tới tố chất tâm lý kém người đã bắt đầu cảm giác được tuyệt vọng mấy ngàn vạn cấp hung thú ma vật phóng tới thái bạch cơ hồ tương đương với mỗ mười người này không chỉ là chị thanh trắng niên nữ nhân còn bao gồm lao nhân hải tử nghĩ những kia hê a học nói nhi đồng đều phải biến thành trong chiến sĩ một thành viên cũng có thể thấy được mấy ngàn vạn kế hung thú ma vật mang tới chen ép sao mà khoảng cách mà nhưng vào lúc này tuyên truyền tài liệu phát ra đến lý tẫn tô đông phong tô trường ca hướng thiên hành bốn người mang theo một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn g kiên quyết giết vào tử vong sơn cốc chỗ sâu âm nhạc tại thời khắc này cũng trở nên trầm trọng mà sử thi lên một số người tâm thậm chí cũng treo lên cũng may kiểu này bầu không khí ngột ngạt cũng không kéo dài bao lâu theo ba vị đại luyện tinh sư toàn lực kích phát chính mình tinh q u a n g thể phía dưới làm cho người ra đầu tê dại hung thú ma vật như thủy triều phun trào tập s á t mà khi đến âm nhạc đột ngột trở nên rõ r à n g chỉ thấy tại nhiều vô số k ẻ hung thú ma vật vùng trời ở chỗ nào hoàn toàn do mười vạn mấy chục vạn hung thú ma vật tạo thành dòng sông phía trước nhất lý tấn lẻ loi một mình ngược dòng về phía trước sau đó đưa tay như đại vũ trị thủy cũng như sắn tiên tạ i nghiêng h ắ n cứ như vậy đưa tay hướng về phía trước đây không biết là chân thật hay là đặc hiệu tinh thần hư ảnh từ thiên k u n g chi thượng quần, quần mà đến nguyên bản xôi trào máy liệt dường như có thể thôn vệ tất cả đúng lúc này mảnh này giống thế giới tri tường hải nhai liên tục không ngừng bất ngang về phía trước những nơi đi qua tất cả hung t h ú ma vật đều bị ép thành một mịn hóa thành thịt nát một phiến khu vực hai mảnh khu vực bốn mảnh khu vực một mươi mảnh khu vực hình tượng vì tốc độ cực nhanh hoán đổi không có chỗ nào mà không phải là lý tẫn thi triển tinh thần lực tràng vì thế tôi khô lạc hủ nghiền nát ma vật thủy t h i ề u thân ảnh Video g ó chương trái c n cắn dết ba trăm ư chín mươi một hội nghị chương ba trăm chín mươi một hội nghị nhân loại đồng minh hội mở rộng hội nghị lớn bao nhiêu luyện tinh sư truyền kỳ ngồi ở vị trí cao căn bản không giành phân thân hội nghị thông qua đặc thủ dụng cụ tổ kiến không gian ảo dùng giả lập hội nghị phương thức tiến hành lúc này trên là hội nghị tổ chức sơ kỳ nhưng dự họp tham dự nhân viên đã không ít từng vị đại luyện tinh sư nhóm top năm top ba tập hợp một chỗ nghị luận ở mỹ trải qua trận này lý tẫn triệt đ ề phong thần v õ thần tên danh xứng với thử ngoại giới đã có người đem hắn v õ thánh giai đoạn lúc ngoại hiệu đưa ra gọi hắn là lý vô địch cái danh xưng này sao mà bá đạo nhưng một liên tưởng đến hắn lần này quét ngang tử vong sơ cốc chém giết hơn hai vạn cao giai ma vật chiến tích ta lại nói không gọi phản bác đến quả như là không thể tưởng tượng nổi nếu như thái bạch tuyên truyền những tài liệu kia là thực sự vị này lý võ thần tại tiêu diệt toàn bộ ma vật phương diện so với tầm thường truyền kỳ đến sợ năng lực lấy một chọn mười đây là chúng ta nhân tộc may mắn giả lập trong phòng học vô số đại luyện tinh sư bùi l ủ i mãi thôi nhưng cũng có lớn luyện tinh sư lo liệu hoài nghi quá tóc bạc bày thông tin tính quyền uy cuối cùng không kịp thiên nguyên đừng quên thái bạch nội bộ vì làm chiến thích nhưng mà cái gì chuyện cũng làm ra được bọn hắn video tuyên truyền đã nói là chém rét vượt qua hai ngàn vạn ma vật nhưng ai dám căn đoan bọn họ có phải hay không thông qua đối cùng một chỗ chiến trường lặp đi lặp lại biên tập tạo nên chém giết hơn hai ngàn vạn ma vật giả tưởng a thừa nhận người khác ưu tú khó như vậy sao vị này hoài nghi đại luyện tinh sư lập tức đưa tới những người khác phản bác thái bạch những năm gần đây danh ký s á c thực không tốt nhưng lý điện chủ cường đại không thể nghi ngờ đó là gờ d n miệng hạ chính miệng thừa nhận làm thế trí c ư ờ n g ngoài ra võ thần nhất đạo chúng ta giữa sân tất cả mọi người nghiên cứu qua nếu như đối g ã tinh thần lực trường lý giải vận dụng đạt tới cực hạn chưa hẳn không thể làm đến loại trình độ kia xâm nhập nghiên cứu qua không giả nhưng dẫn động gạ tinh tinh thần lực chẳng quá trình cùng loại với đòn bẩy nguyên lý tinh thần lực chẳng dáng lâm đối người dẫn đạo thân mình cũng sẽ tạo thành cực lớn phụ tải vị kia lý võ thần tương tự thủ đoạn phóng thích mười lần tám lần không khó nhưng muốn nói năng lực phóng thích hơn trăm lần mấy trăm lần không còn nghi ngờ gì nữa có vấn đề đây mới là ta nghĩ thái bạch tại thừa cơ là vị kia lý võ thần tạo thế khuyết đại hắn thành tích nguyên nhân thái bạch làm gì tại những n à y dữ liệu trước mặt dở trò dối trá làm gì tia cách nói coi như nhiều đồng minh hội cải chế đang ở trước mắt ai có thể đảm nhiệm đời thứ nhất hội trưởng cho đến nay đều vẫn là không thể biết được hiện nay lớn nhất đứng đầu chính là nhật diệu thiên tôn nguyên chân truyền triệu côn ngô ba người đi dưới mắt lý tấn thanh thế ngày càng n ồ n g hậu dày đặc mà hắn lại xuất thân thiên nguyên liên bang nếu như hắn đại lực ủng hộ nguyên chân truyền rất nhiều tiểu quốc ở vào mời hắn tiêu diệt toàn bộ h i ể m đ ị a t h â m tư đều sẽ suy xét cho hắn cái mặt mũi vị này đại luyện tinh sư phản bác vài vị đại luyện tinh sư tranh chấp không n g ớt đại thương phương hướng thân làm truyền kỳ pháp sư du chỉ qua hướng hắn vị trí nhìn thoáng qua vị này đại luyện tinh sư tên là chu viêm đến từ xích minh vương triều một cái vẹn vẹn bốn vị đại luyện tinh sư trấn gi nhưng s í c h minh vương triều sở dĩ có thể lập quốc thành công nhờ có nhật diệu ở sau l ư n g thôi động nhập trợ dưới mắt hắn nói như vậy chỉ sợ có nhật diệu thụ ý chẳng qua du chỉ qua cũng không có đứng ra là lý t ấ n dựa vào lý lẽ biện luận ý nghĩa là truyền kỳ pháp sư hắn vì lý t ấ n vị này võ thần nổi dậy trong những năm gần đây thời gian cũng không dễ vượt qua bất kể thương sinh đạo thân chết hay là tinh thần lực c h à n g đối truyền kỳ pháp sư khắc chế đều bị tình cảnh của bọn hắn càng phát ra gian nan hiện tại đã có người đề nghị hủy b ọ bọn hắn những người này truyền kỳ tên cảm thấy bọn hắn không có sử dụng truyền kỳ quan danh tư cách về phần nguyên bản cùng truyền kỳ bình khởi bình tọa thời gian càng là hơn triệt để một đi không trở lại nếu không phải đại thương t r í cường giả triệu côn ngô ở phía trên đệ ép hắn sợ là đều muốn ra nhập chu viêm đội hình đem thái bạch đoạn này tuyên truyền hướng tạo thế thượng dẫn càng đừng đề cập đứng ra vì lý tẫn nói chuyện sư minh ngươi nói thái bạch công bố những hình ảnh kia là thật sao lý tẫn thật sự vì sức một mình dẹp t i ê n tử vong sơ cốc đồng thời diện s á t hơn hai ngàn vạn ma vật lúc này một cái đại luyện tinh sư tiến tới du chỉ qua bên cạnh nói du chỉ qua nhìn hắn một cái hắn hiểu rõ thái bạch không thể nào cầm loại sự tình này nói đ Quét đặc biệt liên hợp tiểu đội diệt vị tiêu n đại đánh một luyện tình sư ngần người đúng lúc này gật đầu cười đúng lý võ thần bực này cường giả nhất định phải gia nhập đặc biệt liên hợp tiểu đội mới được bằng không mà nói đây là đối với hắn năng lực tuyệt đối lãng phí c h u y ế n đi ngoại nhân còn tưởng rằng đặc biệt liên hợp tiểu đội thất trách để đó kiểu này chiến lược không cần đến mức tại tiêu diệt toàn bộ ma vật tiến độ thượng bước đi liên tục khó khăn d u chỉ qua mỉm cười một gật đầu đây là bọn hắn đại thương vương chiêu cao t ầ n g theo thói quen cách làm dân gian hoặc nói phân ly ở bọn hắn không chế bên ngoài lực lượng đầu tiên làm chính là đem bọn hắn kéo vào đội ngũ của mình hắn muốn giết ma vật liền để hắn đi giết ma vật nghĩ tiêu diệt hiểm địa đều tiêu diệt hiểm điện h ư n g mà công lao nha nhất định phải là mọi người bằng không liền để ngươi một người bên ngoài quét sạch các nơi lại chi chẳng phải là có vẻ bọn hắn những thứ này đại thương cao tầng vô cùng bất lực một bộ này chính sách vậy thích đứng tại đặc biệt liên hợp tiểu đội cùng lý tẫn hai người giao lưu đừng có dùng dụng tâm nhưng đối lý tẫn hành động đại thêm tán thưởng người vẫn là không phải s ố ít. không chỉ có thiên nguyên trung nhân còn có thế lực khác thực tế bao gồm tinh minh cùng đông hải tam thập lục quốc trong đó thiên nguyên một phương phát ra tiếng người tập trung ở hướng thiên hành lưu kiếm xuyên trọng quang huyền、Lên、dương khai minh vân long đám người trong bọn hắn phát ra tiếng sau khi còn nhìn mấy lần phòng họp phía trước nhất mấy cái vị trí hoặc nói mấy cái kia vị trí hậu phương mấy cái t ế mà mấy cái k i a trên bàn thề ngồi rõ ràng là mặc vong tình phó t u y ế t di đám người mấy vị này đại luyện tinh sư gần đây hình như vô cùng yên tĩnh a vân long nói một tiếng không yên tĩnh không được nguyên trân truyền vạn cổ lưu cùng với các quốc gia mấy vị truyền h ư ợ n g kỳ cũng cùng phó thanh thiên miệng hạ thật tốt đã nói phó thanh thiên miệng hạ cũng là rõ ràng chính mình trước đây đối lý tấn một ít nói chuyện hành động yêu cầu có chút cấp tiến không c ó ủng hộ của hắn bọn hắn sao dám lại vạn chúng nhìn trừng trừng hạ ăn nói linh tinh lư kiếm xuyên thản như nói hắn nhường mọi người gật đầu một cái thời khác này lý tấn thân phận địa vị đã áp đảo đảo đại luyện tinh sư chi thượng. bọn hắn dám can đảm ngôn ngữ bất kính đó chính là khiêu khích truyền kỳ nhân tộc cao tầng không cho phép đại luyện tinh sư truyền kỳ ở giữa tranh đấu không giả nhưng nếu như có vị kia đại luyện tinh sư dám chủ động khiêu khích một tôn truyền kỳ cực giả vậy cũng đừng trách vị kia truyền kỳ ra tay dạy dỗ nghiêm trọng điểm trực tiếp đưa đến tuyến đầu cùng ma vật cùng chết đều không phải là quái sự nói đến lý võ thần quả nhiên là không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân a quét ngang tất cả tử vong sơ cốc chém giết hơn hai ngàn vạn cao cấp ma vật mấy trăm lanh chúa cấp ma vật nghị đã cảm thấy để người tê cả ra đầu lư kiếm xuyên tràn đầy cảm khải nói ta thấy tận mắt một màn này kỳ tích sinh ra ta căn bản nghĩ không ra bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được ngay lúc đó tâm trạng hướng tiên hành bình tĩnh nói đó là qua nhiều năm như vậy ta lần đầu tiên nhìn thấy hy vọng hắn dừng một chút nhân loại tiêu diệt ma vật lại lên gã bá chủ bảo tỏa hy vọng hy vọng lưu kiếm xuyên trọng quang đám người thần sắc dần dần nghiêm túc lên so với dân chúng bình thường thân làm đại luyện tinh sư bọn hắn hiểu thêm nhân loại trước mắt gặp phải nghiêm trọng thế cuộc hào nói không k h a trường bọn hắn được may mắn hung thú ma vật n muội không hiểu được liên hợp tri đạo từng bầy từng người tự chiến nếu trước mắt nhìn thấy chiến lược dường như đồng đẳng với nhân loại c h i cùng hiểm địa cũng có mấy chỗ nếu quả thật nhường tất cả ma vật liên hợp lại tổng phạt nhân tộc nhân tộc đã sớm diệt vong mười lần tám lần cho nên mấy cái chữ kia là thực sự vân long nhịn không được hỏi sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu hướng thiên hành nặng nề nói bởi vì rất nhiều ma vật trực tiếp hải cốt không còn hóa thành bọt thịt huyết ư ơ n g căn bản không phân biệt được bằng không mà nói cái số này cuối cùng vượt qua ba vạn thậm chí bốn vạn ta vậy không chút nào cảm thấy kỳ lạ bốn vạn vài vị đại luyện tinh sư vẫn đang không nhịn được hít một hơi lanh khí giả lập nghị hội hình chiếu đem những thứ này c h ẳ n g cảnh cũng là rõ ràng bắn ra tới ba ngày ba bốn ngàn vạn cao dai ma vật lý điện chủ tại trên lục địa tiêu diệt toàn bộ hiệu suất chẳng phải là vô địch huyền dương nhịn không được nói ngươi đã từng xâm nhập h i ể u q u a tinh thần chi chủ b í pháp ngươi nói nếu quả thật có người có thể dường như tại không có bất kỳ cái gì tiêu hao tình huống giới không ngừng phóng thích hoàn toàn hình thái tinh thần chi chủ b í pháp luật tiêu diệt toàn bộ lên ma vật tới hiệu suất có phải xứng đáng vô địch hai chữ hướng thiên thành nói huyền dương khai minh trọng quang mấy người lúc nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ý hoảng sợ lư kiếm xuyên vân long mấy người cũng là như thế giữa sân mọi người thật lâu không có trả lời hồi lâu một vị đại luyện tinh sư đột nhiên nói ngươi nói lần này phó thanh thiên miệng hạ sẽ hay không dự họp lời này vừa nói ra giữa sân chúng đại luyện tinh sư nhóm biến sắc phó thanh thiên thiên nguyên trí cường giả những năm gần đây một mực là đứng ở thiên nguyên định phong tồn tại phóng tầm mắt toàn cầu có thể tranh tài cùng hắn cũng chỉ có kêu mười hai vị thật sự từng thu được trí cường giả danh hiệu tồn tại với lại nếu quả thật nếu bàn về chính diện chém giết phó thanh thiên thực lực tuyệt đối có thể xếp vào trước n ư ờ i lần này không có mặt thì cũng thôi đi nếu như dự họp hắn cùng lý t ấ n còn gặp lại sẽ là dáng dấp ra sao đối t r ọ i gây gắt hay là biến chiến tranh thành t ơ lụa hắn hoàn hảo một ít nếu như là cái trước chính là tất cả thiên nguyên thứ bị thiệt hại trong lúc nhất thời lòng của mọi người tình như lúc trở nên trở nên nặng nề lúc này dường như ngay cả chính bọn họ đều không có chú ý tới trong lúc vô hình lý t ấ n trong lòng bọn họ phất lượng đã tăng trưởng đến đủ để cùng t r í cường giả phó thanh thiên bình khởi bình tọa trình độ Ông ngong. này, Lúc từ nguyên t r â n truyền vừa đến t ừ n g vị truyền kỳ cũng là đi theo sôi nổi hiện thân tiêu càng nguyên trúc chiếu lăng thanh phong vạn cổ lưu lâm thận đợi đến truyền kỳ nhóm hiện thân sau đó không lâu lại là lần lượt từng thân ảnh một vừa phụ hiện tiêu đông hải cơ huỳnh nguyên tạ khạn mùn ước p h ạ m tù triệu côn đô nhật diệu thiên tôn cùng với phó thanh tiên trận này nhân loại đồng minh hội mở rộng hội nghị cả nhân tộc tất cả truyền kỳ trí cường giả dự học xuất vượt qua chín thành xương thượng mấy năm gần đây truyền kỳ cường giả nhóm dự học xuất cao nhất một lần hội nghị mà theo những thứ này một vừa hiện thân phụ trách chủ trì hội nghị nguyên chân truyền cũng là không có lãng phí mọi người thời gian lần này hội nghị mục đích chủ yếu đầu tiên để cho chúng ta cho mời đệ thất giới thế kỷ tri vương người đoạn giải võ thần c h i đạo người mở đường tình võ thần điện điện chủ võ đạo truyền kỳ kiềm trí c ứ n g giả tử vong sơn quốc hủy diệt giả lý tẫn lý võ thần các hạ ngồi vào vị trí chương ba trăm chín mươi hai thân phận chương ba trăm chín mươi hai thân phận ông, ông lựu quang lấp lóe lý tấn thân hình xuất hiện tại trong phòng họ tại hắn từ trong phòng họp hiện thân nháy mắt giữa sân hàng trăm hàng ngàn đại luyện tinh sư ánh mắt đồng thời nhìn sang không chỉ đại luyện tinh sư truyền kỳ nhóm cũng c ũ n giống g như thế bất luận là lúc trước gặp qua người của hắn còn là lần đầu tiên gặp hắn người đều đem ánh mắt tiêu cự mình trên người giờ khắc này hắn chính là trong phòng họp lộng lẫy nhất minh châu cũng đồng dạng xương thượng những năm gần đây nhân tộc xuất sắc nhất truyền kỳ thiên tiêu tại mọi người thấy lý tận lúc trực tiếp xuất hiện trên đài cao lý tận ánh mắt cũng là bình tĩnh ung dung nhìn về phía phía trước đại luyện tinh sư dự họp trận này mở rộng hội nghị tu vi yếu nhất đều là đại luyện tinh sư số lượng tiếp c ậ nhưng ngàn người. n cái này cũng không hề là nhân loại đại luyện tinh sư toàn bộ bởi vì lần này hội nghị truyền kỳ nhóm dự học xuất t r ư ớ c nay chưa có cao rất nhiều yếu địa tự nhiên chỉ có thể nhường đại luyện tinh sư phụ trách giám sát trông coi đến mức đại luyện tinh sư số lượng đến rồi vẹn vẹn một nửa mà nhân tộc thật sự đại luyện tinh sư tổng số một phẩy tám sáu tám người trong đó thế giới lục cực chiếm một nửa một nửa khác phân phối ở thế giới lục cực bên ngoài trên trăm cái quốc gia trong thế lực chẳng qua so với đại luyện tinh sư truyền kỳ số lượng càng ít tổng cộng chỉ có năm mươi ba người mà này năm mươi ba người chung bao gồm trí cường giả cái này chính là nhân tộc toàn bộ lực lượng lý tận ánh mắt đảo qua phía trước nhất năm mươi ba chỗ ngồi ngồi đ ầ y bốn mươi tám cải ghế có thể nói chuyên kỳ nhóm phạm là năng lực tới lần này đều tới từng vị trí cơn giả bao gồm một năm khó được dự họp một lần hội nghị nhật diệu thiên tôn tất cả ra hết hiện tại hiện trường vẹn vẹn từ một điểm này cũng có thể thấy được bọn hắn đối lý tận vị này tình v õ thần điện điện chủ gia nhập nhân loại đồng minh hội coi trọng lý v õ thần trước đây không lâu hành động vĩ đại vì chư vị tình báo con đường nghĩ đến đã được biết hiểu rõ vì sức một mình quét ngang t ử v o n g sơn cốc chém giết hơn hai ngàn vạn cao giai ma vật hàng trăm hàng ngàn lãnh chúa cấp ma vật bực này thành thiệu cùng c ô n g hiến nhìn chung những năm gần đây chúng ta nhân tộc cùng ma vật chiến tranh cũng cực kỳ hiếm thấy rõ nguyên chân truyền vang lên lại thêm lý võ thần mở ra võ thần nhất đạo không chỉ nhường thế gian mọi người đạt được một cái mới đường hướng tu luyện sinh mệnh lực t r ư ờ n g huyền bí thời gian càng là hơn tăng lên trên diện rộng luyện tinh người chuyển hóa xuất hai điểm này bất luận là cái nào một điểm đều cũng có công tại nhân tộc có công với thế giới cho dù khách quan hắn quét ngang từ vòng sơn cốc chiến tích đến cũng là không chút thua kém g i a sân tất cả mọi người lẳng lặ là một cái cái thế lực lớn cao tầng bọn hắn tự nhiên đã hiểu lý tẫn mở võ thần nhất đạo với thế giới vĩ đại c ô n g hiến t i ể u này c ô n g hiến không chút nào kém cỏi hơn vì nhân tộc nhiều bồi dưỡng được một hai vị truyền kỳ bằng lý võ thần c ô n g hiến vào đồng minh hội mục đích chung hiện ta đại biểu nhân loại đồng minh hội mời lý võ thần cùng hắn tinh võ thần điện gia nhập đồng minh hội biến thành đồng minh hội một thành viên nguyên chân truyền ánh mắt từ trên thân mọi người một quét qua qua tuân theo chúng ta nhân loại đồng minh hội công bằng công chính nguyên tắc mời chư vị là lý võ thần bỏ phiếu đồng ý cái này đề nghị tán thành lý võ thần cùng tinh võ thần điện gia nhập nhân loại đồng minh hội biến thành một thành viên trong đó. xin bỏ phiếu hắn nói vừa xong tất cả mọi người sôi nổi làm ra phản ứng thuần một sắc đèn xanh từ từng mảnh từng mảnh khu vực sôi nổi sáng lên đế quốc khu vực nhất trí thông qua đại thương khu vực nhất trí thông qua nhật diệu khu vực nhất trí thông qua ngay cả thiên nguyên khu vực phụ trách thay thế nguyên chân truyền thiên nguyên đại biểu phó thanh thiên cũng phát ra thông qua phiếu kết quả này ngược lại để mọi người có hơi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng tại rất nhiều người trong dữ liệu rốt cuộc lý tấn thành tự gia nhập nhân loại đồng minh hội dư giả phó thanh thiên thật muốn bỏ phiếu phản đối kia vậy lòng g i quá nhỏ sẽ chỉ làm cái khác truyền kỳ xem thường 164 nhà tại viên cảm c n thấy không sai biệt lắm về sau nguyên t r â n truyền bắt đầu lần thứ hai đề nghị suy xét đến lý võ thần cùng hắn tinh võ thần điện những năm gần đây cho chúng ta nhân tộc làm ra vĩ đại công hiến hiện ta đề nghị tăng lên tinh võ thần điện thành viên thế lực quyền hạn mời hắn gia nhập nhân loại đồng minh ban trị sự đồng ý cái này đề nghị xin bỏ phiếu lần này bỏ phiếu đồng dạng không có quá lớn lo lắng trên lý luận có truyền kỳ chấn giữ quốc gia thế lực chỉ cần không phải phương diện khác quá mức quá tải trên cơ bản đều có thể biến thành nhân loại đồng minh hội quản sự so với chỉ có quyền bỏ phiếu thành viên quốc quản sự nhóm đã có quyền đề nghị tại nhân loại đồng minh hội phân lượng cũng không nhưng cùng l u ô n mà nói chẳng qua vì lý tận tại trên quốc tế danh vọng lại thêm vừa mới quét ngang t ử vòng sơn cốc vi hoàng chiến tích cái này đề nghị cũng là rất nhanh đến mức đến tất cả mọi người thông qua cùng lần trước khác nhau lần này đề nghị thông qua về sau tiếng vỗ tay kéo dài không đến mười giây tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại ánh mắt càng l à hơn nhìn phía lướt qua nhân loại đồng minh hội bí thư trưởng anna chủ trì hội nghị nguyên chân truyền vì nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói quả nhiên tại tất cả mọi người có chút thất vọng ánh mắt mong trở dưới nguyên chân truyền lên tiếng lần nữa như vậy tiếp đó chính là hạng thứ ba đề nghị vị này đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy âm thanh tại giả lập phòng họ q u â n q u ậ n cho đến nay nhân loại đồng minh hội chỉ có lục vị quản lý trưởng tức lục vị chấp hành quản sự lý võ thần quét ngang tử vong sân cốc diện sát hơn hai ngàn cao giai ma vợt hàng trăm hàng ngàn lãnh chúa cấp ma vật phần này công tích đã có đạt được chấp hành quản sự đề danh mời lục đại chấp hành quản sự quốc bỏ phiếu có phải mời lý võ thần và tinh võ thần điện được tuyển nhân loại đồng minh hội cái thứ bảy chấp hành quản sự quốc hắn nói vừa xong ánh mắt mọi người gần như đồng thời chuyển hướng thế giới lục cực quốc gia ngay hôm đó rượu đế quốc đại thương thiên nguyên tinh minh đông hải tam thập lục quốc mà những quốc gia này cầm đầu truyền kỳ trí cường giả nhóm cũng là không để cho bọn hắn đợi lâu đế quốc trước hết nhất phát ra phiếu chống bỏ phiếu thì là đế quốc hủy diệt chi giới chấp trường giả tiêu chính liệt hắn nói thẳng không thể phủ nhận lý vo thần cùng tinh vo thần điện vì nhân loại làm ra vĩ đại công hiến nhưng năng lực đảm nhận chấp hành q u a n sự quốc gia hoặc thế lực nhất định phải có chấn thủ một phương hoặc chấn áp một chỗ lục cấp trở lên h i ể m điện năng lực tinh vo thần điện chỉ có một lý vo thần nội tình rõ ràng có chỗ phục thiếu thật làm cho bọn hắn đi chấn thủ nơi nào đó lục cấp h i ể m điện sẽ chỉ hại bọn hắn do đó ta nghĩ tinh vo thần điện còn cần thời gian trưởng thành việc này cũng cần bàn bạc kỹ hơn đế quốc bỏ phiếu về sau đại thương theo sát lấy đầu phiếu chống bỏ phiếu triệu côn ô mở miệng nói vì lý vo thần thiên phú thực lực không nên đem quá nhiều thời gian lãng phí ở nhân loại đồng minh hội vụn vặt sự tình bên trên nếu có thể cho ngươi đầy đủ t r ư ở n g thành thời gian thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ không giới hạn ở đó nói không chừng năng lực đi ra đây truyền kỳ càng cường đại hơn con đường cho nên ta cái này phiếu lý võ thần có thể tính làm là ta đối với ngươi thúc giục cùng chờ đợi vị này đại thương trí cường giả vẻ mặt t ư ơ i cười ta mong mọi ngươi thật sự thành tựu truyền kỳ chi thượng một khắc này nếu quả thật có một ngày như vậy đừng nói là chấp hành quá sự cho dù lý võ thần muốn tại nhân loại đồng minh hội cải chế sau tranh cử hội trưởng chúng ta đại thường cũng là hai tay tán thành triệu côn nô cùng tiêu chính liệt hai người làm ra tỏ vẻ về sau đông hải tam thập lục quốc cũng là đi theo đúng lúc này là tinh minh tinh minh thế mà phát ra phiếu tán thành nhật diệu phước diện thì là lựa chọn bỏ quyền mà theo hắn một bỏ quyền lần này bỏ phiếu đã không có lo lắng tam đây tam cơ hội đều không có nhưng ánh mắt của mọi người vẫn đang tập trung tại trên người phó thanh thiên chờ đợi hắn phát ra đại biểu thiên nguyên một phiếu đón lấy ánh mắt của những người này vị này thiên nguyên trí cường giả trong lòng nhịn không được cười lên ta cứ như vậy không có một chút cái nhìn đại cục sao hắn nhìn về phía lý tẫn lại phát hiện lý tẫn dường như không có hướng hắn cái phương hướng này quan sát trong lúc nhất thời không biết là t i ế t lối hay là cái khác tâm trạng nhưng cuối cùng hắn hay là đại biểu thiên nguyên phát ra phiếu tán thành cùng ngày nguyên một phương bỏ phiếu đèn sáng sau khi đứng lên lưu kiếm xuyên trọng quang khai minh vân long và đại luyện tinh sư đồng thời phát ra một hồi không để nén được gieo họ nhượng bộ mặc dù bất kể thiên nguyên bỏ phiếu tán thành hay là phiếu chống lý tẫn cùng tinh võ thần điện vẫn đang khó mà đạt được đệ thất chấp hành quản sự thân phận nhưng hắn thả xuống cái này phiếu không thể nghi ngờ đại biểu cho hắn đối lý tận thái độ nhượng bộ đương nhiên đại đa số đại luyện tinh sư bao gồm truyền kỳ cũng hy vọng nhìn thấy này tấm đoàn kết hòa thuận tràn cảnh rõ ràng lý tẫn cũng không được tuyển vị thứ bảy chấp hành quản sự có đó không cuối cùng bỏ phiếu sau khi kết thúc tính cách trực sảng lưu kiếm xuyên vẫn đang cái thứ nhất vô tay theo hắn một vỗ tay lập tức lây nhiễm xung quanh người khác giữa sân tiếng vỗ tay rất nhanh vang lên liên miên người không biết chuyện còn tưởng rằng lý tẫn đã thuận lợi được tuyển nhân loại đồng minh hội vị thứ bảy chấp hành quản sự đây lý võ thần tinh võ thần điện còn cần thời gian lắng đạo nguyên chân t r u y ề n ánh mắt chuyển hướng lý tẫn đồng thời mọi người cũng cảm thấy ngươi còn cần một chút thời gian trưởng thành lý tẫn gật đầu một cái đối kết quả này cũng không cảm thấy bất ngờ nhân loại đồng minh hội chấp hành quản sự chọn tùy ý xác thực không phải nhìn xem cá nhân còn bao gồm thế lực sau lưng Bằng không lỡ như hắn vị này tinh võ thần điện điện chủ ra không hay xảy ra tinh võ thần điện chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con đó là tiếp tục để bọn hắn tại thi hành quản sự chức vụ này thượng tiếp tục chờ đợi đâu vẫn là để bọn hắn tử nhiệm đâu tiếp tục chờ đợi cái khác truyền kỳ thế lực tất nhiên bất mãn nhường hắn tử nhiệm chẳng phải là tá ma giết lửa ta có một việc cần hướng mọi người công bố đồng thời về chuyện này ta cũng có cái đề nghị lý tấn nói đương nhiên nguyên chân truyền lập tức nói thân làm nhân loại đồng minh hội quản sự là cả nhân tộc tương lai phát triển đưa ra đề nghị bản thân liền là quyền lợi của ngươi nói xong hắn nhường ra chủ trì đại lý tấn cũng là tiến lên tiếp nhận vị trí của hắn không có nửa phần sức tưởng tượng hắn nói thẳng ra suy đoán của mình nhân độc, trừ ra hung trừ thú ra một a vật ngoại, còn gặp phải m cái khắc văn minh xâm lấn、Vì、thế, bọn hắn chế tạo một hắn chế chi bọn quân đội Hắn dừng một chút, nếu như chúng ta không dừng nếu một ta lý ngăn lại, cái này đem một giới quân tẫn lời nói trực tiếp trong đám người nhắc lên một hồi xôn xao không ít đại luyện tinh sư nhóm tụ cùng một chỗ xì sao bàn tán một ít mơ hồ hiểu rõ thông tin đại luyện tinh sư nhóm thì là sắc mặt biến hóa mà truyền kỳ nhóm lại âm thầm l i ế c nhau một cái nét mặt có vẻ hơi nghiêm trọng một vị truyền kỳ càng là hơn nhịn không được nói ngươi nói cái đó xâm lấn văn minh quân đội không phải là tại tử vong sơn cốc một vùng phát hiện đúng lúc này hắn càng là hơn như là nghĩ tới điều gì tử vong sơn cốc ma vật số lượng sở dĩ tăng vọt gấp mười cùng ngươi nói xâm lấn văn minh liên quan đến là lý tẫn gật đầu một cái lời này vừa nói ra đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy nguyên t r â n truyền nhịn không được cảm khái một tiếng xem ra lại có một cái mới trí tuệ giống loài ra đời huyết ma chủ giáo đọa lạc chủ giáo huyết nguyệt ma vương sinh ra trí tuệ giống loài quả nhiên đang gia tăng triệu côn nô cũng là đi theo nói một tiếng cái khác đại luyện tinh sư nhóm tâm trạng mặc dù có chút nặng nề nhưng trải qua hai vị truyền kỳ như thế quay dày một cái cũng không có loại đó phát hiện đ ị a n g o ạ i văn minh cảm giác chấn động cùng sợ hãi cảm giác lý t ấ n nghe nhìn hai vị rời đi trọng tâm câu chuyện truyền kỳ một chút mơ hồ đã hiểu cái gì chờ đợi lấy bọn hắn b ư ớ c kế tiếp miêu tả lý điện chủ vừa gia nhập chúng ta nhân loại đồng minh hội đối đầu mấy lần mở rộng hội nghị chương trình hội nghị có chỗ không biết chúng ta bất kể tổ kiến nhân loại đồng minh hội cũng tốt thành lập đặc biệt liên hợp tiểu đội cũng được cũng là vì ứng đối những thứ này càng phát ra tăng trưởng bộ tộc có trí tuệ người muốn nói bọn hắn là mới m văn minh cũng cũng có thể nguyên chân chuyển nói trên thực tế chúng nó hoặc nói bọn hắn đúng là nhanh chóng nổi dậy cùng chúng ta nhân tộc cộng đồng cạnh tranh gạ tinh bá chủ chúng ta bây giờ tại làm cũng là mau chóng tiêu diệt toàn bộ nhìn những thứ này bộ tộc có trí tuệ huyền nguyệt đảo nguy cơ phải giải quyết phong ma yếu tắc nguy cơ phải giải quyết h u y ê n nguyệt hạp cốc nguy cơ phải giải quyết lý điện chủ ngươi phát hiện trước chỗ kia ở vào t ử v o n g sơn cốc chỗ sâu nguy cơ đồng dạng phải giải quyết nhưng sự việc được từng bước một tới triệu côn n ô nói do đó ta đề nghị mời lý điện chủ gia nhập chúng ta đặc biệt liên hợp tiểu đội tin tưởng có lý điện chủ gia nhập chúng ta tuyệt đối có thể trên diện rộng tăng tốc san bằng huyền nguyệt đảo tiến độ và san bằng huyền nguyệt đảo về sau tiếp đó bất luận là ứng phó t ử v o n g sơn cốc chỗ sâu nguy cơ hay là tiêu diệt toàn bộ cái khác hiểm đ i ệ chúng ta mới có thể thoải mái rút ra đủ nhiều nhân viên tới hắn có thể thông qua đi đầu chui vào phương thức dò xét hiểu rõ ma vật bố cục cứ như vậy chúng ta cũng không cần giống như bây giờ cẩn thận từng ly từng tí thúc đẩy sợ không cẩn thận bước vào hàng loạt ma vật trong vòng vây từ đó tạo thành thương vong nếu như lý võ thần có thể vì chúng ta tinh chuẩn cung cấp h i ể m địa tình báo chúng ta đặc biệt liên hợp tiểu đội tiêu diệt toàn bộ tốc độ tuyệt đối năng lực tăng lên gấp đôi không thôi biết người biết ta trăm trận trăm thắng lý điện chủ gia nhập chúng ta đặc biệt liên hợp tiểu đội mới thật sự là cường cường liên hợp từng vị truyền kỳ sôi nổi phát biểu nhìn về phía lý tận ánh mắt súng mãn mong đợi nguyên t r â n truyền sau khi nghe xong ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng lý tẫn lý điện chủ cảm thấy thế nào hắn cười nói chúng ta tin tưởng tử vong sơn cốc chỗ sâu hiểm đ ị a một chuyện lý điện chủ tuyệt sẽ không đùa dỡn chúng ta cũng sẽ để cho người quá khứ xác nhận chuyện điểm nặng nhẹ huyền n g u y ệ t đảo ma vật đã nhanh muốn lan tràn đến đông hải tam thập lục quốc cái k h á c hòn đảo bên trên đã đến không thể không tiêu diệt toàn bộ tình trạng mà tử vong sơn cốc chỗ sâu những kêu ma vật chí ít hiện tại còn không có gì tiếng động cho nên chúng ta lại đưa nó ưu tiên cấp đẩy về sau đầy lý tẫn nghe được nguyên chân truyền lời nói xác thực không cách nào phản bác hắn hiểu rõ kia phiến ẩn chứa hàng loạt thực hư ma vật dị không gian là văn minh khác hoặc nói trí tuệ giống loài bồi dưỡng ra được cường đại quân đội nhưng tại mọi người nhìn lại những thứ này uy hiếp cuối cùng không phải l ử a xém lông mày thật muốn nói có quân đội huyết ma chủ giáo không có huyết nguyệt ma vương không có những thứ này lãnh tụ cấp ma vật xuất lĩnh quân đội cũng là tại càng lúc càng tăng có thể cho dù hiểu rõ điểm này nhưng nhân loại thực lực bảy ở nơi này chỉ có thể tiến hành theo chất lượng một chỗ hiểm đ ị a một chỗ hiểm đ i ệ thôi quá khứ trước theo đã bắt đầu khuyết tán hiểm đ i ệ giải quyết về phần những kia chưa khuyết tán hiểm đ i ệ dù là nguy hiểm lại lớn cũng phải trì hoã đối tất cả đại luyện tinh sư truyền kỳ nhóm mà nói hiện nay thế giới môi trường bản thân liền là nhân tộc tại cùng cái khác sinh hoạt tại gã trí tuệ giống loài cạnh tranh thời gian ta sẽ tự mình quá khứ điều tra một phen nếu như nói tử vong sơn cốc chỗ sâu ma vật thật sự sẽ cho chúng ta đem lại hủy diệt tính uy hiếp như vậy tử vong sơn cốc chỗ sâu tòa kia hiểm đ ị a chính là chúng ta kế tiếp tiêu diệt toàn bộ mục tiêu lúc này thiên nguyên phương diện tối đức cao vọng trọng vạn cổ lưu m ở m i ệ n g nếu như bên kia uy hiếp thật sự lửa xém lông này ta sẽ tại thời khắc tất yếu khởi sướng bỏ phiếu bỏ dỡ huyền nguyện đảo hành động chuyển hướng tử vong sơn cốc phát hiện mới hiểm địa. Làm nguyên t r â n chuyển đối với hắn gật đầu một cái đồng thời chuyển hướng lý tẫn đây là nhân loại đồng minh hội đối lý điện chủ đề nghị quyết định l ý điện chủ ý như thế nào có thể lý tẫn khẽ gật đầu nhân loại đồng minh hội không phải hắn tinh võ thần điện không thể nào hoàn toàn tuân theo ý chí của hắn vận chuyển như vậy về gia nhập đặc biệt liên hợp tiểu đội một chuyện không biết l ý điện chủ có phải đáp ứng nguyên t r â n chuyển nói có thể lý tẫn đáp một tiếng chờ ta đem trong tay sự việc sắp đặt thỏa đáng sẽ đi huyền nguyệt đảo cùng chư vị tụ hợp vậy chúng ta liền xin đợi lý điện chủ đại giá nguyên chân chuyển cười nói lý điện chủ đến n h ư ma thần miếu địa hình phức tạp không biết được nhân đột nhiên xuất hiện tập kích đ ố i chúng ta mà nói lại không là nan đề lập tức chúng ta có thể được hưởng khai toàn bộ bản đồ đã thoải mái ha ha ha lý điện chủ chúng ta tại h u y ề n nguyệt đảo chờ ngươi mấy vị truyền kỳ cũng là vẻ mặt tươi cười phụ h o a như vậy tiếp xuống chúng ta tiến hành tinh minh quốc đề án về đ ố i thập phương thiên cảnh mức độ nguy hiểm lại lần nữa đánh giá cấp báo cáo điều tra nguyên chân truyền ánh mắt rơi xuống lâm khẩn vừa bọn người trên thân thuật lại một lần báo cáo kết quả cuối cùng cho ra kết luận do đó chúng ta cho rằng thập phương thiên cảnh nguy hiểm đẳng cấp chưa đạt tới tối nguy cấp tiêu chuẩn vượt, lâm phần này đề án nhường lý tân ý thức được nhân loại đồng minh hội liên hợp trình độ so với hắn trong dự liệu sâu nhiều mặc dù nuôi một hạng đề án biểu quyết cũng hết sức nhanh chóng nhưng khi trận này mở rộng hội nghị sau khi kết thúc đã là hơn ba tiếng sau lý tân đang muốn rời khỏi giả lập phòng họp nguyên chân truyền lại cởi lấy cùng hắn lên tiếng chào hỏi lý điện chủ mấy vị truyền h ư ợ n g kỳ cũng muốn quen biết người một phen khó được mọi người hiện tại có thời gian t ề tụ phòng họp đến trò chuyện hai câu được lý tẫn đồng ý hắn mơ hồ đã hiểu cái gọi là trò chuyện hai câu chỉ sợ không có đơn giản như vậy theo nguyên chân truyền mời rất nhanh lý tẫn xung quanh môi trường phát sinh biến hóa bọn hắn thế mà lại xuất hiện tại một chỗ khác trong phòng họp cùng có hàng trăm hàng ngàn đại luyện tinh sư phòng họp khác nhau lần này phòng họp thế mà chỉ có mười chín người nguyên chân truyền vạn cổ lưu phó thanh thiên gờ xin tạ khảm h n triệu côn l phạm tu v ư ợ cũng ở trong đó lý tấn qua loa quan sát một phen phát hiện này mười chín người không chỉ đều là truyền kỳ lại đều không ngoại lệ tại ngoại giới cũng có trí cường giả xưng hảo cho nên đây là trí cường hội nghị lý tấn nói đây mới thực là nhân tộc hội nghị trả lời hắn là nhật diệu thiên tôn theo nguyên chân truyền n h ư ờ n g ra người chủ trì vị trí có thể nhìn ra này luân kế nhân loại đồng minh hội mở rộng hội nghị sau đệ nhị luân hội nghị do nhật diệu thiên tôn vị này cơ hồ bị toàn cầu tất cả mọi người công nhận là đệ nhất thế giới trí cường giả tự mình chủ trì lý tấn mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng hắn tin tưởng những thứ này trí cường giả nhóm sẽ cho hắn một lời giải thích lý điện chủ phát hiện hẳn là một chỗ không gian điểm kết nối nhật diệu thiên tôn nói một câu liền đã thuyết minh nhân tộc đối dị không gian cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả tinh lực trung ẩn chứa thông tin nhường ma vật sinh ra trí tuệ thuyết pháp này đúng cũng được nói không đúng nói đúng là bởi vì tinh lực bên trong thông tin xác thực sẽ chỉ dẫn giống loài hướng phía đặc biệt phương hướng tiến hóa mà nói không đúng những tin tức này xa xa không có ngắn ngủi thời gian mấy chục năm trong nhường ma vật lộ t s á c ra thuộc về bọn hắn đặc biệt văn minh nhật diệu thiên tôn nói xong g ọ n nói dừng lại những thứ này ma vật sinh ra trí tuệ s a sở dĩ năng lực nhanh chóng như vậy hình thành văn minh là bởi vì có những lực lượng khác ở sau lưng chỉ dẫn lời này vừa nói ra lý tấn thông suốt n g ầ n đầu do đó thật sự có văn minh khác tồn tại đúng nhật diệu thiên tôn nặng nề gật đầu một cái theo chúng ta nắm giữ tình báo kiểu này văn minh không chỉ có một là vô số gờ xin bình tĩnh nói theo vô số lý tấn nhìn giữa sân vẻ mặt nghiêm túc trí cường giải nhóm cái gì gọi là vô số nếu như chúng ta lấy được thông tin là thực sự chính là mặt c h a ý nghĩa vô số nguyên chân truyền cũng là nhịn không được thở dài một cái bước hỏi lên thông tin cũng không thấy được là thực sự vâng nhịn không được nói nói không chừng hắn chính là tại dùng kiểu này thật thật giả giả thông tin nhường chính chúng ta bại lộ chính mình từ đó là gạ văn minh dẫn tới hai hoàng ngập đầu tại không có đến một bước cuối cùng trước chúng ta không cần thiết cầm gạ tương lai đi cược nhưng nếu như không cá cược lời nói chúng ta gạ liền đem triệt để chết cơ hội lần này hắn cũng là khiến cho gờ diên vị này trí cường giả phản bác cơ hội kể ngươi nghe là cơ hội cũng là bọn hắn nếu như tại tất cả đều là giả trên cơ sở cơ hội nói không chừng chính là đưa dê vào miệng g ọ c vâng nói t u t không cần thiết lại tranh luận nhật diệu thiên tôn mở miệm ngăn lại hai người đúng lúc này hắn đưa mắt nhìn sang lý tẫn chúng ta gã gặp phải thế cuộc xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm nghiêm trọng nhiều khi không phải chúng ta không cho những người khác cơ hội không phải chúng ta muốn đem tất cả tài nguyên nắm ở trong tay không chia lại đến dân gian nửa phần không phải chúng ta muốn làm tập quyền kiểm soát tư tưởng cùng truyền bá mà là chúng ta không còn thời gian hắn đem một phần tình báo phát cho lý tẫn vì nếu như phần tình báo này là thực sự chúng ta tiếp xúc một cái trước nay chưa có quái vật khổng lồ một cái không biết do bao nhiêu cái văn minh tổ kiến mà thành vĩ đại tồn tại hắn dừng một chút thần tình nghiêm túc liên minh loài người Chương chương thích, dịch, tộc cảnh, Hoặc chính cái chốt cái khác Thông Thông minh nhận phần minh thông phiên hợp nhân hình thành minh khổng phần tình minh nhập. người. người trường người tin, tin, Liên tấn này. Liên ngữ ngữ. nói, văn này này tên. này, đến văn Đúng. giải gà gà giải, tiếp tài kết từ vật từ một môi loài liệu loài lời với đối quái Lý là lồ lý là là, Mẫu xâm báo qua ạ một cái tự xưng mang theo thiện ý mà đến nhưng lại bị trí cường giả nhóm cầm nã thẩm vấn người xâm nhập kẻ xâm nhập này tự xưng đến từ một cái gọi dùng ngôn ngữ của chúng ta kết hợp ngữ cảnh phiên dịch là một cái gọi thần long đế quốc văn minh có thể bởi vì hắn b ả n thân liền là người xâm nhập nguyên nhân chúng ta sơ bộ tiếp xúc cũng không hữu hảo cuối cùng chúng ta chỉ có thể thông qua thẩm vấn phương thức theo trong miệng hắn thu được rất nhiều tình báo hết lần này tới lần khác tinh thần của hắn cực kỳ cứng cỏi chúng ta dùng bí pháp nghị từ trong đầu hắn đạt được có thể chứng thực chứng cứ lúc thất bại nhật diệu thiên tôn trầm giọng nói vị kia thần long đế quốc người cũng vì vậy mà chết do đó chỉ có khẩu thuật thẩm vấn cho ra khẩu thuật lý tận ánh mắt rơi xuống có quan hệ với liên minh loài người tài liệu giới thiệu bên trên đúng căn cứ lối nói của hắn liên minh loại người là vũ trụ mênh mông c h u n g tất cả loại người sinh vật hình người chung lớn nhất liên minh thể hắn liên quan đến c ư ơ n ự c xa không chỉ một tòa ngân hà vũ trụ dường như mỗi một cái góc cũng có thân ảnh của bọn hắn nhật diệu thiên tôn chậm rãi nói xong cái này khổng lồ liên minh trong cơ thể có vô số cái văn minh thần long đế quốc chính là một cái trong số đó chẳng qua những thứ này giới thiệu cũng không quá lớn ý nghĩa vì tất cả đầu mòn cũng chỉ hướng đối gà tất cả mọi người mà nói quen thuộc nhất vĩ đại tồn tại tinh thần tôn này tinh thần vẫn l ạ lý tấn nhìn trong tài liệu đoạn này miêu tả thông suốt hỏi đây là ạ nguyên tử ý chí gào thét phạm tu bùi ngùi mai thôi dù là vĩ đại tinh thần đã vẫn lạc trăm năm lâu mỗi khi chúng ta nghĩ tới chỗ này rồi sẽ không tự chủ được lâm vào đau thương cùng trầm thống chung lời nói này lại là nhường lý tẫn trong lòng bừng tỉnh hắn lúc này mới phát giác được chính mình cực kỳ bi ai tâm trạng tới cực không bình thường phải biết hắn ngay cả luyện tinh người đều không phải là căn bản không có quan tưởng qua tinh thần cùng tinh thần không có bất cứ liên hệ nào có đó không nghe được tin tức này lúc đều sẽ cực kỳ bi ai không hiểu loại lực ảnh hưởng này mang cho lý tấn một loại khó nói lên lời rung động hắn càng rung động là t i ể u này vĩ đại đến đem chính mình quang huy triển khai có thể tràn ngập tất cả ngân hà sinh mệnh thế mà lại vẫn lạc tinh thần cũng sẽ tử vong một kình rơi mà vạn vật sinh nhật diệu thiên tôn vì một loại âm thầm mà thảm thiết giọng nói dựa theo vị kia thần lòng đế quốc người lời giải thích tinh thần vẫn lạc tại chúng ta mảnh này tinh h à đối tất cả h à hệ bên trong tất cả văn minh mà nói đều là một hồi trước nay chưa có cơ duyên vì kiểu này vĩ đại sinh mạng thể cho dù phóng tầm mắt cả nhân loại liên minh đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại ngài vẫn l ạ c tiêu tán tinh quang đem đúc thành từng cái vĩ đại văn minh t ừ n g cái phóng tầm mắt liên minh loài người đều có thể đạt được đầy đủ quyền nói chuyện văn minh lý tấn một bên l ậ t xem tài liệu một bên lắng nghe nhật diệu thiên tôn miêu tả kinh rơi là cái này văn minh khác đối tinh thần vẫn lạc h ì n dung bất quá nếu như tôn này vẫn lạc tinh thần sẽ đem lại kinh ngựa như thế cơ duyên kia vì sao liên minh loài người không có đối tôn này tinh thần ra tay lý t ấ n nói nay đã là đối một tôn vĩ đại tinh thần vẫn lạc thân thể xem trọng lại liên quan đến liên minh loài người nội bộ một ít đối mới sinh văn minh bảo hộ điều khoản nhật diệu thiên tôn nói xong giọng nói có chút dừng lại này chính là chúng ta gạ văn minh gặp phải lớn nhất nguy cơ một tôn vĩ đại tinh thần vẫn lạc là, chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất điểm một trăm linh hai năm một trăm linh hai năm là chúng ta thế giới này lời giải thích vũ trụ thông dụng thời gian tiêu chuẩn là tinh yên một trăm linh hai năm t giai đoạn thứ hai thập tinh năm đến một trăm tinh niên liên minh loại người sẽ chính thức giáng lâm hiệp trợ những thứ này văn minh phát triển chỉ đạo những thứ này văn minh trưởng thành giai đoạn thứ ba cũng là tàn khốc nhất giai đoạn một trăm tinh niên về sau bọn hắn sẽ theo những thứ này văn minh chúng tuyển ra ưu tú nhất một cái kế thừa vị kia vĩ đại tinh thần vinh quang để có thể vì nhân tộc lại lần nữa chỉ làm đều một tôn mới tinh thần nhật diệu thiên tôn giới thiệu đến nơi này ngừng lại mà lý t ấ n vậy rất nhanh ý thức được mấu chốt trong đó c h u y ể n ra ưu tú nhất một cái kế thừa vị kia vĩ đại tinh thần vinh quang lựa chọn thế nào lại thế nào kế thừa lý t ấ n nhanh chóng hỏi giờ khác này không có người nói chuyện đệ nhất thế giới nhật diệu thiên tôn cũng tốt đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy nguyên t r â n t r u y ề n cũng được không có người nào mở miệng cái khác trí cường giả nhóm đồng dạng duy trì yên tĩnh t i ể u này liên quan đến cả nhân tộc cùng chuyện tương lai dù là thân làm trí cường giả bọn hắn cũng có chúng phát ra từ nội tâm cảm giác bất lực từ đó không tự chủ được tại loại này không cách nào tả hữu sự kiện trước mặt giữ yên lặng hồi lâu chừng nửa phút gờ diên vị này đế quốc trí cường giả mới mở miệng nói sẽ có một cái ưu tú nhất người thừa kế đứng ra tại liên minh loài người dưới sự trợ giúp thông qua phương thức đặc t h ủ thu hồi tinh thần tất cả lực lượng mà trong thời gian này tất cả luyện tinh người khổ luyện t i n h lực chết xuất t i n h lực cuối cùng đều đem biến thành đúc thành vị kia người thừa kế đ ă n g lâm tinh thần vinh quang quang huy hắn dừng một chút đây là một loại truyền thừa tinh thần truyền thừa lý tẫn nghe im lặng k h n g nói cho tới nay hắn ngay tại suy đoán luyện tinh người hệ thống hẳn là sẽ có vấn đề nhưng mà không ngờ rằng vấn đề thế mà nghiêm trọng đến loại tình trạng này tất cả luyện tinh người rõ ràng đều là tại vì vị kia người thừa kế tu hành là vị kia người thừa kế nỗ lực mục tiêu cuối cùng nhất chính là một ngày kia giúp đỡ vị kia người thừa kế dơ lên đ ă n g lầm tinh thần cảnh giới lúc này có thể ngươi nên nói thật có nguy cơ nên tại chín mươi tinh n h ê n tức hơn chín trăm năm về sau với lại vì sao chúng ta hiểu rõ luyện tinh người hệ thống làm không cẩn thận sẽ chỉ làm người khác áo cưới vì sao vẫn đang kiên định không thay đổi ở trên con đường này đi tiếp thậm chí cũng không cho cái khác con đường phát triển cơ hội nguyên chân truyền lên tiếng lần nữa hắn chậm rãi nói đây là bởi vì nếu như chúng ta không đủ cường đại căn bản không cần chờ đến một trăm i n h tinh niên sau này giai đoạn thứ ba tại giai đoạn thứ hai lúc bắt đầu gại hạ văn minh rồi sẽ tan thành m â y khói vị này đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy đem ánh mắt nhìn về phía lý tẫn mặc dù có liên minh loài người ở phía trên theo dõi chỉ dẫn nhưng đối loại kia quái vật khổng lồ mà nói làm sao bảo đảm năng lực chú đáo cái này cho văn minh khác thừa d ị p cơ hội mà đúng những kia văn minh mà nói bảo đảm chính mình đạt được c h u y ề n thừa phương pháp tốt nhất là cái gì tiêu diện tất cả người cạnh tranh lý tẫn nói văn minh trong lúc đó chỉ có t ồ vong không có thương hại đúng vậy tiêu diện tất cả người cạnh、tranh. nguyên t r â n truyền nói mà muốn tiêu diệt tất cả người cạnh tranh phương pháp có rất nhiều thiên thạch siêu tân tinh bộc phát hàng tinh kết thúc t à ác tộc đàn tập kích văn minh tự hủy thế giới dung hợp và trở nhưng mà những thứ này đều không phải là trọng điểm hắn vung tay lên nói chân chính trọng điểm là chúng ta vô cùng có khả năng ngay cả giai đoạn thứ hai đều không thể trồng đến vì đối liên minh l o à i người mà nói bọn hắn sẽ chỉ liên lạc ngôi sao này bá chủ chủng tộc cũng là trên ngôi sao này chủng tộc mạnh nhất bọn hắn liên lạc phương thức chính là cảm giác được cùng loại với thần quốc tinh thần tập hợp thể kết cấu cùng loại thần quốc tinh thần tập hợp thể kết cấu bãi thần giáo. Đúng. thần quốc chính là một cái cảm giác n h â n tộc liên minh máy nhận tín hiệu đợi đến giai đoạn thứ hai liên minh loài người sẽ tuyên bố thông tin cũng tiếp dẫn đại biểu gạ văn minh thần quốc bước vào liên minh loài người chung nguyên t r â n chuyện nói mà ở muốn hay không tạo dựng như vậy một tòa thần quốc lúc chư vị truyền kỳ đã xảy ra khác nhau vì chúng ta căn bản không biết người kia nói rốt cục là thật hay giả tinh minh trí cường giả hữu nói đừng quên chúng ta là thông qua nghiêm hình thẩm vấn mới từ cái kia nhân khẩu chung thu được những tin tức này hắn tuyệt đối sẽ ghi hận trong lòng ta nói chừng cái này cái gọi là thần quốc tinh thần tập hợp thể cấu tạo hoặc là sẽ bại lộ chúng ta gạ văn minh vị trí hoặc là dứt khoát chính là có chút đặc thù chỉ đạo trang bị thuận tiện đối phương cho chúng ta gạ văn minh tiến hành một k í c h trí mạng nguyên chân truyền không có phủ nhận luật lời nói chỉ là nói do đó cho đến nay tạo dựng thần quốc cũng chỉ tại tưởng tượng chung chúng ta cũng không biến thành hành động bãi thần giáo cũng là bởi vì bất mãn chúng ta quyết định này bị không biết là ai ủng hộ ra tới một phương thế lực lý t ấ n nhìn giữa sân mọi người những thứ này trí cường giả nhóm từng cái cũng là nét mặt nghiêm trọng bọn hắn thu được tình báo nhưng lại phán đoán không ra phần tình báo này thật giả dường như hướng ngoại giới phát xạ sóng điện từ liên lạc người ngoài hành tinh một dạng ai cũng không biết sẽ đem lại dạng gì hậu quả trên lý luận tinh lực bên trong thông tin cũng không có thể khiến cho bọn hắn nhanh như vậy đem thần quốc kiến tạo ra được nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác thành công chúng ta suy đoán này phía sau có văn minh khác gâm thầm dẫn đạo hắn dừng một chút cái này cũng thần long đế quốc kia phần thông tin khuynh hướng chân thực một loại bằng chứng bất quá bằng chứng không còn nghi ngờ gì nữa chưa đủ việc quan hệ gạ văn minh tương lai ai cũng không dám tùy tiện hạ quyết định do đó thần quốc cho đến bây giờ đều chưa từng chế tạo ngươi là nói nếu như những thứ này ma vật biến thành gạ bá chủ cũng có gia nhập liên minh loại người tư cách vì sao không được nguyên t r â n c h u y ề n nói bọn hắn hướng phía tôn này vĩ đại tinh thần tiến hóa làm sao không thôi là loại người hình thái do đó dứt bỏ đối tin tức này thực hư tranh luận thậm chí gác lại thế giới lục cực ở giữa tranh chấp thống nhất toàn cầu mục tiêu chúng ta trước hết nhất nên làm chính là tiêu diệt gạ tất cả năng lực thành lập thần quốc ma vật chương ba trăm chín mươi lăm gấp gáp chương ba trăm chín mươi lăm gấp gáp nghe được nguyên chân truyền không ngừng miêu tả cùng với k h á c chí cường giả bổ sung lại thêm lý tận trong tay phần tài liệu này hắn dần dần đã hiểu là người nào tộc đối dị không gian tồn tại cũng không như thế nào coi trọng quy tắc hạn chế bọn hắn cảm thấy mặc dù có văn minh theo dõi g ạ i ạ cũng chỉ có thể âm thầm nâng đỡ quê hương ma vật nhường quê hương ma vật khóe gió nổi mưa về phần dị không gian quê hương sinh linh quê hương ma vật có thể có thể theo bên ấy đạt được giúp đỡ nhưng văn minh khắc sinh linh lại không cách nào thật sự g á n g lâm gạy ạ đào nguyên bí cảnh phát sinh thi thể chính là ví dụ tốt nhất các ngươi không có thông qua gì không gian nếm thử cùng bên kia văn minh tiến hành liên hệ để xác định thông tin thực hư lý tấn nói chúng ta đương nhiên thử qua nguyên t r â n truyền hơi xúc động nói nếu không ngươi cho rằng n g ự thú hệ thống tinh cung hệ thống là thế nào tới lý tấn lập tức ngạc nhiên n g ự thú hệ thống cùng tinh cung hệ thống thế mà nhưng cũng chỉ có những thứ này nhật diệu thiên tôn nói vì đều cùng chúng ta không cách nào phán đoán thần lòng đế quốc người lời nói thực hư một dạng chúng ta cũng vô pháp phán đoán chính xác những thứ này văn minh cho chúng ta những tin tức này mục đích với lại bọn hắn cho chúng ta hai đại hệ thống trên cơ bản đều chỉ giới hạn tại đại luyện tinh sư cấp c h u y ề n kỳ cấp con đường đều là chúng ta căn cứ bọn hắn đưa cho tài liệu thôi diễn ra tới bản thân cái này đều đại biểu cho bọn hắn đối với chúng ta đề phòng cho nên đều là địch nhân cùng người cạnh tranh chúng ta được may mắn chúng ta đối thủ cạnh tranh chỉ có chúng ta vị trí mảnh này hà hệ bên trong văn minh ngoại giới văn minh bị quy tắc hạn chế không cách nào cùng chúng ta cạnh tranh ngoài ra cho dù hiện tại văn minh cùng văn minh ở giữa có cực lớn tranh lệch có thể chỉ cần chúng ta có thể sống qua sơ kỳ kiên trì nổi đều có chín trăm năm thở dốc thời gian tại liên minh loại người chỉ đạo bên giới này hơn chín trăm năm nên có thể để cho chúng ta rút ngắn lẫn nhau ở giữa trên lệ nhật n h diệu thiên tôn nói thiên tôn ta muốn nhắc lại một chút tin tức này thực hư chưa tìm được chứng minh có thể căn bản không có người nào loại liên minh chỉ có một ít vây quanh tại chúng ta gạ văn minh xung quanh t à ác người xâm nhập ước mở miệng nói nhật diệu thiên tôn thấy thế không nói nữa nguyên t r â n truyền cũng không có lại tại cái đề tài này tiếp tục nữa tất cả về dị không gian văn minh ở t ì n h cầu khác thông tin ta đều sẽ phát cho ngươi về phần là thật là giả phải dựa vào ngươi chính mình phán đoán chẳng qua dù thế nào có hai giờ lại là đáng giá khẳng định điểm thứ nhất Chúng ta cần tại giai ta tại điểm o bảo ạ n nhất thứ kết thúc trước, t hộ kỳ ê u diệt tất c thứ hai nhân loại các quốc gia nhất định phải một lòng đoàn kết mới có thể đối kháng được ngoại giới hiểm trở hình thức h ã n nặng nề vung tay lên nhân loại đồng minh hội cải chế bắt buộc phải làm chúng ta nhất định phải chọn lựa ra một cái chân chính hộ i trưởng một cái có năng lực có quyết đoán lãnh tụ thống nhất sở hữu lực lượng đến ứng đối càng phát ra nghiêm trọng nguy nghi cơ nguyên chân truyền lời nói này cũng không có phản bác đối với hai điểm này tất cả mọi người đã, đã đạt thành cộng đồng ý thức như vậy ta mới biết chúng ta còn có bao nhiều thời gian lý t nguyên n ó ta nhân g i truyền tôn nét mặt tràn ngập nghiêm trọng chúng ta nhất định phải tại trong ba năm hoàn thành đối này mấy chỗ có năng lực thành lập thần quốc hiệp điệu tiêu diệt toàn bộ đồng thời nhất định phải tại trong ba năm hoàn thành nhân loại đồng minh hội cải chế tuyệt ra đời thứ nhất hộ trưởng lý tẫn giật mình dài nhất sáu năm thời gian thật sự không nhiều lắm giờ k h ắ c này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao đoạn thời gian gần nhất thế giới lục cực động tác càng phát ra thường xuyên nguyên bản hàng loạt kéo một cái bị liền phải m ấ y tháng thậm chí hơn nửa năm sự kiện lớn đều là tại thời gian cực ngắn trong thông qua về nhân loại đồng minh hội đời thứ nhất hội trưởng nhân tuyển mỗi một vị trí cường giả cũng có để danh tư cách nhưng mấu chốt ở chỗ ai có thể có được đại đa số người tán thành nguyên chân truyền liếc nhìn lý tẫn một cái tiếp đó đem hết toàn lực đi hội nghị từ đó kết thúc cái khác trí cường giả nhỏ biên lặng đánh giá lý tẫn một phen đứng dậy dường như tại lý tẫn chậm qua thật lúc vòng tay của hắn đã rất nhỏ chấn động mười mấy lần lý tẫn nhìn thoáng qua dị không gian chú thích kỹ cảng văn minh ở tinh cầu khác nghiên cứu ghi chép truyền kỳ bảo khố quyền hạn khai thông quản sự quyền lực và trách nhiệm giới thiệu bốn mươi ba ước điểm tích lũy tới sổ lý t ấ n một một kiểm tra một phen ở trong đó trọng yếu hơn là bốn mươi ba ước điểm tích lũy tới sổ cùng truyền kỳ bảo khố quyền hạn khai thông bốn mươi ba ước điểm tích lũy đến từ hắn san bằng tử vong sơn cốc đoạt được điểm c ô n g hiến truyền kỳ bảo khố tên như ý nghĩa đổi giao lưu truyền kỳ cấp tu hành tài nguyên bảo khố lý t ấ n lật nhìn một lát truyền kỳ tinh khí thình lình tại đội trong phạm vi khác biệt chủng loại truyền kỳ tinh khí giá cả không giống nhau cao vài tỷ thấp cũng có mười mấy ước lý tẫn bốn mươi ba ước điểm tích lũy nhìn qua rất nhiều nhưng trên thực tế cũng liền đổi hai ba món truyền kỳ tinh khí thôi có thể đổi truyền kỳ cấp vật liệu thoại lý tấn tìm tòi một phen rất mau tìm đến thần nguyên châu loại bảo vật này đổi giá cả cũng là đạt tới ba trăm triệu số lượng suy xét đến chính mình tinh thần trị số thiếu hụt hắn trực tiếp đem bên trong bốn mươi hai ước điểm tích lũy đều đổi thành thập tứ mai thần nguyên châu về phần cái khác vật tư trong đó bao gồm một ít cùng lôi từ nguyên tinh hiệu quả cùng loại nhưng chất lượng thượng lại càng cao hơn hơn không chỉ một bậc bảo vật nhưng lấy hay bỏ dưới hắn vẫn đang trước lựa chọn rèn luyện tinh thần thần nguyên châu tinh thần trị số tăng lên hắn năng lực càng thâm nhập đào móc g h n lực lượng từ đó n h ư ờ n khí huyết tăng trưởng càng nhanh ngoài ra t i lý tẫn trong lòng nói một tiếng cảm ứng được ngoài cửa hơi thở của tô đông phong đã đợi chờ một quãng thời gian hắn đứng dậy mở cửa ngoài cửa nhìn thấy lý tẫn tô đông phong trước tiên cười lấy chắp tay nói hạn chúc mừng lý điện chủ vinh thăng quân sự năng lực càng lớn quyền lực càng lớn trách nhiệm càng lớn lý tẫn nói một tiếng đối với lý điện chủ giác nộ tư tưởng ta chưa từng có nửa phần hoài nghi tô đông phong kính nghề gật đầu một cái ngay sau đó nói đã đến giang châu thị l ý điện chủ hoặc là đi thần võ môn xem xét thần võ môn trên dưới tất cả mọi người đối l ý điện chủ ngài đến đều đã trông n g ò n con mắt thần võ môn thì không đi được thời gian cấp bách ta cần mau chóng chạy tới huyện mượn đảo trước lúc này gặp một lần vài vị người q u o n đi lý tấn nói mặc cho lý điện chủ sắp đặt tô đông phong lập tức đồng ý lý tấn kết thúc nhân loại đồng minh hội mở rộng hội nghị tiến đến cùng quen biết lý mẫu lâm tiểu lộc tần n u nhiên đám người gặp mặt lúc đồng dạng kết thúc hội nghị tinh minh năm vị truyền kỳ cũng là thần sắc cú ám hội tụ một đường chí cường giả kiêm đóng kết chi giới chấp t r ư ờ n g giả l ụ t lâm khẩn bạch lưng tả hương phong họ phe S. chúng ta xin lại bị bác bỏ vượt t r â m giọng nói thập trọng tiên cảnh mức độ nguy hiểm chúng ta đây tất cả mọi người hiểu rõ nhất là đệ thập trọng đồ long điện ma vật nhiều nhiều vô số kể chúng ta tinh minh hàng năm đầu nhập trong đó nhân lực vật lực nhiều vô số kể có thể nhân loại đồng minh hội chuyển hậu kỳ đối với cái này lại làm như không thấy ánh mắt của hắn từ bốn người trên thân khẽ quét mà qua ta đề nghị chấp hành n h ị hào phương án thật sự muốn mặc cho ma vật k u y ế t tắn vì tăng lên nguy hiểm đẳng cấp họ phe ờ cao mày nói mạo hiểm quá cao một sáng những thứ này ma vật từ trong thập trọng thiên cảnh lao ra làm không cẩn thận tất cả liên minh phương nam đều đem triệt để tê liệt chỉ cần chúng ta năng lực tại h u y ề n nguyệt đảo bị tiêu diệt toàn bộ hoàn tất trong đoạn thời gian đó chấp hành cái này kế hoạch sau đó nhường nhân loại đồng minh hội khởi động khẩn cấp dự án h u y ề n nguyệt đảo truyền kỳ đại luyện tinh sư chắc chắn trước tiên gấp rút tiếp viện đem tiêu diệt thập trọng thiên cảnh là đệ nhất danh sách vượt nặng người nói thời gian không nhiều lắm đây là chúng ta cơ hội duy nhất ta tán đồng đột miệng hạ lời giải thích tả hướng phong trầm giọng nói đại thương là cái gì có thể phát triển nhanh chóng biến thành cực kỳ có nhìn tranh đấu nhân loại đồng min cũng là bởi vì bọn hắn cảnh nội không có đỉnh tiêm hiểm địa liên lụy cho nên bọn hắn có thể tự do bốn phía xuất kích cũng gia tăng bọn hắn quốc tế lực ảnh hưởng ánh mắt của hắn đảo qua mấy người chúng ta tinh minh nếu như đồng dạng có thể phá hủy cảnh nội chỗ này hiểm địa đem c h ấ n thủ thập trọng thiên cảnh đại luyện tinh sư truyền kỳ điều ra đây quốc gia khác như thường được cầu chúng ta làm việc cứ như vậy chúng ta có thể thừa cơ đạt được càng nhiều lợi ích không nói quốc tế lực ảnh hưởng cũng sẽ nước lên thì trượt lên đợi đến nhân loại đồng minh hội hộ trưởng chức vụ tranh cử lúc không lo bọn hắn không cho chúng ta bỏ phiếu không tệ bạch hắn không cho chúng ta bỏ phiếu không có thể l ỡ như hắn nói là sự thật đâu đến lúc đó ai có thể biến thành nhân loại đồng minh hội đời thứ nhất hội t r ư ở n g ai thì tương đương với gạ văn minh cùng nhân tộc liên minh kết nối lãnh tụ điều này có ý vị gì mang ý nghĩa liên minh loại người bực này quái vật khổng lồ cho trợ giúp đều đem do chúng ta phân phối cho đến lúc đó chúng ta tinh minh liền đem là gạ văn minh vừa không ai lâm khẩn họ phẹ ờ hai vị truyền kỳ im lặng nhân loại so với vĩ đại tinh thần là bực nào nhỏ bé gạ so với minh mông tinh hải lại là cỡ nào nhỏ n h ặ không đáng kể nếu như có thể do chúng ta cùng liên minh l o à i người tiếp xúc chúng ta không chỉ có nhìn năng lực tại hiện hữu trên cơ sở tiến thêm một bước biến thành truyền kỳ chi thượng thậm chí cả tiếp cận tinh thần sinh mạng thể gại hạ quang huy cũng sẽ tại tinh minh dẫn đầu xuống tiếp tục giải đầy tinh hạ vượt nặng nề nói nhân loại đồng minh hội cái khác truyền kỳ căn bản không có đầy đủ quyết đoán nắm chặt cơ hội ngàn năm một thờ này chỉ có chúng ta mới có thể quyết định thật nhanh tại vũ trụ mênh mông trước mặt đừng nói là nam bộ tê liệt cho dù là lớn hy sinh cùng nỗ lực đều là đáng giá tinh thần vũ trụ lâm khẩn họ phe hai người Tại đây chương mênh m n ô vô ngẩn ba trăm chín mươi sáu hôm qua chương ba trăm chín mươi sáu hôm qua trường phong võ quán giang châu thị phân quán lý tấn ngồi ở giám đốc văn phòng xuyên tấu qua cửa sổ đánh giá phân quán trong tính ra hàng trăm luyện võ đệ tử phát triển rất không tệ nha lý t ấ n cười lấy nói một tiếng ngồi ở trước mặt hắn không phải người khác thình l i n h chính là trường phong võ q u á n quán chủ trình độ nào đó có thể nói là nhìn lý t ấ n trưởng thành phương lâm tuyệt hắn giờ phút này cũng là mặt lộ nụ cười hiện tại giang châu thị đã trở thành tất cả thiên nguyên trong lòng tất cả mọi người võ đạo thánh địa hàng năm từ thiên nguyên các nơi tới t r ư ớ c võ đạo học đồ nhiều vô số kể chúng ta trường phong võ quán vậy dính ngươi ánh sáng hàng năm người ghi danh đến hàng vạn mà tính dưới mắt hơn sáu trăm vị đệ tử hay là ta cố ý k h ô n g chế nhân tuyển tình hôn dưới nếu như toàn lực chiêu sinh đừng nói sáu trăm đệ tử cho dù sáu n g h n sáu vạn đều không phải là việc khó gì rốt cuộc hắn phương lăng tuyệt không chỉ đã tu thành võ thánh còn mang theo thần võ môn trưởng lao chức vụ lại thêm cùng võ thần lý t ấ n quan hệ có nhiều người tìm tới cửa vậy tại sao không muốn nhìn khuyết trương chiêu lý t ấ n hỏi một tiếng cho đến nay trường phong võ q u á n cũng mới tàng lòng giang châu hai nhà cửa hàng ý nghĩ phát sinh biến hóa thôi phương lăng tuyệt nhìn lý t ấ n ngược lại là ngươi tấm này mặc dù so với lúc trước tướng mạo phát sinh biến hóa nhưng cảm giác không có nửa điểm khác nhau thân ảnh trong lòng có chút hoảng hốt lờ mờ chung bọn hắn dường như lại lần nữa về tới năm đó ở tảng long thị trường phong võ quắn nói chuyện p h i m t r à n cảnh lúc kia lý t ấ n một câu cho hắn vô cùng ấn tượng khắc sâu không quen hắn không thói quen đối người khác cung kính không thói quen đối người khác hành lễ không quen đối người khác xoay người vậy không quen đối người khác cúi đầu lúc kia trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ côn vọng côn vọng đến không biên giới ngươi cho rằng ngươi là ai có thể không dựa vào bất luận người nào giúp đỡ đều bước lên đỉnh cao hắn ra ngoài bằng hữu tâm thái cảm thấy không thể tưởng tượng được đồng thời cũng là từ đáy lòng khuyên bảo mà câu trả lời của hắn phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề quá trình này vốn là rất có ý nghĩa mà giờ này này này hắn làm được thế kỷ c h i vương lý tẫn v õ đạo đệ nhất nhân lý tẫn v õ thần con đường người mở đường lý tẫn tinh võ thần điện điện chủ lý tẫn trí cường g i ả lý tẫn nhân loại đồng minh hội quản sự lý tẫn cùng với vũ tổ lý tẫn hắn thật sự làm được trên đường đi không trước bất kỳ ai cúi đầu không trước bất kỳ ai xoay người không trước bất kỳ ai nhận lầm hoàn hoàn c h í n h trình dùng phương thức của mình đi ra một cái thuộc về mình đường từ đó lại không có người nói hắn kiêu ngạo tự đại lại không có người nói hắn không coi ai ra gì trong đầu lẽ ra những ý niệm này thật lâu phương lăng tuyệt thật dài nôn thở mồ hơi ngươi làm được lý tẫn nhìn hắn rất nhanh đoán được hắn cái gọi là làm được là cái gì không khỏi hơi cười một chút ngươi chân chân chính chính đi ra một cái con đường vô địch phương lăng tuyệt nói vô địch lý tẫn cười n h ạ t nói nào có cái gì thường thắng vô địch lại nào có cái gì trí cường bất bại cuối cùng sẽ có một người tại một ngày nào đó đứng ra đánh bại ta nói cho ta biết con đường của ta sai lầm rồi phương lăng tuyệt hơi xứng sở gấp hỏi tiếp sau đó ngươi ta sẽ vui mừng lý tẫn phát ra từ nội tâm chờ mong từ đáy lòng vui mừng hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại nhưng thấy trường phong võ quán từng đạo gương mặt trẻ tuổi khí thế ngất trời tùy ý thanh xuân khổ luyện võ đạo mồ hôi đồng đ ị a cũng như là con đường võ đạo tân hỏa tương truyền vì kia mang ý nghĩa cường đại hơn lộ ra hiện ta cũng có thể nhìn thấy phương hướng mới tiếp tục tiến hóa tiếp tục hướng phía trước lý tẫn đưa tay dường như muốn chạm đến cái gì tương lai một mực năng lực nhìn thấy đi tới con đường loại người n à y sinh là may mắn mực nào lý tẫn cảm khái nói hắn ở đây cảm khái chính mình cũng tại cảm khái người khác phương lăng tuyệt nhìn lý tẫn thử đi tìm hiểu lờ mờ chung hắn mơ hồ đã hiểu cái gì người đồng hành lý tẫn vô cùng rõ ràng chính mình muốn cái gì do đó vì cái mục tiêu này hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại sẽ chỉ dọc theo con đường kia kiên định không thay đổi đi tiếp nhưng ở trên con đường này hắn cũng sẽ cảm thấy cô độc cho nên hắn một mực chờ mong có một người đồng hành xuất hiện đến lúc đó ta đạo không cô bất kể người đồng hành là địch là bạn cũng không quan trọng chỉ cần cho hắn biết trên con đường này không phải chỉ có hắn một người là đủ mà cái này cũng là hắn không chút do dự công bố võ thần c h i đạo thậm chí từ trước đến giờ không thèm để ý sinh hoạt việc v ậ t hắn thế mà lại mở tinh võ thần điện nguyên nhân hắn ở đây và cái đó người đồng hành xuất hiện nếu là một ngày kia vị k i a người đồng hành có thể đánh bại hắn siêu việt hắn vậy sẽ là hắn nhân sinh trùng lớn nhất kinh hỷ lý t ấ n cười cười đồng thời ta tin tưởng vững chắc dừng một chút hắn tiếp tục nói sau đó ta sẽ cười lấy nhường ra ta cái này võ đạo đệ nhất phương lăng tuyệt lần này không tốt nói tiếp l a m năng mặc dù là tại tàng long thị nhưng cũng là tại trường phong võ quán ngươi đưa cho ta một phần món quà đối ta võ đạo tu hành giúp đỡ rất lớn lý t ấ n nói một tiếng đó là bao đan kinh nghiệm tâm đắc lần này hắn cũng là xuất ra một cái hộ đưa tới hiện tại đến phiên ta tới giúp đỡ ngươi ngươi đã giúp ta rất nhiều phương lăng tuyệt không có đi tiếp cái hộp này vậy coi như làm ta đối một phần của ngươi đầu tư thật tốt tu lượt đi lý t ấ n cười nói hy vọng trăm năm về sau ta đứng ở vị trí cao hơn lúc đừng đến lúc đó ngay cả muốn tìm cái có thể nói chuyện trời đất người cũng không tìm tới đã chạm tới cấp độ gen hắn căn bản không biết hắn có thể sống bao lâu nhưng tuyệt đối không chỉ một trăm tuổi do đó hắn nói trăm năm về sau cũng không phải một câu nói xuông phương lăng tuyệt nghe được lý t ấ n lời nói nhìn cái hộp này thật lâu chậm rãi nói năng lực thuê ngư ờ i giải phong võ quán nhậm chức là ta trong cuộc đời này làm ra tối quyết định chính xác có thể gia nhập trường phong võ quán biết nhau phương quán chủ cũng giống như thế lý tẫn cười cười hắn đứng dậy những khách nhân muốn tới ta muốn chuẩn bị đi nha phương lăng tuyệt trầm mặc một lát gật đầu một cái hắn đem hộp thận trọng thu vào không bao lâu cửa võ quán chuyển đến một hồi độc tính đúng lúc này liền thấy luyện hồng trần giang thanh n g u y ệ t tào thiên du một đám giang châu võ giả nhanh chóng xông tới lý tấn nhìn bọn hắn ân tình cái tiêu trả lại đã trả sạch lần này gặp mặt thật sự chính là đơn thuần gặp mặt vừa tối lý tấn có mặt tần gia thịnh tình chuẩn bị ra hiến có lẽ là bởi vì thân phận địa vị khác nhau lại có lẽ là vì lý tấn tướng mạo để người sản sinh một loại cảm giác xa lạ trận này ra h ế n có vẻ hơi nghiêm túc nếu như không phải lý vân giao thời khắc mấu chốt đứng ra sinh động bầu không khí ra hiến đoán chừng đều muốn đang trầm mặc chung vượt qua cũng là lúc này người tần gia thật sự ý thức được lý tẫn biến hóa trên người bọn hắn lại không cách nào dùng thân gia thân bằng phương thức cùng lý tẫn ở chung sau lý tẫn nhường tinh huy mang tới đoàn đội tiếp thủ lãnh địa quyền q u ả n hạn tinh võ thần điện sẽ không trực tiếp phụ trách quản lý nhưng giám sát phương diện lại thực hiện nghiêm ngặt mà lấy l ã n h chúa đối lãnh địa lực độ trưởng khống tối cao thậm chí có thể đối một ít kẻ phạm tội chấp hành tử hình rất nhiều lãnh chúa vì hiện lộ rõ ràng chính mình vô tư sẽ hủy bỏ tử hình chế độ nhưng n à y một chút lý tẫn lại là rõ ràng giữ lại làm lúc lãnh địa của hắn trong còn bởi vậy cử hành t i ể u quy mô du hành thị uy hoạt động lý tẫn đối ứng phương pháp chính là trực tiếp mở ra rời khỏi thông đạo tàng long thị lãnh địa hắn đồng dạng sẽ chấp hành tương ứng chế độ đến thái b ạ c h chuyện nên làm làm cái kia gặp người thấy vậy cái kia hiểu rõ tin tức giải lý tẫn cuối cùng không tiếp tục làm nhiều lưu lại lại lần nữa lên đường quay trở về tinh võ thần điện vì thế t ô đông phong đám người tự nhiên tật lực giữ lại ngay cả thiên nguyên liên bang đương nhiệm hoàng đế vạn tinh hoa cũng là tự mình đổi u tới thái bạch biểu đạt thiên nguyên liên bang giữ lại tâm ý nhưng lý tẫn vẫn đang kiên trì quyết định của mình cuối cùng tô đông phong cũng chỉ có thể mong m ỏ i lý tẫn có thể thường trở lại t h ă m một chút lưu luyến không rời t i ệ n hắn rời đi cùng hắn đồng dạng rời đi còn có lý vân giao theo máy bay vận tải nửa đường nhiều lần hạ xuống cố lên tại ngày thứ ba lý tẫn thuận lợi quay trở về tới tinh võ thần điện mặc dù so với quốc gia phát đạt thái bạch tinh võ thần điện dù là đầu nhập vào mấy ngàn cái ước đầu tư dùng cho cơ sở kiến thiết hiện tại các phương các mặt vẫn đang kém không chỉ một đinh mảy may nhưng khi hắn lại lần nữa đạp vào mảnh đất này lại là tự dưng cảm giác được tự do thả lỏng dường như thật sự về đến trong nhà mình đồng dạng loại cảm giác này dù là tại thái bạch tàng long thị cũng chưa từng có đến tinh võ thần điện lắng nghe thạch sư hổ đám người một phen thông tin báo cáo về sau tiến hành nữa một ít chi tiết tính sắp đặt hắn liền về tới phòng tu luyện đặc biệt liên hợp tiểu đội bên ấy đã tại hỏi hắn về đơn vị thời gian nhưng bị lý, vì luyện hóa thần Nguyên Châu làm lý do hơi đẩy một chút vì thế nguyên chân truyền tỏ ra là đã hiểu ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n tuổi mười mấy mai thần nguyên châu tiếp theo tất nhiên có thể khiến cho lý tấn tu vi tiến thêm một bước đến lúc đó điều tra ma vật cùng săn g i ế t ma vật phương diện cũng sẽ càng có tiện lợi v à lại nhân loại thời gian mặc dù trở nên mười phần gấp gáp nhưng một hai tháng hay là chậm trễ lên cũng không phải nói lý t ấ n không tới bọn hắn đều không càng quét huyền nguyện đảo chỉ là thúc đẩy tiến độ hơi chậm một chút thôi phong tu luyện lý tẫn bình tĩnh điều chỉnh tinh thần của mình trạng thái rời khỏi tinh võ thần điện chuyến này h ắ n làm rất nhiều chuyện rất nhiều hắn v õ đạo mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn chuyện nhưng những việc này nhưng lại phải đi làm dưới mắt sinh hoạt coi như là lại lần nữa đi vào quỹ đạo chính tức tu luyện săn giết ma vật chiến đấu thực tiễn lại dùng săn giết ma vật đoạt được điểm tích lũy đổi vật tư tu luyện sau đó tiếp tục săn giết ma vật như thế lặp lại cũng đúng thế thật biến thành nhân loại đồng minh hội quản sự sau mới có vòng tuần hoàn tốt thập từ mai thần nguyên châu lý tẫn nhìn phần này đã đổi ra tới truyền kỷ cấp tu hành tài nguyên đợi đến trạng thái tinh thần gần như hoàn toàn khôi phục lúc không chần chờ nhanh chóng đem bên trong một viên lấy g a luyện hóa thập từ mai dù là có giảm dần hiệu quả nhưng dựa vào thiên phú phụ trợ cũng là có không nhỏ hy vọng có thể nhường tinh thần của hắn trị số tăng lên tới truyền kỳ lĩnh vực chương ba trăm chín mươi bảy thần giới chương ba trăm chín mươi bảy thần giới thần nguyên châu luyện hóa cũng không phải chuyện dễ dàng lúc trước sau cái thần nguyên châu lý t ẫ n dùng một tháng thời gian lần này thập tứ mai dù là hắn đã tăng nhanh luyện hóa hiệu suất thậm chí đem cường độ từ trường tăng lên hơi thả phóng đồng dạng làm c h ễ mải hắn hai tháng rơi lâu với lại tấp nập luyện hóa cùng một loại tu hành vật tư mang tới giới hạn hiệu ứng so với hắn trong dự liệu còn nghiêm trọng hơn, hơn nhiều lúc trước sau cái thần nguyên châu luyện hóa nghiêm khắc nói vì hắn cung cấp bốn mươi một ba tinh thần trị số dị không gian đánh một trận hắn lại lần nữa nhận rõ tự thân tinh thần đạt được rèn luyện tinh thần đã nhảy lên tới một trăm bốn mươi sáu tám một số lượng nhưng lần này c h ọ n vẹn thập tứ mai thần nguyên châu vẫn đang vẹn vẹn n h ư ờ n g tinh thần của hắn trị số khó khăn lắm đột phá đến c h u y ể n kỳ cấp trong đó luyện hóa hết thập tứ mai thần nguyên châu lúc tinh thần của hắn trị số thực chất còn không đến c h u y ể n kỳ hắn là lại lần nữa bế quan nửa tháng lâu không ngừng lĩnh hội ưu hóa tiên thiên hôn n nguyên chân công mới khiến cho tinh thần trị số thật sự bước ra chuyển tinh ố n hào h t ờ g i a so với ta trong với liệu ta t dự có ê m hơn nửa thần á n tấn g Lý t r m rãi ô n c h một、hơi. Theo tinh thần trị hơi. Hiện hiện. số khó khăn lắm bước vào truyền kỳ lĩnh vực khí huyết thể phách phương diện bởi vì chạm tới ghen lĩnh vực ghen bị lần lượt ưu hóa dù là hắn dường như tiêu cơm sau bữa ăn một dạng đánh mấy vòng tinh thần tôi thể quyền khí huyết cường độ vẫn đang xoà xoà xoạt dâng đi lên dưới mắt đã tương đương với đại luyện tinh sư tiêu chuẩn trị số nói cách khác hắn cho dù không cần tinh thần từ trường không tá trợ thiên ma thần giáp dựa vào thể phách tinh thần đều có thể cùng đại luyện tinh sư chính diện chém giết đương nhiên chỉ là chính diện chém giết thôi đại luyện tinh sư có tinh quan g thể tiêu diệt không có bất kỳ cái gì hy vọng dù là như thế b ự c này thể phách cường độ vẫn đang đủ để cho hắn l ạ n kháng đạn h á o xem mưa bom báo đạn tại không đạn t h có gì trừ phi dùng đặc chế vũ khí bằng không kiểu này thể phách phóng tới thông thường trên chiến trường đem là chiến trường chân chính chi thần. nếu để cho tinh thần từ trường cùng nhục thân hợp nhất thế gian năng lực uy hiếp được vũ khí đã rất ít đi lý tấn trong lòng nói một tiếng nếu như hắn hiện tại trở về địa cầu c h ấ n áp thế giới đều không thành vấn đề trừ ra đạn hạt nhân rửa sạch dường như không có bất kỳ cái gì cách thức đối phó được hắn mà hắn lại không là làm gì b i ế m ngắm đứng nhường đạn hạt nhân đánh bằng vào hắn thời khắc này năng lực cảm ứng đạn hạt nhân bắn thiệt khi đi tới hắn đã sớm tại mấy chục giam ngoại ngoài ra c h ấ n áp thế giới cũng không phải hủy diện thế giới hắn chỉ cần dùng lực lượng tuyệt đối của mình khống chế chúa tể giai cấp sinh tử là đủ về phần nói những người này không cam tâm bị khống chế thế giới chưa bao giờ thiếu người có năng lực đối mặt một tôn nhân gian chân thần có nhiều vui lòng bị khống chế người đứng ra thay thế bọn hắn bất quá địa cầu là một cái không có lộ thế giới so với địa cầu g i ạ cùng với gạ i phương này có tinh thần vũ trụ mới chính thức có được vô hạn có thể lý tẫn đứng dậy qua loa hoạt động một phen thân thể của mình tinh thần thuộc tính tăng trưởng có thể hắn đ ố i tinh thần từ trường khống chế càng m u ố n sao được vậy hoàn toàn không có làm sơ tinh thần không phá trăm vận chuyển tinh thần từ trường còn có thể xuất hiện có lòng không đủ lực cảm giác tinh thần trị số đi lên tiếp xuống nên nhanh chóng tăng lên tinh thần cường độ từ trường trước tăng lên tới tuyệt thế võ thần tiêu chuẩn lại nói lý tân nói đến tuyệt thế võ thần liền phải dừng lại là phá tinh làm chuẩn bị mà trước lúc này hắn cũng nên thông qua mấy trận cường độ cao thực chiến đến nhanh chóng thích hướng tinh thần trị số khí huyết trị số tăng trưởng tu hành quan trọng nhưng lại không thể đem tất cả thời gian tinh thần và thể lực đều dùng cho tu hành khổ nhan kết hợp mới là vương đạo tiếp đó nên đi h u y ề n nguyện đảo hoạt động một chút gân cốt trước khi đến huyện nguyện đảo hoạt động gân cốt trước lý tận trước một bước đi tới hóa long sơn một ngọn núi khác ngọn núi này một chỗ trong đại đ i ệ lâm bách xích tự tin nói món bảo vật này gen đúc trình tự làm việc cũng không phức tạp chân chính hạch tâm ở chỗ tài liệu chính trừ ra tài liệu chính ngoại những khí cục khác trên thực tế là đảm nhiệm ổn định khí tác dụng vì chính là để người tốt hơn sử dụng tài liệu chính năng lực được lý tấn nói xong tại lâm bách xích lâm lang ra mấy người đầy cõi lòng trờ mong ánh mắt nóng bỏng dưới đem một cái hộp đưa ra vậy thì bắt đầu đi thưa không lưu tinh lâm bách xích nhìn trong hộp vật t r í bảo không chịu được hít sâu một hơi dù là hắn xuất thân đại nguyễn hoàng thất làm năm từng trải qua đại nguyễn huy hoàng nhất thời đại nhưng n à y một k h ắ c nhìn phần tài liệu này vẫn đang cảm giác thủ cũng tại run nhẹ nhẹ hồi lâu hắn mới vì một loại quân lệnh chạm giọng nói nặng người nói mời điện chủ yên tâm lâm thị cũng sẽ không để cho ngài thất vọng làm dưới hắn vung tay lên lâm lang ra cùng hai vị khác trợ thủ cao giai luyện tinh người nhanh chóng chuẩn bị lên về phần những người khác hư không lưu tinh hoặc nói hư không chi giới c u a n hệ trọng đại đang đánh tạo thành công trước tự nhiên là người biết càng ít càng tốt lâm bách xích bắt đầu chế tạo lý tẫn cũng là từ chối đi tất cả chuyện cứ như vậy ở tại trong đại điện cũng không tu hành vậy bất minh nghĩ toàn bộ hành trình nhìn bọn hắn chằm chằm chế tạo này mai thần giới lòng người chịu không được t h a m dò đối mặt b ự c này chí bảo hắn xuất ra toàn bộ hành trình tham dự thái độ ngược lại sẽ nhường lâm bách xích lâm lang ra làm việc càng thêm tận tâm tận lực liền như là lâm bách xích nói lục đại thần giới thần dị theo ừ trước đến giờ k ô không n tinh rèn người, mà là vì tài liệu chính thân mình thần、gì. Dường như muốn nằm vào trăm bạn, cũng không phải nhìn g phải phải khí bởi tài liệu là là mà vào vì vì trăm đúc dị. x m một Mà mình một người có phải nỗ lực. Mà ở mình có không n có phải cái có lực. có có à ở ức. chi đúc Thừa không chi giới quá trình rèn giới quá lâm bách xích có n thận từng từng tí, gắn tới thập toàn thập thẩm ly đặt tới mỹ, c chút cuộc nhiệt đem chiếc nhẫn này dơ lên cao cao trong mắt của hắn tràn ngập không nói ra được thỏa mãn dường như vì chính mình thế mà có thể may mắn chế tạo ra bực này kỳ vật mà vui mừng Điện chủ, may mắn không làm lâm bách xích hai tay dâng này mai màu trắng gạo vào giới hiến đến lý tẫn trước người lý tấn đem này mai thần giới giữ tại trên tay thưa không chi giới hắn đem tinh thần rót vào này mai thần giới chung lập tức hoàn cảnh bốn phía dường như lạng yên không tiếng động phát sinh biến hóa không gian giống như chất lỏng giống nhau trở nên dính đặc dường như còn phơi phối ra từng vòng từng vòng vô hình v n sóng lý tẫn tập trung tinh thần ký ức lên cổ chiến trường thú nhân ngoại kia bị khô lâu ma vật phá hủy ngân hạnh thôn chỗ lập tức những chất lỏng kia không gian dường như nhận tinh thần của hắn dẫn dắt rất mau đem ngân hạnh thôn chỗ vùng không gian kia kéo đi qua hiện ra ở trước mặt theo hắn tiến về phía trước một bước phóng ra chất lỏng không gian nhanh chóng nhộn nặng lên và không gian lần nữa khôi phục bình thường lúc thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại bên ngoài ngân hạch thôn thực sự là không thể tưởng tượng nổi lý tấn thấp giọng tự nói vượt qua không gian mặc dù hắn đã sớm không còn đem thế giới này coi như một cái võ đạo thế giới đi đối đ ã i có thể thông qua một kiện thần vật tạo ra chiếc nhẫn lại có thể giúp hắn vượt qua không gian một nháy mắt theo hóa long sơn thượng xuất hiện ở trên trăm cây số ngoại ngân hạch thôn loại năng lực này vẫn làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn nhìn trong tay này mai mễ chiếc nhẫn màu trắng trên mặt nhẫn hư không lưu tinh trải qua mãi về sau dường như một cái thế giới hiện ra mười mấy cái mặt nhìn qua có chút quái dị nhưng tác dụng lại là không thẹn với lục đại thần giới tên hư không chi giới truyền t ố n g sẽ tiêu hao năng lượng những năng lượng này hư không lưu tinh thân mình sẽ tự chủ khôi phục mà tiêu hao năng lượng cũng không tính là nhiều lý tẫn thông qua chính mình quản sự quyền hạn lẫn xem giao nhận thanh thiên trong tay viên kia hư không chi giới tin tức tương quan hư không chi giới truyền t ố n g tiêu hao năng lượng cùng truyền t ố n g vị trí khoảng cách liên quan đến thứ nhất khoảng cách càng xa năng lượng tiêu hao càng lớn thứ hai xung quanh không thể có tinh lực quấy nhiễu cầm độ tiêu hao năng lượng hiện lên hình học tính tăng lên nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến truyền t ố n g thất bại phó thanh thiên viên kia hư không chi giới có thể truyền t ố n g đến gã mỗi một cái góc một nháy mắt vượt qua mấy vạn cây số đều không phải là việc khó nhưng như thế khoảng cách dài truyền t ố n g tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài hư không chi giới đều khó mà sử dụng dưới đại bộ phận tình huống phó thanh thiên sử dụng chiếc nhẫn này là dùng đối nghịch mấu chốt chiến khu tiếp viện thậm chí dùng cho chiến tranh cục bộ tiếp viện truyền t ố n g khoảng cách sẽ không chế tại một ngàn cây số trong vòng điểm ấy khoảng cách chỉ cần không phải tấp nập đến mấy phút sử dụng một lần đối bản thân tự mang khôi phục hiệu quả hư không lưu tinh mà nói dường như không có tiêu hao lý tẫn nhìn trong tay chiếc nhẫn này thật không c ó n đếm thử trực tiếp truyền t ố n g về thái bạch gian châu h ắ n ở đây xung quanh một ít khu vực lại lần nữa truyền t ố n g mấy chục lần nghiệm chứng trong tay này mai thần giới cùng phó thanh thiên viên kia thần giới hiệu quả về sau lúc này mới lại lần nữa tập trung tinh thần truyền t ố n g về hóa long sơn chế tạo hư không trí giới trong đại điện bất quá tại truyền t ố n g về đại điện lúc lý tẫn rõ ràng năng lực cảm giấc ra lần này truyền t ố n g tiêu hao năng lượng hắn nhìn thoáng qua lâm Bách xích vẹn vẹn là vị này đỉnh tiêm luyện tinh người trên người phát ra tinh lực ba đậu chiếu mức tiêu hao này trình độ nếu như muốn đột nhiên truyền tống đến cái khác truyền kỳ sau l ư n g phát động tập kích chỉ sợ đến thượng một hai lần rồi sẽ đem hư không lưu tinh bên trong năng lượng hao hết lý t ấ n có chút tiết lối mặc dù hao hết năng lượng về sau hư không lưu tinh vẫn có thể lại lần nữa khôi phục nhưng lại thấp xuống này mai thần giới thực chiến giá trị với lại vì s á c thực không quấy nhiễu thần giới vận chuyển bình thường thần giới người nắm giữ trên người thường thường sẽ không mang theo cái khác tinh khí đeo bản mệnh thần binh cùng bản mệnh thần giáp chính là cực hạ này mai thần giới, chỉ là để cho ta bảo mệnh năng lực tiếp viện năng lực càng biến đổi mạnh đối với chiến đấu lực ngược lại là không có quá tăng nhiều trường mặc dù như thế hắn càng siêu t r u y ề n kỳ tinh khí giá trị vẫn đang không thể nghi ngờ chương ba trăm chín mươi tám thuấn di chương ba trăm chín mươi tám thuấn di lý tận ánh mắt chuyển hướng lâm b á c h x í c h lâm lang ra m ấ y người mặc dù bất kỳ một cái nào tinh thông tinh khí rèn đúc đỉnh tiêm luyện tinh người cũng có chế tạo hư không chi giới năng lực nhưng lâm b á c h x í c h tận tâm tận lực hoàn thành này mai thần giới chế tạo hắn cũng không năng lực không biểu hiện một chút rốt cuộc trình độ nào đó lâm thị nhất tộc chỉ là nhờ bao che tại tinh võ thần điện lâm thị nhất tộc rèn đúc thần giới có công ta có thể hứa hẹn các ngươi một cái sử dụng kỹ năng thạch danh lệch các ngươi sau này bối chúng chọn lựa một chút tuyển ra người thích hợp ra đi lý tấn nói lâm lang gia lâm bách xích hai người lên nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương k i n h hỉ nhưng lâm lang gia hay là nói điện chủ vui lòng đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta là tín nhiệm đối với chúng ta chúng ta ha có thể tốt quyết định như vậy đi lý tấn phất phất tay ngắt lời hắn các ngươi chọn tốt nhân tuyển lúc báo cho biết ta là đủ lâm lang gia thấy thế vội vàng nói điện chủ chúng ta không muốn đá kỹ năng chỉ hy vọng có thể nhường tinh thần tiếp tục đi theo điện chủ bên cạnh đi theo làm t ù y tùng hầu hạ điện chủ lâm tinh thần lý tẫn nhìn hai người một chút đã hiểu tâm tư của bọn hắn nhưng bên cạnh hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày đã có tinh bánh tại ngược lại không cần lại nhiều ra người khác làm dưới hắn nói thẳng tất nhiên các ngươi nhắc tới lâm tinh thần vậy ta đều ngầm thừa nhận các ngươi đem này mai đá kỹ năng dùng ở trên người hắn lâm lan g ra lâm bách xích hai người lập tức đã hiểu chuyện không thể làm đành phải không người đồng ý mặc cho điện chủ phân phó lý tẫn gật đầu một cái lâm tinh thần lúc trước được hắn đá kỹ năng phía trên có tinh võ thần điện cùng hắn đối tinh thần lực tràn g càn bộ cái thứ hai đá kỹ năng liền dùng tiên thiên hôn nguyên trần công a thân kiêm hai cái đá kỹ năng truyền thừa nghĩ đến hắn cũng có thể tại võ thần nhất đạo đi càng xa huyền nguyện đảo đông hải tam thập lục quốc chủ đảo một trong nguyên bản sinh tồn nhìn hàng trăm triệu con dân càng xây dựng có thành thị phun hoa có thể theo ma vật hoành hành tất cả hòn đảo lấy cực nhanh tốc độ luân hãm ở tại hòn đảo bên trên dân chúng cũng là chết thì chết trốn thì trốn trên sử sách vẹn vẹn ngắn ngủi một bút ghi chép ma vật tàn sát bừa bãi thương vô số là khí huyền đại đồng là rời h u y ề n nguyệt hơi gần một hòn đảo đồng dạng nhận đến từ h u y ề n nguyệt đảo ma vật ảnh hưởng chẳng qua nơi này đóng giữ nhìn đông hải tam thập lục quốc tinh nhuệ nhất binh lực quân coi giữ ngược lại là không để cho h u y ề n nguyệt đảo ma vật tới kịp quyết tán mà theo h u y ề n nguyệt đảo bên trong ma vật bị từng đám tiêu diệt toàn bộ đại đồng đảo các loại vật tư cũng là sôi nổi mang lên h u y ề n nguyệt đảo h u y ề n nguyệt đảo nguyên bản là nơi ở tạm thời làng trài nhỏ cũng là đạt được rõ rệt tính phát triển quy mô không thua một tòa thành chấn làm lý tấn đi vào huyện nguyệt đảo lúc long môn các các c h ủ nhiệm đông thăng lúc trước từng chủ trì qua thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội vạn thành hai vị đại luyện tinh sư trước tiên nên đón tiếp lấy cung nên lý điện chủ đại giá huyền nguyệt đảo môi trường đơn sơ không cách nào chuẩn bị tương ứng nghi trượng còn xin lý điện chủ thứ lỗi hai người đồng thời chắp tay nói ta tới huyền nguyệt chỉ vì tiêu d i ệ t toàn bộ ma vật không cần quan tâm một ít nghi thức xã giao lý t ấ n hỏi một tiếng tình huống thế nào chúng ta đã thúc đẩy đến ngưu ma thần miếu cuối cùng một bộ phận khu vực nhưng càng đi về phía sau ma vật dày đặc trình độ càng cao thúc đẩy độ khó lại càng lớn lại những thứ này ma vật dưới sự chỉ huy của n ư u ma chủ giáo tạo thành chiến trợ tiến thối h ữ cứ cho chúng ta mang đến phiền phức rất lớn liên hợp tiểu đội đã có một vị đại luyện tinh sư cùng một vị truyền h ư n g kỳ pháp sư bởi vì tùy tiện liều lĩnh bị ma vật vây giết nhiễm đông thăng trầm giọng nói tiếp x u ố n g chúng ta chỉ có hai cái cách một cái chính là chúng ta hiện tại dùng cách dựa vào thời gian mải đại thế tại chúng ta bên này lại mai thượng tầm năm ba tháng ma vật tự nhiên bị tiêu diệt hầu như không còn một cái biện pháp khác l i ê n phải dựa vào lý địa chủ đó chính là tìm ra chỉ huy ở phía sau như ma chủ giáo chỉ cần tìm ra như ma chủ giáo đến lúc đó c h ư vị truyền hữu kỳ tập kích phía dưới đem nó diệt sát còn lại ma vật chắc chắn biến thành năm bẹ b ạ c mạng lại muốn tiêu diệt toàn bộ lên độ khó đem giảm xuống mấy cái t ầ n g thứ lý tẫn gật đầu một cái bộ thứ hai phương án không còn nghi ngờ gì nữa chính là chuyên môn bởi vì hắn mà chuẩn bị việc này không nên chậm trễ hiện tại đi qua đi lý tẫn nói một tiếng lý điện chủ mời hai người đồng thời kinh h ỉ nói không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng lý tẫn sẽ như thế d ễ nói chuyện làm hạ ba người đồng thời phá không mà lên phùng hương ngự phòng thẳng đến như ma thần miễu mà đi h u y ề n nguyệt đảo nói là một hòn đảo nhưng diện tích lớn lại vượt qua trăm vạn cây số bông trong đó núi non sông n g o i rừng dầm hẻm núi nhiều vô số kệ n h vậy phần nói trực tiếp dùng truyền kỳ tinh thuật phá hủy nguyệt lạc sơn mạch tiêu càng là hơn không có mảy may ý nghĩa thực sự dường như đ ệ a cầu tất cả quốc gia đem toàn bộ vũ khí hạt nhân ném đến hy mã lê a mã đi cũng vô pháp đem dãy núi kia sang bằng lý tẫn đi vào nguyệt lạc suốt lúc lờ mờ có thể thấy được dãy núi mặt ngoài đều là nổ tung tầng nham thạch đất đá đứt gãy cây cối kiến trúc thỉnh thoảng có thể thấy được từng vị đại luyện tinh sư b ộ c phát công kích phát gia đình thai n h ứ c góc tiếng vang loại đó thanh thế không chút nào kém cỏi hơn trọng pháo rửa sạch lý điện chủ mời tới bên này nhiễm đông thăng nói xong mang theo lý tẫn rất mau tới đến một chỗ miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy nền đất phế tích trước mặt mảnh này phế tích liền nằm ở một cái cự hình sơn động trước mặt sơn động chi cao vượt qua trăm mét tràn đầy một loại đường hoàng đại khí tại sơn động hai bên tràn ngập người vì làm nền còn có rất nhiều tượng trưng cho văn minh bích họa tô điểm trong đó nhìn qua rất có nghệ thuật s á t thái một màn này nhường lý tấn thân hình nhịn không được ngừng lại vô cùng kinh ngạc phải không một thanh â m hợp thời vang lên đã thấy thân làm đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy nguyên t r â n truyền thế mà đã trước giờ chờ tại sơn đ ậ u cửa có phải hay không cảm thấy những thứ này ma vật phát triển văn minh trình độ vượt xa tưởng tượng của chúng ta lý tấn gật đầu một cái những văn tự này cùng nghệ thuật bích họa là bọn hắn lưu lại nguyên chân truyền nói tinh lực bên trong ẩ n chứa thông tin cùng với hư hư thực, thực ngoài hành tinh thế lực hiệp trợ có thể bọn hắn tại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong đi qua nhân loại chúng ta trăm vạn năm phát triển trừ ra chữ viết bích họa bên ngoài bọn hắn còn có thủ công nghệ năng lực càng là hơn học xong chế tạo binh khí các phương diện mà nói đã không kém hơn nhân loại chúng ta thời kỳ đ ồ đồng nói xong hắn dừng một chút đương nhiên bởi vì tinh lực tồn tại bọn hắn thời kỳ đ ồ đồng là một cái tràn ngập siêu phàm thời kỳ đ ồ đồng lý tẫn nhìn chỗ này sơn động sơn động xung quanh tràn ngập bích họa cùng điêu khắc dấu vết loại đó hoàn toàn khác biệt với nhân loại văn mình nhưng lại xác thực thuộc về một loại khắc văn minh mang tới sung kích bất luận nhân loại nào thấy vậy đều sẽ nhịn không được sinh lửa xém lông mày cảm giác nguy cơ nhân loại thật sự nếu không tự cường thật sự muốn bị cái khác nổi dậy người cạnh tranh siêu việt cho đến triệt để chết trở lại c á hạ bá chủ bảo tọa khả năng t i ể u này bích họa điêu khắc tạo vật ở trong thần điện bộ còn có càng nhiều nguyên chân truyền thở dài nói không chỉ ngưu ma thần miếu đoạ lạc thần miếu phong ma yêu tắt trong tòa nhà cũng là như thế phong cách khác nhau văn minh khác nhau bên trong tình huống thế nào lý tấn nói nếu như đều ngưu ma thần miếu chiến cuộc mà nói vô cùng thuận lợi nhưng nếu như vì nhân loại chúng ta hiện nay gặp phải thế cuộc đến xem vô cùng nghiêm trọng nguyên chân truyền nhìn hắn một cái thực chất nguyên nếu lại không đến ta đều sẽ nhìn không được váy d à y ngươi tu hành rốt cuộc chúng ta cần đối phó không chỉ cái này tỏa hiểm địa lý t ấ n gật đầu một cái cũng là nguyên chân truyền có tuyển nếu như không có hắn tồn tại bọn hắn chỉ có một cách bước lên nỗ lực nhất định thương vong đại giới gia tốc hoàn thành đối ngưu ma thần miếu tiêu d i ệ t toàn bộ chí ít tuyệt sẽ không lại giống như bây giờ cẩn thận từng ly từng tí tiến hành theo chất lượng đi thôi cho ta kỹ càng giới thiệu một chút ngưu ma thần miếu cùng với phía sau văn minh phong cách lối kiến trúc lại cho ta một tấm bản đồ báo cho biết ta tôn này ngưu ma trụ giáo có khả năng xuất hiện nhất vị trí lý tẫn nói một tiếng sau đó ta tới chàng thủ. Chàng thủ. nguyên thủ. Tràng thủ. n g chân truyền nao nao đúng lúc này vội và nói g n lý điện chủ còn xin cẩn thận làm việc như ma chủ giáo chính là truyền kỳ ma vật không có dễ dàng đối phó như vậy nói đến đây h ắ n giọng nói dừng lại với lại như ma chủ giáo cường đại cho dù so với một truyền kỳ ma vật cũng có khi còn hơn nửa tháng trước trúc chiếu dẫn đầu một c h i do ba vị truyền kỳ pháp sư tạo thành truyền kỳ quét sạch tiểu đội t ừ n g tao nộ qua người tôn chủ này giáo cấp ma vật tập kích làm lúc trúc chiếu ba vị truyền kỳ pháp sư phản ứng cũng không chậm trong đó hai vị truyền kỳ pháp sư càng là hơn trực tiếp phóng xuất ra truyền kỳ tinh t ậ t thiên lôi cơ quan nhưng này tôn ma vật vẫn đang n mạnh kháng hai vị truyền hữu kỳ pháp sư một kích đem một vị khác truyền hữu kỳ pháp sư chém giết n mạnh kháng hai đạo truyền kỳ tinh thuật lý tấn khẽ giật mình thiên lôi cực quang thuộc về truyền kỳ tinh phẫu thuật bên trong phát động cực nhanh đồng thời gần như không có khả năng bị né tránh thủ đoạn công kích mặc dù uy lực lại yếu nhưng nghĩ n mạnh kháng lý tấn mặc thiên ma thần giáp cũng không có n ắ m chắc về phần cái khác truyền kỳ càng là hơn sẽ bị trực tiếp đánh ra tinh quang hóa trạng thái nhưng này đầu truyền kỳ ma vật thế mà năng lực m ạ n kháng hai đạo thiên lôi cực quang ma vật bên trong trí cờ giả lý tấn hỏi không rõ ràng nhưng hắn tính uy hiếp tuyệt đối không tại trí cường giả phía dưới đầu này ma vật xuất thủ nhiều lần một lần chém giết một vị đại luyện tinh sư một lần chém giết một vị truyền k ỳ pháp sư nguyên chân truyền nói xong lòng nặng trĩu không chỉ có kinh người công kích còn có đáng sợ phòng ngự lại căn cứ nghiên cứu của chúng ta như ma thần miếu đã tạo dựng ra thần quốc thông qua thần quốc lực lượng hắn năng lực buộc phát ra cùng loại với thuấn di thủ đoạn lý tận nét mặt nghiêm trọng thần quốc thuấn di cùng loại với hư không chi giới truyền thống trên lý luận nếu như năng lực tinh chuẩn nắm chắc chiến cơ có thể thông qua báo tắt tinh thần quấy nhiều đối phương dẫn động thần quốc lực lượng từ đó ngắt lời kiểu này t u ấ n di lực lượng có thể thao tác rất khó mà loại năng lực này chính là chủ giáo cấp ma vật cùng cái khác truyền kỳ cấp ma vật khác biệt lớn nhất trước đây đặc biệt liên hợp tiểu đội sở dĩ sẽ ở mai cốt chi địa lãng phí thời gian lâu như vậy cũng là bởi vì tôn này hoàng tuyển chủ giáo đồng dạng có thuấn di khả năng rất khó bị triệt để tiêu diệt cuối cùng đặc biệt liên hợp tiểu đội tiêu diệt toàn bộ mai cốt chi địa dường như tất cả ma vật sứ hoàng tuyển chủ giáo thần quốc vỡ vụn đánh mất t u ấ n di khả năng lúc này mới đem nó giết chết do đó đối phó loại ma vật này hoặc là một tấm một tấm thanh lý quá khứ hoặc là chính là trước điều tra đến vị trí của hắn lại từ mấy vị truyền kỳ đồng thời ra tay không cho hắn có thuấn di cơ hội trong nháy mắt tập kích hoàn thành đối hắn tuyệt sát nguyên chân truyền nói xong nhìn về phía lý tẫn mà điều tra ra đầu này ma vật vị trí nhiệm vụ chỉ có ly điện chủ n g ư ơ i n ă n g lực hoàn thành Trưng thần trưng thần miếu. Như ma thần chốt thần miếu nội bộ có vượt xa nhân loại tưởng tượng to trắng Tất nguyệt thần tướng Như lưng Như Mảnh này núi nội nhân lớn cùng trắng lệ. Tất cả lạc sơn nội bộ không gian, cơ hội bị như ma thần miếu chiến sĩ, chiến gi hội miếu, miếu. ma miếu miếu ma miếu loại sâu. dựa xa có cả lạc cơ sĩ, xây vào đào lệ. bộ bộ bị dường như một cái có siêu phàm văn minh nếu như không hướng mặt đất phát triển mà chuyển hướng lòng đất mấy chục năm tiếp theo bọn hắn vậy tuyệt đối năng lực dưới đất mở ra từng tòa có thể xưng kỷ quan khổng lồ thành thị lý tấn tại nguyên chân truyền dẫn đầu xuống vòng qua khắp nơi cung điện những cung điện này bất kể lối kiến trúc binh họa điêu khắc pho tượng đều có thể nhìn thấy thuộc về như ma nhất tộc dấu vết văn minh chẳng qua bởi vì đặc biệt liên hợp tiểu đội quét ngang qua khắp nơi có thể thấy được trụ tàn bức t ư n đổ rất nhiều nơi càng là hơn trực tiếp đổ sụt bị hàng loạt ngọn núi mai táng vùng cung điện này từ to lớn như thế lý tấn nói hắn tính toán một chút bọn hắn tiến lên khoảng cách không ngờ vượt qua bất lý rất nhiều thành thị tung hoành cũng không đạt được trình độ này tất cả như ma thần miếu tổng cộng do bảy tòa cự hình dãy cung điện tạo thành nguyên chân truyền giới thiệu một tiếng nói đến bảy tòa cái số này lúc hắn có chút dừng lại hiện nay chúng ta san bằng năm tòa cung điện tòa thứ sáu cung điện vậy tiêu diệt toàn bộ không sai biệt lắm đồng thời phát hiện tòa thứ bảy cung điện về phần còn có hay không thứ tám t ò a thứ chín tòa cung điện nhóm chúng ta vậy không rõ ràng nói xong hắn ánh mắt thâm thúy chẳng qua nếu như thật có thứ tám tọa thứ chín tòa cung điện nhóm vậy những n à y ma vật thực lực tổng hợp sợ là năng lực siêu v i ệ t huyết nguyệt h ạ p cốc biến thành chúng ta gạ đáng sợ nhất hiểm điệm lý tấn nghe cũng là gật đầu một cái huyết nguyệt h ạ p cốc từ sinh ra đến nay vẫn là gạ thổ địa bên trên đáng sợ nhất hiểm điệm có một không hai dù là nhân tài mới nổi đoạn lạc thần miếu phong ma yếu tắc thập trọng tiến cảnh nô lệ sơn cốc các nơi vẫn đang không cách nào và sánh bay phải biết trăm năm trước nhật diệu danh sưng đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn so với làm lúc như mặt trời ban chưa đại nguyện đến cũng là không chút thua kém hai đại siêu cấp đế quốc một cái ở vào nam bán cầu một cái ở vào bắc bán cầu rất có mở ra lưỡng cực tranh bá xu thế thời đại kia trong đại thương tinh minh đông hải tam thập lục quốc thiên nguyên những quốc gia này cũng còn chỉ là tiểu nhân vật có thể cường đại như thế một quốc gia lại không có giống như đại nguyện phạm phải quyết sách tính lôi còn có nhật diệu thiên tôn bực này mơ hồ được công nhận là đệ nhất thế giới cường giả tồn tại c h ấ n thủ kết quả sinh sinh bị huyết nguyệt hạp cốc kéo được không thể động đậy nửa phần dù là thiên nguyên quật khởi mạnh mẽ dù ngắn n g i trong mấy chục năm hy vọng siêu việt nhật diệu bọn hắn vẫn đang chỉ có thể trơ mắt nhìn không rút ra được nửa phần lực lượng đến chặt đánh từ một điểm này có thể nhìn ra huyết nguyện hạp cốc trình độ uy hiếp trong lòng tất cả mọi người cũng nghĩ trước đem mức độ nguy hiểm hơi thấp hiểm địa tiêu diệt nhường tất cả c h ấ n thủ hiểm địa đại luyện tinh sư truyền kỳ nhóm dành tay lại nâng toàn cầu n h â n tộc lực lượng chinh chiến huyết nguyệt hạc gốc đệ lục dãy cung điện nguyên chân truyền mang theo lý tẫn tới trước về sau không ít đại luyện tinh sư truyền kỳ nhóm sôi nổi xuống tới lý điện chủ đến rồi ha ha ha lý điện chủ đến chúng ta tiếp xuống áp lực nhỏ hơn nhiều chúng ta trước đây không lâu phái người tiến về đệ thất d ã cung điện điều tra một phen ngư ma chủ giáo đã tại một chỗ rộng rãi đại đ i ệ n tập trung tinh nhuệ binh lực do ngư ma tướng quân dẫn theo rất nhiều chiến tướng chiến sĩ thuật s t r ậ như vậy việc này không nên chậm trễ tiếp xuống nhường lý điện chủ thích đứng những thứ này ma vật nguyên chân truyền nói xong một bên mang theo lý tận tiến về phía trước nhất một bên giới thiệu nói ngươi mặc dù theo rất nhiều trong tài liệu hiểu rõ ma vật cụ thể đặc thù nhưng tốt nhất vẫn là để ngươi tiến hành một phen thực chiến thông qua thực chiến hiểu rõ những thứ này ma vật cụ thể mạnh yếu lý tận gật đầu một cái cũng không từ chối như ma thần m i ế u là một chỗ hung hiểm nhất hiểm đ ị a bên trong ma vật chém giết tiêu chuẩn trí ít cũng tương đương với đỉnh tiêm luyện tinh người khác nhau cũng không cách nào tượng đỉnh tiêm luyện tinh người một có tinh quan g hóa bực này bảo mệnh năng lực thôi nhưng một ít ma vật đồng dạng diễn sinh ra được đặc thù thủ đoạn công kích trong đó uy hiếp lớn nhất chính là nguyên chân truyền đắm loại ma vật này có thể kích phát ra nhất đạo điện quang xuyên qua tung h à n h mấy chục hơn trăm mét không chỉ tốc độ cực nhanh lại lực sát thương kinh người cũng may kiểu này điện quang chỉ có thể thẳng tắp k í c h s ạ c lại thêm phóng thích lúc những tiêu mưu ma thuật sĩ thường thường sẽ giơ cao trong tay p h á p trượng dường như người bình thường nổ súng bắn g i ế t bao đ à n võ sư m ở dạng võ sư nhóm mặc dù gánh không được t ử đạn thấy không rõ t ử đạn quỹ đạo nhưng lại năng lực thông qua cầm thương người nổ súng lúc động tác tiến hành dự phán sau một tiếng lý tẫn trên cơ bản làm được đối với mấy cái này ma vật thủ đoạn công kích rõ trong lòng không sai bệt lắm lý tẫn nói một tiếng hiện tại vào trong m u ố người hay h k ô n nghỉ một một n m ta, ta hiểu rồi lý tấn đáp một tiếng một đoàn người rất nhanh hơn trước đi tới một chỗ khát chân có vài chục mét cao hơn trăm mét rộng chỗ lối đi nơi này không chỉ có mấy vị truyền kỳ tại còn có truyền kỳ pháp sư phóng thích ra truyền kỳ tinh thuật nương theo lấy thỉnh thoảng bắn ra rực rỡ quang mang địa quang cùng với đinh thái n h ứ c góc phảng phất muốn đem toàn bộ dãy núi vanh sập vanh minh có thể giữa sân tình hình chiến đấu nhìn qua mười phần kịch liệt nguyên chân truyền mang theo lý tận lúc đến ở đây mấy vị truyền kỳ hơn mười vị đại luyện tinh sư đồng thời đem con mắt nhìn đến những thứ này truyền kỳ chung hắn nhìn thấy đại thương t r í cường giả triệu côn đô thiên nguyên t r í cường giả phó thanh thiên đế quốc t r í cường giả t i ê u đông hải tinh minh chí cường giả b ư ớ đông hải tam thập lục quốc chí cường giả t ụ t ạ khà mùn cá nhân tộc tối cường giả đứng đầu trừ g a cùng loại với tr chấn thủ h u y ế t nguyệt hạp cốc nhật diệu thiên tôn chấn thủ phong ma yêu tắc vạn c ổ lưu đám người ngoại dường như cũng xuất hiện ở đây phiến ở vào chém giết ma vật tuyến đầu trên chiến trường thông đạo chuẩn bị xong chưa nguyên chân chuyển đối với xuất thân h i a cộng hòa quốc truyền kỳ kiểu bách thế hỏi một tiếng chuẩn bị xong kiểu bách thế đáp một tiếng đồng thời ánh mắt chuyển hướng lý tẫn lý điện chủ đây coi như là chúng ta lần đầu tiên chân nhân gặp nhau điều tra chuyện giao cho ngươi hắn đem một chiếc vòng tay đưa cho lý tẫn đây là thân vật chế tạo ký ức vòng tay có đem mặt khác đeo vật này người đều tập trung đến ngươi bên người phá không lực lượng ngươi bất luận là điều tra đến tô hay là chính mình gặp được nguy hiểm đều có thể phát động cái này thần vật lực lượng đến lúc đó chúng ta chuẩn bị sẵn sàng vài vị c h u y ể n hữu kỳ đem trước tiên hưởng ứng bước vào đệ thất dãy cung điện hoặc g i ú p ngươi pha vây hoặc tập kích diệt s á t như mà chủ giáo lý t ấ n nhìn cái này thần vật đối nó cũng là có chấu nghe nói làm hạ tướng nó thu vào ta sẽ hết sức lý t ấ n nói xong lại là liếc nhìn kiểu bách thế một cái nếu như như mà chủ giáo tình cờ tại ma vật ở giữa ta đem bọn ngươi triệu hắn khi đi tới các người làm sao pha vây ha ha chỉ cần như mà chủ trì thần quốc tất nhiên như là chết trụ cột một sụp đổ còn lại ma vật không ai chỉ huy lập tức sẽ trở nên năm vẻ b ả y mảng chúng ta đều có thể nhân cơ hội này toàn diện xuất kích đem nó dơ lên đánh tan một bên nguyên chân truyền cười lấy giới thiệu nói ma vật không đáng sợ đáng sợ là những kia nghe chỉ huy h i ể u điều hành ma vật quân đội lý t ấ n nghe gật đầu một cái không có trí tuệ chết chỉ huy lâm vào khủng hoảng ma vật dường như thời gian chiến tranh người bình thường đồng dạng có thể mười mấy cái binh sĩ có thể đổ diệt một tòa mấy vạn người thành trấn làm hạ hắn mang lên trên cái này kỳ vật xin nhờ nguyên chân truyền nghiêm nghị nói cuối cùng lại trọng thân một lần tuyệt đối cẩn thận lý tẫn hơi cười một chút trong lòng ta biết rõ hắn có hư vô t r ì giới dù là không có tinh quang hóa năng lực muốn thoát thân mà đi vẫn đang không phải vấn đề nan giải gì lý điện chủ mời đi theo ta tiêu bách thế nói lý tẫn làm hạ đi theo hắn hướng một phương hướng khác mà đi bất quá ngay tại hắn dự định rời đi thì một thanh âm lại vang lên lý tẫn nghe được thanh âm này hắn theo tiếng kêu nhìn lại nói chuyện gọi lại hắn không phải người khác chính là chuyển kỳ luyện tinh sư vị tiêu kém một chút có thể tiếp nhận đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy chức vụ thiên nguyên trí cực giả phó thanh thiên hắn gọi lại lý tẫn tên dường như muốn nói gì có thể một lát lại lựa chọn phù hợp hắn giờ phút này thân phận lời giải thích võ thần nhất đạo phát triển không sai nhưng đều hiện tại phát triển xu thế rời vượt qua luyện tinh người con đường có thể còn kém xa lắm phó thanh thiên nói dù là luyện tinh người con đường tại ngàn năm sau đem đứng trước truyền thừa đoạn tuyệt b ả o hiểm nhưng chúng ta bây giờ đối mặt nguy cơ cần ỉ lại vẫn là luyện tinh người càng cương đại truyền kỳ thậm chí siêu việt truyền kỳ luyện tinh người lý tẫn nhìn hắn người muốn nói cái gì thời gian sẽ chứng minh tất cả phó thanh thiên nói cho nên ta ở chỗ này chờ ngươi thật sự chứng minh cho ta nhìn xem để cho ta c ả lời lý tẫn nhìn vị này thiên nguyên trí cường giả hắn đoán được vị này trí cường giả lời nói này ý tứ chân chính người sẽ thấy lý tẫn nói một tiếng lúc này quanh người đi theo kiểu b á c h thế h ư ớ n g cái kia sớm liền chuẩn bị tốt thông đạo mà đi nhìn thấy hai người rời khỏi nguyên t r â n chuyển ánh mắt cũng là chuyển hướng phó thanh thiên lao phó người nhà mỗi người cũng có chính mình kiên trì mỗi người cũng đều có cái nhìn của mình do đó không cần khuyên ta phó thanh thiên bình tĩnh nói nguyên t r â n chuyển cùng với các chuyển kỳ nhóm cũng là lý giải tính gật đầu một cái một số người thậm chí còn đồng ý phó thanh thiên cách nhìn luyện tinh người con đường có thì vết có thể kia chúng quy là chín trăm n ă m gần ngàn năm sau chuyện nếu như bọn hắn không tại luyện tinh người con đường này đi tiếp một sáng bước vào giai đoạn thứ hai bọn hắn căn bản không nhìn thấy ngàn năm sau đó do đó dù là biết rõ luyện tinh người con đường có thì vết dù là biết rõ là tại t r i ề u một cái ngõ cụt nội quyền bọn hắn vẫn đang không thể không quân xuống đi ngươi không quấn đối thủ rồi sẽ quấn chết ngươi đến một bước này đúng sai không trọng yếu bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác chương bốn trăm trả thủ chương bốn trăm trả thủ tại lý tấn đến trước nguyên t r â n truyền đã để tiểu bách thế âm thầm đào móc một cái thông đạo thông qua đục xuyên ngọn núi phương thức có thể theo đệ lục dãy cung điện đ ố i thẳng đệ thất dãy cung điện lý tấn thông qua truyền kỳ cấp lực lượng tinh thần tinh chuẩn thu lại toàn thân trên giới khí huyết ba động tại đây cái độ cao chẳng qua một mét ra mặt trong thông đạo cẩn thận tiến lên đợi đến cuối thông đạo hắn qua loa cảm ứng một phen đối diện tinh lực ba động về sau lúc này mới bắt lấy một cơ hội đem thông đạo đà thông xuất hiện tại đệ thất dãy cung điện một cái góc chỉ là so với đệ lục dãy cung điện do từng tòa lớn nhỏ không đều cung điện khác nhau đệ thất dãy c có thể hiện ra tại lý tận trước mặt lại là một chỗ to lớn đến chân có mấy ngàn mét không gian dưới đất chỗ này không gian dưới đất hai bên tồn tại hàng loạt nhân tạo dấu vết sơ n động đỉnh càng là hơn khắc họa bích họa nhất là đứng đầu nhất chỗ có một viên đường kính vượt qua ba mươi mét ánh nắng bạo thạch giống như một viên mặt trời nhỏ phóng thích quang huy đem tung hoành mấy ngàn mét trong cung điện khu vực toàn bộ chiều sáng lý tận lựa chọn một cái tương đối cao vị trí roi mắt nhìn lờ mờ có thể thấy được trong cung điện chỗ có chín cái cùng loại với tế đàn tòa nhà tám cái đường kính mười mấy thước cỡ nhỏ tế đàn còn quấn một cái đường kính gần trăm mét cỡ lớn tế đàn tại cỡ nhỏ tế đàn xung quanh, t ừ n lúc này giữa sân hàng trăm hàng ngàn ngưu ma tế ti h không ngừng đem từng đầu ngưu ma chiến sĩ thi hải phóng tới tế đàn bên trên m g ư ợ n g nhờ tế đàn bên trên lực lượng chữa trị những thi thể này thậm chí tản trị gây dựng lại không bao lâu nguyên bản đã tử vong ma vật rồi sẽ lại lần nữa phục sinh sinh long hoạt hổ đi xuống tế đàn lại lần nữa đầu nhập và nhân loại chiến đấu mà ở vị trí trung tâm tế đàn phục sinh thì là từng đầu thân cao hai m năm trở lên mặc một thân áo giáp màu và nóng cầm cầm một thanh dài hơn ba m đại đao ma v ậ t đây là ma v ậ t bên trong người lãnh đạo được mệnh danh là ngưu ma tướng quân mặc dù khí huyết không tính cường đại nhưng lại nắm giữ lấy tinh xảo chiến đấu kỹ năng cùng đáng sợ thân pháp đúng vậy thân pháp dù là thân hình của hắn cường tráng bình quân độ cao càng siêu nhân loại có thể hắn linh mẫn tính lại để người cảm thấy không thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu luyện tinh sư công kích thậm chí căn bản là không có cách trúng đích tôn này ma vợt dựa vào nhanh nhẹn ưu thế loại ma vật này khí huyết thể phách rõ ràng không kịp lãnh chúa cấp sinh vật nhưng tính n g uy hiếp lại càng tại bình thường lãnh chúa cấp ma vật chi thượng lý t ấ n liếc mắt qua tất cả đại điện ma vật tiếp cận một vạn mà bởi vì bình thường như ma chiến sĩ như ma thuật sĩ như ma chiến tướng bị kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên đầu nhập chiến trường trong đại điện lưu lại trên cơ bản đều là cường đại như ma t ế ti cùng như ma tướng quân vẹn vẹn hai loại ma vật tổng hợp số lượng sợ là có ba bốn ngàn gần một ngư ma tê ti hơn hai ngư ma tướng quân lý tận rất nhanh đến mức ra cái này khoảng số lượng ba bốn ngàn tương đương với lãnh chúa cấp chiến lực quái vật điều này có ý vị gì mang ý nghĩa những thứ này ma vật một sáng lao ra tuyệt đối năng lực đối đặc biệt liên hợp tiểu đội tạo thành trí mạng tính lực sát thương cuối cùng đặc biệt liên hợp tiểu đội cho dù có thể dựa vào truyền kỳ số lượng ưu thế lấy được thắng lợi sợ cũng phải trả ra hao tổn hơn phân nửa đại giới cái giá như thế này n h â n tộc tuyệt đối không thể thừa nhận đừng nhìn đặc biệt liên hợp tiểu đội thực lực tổng hợp chỉ tương đương với nhân tộc đại luyện tinh sư truyền kỳ tổng số một phần ba nhưng đây đã là nhân tộc có khả năng vận dụng toàn bộ lực lượng cái khác đại luyện tinh sư truyền kỳ cũng có chính mình hiệm địa cần chấn thủ căn bản không tì vết rời khỏi một sáng đặc biệt liên hợp tiểu đội thứ bị thiệt hại hơn phân nửa nhân loại đối ma vật tiêu diệt toàn bộ hành động không nói hoàn toàn thất bại cũng chờ tại rời thất bại không xa nhất là rõ ràng có thực lực cường đại như vậy nhưng này chút ít ma vật cũng không có xông ra tòa đại điện này cùng đặc biệt liên hợp tiểu đội cùng chết ngược lại vẫn đang tiếp tục cẩn nhẫn mặc cho n e u ma chiến sĩ n e u ma chiến tướng n e u ma thuật sĩ đi cùng đặc biệt liên hợp tiểu đội cùng chết bọn hắn đây là muốn tích lũy lực lượng mạnh hơn bọn hắn không vừa lòng tại dốc toàn bộ lực lượng đều chỉ năng lực phá hủy đặc biệt liên hợp tiểu đội hơn phân nửa lực、lượng. bọn hắn là muốn tích góp được cường đại đến có thể đem đặc biệt liên hợp tiểu đội một lưỡi bắt hết lực lượng mới thôi bất luận là liên tục bại lui hay là hàng loạt chiến sĩ chết đi đều là đối đặc biệt liên hợp tiểu đội tê liệt hành vi lúc trước như mà chủ giáo b ư ớ c lên cực lớn nguy hiểm tự mình ra tay chém giết một tôn truyền kỳ pháp sư thì là vì c h ấ n nhiếp đặc biệt liên hợp tiểu đội tránh bọn hắn khinh địch liều lĩnh đồng dạng cũng là vì cho chính mình tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ lý tấn quan sát hồi lâu dần dần cho ra cái kết luận này giờ khắc này hắn không thể không thừa nhận một sự thật có trí tuệ ma vật cùng không có trí tuệ ma vật tiêu diệt toàn bộ độ khó quả nhiên là hai cái t nhất là những thứ này trí tuệ ma vật còn mở ra thần quốc có thể thông qua thần quốc nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh tình hồ dưới hắn ở đây phiến khu vực này ẩn nút hồi lâu lại là vẫn luôn không thể tìm thấy như ma chủ giáo chỗ nhìn thoáng qua mảnh này vắng vẻ rộng rãi đại điện ma vật số lượng rất nhiều dù là ta thân làm võ thần trên người không có tinh lực ba động nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm chính mình khó mà bị phát hiện muốn một phiến khu vực một phiến khu vực tìm quá khứ từ hàng ngàn hàng vạn ma vật chung tìm thấy tôn này như ma chủ giáo vẫn đang không phải chuyện dễ dàng dưới loại tình huống này hắn duy nhất có thể làm chỉ có kiên nhẫn tại bảo đảm chính mình sẽ không bị phát hiện trên cơ sở kiên nhận chờ đợi đầu kiêng lưu ma chủ giáo bạo lộ ra sau đó mượn nhờ ký ức bảo thạch chế tạo kỳ vật đem một chi hoàn toàn do truyền kỳ thậm chí trí cường giả tạo thành chiến đội triệu hoàn đến lưu ma chủ giáo vị trí cho đầu kiêng lưu ma chủ giáo một k í c h trí mạng thời gian từng phút từng giây trôi qua lý t ấ n quan sát đến chỗ này cỡ lớn cung điện đủ loại biến hóa ma vật ở giữa giao lưu m ộ ư ơ i phần tấp nập nhưng sử dụng lại là lý tẫn căn bản không hiểu rõ ngôn ngữ cách thức ngoài ra những thứ này ma vật xác thực như là lý tẫn suy đoán bên trong như vậy thông qua hy sinh chiến sĩ thông thường đi chỉ h o a n thời gian nếu như thế cuộc nguy cơ lúc liền sẽ có n g ư u ma tướng quân xuất l í n h tinh nhuệ trùng s á t ra ngoài mang cho đặc biệt liên hợp tiểu đội nhất định phiền p h ứ c mà bởi vì đặc biệt liên hợp tiểu đội căn bản không biết n g ư u ma thần miếu nội bộ tình huống lại thêm bị n g ư u ma chủ giáo tấn công bất ngờ chém giết một tôn truyền kỳ pháp sư bọn hắn làm việc ở giữa xác thực mười phần chú ý cẩn thận có thể những thứ này ma vật có quý giá cơ hội t h ở dốc may mắn những thứ này ma vật giữa lẫn nhau không có tín nhiệm cơ sở lẫn nhau liên lạc nếu ở thời điểm này cái khắc hiểm địa ma vật đồng dạng đi theo bạo động đặc biệt liên hợp tiểu đội sợ là không thể không bỏ cuộc bên này dễ như chở bàn tay th đệ lục dãy cung điện nguyên chân truyền đám người phát giác được bên này thật lâu không có động tĩnh cũng là ý thức được lý tẫn bên này tình cảnh cũng không như trong tưởng tượng a n nhàn vì giúp hắn cung cấp cơ hội thế công ngày mai mánh liệt không ít điểm này nhìn xem những thứ này như ma các tế tự đ i ề u binh khiển tướng nhiều lần có thể nhìn ra một hai cuối cùng tại phía trước thế cục chiến đấu càng phát ra nghiêm trọng lúc ở vào đại tế đàn cách đó không xa một thân ảnh khiến cho lý tẫn chú ý đây là một tôn không chỉ toàn thân beo áo giáp màu và nóng còn cầm cầm một thanh trường đao màu và nóng ma vật tại thân thể của hắn xung quanh giống như tồn tại một cái đặc thù lựa có thể hắn giống như nửa trôi nổi tại hư không nhìn thấy tôn này ma vật cùng với xung quanh như ma tế ti đối nó tôn kính thái độ hắn dường như trước tiên xác định là cái này đầu kêu như ma chủ giáo cuối cùng xuất hiện lý tận tâm thần ngưng tụ làm dưới hắn từ này chỗ khu vực rơi xuống mượn nhờ lõ mặt đất gồ ghề nham thạch cùng với thỉnh thoảng bày ra tại xung quanh pho tượng không ngừng hướng tôn này như ma chủ giáo tới gần chỉ là vùng cung điện này xác thực quá mức chống trải dường như một cái loại cực lớn quảng trường đồng dạng trừ ra hàng loạt như ma chiến sĩ chín tòa tế đản cùng với số lượng không ít pho tượng ngoại dường như không có gì có thể che lấp thân hình địa phương lại thêm khiến khu vực này tràn ngập hàng ngàn hàng vạn ma vật cho dù v õ thần khí tức trên thân bộc lộ lại nội liễm hắn cũng vô pháp bảo đảm mình có thể tinh chuẩn ẩn nút đến như ma chủ giáo bên cạnh dường như một người không thể nào tại giữa ban ngày tránh đi hàng ngàn hàng vạn người hai mắt đi đến thao trường trung ương đồng dạng lý tấn duy nhất có thể làm chính là tại mình bị phát hiện trước cách này đầu như ma chủ giáo gần một chút thêm gần một ít cuối cùng làm lý tấn cùng như ma chủ giáo cách xa nhau không đủ năm trăm mét lúc xung quanh ma vật mật độ dường như đạt tới mười m vô một tôn tình trạng hắn không dám tiếp tục về phía trước đối truyền kỳ mà nói đủ rồi nhìn thoáng qua trong tay này mai do ký ức bảo thạch chế tạo vòng tay hắn trước tiên đem nó kích hoạt ông long một cỗ vô hình gợn sóng vì hắn làm trung tâm nhộn nhạo lên trước tiên kinh động đến cách hắn gần đây chỉ có chín mét một tôn như ma chiến tướng không chờ đầu này như ma chiến tướng tới kịp phát ra gầm rú lúc một vòng gợn sóng quyết tán ba đạo thân ảnh từ không gian gợn sóng c h u n g đi ra đồng thời xuất hiện ở hiện trường đế quốc hủy diệt chi giới chấp trưởng giả tiêu lông hải đại thương trí cường giả hữu ba vị truyền kỳ đồng thời hiện thân tiêu tán ra tới tinh lực ba động lập tức n h ư ờ n g đại sành tất cả ma vật lâm vào bạo động chung ở vào rất nhiều ngưu ma tế ti trung ương châu ngưu ma chủ giáo càng là hơn phát ra hoảng sợ gầm rú trận trận năng lượng ba động nhanh chóng từ hắn bên ngoài thân lan tràn ra bất quá tiêu đông hải triệu côn ô vượt tam đại trí cường giả tại bị ký ức bảo thạch lực lượng truyền t ố n g đến trước đã tại dựng dục mạnh nhất sát chiêu tại xuất hiện đáy mắt không chỉ trước tiên tại lý t ấ n dẫn đạo hạ khóa chặt lại năm trăm l i n ngoại ngưu ma chủ giáo chuẩn bị sát chiêu càng là hơn nhanh chóng hoàn thành hủy diệt chi giới chấp trưởng giả tiêu đông hải trên người đột nhân dân lên một đầu trong truyền thuyền thuy loại đó năng lượng kinh khủng phong thích lờ mờ chung lý tận giống như cảm giác bên cạnh hình như có một viên đạn hạt nhân bị trực tiếp dẫn bạo vượt trên người thì bắn ra màu đỏ sầm điện quang những thứ này điện quang lại không phải phóng tới n h ư ma chủ giáo mà là rót vào đầu này đại nhật kim ố hỏa diễm hư ả n h c h u n g có thể vốn là uy lực mạnh đến cực hạn đại nhật kim ô uy thế lại trèo mới cao lại thêm triệu côn ngô vị này chí cường giả vây tay một dẫn phía trước không gian dường như chăn l ó t đệm ra một cái vô hình thông đạo làm đầu này ẩn chứa đơn thuần lực lượng hủy diệt đại nhật kim ô sen lẫn đốt cháy tất cả nhiệt lượng vồ rét về phía lúc trước bọn hắn cùng như ma chủ giáo ở giữa năm khoảng trăm thước giống như không tồn tại đồng dạng kim ô tấn công tức c h ú n g đích phản ứng như ma chủ giáo căn bản không kịp dẫn động thần quốc lực lượng t h u ầ n gì, thân hình đã bị trận này hừng hực cuồng bạo hủy diệt kim ô đều t h ô n p h ệ chương bốn trăm linh một biến hóa chương bốn trăm linh một biến hóa ông long làm đại nhật kim ô quang mang triệt để n ở r ộ lúc trước nay chưa có rực rỡ quang huy tràn ngập toàn bộ sinh linh tầm mắt bất kể nhân loại hay là ma vật giờ khác này tầm mắt giống như bị đều tất đoạn đều bị trận này mãnh liệt đến che lại thái dương quang huy c h à n ngập một giây sau không cách nào ngôn ngữ khủng bố chấn động sen lẫn đủ để t r ô n vùi tất cả năng lượng dòng lũ tại chỗ này tung hoành c h ẳ n g qua mấy ngàn mét cao không quá vài trăm mét trong cung điện ẩm vang buộc phát ra vì đầu k i ê ngưu ma chủ giáo làm trung tâm xung quanh ba trăm mét trong tất cả đều bị một hồi cường đại đến căn bản không phải nhân lực có khả năng ngăn cản lực lượng hủy diệt chụp thành một m i ệ n g dù là tòa kia cỡ lớn tế đàn trước tiên phóng xuất ra ánh sáng chói mắt đồng thời cùng khác tám tòa cỡ nhỏ tế đàn cùng nhau chống lên một mảnh vòng phòng hộ có thể vẫn đang ngăn không được bậc này ẩn chứa đơn thuần h vẹn vẹn chống đỡ một lát văng thành phân vụn dường như đứng bưng tại trên bờ biển ngung n ố c bị cuồng bạo mà đến hải khiếu vỗ tan thành mây khói bất quá vậy may mắn kia chín tòa tế đàn tiêu tán ra đầy cùng loại với vòng phòng hộ lưu q u a n qua loa ngăn chặn năng lượng dòng lũ tàn sát bừa bãi lúc này mới có thể c ố này kinh khủng lực lượng hủy diệt khoảng trừng trong đại điện lưu lại một cái đường kính trăm mét cái hố về sau uy lực trên diện rộng tiêu trừ nếu không phải như thế mặc cho c ố lực lượng này thỏa thích thả ra lời nói đừng nói là xung quanh trăm mét trong phạm vi ngàn mét sợ cũng thiếu ma vật có thể c ò sống tất cả mọi thứ đều sẽ bị cỗ này thuần ví lực lượng hủy dù là những k i ê u cường đại đến đây lãnh chúa cấp ma vật còn khó quấn hơn như ma tê t h ì n h ư n ma tướng quân cũng không ngoại lệ thành công t i ê u đông hải trong mắt lóe lên mừng như liên hắn năng lực cảm giác được rõ ràng tôn này như ma chủ giáo tại hắn vẫn sức chờ phát động c h u y ể n kỳ tinh thuật trước mặt đã tan thành m â y khói ha ha ha như ma chủ giáo đã chết đến chúng ta khởi s ư ớ n g lúc phản công thừa dị p quân vô tướng hổ vô đầu chúng ta cùng nhau tiến lên không cho những thứ này ma vật bất kỳ phản ứng nào đến cơ hội vì thế lôi đình vạn quân đem bọn hắn triệt để đánh tan chỉ cần đánh tan tiêu diệt từng bộ phận độ khó so với chính diện công thành không biết giảm xuống gấp bao nhiêu lần triệu côn n ô v ừ a hai vị trí cường giả cũng là mặt lộ k i n h hỉ đồng thời sức mạnh tinh thần mạnh mẽ quét ngang mà ra nương theo lấy tinh thần ý chí cùng nguyên tử ý chí kịch liệt chấn động diễn hóa thành từng môn cường đại tinh thuật hướng xung quanh ma vật danh sát mà đi lý tẫn cũng là trước tiên lấy ra thiên ma thần giáp cùng vận mệnh chi kiếm tiếp đó bọn hắn nhất định phải triệt để đem những thứ này ma vật khí thế đẻ xuống đi hống hoảng sợ gầm rú la lên không ngừng từ trong đại điện may mắn còn sống s ó t ma vật bên trong truyền g a vì n ư u ma chủ giáo làm trung tâm xung quanh vài trăm mét tất cả ma vật diện tuyệt cho còn lại ma vật mang đến cực lớn khủng hoàng mặc dù những kia ngưu ma tế ti muốn lại lần nữa vớt lên những kia chiến sĩ chiến tướng các tướng quân tâm trạng để bọn hắn tạo thành chiến t r u n đầu nhập chiến đấu nhưng đại bộ phận ma vật vẫn đang như cùng nhân loại suy đoán đồng dạng lâm vào sợ h ã i cùng trong hỗn loạn hoảng hốt lo sợ muốn rời khỏi mảnh này đại điện đào hướng khu vực khác lại thêm đệ thất cung điện lối vào kịch liệt anh minh không ngừng truyền ra kèm theo còn có tính ra hàng trăm đại luyện tinh sư truyền kỳ nhóm đem hết toàn lực phóng thích tinh thuật tiêu tán mà đến ba đ ậ không còn nghi ngờ gì nữa đây là đặc biệt liên hợp tiểu đội phát khởi toàn diện tiến công một ít truyền kỳ công kích thậm chí đã đục xuyên phía trước ma vật phòng ngự bắn ra đến đệ thất bên trong khu cung điện những thứ này rơi xuống công kích tăng thêm ngoại giới càng phát ra ngang ngược tinh lực ba động càng làm cho lâm vào kinh hoàng ma vật như là con r ù i không đầu bốn phía tập kích bất ngờ tan tác mảnh này hợp thành như ma thần miếu hàng ngàn hàng vạn dự định đem đặc biệt liên hợp tiểu đội một lưới bắt hết bộ đội tinh nhuệ n theo tam đại trí cường giả tấn công bất ngờ c h ạ m thủ rất có từ đó tan tác xu thế mà một khi tan tác hình thành bình thường ma vật cũng tốt chiến lược sánh ngang lanh chúa ma vật như ma tê ti tướng quân cũng được nhân loại đại luyện tinh sư truyền kỳ nhóm giết không thể so với đồ sát mấy ngàn hơn vạn đầu heo khó hơn bao nhiêu ngay tại thế cuộc hoàn toàn dọc theo nhân loại cao tầng suy đoán bên trong thế cuộc phát triển lúc một hồi vô hình ba động đột ngột tự đại điện chỗ sâu tiêu tán mà đến trận này ba động dường như ẩn chứa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đồng thời thông qua phương thức đặc thù khiến cho trong điện cái khác ma vật tinh thần cộng minh tại phía trên cung điện càng là hơn nổi lên một hồi như có như không hư ảnh bên trong giường như có vô số vĩ đại thân ảnh g ầ m thét vì tất cả ma vật kích phát ra vô tận chiến ý đây là thần quốc thường đều là do cường đại nhất chủ giáo gánh chịu n h ư n ma chủ giáo đã chết thần quốc tự nhiên sẽ tùy theo tăng vỡ làm sao có khả năng lại lần nữa bị kích hoạt chúng ta vừa mới giết không phải như ma chủ giáo triệu côn nô cũng là trước tiên đem ánh mắt hướng trận kia tinh thần ba động chuyển đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy đại điện chỗ sâu chẳng biết lúc nào thế mà lại lần nữa xuất hiện một tôn ma vật thân ảnh đầu này ma vật đồng dạng người khoác kim giáp cầm cầm kim sắc chiến ao trôi nổi tại không nhìn qua cùng lúc trước bị bọn hắn đánh chết tôn này như ma chủ giáo giống nhau như đúc một màn này lập tức nhường ba vị trí cường giả trong lòng run lên như ma thần miêu trung có hai tôn chủ giáo mà theo đầu này hoàn toàn mới như ma chủ giáo hiện thân cũng vì thần quốc lực lượng dẫn phát tinh thần cộng minh cổ vũ sĩ khí nguyên bản đã hiện lên tan tác chi thế đám ma vật không chỉ nhanh chóng thoát khỏi sợ hãi tức thì bị kích phát ngang dương chiến ý không cần đệ nhị tôn như ma chủ giáo hạ lệnh lâm vào cùng n h i ệ t chiến ý bên trong đám ma vật đã gầm thét hướng triệu côn đồ vượt tiêu đông hải lý tẫn mấy người đ á n h tới chết tiệt hai tôn chủ giáo cấp ma vật lui chúng ta mau lui lại tiêu đông hải gầm nhẹ nói không thể lui lý tẫn lập tức nói hiện tại lui đặc biệt liên hợp tiểu đội đã phát động toàn diện công kích hiện tại lui không thể nghi ngờ là nhường hai bên trước giờ buộc phát quyết chiến mặc dù ta tin tưởng chúng ta cuối cùng nhất định năng lực đạt được thắng lợi có thể những thứ này ma vật cùng n h i ệ t trạng thái chúng ta cho dù thắng vậy tất nhiên là thắng thảm hiện nay kế sách chỉ có vượt khó tiến lên lại chém giết tôn này như ma chủ giáo triệu côn ô vượt hai người cũng là phản ứng cực nhanh không tệ nhất định phải chém giết con thứ hai như ma chủ giáo tiêu đông hải dẫn động hủy diệt chi giới lực lượng chuẩn bị kim ô phần thiên thuật chúng ta thế ngươi hiểm hộ hai vị trí cường giả đồng thời đại hống trong nháy mắt ngưng tụ ra thần mã thân thể triệu côn ngô hóa thân thành một đầu hơn ba mươi mét cao người mang bốn tay kim cương hướng ngay vỗ rết về phía trước ma vật một hồi điên cuồng công kích bất kể xông lên làng n h ma chiến sĩ hay làng n h ma chiến tướng đều không là hắn địch bị hắn vừa đối mặt nện thành phân vụ vượt chưa từng hiện hóa ma thần thân thể nhưng thân thể của hắn lại là nhanh chóng bành trướng hóa thân thành một tôn toàn thân mọc đầy gai ngược tràn ngập lực lượng cảm giác quái vật sau đó sải bước đem ngăn cản ở trước mặt hắn tất cả ma vật hết thể đụng bay xé nát xinh xinh theo mánh liệt mà đến ma vật trung giết ra một con đường tới cuối đường nhắm thẳng vào một vị khác như ma chủ giáo Mà ở mắt thấy kim ố phần thiên thuật giống như đạn hạt nhân nổ tung khủng bố huy năng về sau lý tấn cũng là không có cùng tiêu đông h ả i vị này chấp trưởng hủy diệt chi giới chi cường giả đ o ạ t chủ công quyền cầm cầm vận mệnh chi kiếm hắn cũng là phóng tới tiến đến cùng giống như hóa thân ma quái h ụ t đi song song những tia thân pháp nhanh nhẹn như ma tướng quân tránh được khai h ụ t bạo lực oanh kích lại ngăn không được lý t ấ n tinh chuẩn đến cực điểm kiếm thuật ám sát tứ đại chi cường giả thúc đẩy nhanh chóng hoàn toàn có thể dùng thế như trẻ che hình dung nhìn thấy này tấm trang cảnh hậu phương lớn chỉ huy điều hành như ma chủ giáo có hơi cúi đầu lại là cũng không lựa chọn n ộ bộ không chỉ như đây, theo lý tẫn bước triệu n côn ngô dài mét ba người thế như trẻ che tại ma vật trong đám mở đường tiêu đông hải ở hậu phương thai ngén lực sát thương to lớn kim ố phần thiên thuật khoảng cách của song phương cũng là không ngừng tới gần sau một mét. khắc đầu này như mà chủ giáo thân hình đột ngột xuất hiện sau lưng tiêu đông hải trong tay quan đao dơ lên cao cao phía trên bạo phát ra mũi nhọn giống như khai thiên tích địa hung hăng đẻ xuống chẳng qua treo lên mười hai phần tinh thần vài vị trí cường giả đồng thời cảm ứng được đầu này mà vẫn xuất hiện tiêu đông hải tự nhiên cũng không ngoại lệ tại đây đầu ngưu ma chủ giáo quan đao kình thiên chém xuống thời khắc cái kia mặc dù chưa thai nghén đến đ ỉ n h phong nhưng lại đạt tới phóng thích trạng thái kim ố phần thiên thuật đột nhiên lấy ra một hồi rực rỡ như là mặt trời chói trang quan huy tại trước người hắn đột nhiên bộc phát chính giữa đầu này chuyển kỳ ma vật Tốt! Triệu tay thấy thiên tẫn thích trên thích thu giống rõ ra nghi lại cái giáo người vung Đầu đậu. con chấn chủ ngô phân mạnh lên. vẫn ngờ nhận Không này như ma chủ giáo trên người ba Không thích hợp. Không giống như là đơn gì. phú hợp. hợp. hồ Vừa mơ ma ba lý là là đã、tính. cẩn thận lý tấn đột nhiên quát ầm ầm sau một khắc như ma chủ giáo thân hình bị kim ô phần thiên thuật suy diễn ra tới hủy diệt dòng lũ đều thôn p h ệ nhưng mà tại hủy diệt dòng lũ thôn p h ệ như ma chủ giáo thân thể đồng thời một cỗ nồng đậm đến cực hạn hắc cá ma lực từ hắn thể nội mánh liệt mà ra điên cùng thôn p h ệ suy diễn ra kim ô phần thiên thuật cuồng bạo tinh lực tại đây trận hắc cá ma lực thôn p h ệ cùng cuồng bạo tinh lực triệt tiêu lẫn nhau dưới hắn cơ hồ tương đương với ngành kháng họ nói tương đương với miễn dịch kim ô phần thiên thuật hủy diệt một cách kim quang lấp loé cường tráng thân hình tắm rửa nhìn hủy diện cùng l ệ t diễ trong tay quan đao c à n g là hơn giống như chạm phá hư không n ạ ặ t r ờ i rơi vào tiêu đông hải thân thể b ê n trên chết thiệt vị này t r u y ề n kỳ trí cường giả phát ra không cam lòng gầm nhẹ trong nháy mắt bước vào tinh quang hóa trạng thái đối mặt tinh quang hóa tiêu đông hải đầu này như ma chủ giáo đột nhiên về phía trước toàn thân trên dưới hát cá ma lực phun trào dường như phải dùng cố lực lượng này bao trùm tiêu đông hải tất cả tinh quang hóa thân khu vì hát cá ma lực đ ặ c tính một sáng thật làm cho loại lực lượng này bao trùm tinh quang hóa tiêu đông hải kết cục của hắn tuyệt không chỉ thứ bị thiệt hại một phần thân thể được tiêu tốn m ư ơ i ngày nửa tháng mới có thể tu luyện quay về đơn giản như vậy, mà là... bị tôn này như ma chủ giáo không dư thừa chút nào thôn vệ sạch sẽ chương bốn trăm linh hai phân thân chương bốn trăm linh hai phân thân không tốt màu tránh ra hức triệu côn ngô hai người đồng thời phát ra giống to trước tiên muốn quay người gấp rút tiếp viện nhưng không còn kịp rồi vậy nhưng vào lúc này một hồi đặc thù năng lượng ba động nổ tan ra ông long sau một khắc trên lý luận cũng không kịp trợ giúp lý tấn đột một biến mất đợi đến tôn này như ma chủ giáo đã thôn vệ thượng tiêu đông hải thân hình thời khắc trực tiếp xuất hiện tại đầu này như ma chủ giáo cùng tiêu đông hải tinh quan hóa thân thể trong lúc đó trực tiếp dùng huyết nhục chi khu của mình chặn như ma chủ giáo hắc cá ma lực thôn vệ nắm lấy cơ hội tiêu đông h ả i không dám có nửa phần trần trờ quyết định thật nhanh bỏ bị hắc cá ma lực ăn mòn rơi một phần thân thể còn lại bộ phận hóa thành tinh quang trốn xa thoát khỏi đến trăm mét có hơn mà đứng mũi chịu xào lý t ấ n trực giác cảm giác thiên ma thần giác bên trong hắc cá ma lực tăng v ọ n liên đối t r o n g hắn lực lượng bản thân cũng là điên cuồng kéo lên hắn cũng là không có nửa phần trần trờ huy động trong tay vận mệnh chi kiếm như thiểm điện xuyên qua đầu này như ma chủ giáo thân thể chẳng qua khi vận mệnh chi kiếm xuyên qua đầu này như ma chủ giáo thân thể hắn mới phát hiện đầu này như ma chủ giáo tại phóng thích ra bên trong thân thể h ắ t cá ma lực lúc yếu đến kinh người nhiều nhất chỉ tương đương với lãnh chúa cấp ma vật tầm thứ khí huyết cường độ chỉ có một n g à n trên dưới hắn thật sự cường đại điểm ngay tại ở trong cơ thể hắn h ắ t cá ma lực cỗ này như ma chủ giáo thân thể với hắn mà nói thật giống như một cái gánh chịu h ắ t cá ma lực vật chứa theo lý tấn vận mệnh chi kiếm đem tôn này như ma chủ giáo thân thể xuyên qua dường như đem cái này yếu ớ t vật chứa đánh vỡ sau một khắc đầu này trước một giây cường đại đến dường như có thể đánh giết trong chớp mắt một tôn truyền kỳ cường giả như ma chủ giáo đúng là thật sự giống như một cái như đồ sứ phá thoại ra phân thành vô số khối vụn một màn này không chỉ sợ hai chạy đi giữ được tính mệnh tiêu đông hải cảm thấy đại sự không ổn t lượt triệu côn ngô cảm thấy không thể tưởng tượng được ngay cả chính lý tẫn vậy cảm giác sâu sắc bất ngờ cường đại như vậy một đầu chủ giáo cấp ma vật cứ thế mà chết đi bị hắn tượng giết những tia khí huyết phá thiên lãnh chúa cấp ma vật giống nhau giết chết sao lại thế vượt có chút khó có thể tin bất quá bất kể bọn hắn có tin tưởng hay không theo đầu này như ma chủ giáo chết、đi. Cô kia tràn ngập phía trên cung kia điện phía tràn trên ngập lần ự c lượng tinh t h tiêu t á này tất cả ma lại không có vị thứ ba như ma chủ giáo đứng ra ngăn cơn song giữ đối với những biến hóa này lý tẫn cũng không để ý tới hắn giờ phút này toàn bộ tinh thần và thể lực cũng tại khống chế hát cá ma lực đối với hắn thân thể hát mòn Những thứ này không tinh dụng đến nguyên tử phương diện, nhưng lại trực tiếp sửa đổi người ghen. Chúng nó dường như có sinh mệnh người nạ nổ một dạng, vì tinh lực là năng lượng khu động, thứ hát thể khác đạt một tác tử trực tiếp một là máy cám lực mặc được lực có có lực cơ ma sửa lại dù khu đổi vì về bởi ả n sinh mạng bên trong. sửa đổi cái một thể kết cấu b vì có lực lượng này đây lúc trước luyện ngục chi thạch lực lượng lớn lý tẫn thân thể đã không thể ngăn chặn xảy ra d ậ y rồi d ị biến dù là hắn không ngừng trải b ớ t vẫn đang không cải biến được d ị biến xu thế lý điện chủ người thế nào t i ê u đông hải trước tiên đã nhận ra lý tẫn khác thường lý tẫn không nói gì trong h ấ y õ thiên thể tinh t phú hạ có thể hắn tinh chuẩn h có e dõi h thể hắc ì n nội tán n sát bừa bãi hắc cá bừa ma lực, đ ồ thời thông thể chính mình chạm cường đại đến đã có thể chạm đến cấp độ gen qua có cấp đã độ lúc ự lực c hắc cá lượng l tinh thần, dẫn dắt đến hắc cá ma lực rót vào cánh、tay. Trong dắt rót tay. ma vào nhất thời cánh tay của hắn lấy cực nhanh tốc độ xảy ra bành trướng phía trên càng là hơn sinh ra hàng loạt lân phiến móng tay càng là hơn điên cùng tăng vọt cũng trở nên thô to sắc bén giống như ma vợ chẳng qua tại cánh tay này trực tiếp sinh trưởng đến gần như hai mét lúc lý tẫn quyết định thật nhanh rút ra vận mệnh chi kiếm một kiếm đem nó chém xuống bị chém xuống cánh tay tại hắc á ma lực ăn mòn hạ vẫn đang tại d i biến sinh trường rất có diễn biến thành một loại hoàn toàn mới ma vật xu thế mà lý tân thể nội hắc cám ma lực lại bởi vì đạt được phát tiết dần dần bị khống chế lại lý điện chủ tay của ngươi không sao cả lý tân nói một tiếng tiêu đông hải vốn muốn nói bọn hắn có năng lực nhường gậy chi tái tạo bảo vật nhưng lại thấy lý tân kia đứt gãy cánh tay vị trí huyết nhục đúng là nhanh chóng phun trào dường như có đồ vật gì đang sinh trường trong lúc nhất thời không khỏi mở to hai mắt võ thần lại có loại năng lực này so với tinh quang hóa đến kém xa lý tân nói một tiếng tiêu đông hải đám người thấy thế ngược lại là yên lòng lúc này ánh mắt của bọn hắn mới rơi xuống cái kia giường như phải hóa thành một đầu hoàn toàn mới ma vật trên cánh tay đây là v ư ợ vị này đến trong mắt c ư ờ n g giả có chút kinh dị tựa như là địa ngục lực lượng các ngươi hiểu rõ lý tẫn nhìn hai người một chút mười mấy năm trước có người phát hiện loại lực lượng này có thể để cho sinh vật dị biến từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn chẳng qua bởi vì kiểu này dị biến số lượng ít chỉ là là ví dụ một ít ngành đặc biệt đang nghiên cứu nhưng không có gì thành quả đều nghiên cứu ra một loại có thể để người ta thể p h á c tăng nhiều dược t h ê u cái gì hoàng kim chi huyết triệu côn ngô đơn giản giới thiệu một phen địa ngục lực lượng lý tẫn lắc đầu gọi hát cá ma lực cũng được loại lực lượng này hẳn là cũng đến từ văn minh khác văn minh khác tiêu đông h ả i t h ầ n sắc có chút nghiêm trọng ngươi có ý tứ là cái văn minh này tại dùng loại phương thức này can thiệp chúng ta thế giới nội bộ bá chủ vị trí cạnh tranh không tệ lý tẫn nói một tiếng nếu như ta không có đoan sai hắn lúc trước tản hàng loạt luyện ngục chi thạch chính là vì tìm kiếm có thể gánh chịu hát cá ma lực chủng tộc hoặc cá thể như ma thần miếu không còn nghi ngờ gì nữa chính là bọn hắn lựa chọn mục tiêu một trong ngoài ra luyện ngục chi thạch còn có tác dụng khác có thể làm vận dẫn thôn vệ tinh lực lớn mạnh nội bộ địa ngục lực lượng hoặc hát mạnh trình nhất định thể loại cá lực. lực có nói lượng này lớn mạnh tới ma Làm sau, là độ về ậ phân trung đến một t đến cá ể thể trên người. Sứ cái đó thể hình thành người, hình cùng cái loại với xứ đó h p thân t ồ n tại, h à n chúng Phân thân. h thế tầu ta. Tiêu ở giới của chúng ta. Phân thân. đông hải chấn động trong lòng ánh mắt càng là hơn trước tiên rơi xuống bị lý t ấ n đánh chết đầu kia ngưu ma chủ giáo trên người người là nói vừa n ã y đầu kia t r ọ i cứng hạ ta một cái truyền kỳ tinh thuật ngưu ma chủ giáo là một cái khắc văn minh cường đại ma vật phân thân lý t ấ n gật đầu một cái trong đầu hắn tư duy lưu truyền cho dù không phải phân thân cũng là phụ thể chi pháp khắc chế sơ cấp tinh lực phụ thể pháp phân thân phụ thể vượt triệu côn ngô hai người lại là c a o mày phân thân bọn hắn đảo có thể hiểu được bọn hắn đồng dạng có thể thông qua phương thức đặc thù bắn ra thuộc về thân phận của mình chỉ là những kia phân thân tương đương với bọn hắn bản thể kéo dài hay là cần chính bọn họ tiến hành khống chế nhưng trước mắt tôn này như ma chủ giáo cũng không giống như có người khống chế đơn giản như vậy lại tại giai đoạn thứ hai bắt đầu trước văn minh sẽ không tiếp xúc đối phương dám dùng phân thân kiểu này gần như trực tiếp hạ tràng cách thức can thiệp bọn hắn gỡ hạ bá chủ chi tranh sao ta nói phân thân cụ thể không phải là các ngươi hiểu loại đó phân thân lý tẫn nói một tiếng hắn đưa tay một giọt máu tươi rơi xuống mà dù là một giọt máu tươi bên trong lẩn chứa sức sống vẫn đang giống như một cái đặc biệt sinh mạng thể một màn này nhường nguê ô triệu côn n ô tiêu đông h ả i ba vị trí cường giả đồng tử đột nhiên co rụt lại đây là võ lực lượng của thần võ thần tu luyện chính là đối nục thân tiềm năng đóng móc căn cứ của ta lý giải đều nục thân vận dụng phương diện chia làm ba cái giai đoạn huyết nục diễn sinh thân ngoại hóa thân nhỏ máu trọng sinh lý tẫn giới thiệu một phen lúc này hắn đầu này diễn sinh ra cánh tay đã có một tia hình thức ban đầu ta hiện tại đều ở vào huyết nục diễn sinh giai đoạn hắn nhìn thoáng qua chính mình giọt máu kia lại liếc mắt nhìn kia sắp lộ sắt thành ma vật tay cụt hai cám ma lực phía sau chủ nhân c h í ít đ ạ t đến thân ngoại hóa thân c h i cảnh đồng thời đối thân ngoại hóa thân lực lượng lý giải tinh xào đến cực hạn hắn chỉ cần phóng xuất ra một phần lực lượng kia một phần lực lượng rồi sẽ tự chủ trưởng thành như là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh một dạng những thứ này hoàn toàn mới sinh mệnh sẽ tự mình thu hoạch dinh dưỡng cũng tại thời cơ chín mồi một khắc này đều trở về tại bản thể có thể bản thể trở nên vô cùng cường đại cái này ba vị trí cường giả lẫn nhau lý tẫn giới thiệu loại thủ đoạn này mơ hồ nhường bọn họ nghĩ tới rồi tôn này vĩ đại tinh thần người thừa kế tuyển chọn cơ chế lý tẫn nhìn chính mình đầu này lột x á t thành ma vật cánh tay bởi vì chưa bước vào giai đoạn thứ hai liên minh loại người đang đứng ở trong quan sát hiểu rõ nào văn minh có cạnh tranh tư cách do đó hát cá ma lực chủ nhân cũng không dám làm quá mức chỉ có thể dùng kiểu này bí ẩn hợp quy phương pháp thẩm thấu thế giới của chúng ta tượng những thứ này phân thân cũng chỉ có thể lần theo chúng ta thế giới này ma vật bộ dáng tiến hành sinh trưởng vì tránh thoát liên minh loại người giám sát nói đến đây hắn dừng một chút tiêu diện đầu này ma vật đi như thế nào tiêu diệt b ước nhìn không được hỏi một câu dùng tinh lực lý tấn nói tinh lực có tịnh hóa hát cá ma lực đặc tính tinh lực tịnh hóa hát cá ma lực tiêu đông hải quái dị nhìn về phía lý tấn tinh lực bản chất liên quan đến nguyên tử phương diện hát cá ma lực nhiều nhất chỉ là tại cấp độ gen đi xa xôi cả hai căn bản không tại một cái giai đoạn tinh lực tự nhiên có thể tịnh hóa hát cá ma lực lý tấn nói cụ thể nhìn xem người sử dụng tôi h tiêu đông hải mặt mo đỏ h n g ước triệu côn ngô hai người cũng là xuất hiện dẫn động tinh lực hóa thành một hồi rực rỡ thuần túy tinh quăng cọ dựa do lý tấn cánh tay biến thành dị thành đầu này ma vợt đứng trước tinh lực cọ rửa ma vật thể nội trước tiên hiện ra hàng loạt hát cá ma lực ăn mòn triệt tiêu thậm chí chuyển hóa lên hát cá ma lực có thể theo hai người rót vào tinh lực tăng nhiều rất nhanh vượt ra khỏi hát cá ma lực chuyển hóa cực hạn không bao lâu đầu này ma vật đã hóa thành thang cốc bị tại chỗ tịnh hóa nhưng tịnh hóa sau khi kết thúc vẫn có một viên luyện ngục chi thạch tàn lưu ở lại ta tới đưa nó hủy đi t i ê u đông hải ngay lập tức tiến lên không cần lý tân tiến lên đem luyện ngục chi thạch cầm lên h á cá ma lực chủ nhân đối với chúng ta thẩm t ấ u không chỉ chúng ta giải như vậy chỉ là âm thầm cho thông tin bên trên viện trợ đơn giản như vậy theo đầu này như ma chủ giáo phán đoán hắn đã phân thân giáng lâm chẳng qua là dùng chúng ta thế giới này bên trong một ít chuyển hướng kỳ cấp ma vật là vật dẫn do đó chúng ta không thể bị động như vậy hắn dừng một chút trầm giọng nói chúng ta nhất định phải đưa hắn ẩ n chứa hắc cá ma lực phân thân toàn bộ tìm ra chương bốn trăm linh ba tới gần chương bốn trăm linh ba tới gần ta vốn cho rằng chúng ta còn có thời gian vượt trong mắt mang theo một tia đau khổ lý tẫn không nói gì tiếp tục tại như ma chủ giáo kia giống như đồ xứ phá toái thi thể thượng tìm kiếm lên cái gì những thứ này ma vật hoặc nói hắc cá ma lực chủ nhân có phải không định cho gạ văn minh đi đến giai đoạn thứ hai nếu như hắn năng lực tại giai đoạn thứ hai bắt đầu trước dùng phân thân khống chế gạ một chủng tộc mạnh mẽ khiến cho đạt được liên minh loài người tán thành hắn thì tương đương với một người độc chiếm hai cái văn minh cuối cùng hắn năng lực trổ hết tài năng biến thành tôn này vĩ đại tinh thần người thừa kế khả năng tính cũng chính là văn minh khác gấp hai không văn minh cạnh tranh chưa bao giờ là một kiện tuyệt đối công bằng chuyện hắc cá ma lực chủ nhân có thể tại liên minh loài người n ú n g tay trước khống chế một cái gạ văn minh liền có thể khống chế cái thứ hai cái thứ ba thậm chí cái thứ mười cái thứ hai mươi văn minh k h ô n g chế càng nhiều hắn biến thành người thừa kế khả năng tính lại càng lớn một bước trước từng bước trước đây cũng không phải là một câu nói xung ô chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ lúc trước chúng ta thái chú ý cẩn thận bất kỳ cái gì một vị đại luyện tinh sư tổn thương cũng có thể làm cho chúng ta dừng bước không tiến mà muốn quay về gạ bá chủ địa vị sao có thể không có bất kỳ cái gì hy sinh triệu côn ngô trong mắt lóe ra lênh quang dù thế nào chúng ta gạ h â n tộc không thể đổ tại giai đoạn thứ nhất t i ê u đông hải cũng là nhận đồng gật đầu một cái nếu như gạ h â n tộc đệ nhất giai đoạn thất bại có thể cái khác ma vật đã trở thành liên minh loài người công nhận gạ chính thống đã được liên minh loài người ủng hộ về sau những k ê u ma vật thế lực tuyệt đối sẽ hình học tính bành trướng không bao lâu có thể dẹp tiên tất cả phản kháng lực lượng gạ h â n tộc sẽ di ệ tộc t tại loại này vong tộc diệt chủng nguy cơ trước mặt bọn hắn nhất định phải bất chấp đại giới biến thành người thắng cuối cùng hưu lúc này trận trận tiến g sẽ gió chuyển đến lại là x u ấ t lĩnh lấy đặc biệt liên hợp tiểu đội rết vào chỗ này đại điện nguyên chân truyền chạy tới hắn vẻ mặt tươi cười đối với mấy người nói như ma thần miếu ma vật đã tan tác chờ đợi chúng ta tất nhiên là đại hoạch toàn thắng tiếp xuống chúng ta có thể chuẩn bị một chút tuyên bố thông cáo h u y ề n nguyệt đảo ba chỗ hiểm địa bị đều tiêu diệt toàn bộ chúng ta nhân loại đồng minh hội đã thuận lợi khôi phục h u y ề n nguyệt đảo nghe được hắn thiêu đông hải vực triệu côn ngô gật đầu một cái nhưng tâm trạng vẫn đang có chút nặng nề nguyên chân truyền thấy thế mơ hồ ý thức được cái gì xảy ra chuyện gì vực làm hạ tướng đệ nhị tôn như ma chủ giáo cùng với lý tẫn suy đoán nói một lần lập tức nguyên chân truyền sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên ngưng trọng lên làm sao có khả năng không phải nói có nhân tộc liên minh giám sát mọi người hiện tại cũng ở vào mới sinh không lâu trưởng thành kỳ thế lực khác dù là có năng lực cũng không thể đối xung quanh văn minh ra tay sao do đó bọn hắn tới là phân thân hay là bằng vào chúng ta thế giới này ma vật làm bản gốc tố tạo nên phân thân tiêu đông hải thở dài một cái dường như trên quốc tế quốc cùng quốc trong lúc đó không được can thiệp hắn qua nội chính nhưng nếu như bọn hắn dùng ngôn ngữ thuyết phục quốc gia này một cái khác thế lực n h ấ t lên phản loạn cũng đạt được thành công cái này có thể gọi can thiệp nội chính sao nguyên chân truyền lập tức không nói lời nào hiện nay văn minh khác đối gã cách làm Cung tiêu đông hải hình dung cách thức cực kỳ cùng loại h á cá ma lực chủ nhân điều động phân thân nhiều nhất là tương đương điều động một nhóm kỹ thuật chuyên gia giúp quốc gia này phát triển công nghiệp thôi g ờ i chính thức can thiệp nội chính phái binh vào ở còn kém xa lắm cuối cùng chính gã nội bộ vấn đề quá nhiều chưa đạt được giải quyết lý tấn bình tĩnh nói trên tay hắn nhiều một thanh tàn phá binh khí như ma chủ giáo lưu lại con dao gãi ạ vấn đề nội bộ nguyên t r â n chuyển đám người bất lực cái đề tài này đảm không đi xuống bọn hắn đành phải đưa mắt nhìn sang lý tận trong tay trôi này con dao đây là ám tinh thiết nguyên chân chuyển phân biệt nhận ra được là ám tinh thiết chế tạo nội chi chiến kích tài liệu chính vượt cũng là gật đầu một cái trong mắt lóe lên một tia hâm mộ nội chi chiến kích thế nhưng truyền kỳ tinh khí xem ra một vị khác như ma chủ giáo binh khí trong tay đồng dạng là ám tinh thiết chỉ tiếc ở chỗ nào một cái ra cường phiên bản truyền kỳ tinh t h u ậ t dưới trực tiếp bị đánh cho cái gì đều không có còn lại triệu cô nô n có chút t i ế c nối u nói tại dưới tình huống đó năng lực hoàn thành trạm thủ đã là lớn nhất thành công đâu còn năng lực bận tâm cái khác tiêu đông hải nói mấy vị khác truyền kỳ cũng là gật đầu một cái đầu này ma vật do ta chém giết nhưng chư vị cũng là gia lực phần này chiến lợi phẩm ta sẽ chia lại ra một phần trong đó lý t ấ n nói ta kêu một phần cũng không cần tiêu đông hải vội và nói g n nếu như không có lý điện chủ ta vừa nãy sợ là giữ nhiều lanh ít hắn nhìn lý t ấ n từ đ ấ y lòng đối với hắn thi lễ một cái đa tạ lý điện chủ dân cứu mạng lý t ấ n k h o á t k h o á tay ta tin tưởng chúng ta chung bất kỳ người nào có năng lực đều sẽ tận lực tương trợ vượt thấy thế cũng là cười nói lý điện chủ vừa gia nhập nhân loại đồng minh hội chính cần đầy đủ cống hiến đổi chuyển kỳ trong bảo khố tu hành vật tư tại tiêu đông hải cảnh ngộ nguy cơ lúc lý tẫn đột nhiên biến mất không giống như là một ít bí phát đặc thù ngược lại như là hư không truyền tống chẳng qua bởi vì làm lúc lý tẫn rời tiêu đông hải quá gần vượt qua không đến trăm mét khoảng cách đối truyền kỳ mà nói cũng có một chút bí phát có thể làm được cho nên đến cùng phải hay không hư không truyền tống lực lượng hắn vậy không rõ ràng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn dùng một chút thích lợi ra bán tốt làm hạ triệu côn ngô đồng dạng đi theo cười nói ta vậy đệ tử thương sinh đạo một chuyện cho đến nay ta cũng ấy náy tại tâm liền đợi đến tìm một cơ hội hướng lý điện chủ chịu nhận lỗi đâu bởi vậy ta cái này phần ta là tuyệt đối không thể m u ố n lý tẫn thật không có cùng bọn hắn tranh chấp cái gì á m tinh thiết là nội chi chiến kích tài liệu chính nhưng này món truyền kỳ tinh khí hắn dùng không lên cuối cùng tự nhiên sẽ bán đến truyền kỳ trong b ả o khố và cái này truyền kỳ tinh khí bước vào truyền kỳ b ả o khố cầm tới c ô n g hiến điểm tích lũy về sau hắn trực tiếp chia cho mấy người một ít là được làm dưới trừ g a tiêu đông hải ngoại lý tẫn ước triệu quân ngô đám người hội hợp đặc biệt liên hợp tiểu đội tiếp tục lấy đôi những tia chạy từ phía ma vật truy sát cái này truy sát quá trình kéo dài dòng d ã ba ngày trong ba ngày chết tại đặc biệt liên hợp tiểu đội trên tay new ma tê ti new ma tướng q u â n vượt qua bốn ngàn còn lại chiến sĩ chiến tướng thuật sĩ càng là hơn đến hàng vạn m à tính new ma thần miếu đệ thất dây cung điện bị quét sạch chống không mà quét sạch đệ thất dây cung điện về sau phía sau cuối cùng không có một tòa đệ bắt cung điện n ó m từ đó n e ma thần miếu tương đương với bị chính thức cấm phá huyện nguyệt đảo hơn trăm vạn cây số vương cương thổ toàn bộ khôi phục h u y ề n nguyệt đảo phát triển trở thành thành chấn làng trài nhỏ chung từ ngưu ma thần miếu c h u n g lui ra ngoài chư vị đại luyện tinh sư truyền kỳ nhóm khó được đã thả lỏng một chút tâm trạng h u y ề n nguyệt đảo toàn cảnh khôi phục chuyện này đối với cả nhân tộc mà nói đều thuộc về phân chấn lòng người đại sự tương quan thông tin đã tại ngưu ma thần miếu ma vật tan tắt lúc tuyên bố ra ngoài chủ lưu các truyền thông càng là hơn phô thiên cái địa tuyên truyền trận này trước nay chưa có đại thắng phải biết h u y ề n nguyệt đảo trình độ hung hiểm cùng nô lệ sơ cốc thập trọng tiến cảnh nguyện hạc gốc phong ma yếu tắc nổi danh nhân loại đã có năng lực tiêu diệt toàn bộ huyền nguyện dẹp biên nội bộ tất cả ma vật này chứng minh bọn hắn cũng có đầy đủ lực lượng có thể đem nô lệ sơ n g ố c thập trọng tiên cảnh huyết nguyệt h ạ c cốc phong ma yếu tắc bên trong ma vật dọn dẹp sạch sẽ trong lúc nhất thời tất cả mọi người giống như đều thấy được nhân loại sắp chiến thắng lại lên gã bá chủ bảo tọa ánh dạng đông so với những người khác một mảnh hoan hỉ ở vào tầng cao nhất trí cường giả nhóm cũng không có mọi người hiểu biết như vậy thoải mái lúc này tại h u y ề n nguyện đảo một chỗ mới tu kiến không lâu tràn ngập không ít khoa kỹ sắc thái trong phòng đặc biệt liên hợp tiểu đội từng vị trí cường giả tất cả tận chân thân tại đây trừ ra bọn hắn bên ngoài còn có từng vị c h ấ n thủ tại các h i ể m địa trí cường giả thông qua hình chiếu phương thức xuất hiện trong phòng trình độ nào đó là cái này một hồi trí cao nghị hội với lại so với lần trước nhân loại đồng minh hội mở rộng hội nghị sau khi kết thúc trí cao hội nghị lần này không chỉ dự họp trí cường giả cao tới hai mươi người còn có không ít trí cường giả chân thân dự họp có vẻ càng thêm thận trọng lúc này đang phát biểu chính là nguyên chân truyền hắn k ỹ càng đem lý tận suy đoán truyền đạt cho chư vị trí cường giả trong lúc nhất thời tất cả trí cường giả thần sắc toàn bộ càng biến đổi thêm lương trọng ta cho rằng chúng ta chỉ ít còn có thời gian 5, năm sáu năm xuân đoán vị tiên tri giai đoạn thứ hai lập tức tới những tiêu cường đại văn minh không thể nào không nói trước bố cục chúng ta nhất định phải lần nữa để cao đối văn minh ở tinh cầu khác ứng đối cấp bậc từng vị trí cường giả nặng nề phát biểu không khí của phòng họp ngưng kết hồi lâu trấn thủ nô lệ sơn cốc trí cường giả gờ xin mới mở miệng nói hát cá ma lực đối với chúng ta tinh lực mười phần khắc chế mặc dù đây là bởi vì đối phương đối hát cá ma lực vận dụng lý giải hơn xa chúng ta nguyên nhân nhưng ít ra chúng ta tinh lực đối đầu bọn hắn xác thực mười phần ăn thiệt thòi như vậy một sáng h á cá ma lực tại chúng ta thế giới này lớn mạnh chờ đợi chúng ta tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt nói xong hắn nhìn thoáng qua lý tẫn trừ phi tất cả chúng ta bỏ qua luyện tinh người con đường chuyển tu võ thần nếu như chúng ta thật sự lựa chọn bỏ qua luyện tinh người con đường chuyển tu võ thần không thể nghi ngờ tương đương với bỏ cuộc tinh thần lực lượng người thừa kế cái thân phận này đến lúc đó chúng ta trực tiếp chẳng khác nào không có giai đoạn thứ hai Tạc đạt tất tinh thống, thể từ ta hạ bác. của cũng được công của cả chi, chúng ta lựa chọn phản hắn nhận hệ không Húng mùn mọi vàng nói người. Luyện người vội Lời đi là bỏ. lựa võ làm liên minh loài người d á n g lâm dẫn đạo các văn minh phát triển về sau các văn minh đối tinh lực sử dụng chắc chắn tăng lên tới một cái cực kỳ kinh người tình trạng c h u y ể n kỳ chi thượng thậm chí hơn xa tại c h u y ể n kỳ chi thượng cừng giả đem măng mọc sau mưa hiện ra đến cho đến lúc đó chỉ dựa vào võ thần chi đạo chúng ta lấy cái gì cùng bọn hắn chống lại lời này vừa nói ra tất cả mọi người lại lần nữa lâm vào một loại tự dưng trong sự ngột ngạt so với mênh m ô n g vô n g ẩ n vũ trụ tinh không gài ạ thái nhỏ bé chương bốn trăm lẻ bốn chương trình nghị sự chương bốn trăm linh bốn chương trình nghị sự lý tẫn nghe được phản tu lời nói võ thần nhất đạo tiền đồ không đối kháng được tinh thần nhất mạch lời nói này hắn hiện tại không cách nào phản bác dù là tương lai hắn cũng chưa chắc có thể phản bác hắn có lẽ có năm chắc tại hiện hữu trên cơ sở tiến thêm một bước thành tựu tuyệt thế võ thần thậm chí cả thành công phá tinh bước vào hoàn toàn mới cảnh giới nhưng từ sau lúc đó sẽ là dạng gì t h i ê n địa, hắn hoàn toàn không biết gì cả húng chi cho dù hắn phá tinh sau đó có thể tiếp tục đi tới đích lại như thế nào bảo đảm con đường này nhất định có thể siêu việt tôn này đem tự thân quang huy triển khai có thể tràn ngập đỉnh đầu tinh không vĩ đại tinh thần trình độ nào đó phó thanh thiên là đúng võ thần chi đạo Chỉ có thể luyện à một t cái bị luyện tinh người kế thừa tôn này vĩ đại tinh thần quà tặng chính là tiếp xuống ngàn n ă m trong mảnh này tinh hà chủ lưu tức biết rõ luyện tinh người con đường ẩn chứa đủ loại tệ nạn bọn hắn vẫn đang chỉ có thể không có lựa chọn nào khác quấn xuống đi chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể mạo hiểm thử một lần lúc này nhật diệu thiên tôn phá vỡ giữa sân ngưng trọng bầu không khí mạo hiểm thử một lần phó thanh thiên rất nhanh h i ể u rõ vị này thế giới đệ nhất nhân chỉ là cái gì ánh mắt lập tức rơi xuống trên người hắn ngươi là nói không tệ nhật diệu thiên tôn gật đầu một cái liên lạc thần long đế quốc chủ động liên lạc văn minh ở tinh cầu khác không thể tình cảnh của chúng ta bây giờ đã gian nan như thế một sáng thần lòng đế quốc đối với chúng ta lại lòng mang ý đồ xấu chờ đợi chúng ta đem thực sự l à vạn k i ế p bất phục hậu quả mấy vị trí cường giả đồng thời phản bác văn minh ở tinh cầu khác không hẳn đều là tạ ác một ít văn minh tại thẩm thấu thế lực khác cũng may đến lúc đó đại tranh chi thế có càng nhiều á c chủ bài một ít văn minh cũng đồng dạng lòng mang thiện ý dự định liên hợp có thể liên hợp thế lực lẫn nhau thành t ể u chúng ta không thể vì không biết mà từ đầu tới cuối không dám bước ra chúng ta chỗ thích ứng khu vực an toàn nhật diệu thiên tôn bình tĩnh nói chúng ta cần theo văn minh ở tinh cầu khác đạt được cao minh hơn tinh lực sử dụng tri pháp Phương pháp tu hành, tu mà đối kháng không khí kia hắc nhường hơi chậm lại. Nguyên chân hơn hắn cá ăn mọn. nói này, sân Nguyên truyền càng liên tưởng đến bọn hắn bắt được vị kia thần long giữa giả. bắt lực được ma Lời lại. là Đối bầu quốc đế vị xứ phương nắm giữ tinh lực cường độ kém xa bọn hắn nhưng chiến l ự c mạnh lại sánh ngang truyền kỳ nếu như không phải bởi vì bọn họ có thần vật gen đúc lục đại thần giới chưa hẳn cầm được hắn nếu quả thật có thể được đến trong tay bọn họ tinh lực phương pháp v ậ n dụng tất cả truyền kỳ thực lực tổng hợp sợ đều có thể tăng lên một cảnh giới đến lúc đó đừng nói là đối kháng hắc á ma lực gại ạ tất cả ma vật đều sẽ bị tùy tiện quét ngang trong không rốt cuộc bọn hắn đối tinh lực vận dụng vẹn vẹn là này trăm năm không đến trăm năm từng chút từng chút lục l ộ i ra tới mà hắn và ngoại giới có chỗ tiếp xúc cường đại văn minh có thể thân mình đều có tinh thần hệ thống tu luyện truyền thừa quá mạo hiểm đây là đang cầm tất cả nhân loại sau này đi cược ta không đồng ý vượt cái thứ nhất rõ ràng tỏ thái độ hắn khiến cho không ít người có minh ta cũng cảm thấy sự việc còn chưa tới một bước này liên lạc thần long đế quốc chúng ta những tin tức này đều là từ vị kia thần long đế quốc người trong miệng bước hỏi lên lỡ như hắn cho chúng ta không phải cái gì liên lạc chi pháp mà là trực tiếp gạt chúng ta đả thông lượng giới thông đạo c ò nhưng n ờ quân đội vị kỳ đi theo tỏ thái độ. nhưng cũng ủ a b không ít truyền kỳ mười phần đồng ý Hác nghĩa văn minh khác chúng chúng hết khác khắc á lực còn ma mọn, mang mà tay ta, ta lần lần ăn văn xuống này ý với tại tới đã bị thế nhưng vẫn tồn tại mấy cái năng lực kiến tạo thần quốc chủng tộc nếu như chúng ta không thể đem bọn hắn quét dọn liên minh l o à i người giáng lâm là phủ nhận đối với chúng ta là gạ văn minh chính thống cũng rất thành vấn đề nói thoải mái thần long đế quốc giáng lâm dẫn đến nhân tộc diệt tuyệt trách nhiệm không ai gánh chịu lên vậy nếu như đến lúc đó ma vật ở hành tinh khác thế lực duy trì d ư ớ i lớn mạnh đánh tan chúng ta gạ nhân tộc trách nhiệm này ngươi lại gánh chịu n ổ i sao mấy vị trí cường giả sôi nổi phản đối chúng ta đã lấy được h u y ệ n nguyện đạo thắng lợi từng bước một đến tất nhiên năng lực tại trong ba năm đem những thứ này ma vật tiêu diệt toàn bộ hầu như không còn ba năm hắc c ma lực vật chứa luyện ngục chi thạch thế nhưng sớm tại mười mấy năm trước ngay tại thế giới của chúng ta xuất hiện trải qua vài chục năm lắng đ ọ n g ai mà biết được những kia ma vật tại văn minh ở tình cầu khác dưới sự trợ giúp đến tột cùng dựng dục ra dạng gì tồn tại làm không cẩn thận chúng ta căn bản cũng không có ba năm ngươi cũng đã nói hát cá ma lực sớm tại mười mấy năm trước đều xuất hiện vài chục năm cũng chờ vậy không còn lưỡi ợ i thêm ba năm ngươi là thật không biết hay là giả không biết người ta lúc trước cẩn nhẫn không phát là vì tích lũy thực lực dưới mắt đã đến giai đoạn thứ nhất thời kỳ cuối ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ còn tiếp tục cán binh bất động làm không cẩn thận đám ma vật chẳng mấy chốc sẽ dốc toàn bộ lực lượng đến lúc đó hàng loạt người mang hát cá ma lực ma vật m á n h liệt đánh tới các ngươi lấy cái gì cản làm sao lại không ngăn được tinh lực tầng cấp đây hát cá ma lực cao hơn Ta c ũ người không tin chúng ta tìm không chúng thấy hát tin ngăn cản n g ta tìm cá ma lực ma ta không chỉ có hát cá ma lực thân mình hay là chuyển kỳ ma vật ngươi muốn cản không phải đơn thuần hát cá ma lực mà là một đầu có tinh thuật miễn dịch chuyển hưởng kỳ ma vật hai đại trận doanh cãi lộn càng ngày càng nghiêm trọng thật tốt một hồi trí cường hội nghị lập tức trở nên hỗn loạn tưng bừng nguyên chân truyền có lòng muốn ngăn cản nhưng hắn lại biết những người này cãi lộn nguyên nhân thực sự không ở chỗ cãi lộn thân mình mà là vì phát t i ế t trong lòng gánh chịu áp lực trong lúc nhất thời vị này đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy thở dài một tiếng không biết ta chống đỡ được hay không nhưng vào lúc này một giọng nói vang lên lập tức trong sân tranh chấp thanh có h ơ i một thanh hơn mười vị trí cường giả ánh mắt đồng thời hướng âm thanh đầu nguồn nhìn lại chính là lý tẫn m ô i hở răng lạnh đến một bước này không còn là luyện tinh người cùng võ thần con đường đạo tranh mà là g ã nhân tộc sinh tử tồn vong hắn truy cầu sinh mệnh tiến hóa nhưng ở bực này liên quan đến vong tộc diệt chủng nguy cơ trước mặt chỉ cần hắn còn sinh tồn tại trên gạ tinh đều không cách nào chỉ lo thân mình hắc á ma m lực chủ nhân mặc dù muốn đem phân thân lực lượng đưa lên đến g ã i ạ vậy nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí dường như cường quốc can thiệp nước yếu nội chính lúc cũng không dám làm quá mức quang minh chính đại cho nên những k i ề m ẩn chứa hắc á ma m lực cường đại ma vật số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều cho nên hắn bình tĩnh nói ta thử một chút người là nói những k i ề m ẩn chứa hắc á ma m lực ma vật người tới đối phó nguyên t r â n truyền đã hiểu hắn ý tứ không sai hắc á ma m lực dường như là chuyên môn nghiên cứu ra được khắc chế nửa sống nửa c h i n luyện tinh người tinh lực một dạng nhưng hắn khắc chế được tinh lực lại không làm gì được ta lý tấn nói xong dừng một chút võ thần nhất đạo hòa luyện tinh giả nhất đạo hoàn toàn khác biệt hán nhường c á i lộn bên trong trí cường giả nhóm đồng thời im tiếng từng cái im lặng cái này vậy đúng là biện pháp giải quyết tốt nhất giọng nhật diệu thiên tôn vang lên bọn hắn có chủ động liên lạc thần long đế quốc phương pháp nhưng đều cùng một bọn hắn nói như vậy đây là đang cầm tất cả các hạ nhân tộc tương lai đi cược trừ phi đến sơn cùng thủy tận thời khắc bằng không không có ai vui lòng mạo hiểm như vậy dưới mắt lý tấn vui lòng phụ trách đối kháng từng đầu người mang hắc á ma lực ma vật đây quả thật là, là biện pháp tốt nhất bản thân hắn không yếu c ũ nhật g có t ể coi hắc cá ma lực khắc chế hiệu quả. Lại thêm ẩn chứa hiệu lại như không ẩn thấy thêm hắc cá ma lực ma ma lực quả, v xác thực sẽ không quá nhiều. Có cái thực Có chúng có ta thể giúp được một tay、sau? Nhật không nhiều. sẽ sao? gì giúp là được diệu thiên tôn nói hiện nay xác thực chỉ có lý điện chủ mới có thể tốt hơn đối kháng những kia ẩn chứa h ắ t cá ma lực ma vật lúc này nguyên chân truyền cũng là mở miệng ánh mắt của hắn đảo qua mọi người ta đề nghị mở ra lý điện chủ cho vay quyền hạn lý điện chủ có quyền điều động bất luận cái gì tinh khí sử dụng bất luận cái gì vật tư sau đem cần thiết điểm tích lũy bổ sung là đủ đồng ý nhật diệu thiên tôn mở miệng nói ta vậy đồng ý vạn cổ lưu khẽ gật đầu tất ì n huống dụng h cách đặc đặc biệt biệt, t sử nhiên Lý Điện chư ủ cần n g á vị á c l ê đều đồng ý như vậy nguyên chân truyền chuyển hướng lý tẫn lý điện chủ cần bất luận cái gì vật tư có thể đi truyền kỳ trong bảo khối trực tiếp xin ghi chép một chút là được ngăn cản người mang hát cá ma lực ma vật sự tình làm phiền lý điện chủ hết sức nỗ lực lý tẫn nói một tiếng nguyên chân truyền gật đầu một cái đúng lúc này hắn lại lần nữa đưa mắt nhìn sang mọi người thời gian cấp bách mặc dù lớn bao nhiêu luyện tinh sư tinh l ự c tổn thất nghiêm trọng cần thời gian dọn nghỉ nhưng tiêu diệt toàn bộ còn lại mấy chỗ đ ỉ n h tiêm hiểm địa sự t ì n h lại chậm c h ễ không d ậ y nổi bởi vậy ba ngày sau chúng ta giữ nguyên kế hoạch tiêu diệt toàn bộ nô lệ sân g ố c hội nghị kéo dài hai cái đến giờ tạm thời kết thúc lý tẫn ra phòng họp cách đó không xa đang cùng nhật rượu một vị truyền kỳ giao lưu nguyên chân truyền rất nhanh đón nói một tiếng chuyển hữu kỳ trong bảo khố vật tư mặc dù là chư vị chuyển hữu kỳ vô số năm qua tích lũy được tâm huyết nhưng thời kỳ phi thường được phi thường chuyện cái kia dùng vật tư ngươi mặc dù sử dụng điểm tích lũy đến lúc đó bổ sung là được chỉ cần ngươi làm quả thực thực là hữu ích tại chúng ta g ã nhân tộc sự t ì n h là được không thẹn lương tâm ta hiểu rồi lý tẫn gật đầu một cái nếu có cái gì vô cùng cần thiết tài nguyên ngươi cũng được nói thẳng chúng ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng giúp ngươi góp nguyên chân truyền nói xong khẽ hư một tiếng một ít thế lực thế nhưng cũng có chính mình tư nhân tiểu kim khố dị vang lúc chúng ta mắt nhắm mắt mở nhưng bây giờ có thể không phải do bọn hắn ra sức khước tử có cần ta sẽ liên lạc các ngươi lý tẫn nói cố lên nha tin tưởng ngươi tất nhiên sẽ không để cho chúng ta thất vọng nguyên chân truyền cổ vũ tính nói một tiếng h a i người rời đi lý tẫn thấy thế cũng không có ý định tại ma vật đã bị tiêu diệt toàn bộ hầu như không còn huyền nguyệt đạo tiếp tục chờ đợi c h í cường nghị hội vừa mới thông qua cái này quyết sách tuy nói sau hắn cần bù đắp hắn chỗ tiêu hao vật liệu điểm tích lũy nhưng trình độ nào đó đã coi như là cử nhân tộc lực lượng cung ứng hắn trưởng thành chương bốn trăm linh năm tuyệt thế chương bốn trăm linh năm tuyệt thế nhật diệu liên hợp đế quốc nhật diệu môn đây là một cái vì nhật diệu làm tên thành thị thế lực thành thị xây dựng ở một tòa to lớn rừng rậm mê cung ngoại mà ở rừng rậm trong mê cung thì tồn tại rất nhiều huyết nguyệt hạp cốc bên trong ma hóa ma vật những thứ này ma vật vì nệ làm chủ nhưng cũng tràn ngập hàng loạt thú nhân tà ma trong đó vẹn vẹn truyền kỳ ma vật đều có ba loại ngoài ra còn tràn ngập hàng loạt chuẩn truyền kỳ cấp tà ác cự nhân còn lại rừng rậm mê cung hoàn hảo một chút cao dai ma vật đỉnh tiêm ma vật lanh chúa cấp ma vật hôn tạp trong đó một sáng xâm nhập huyết nguyệt h ạ cốc nội bộ nhiều hơn phân nửa ma vật dường như cũng có lanh chúa cấp thực lực mà huyết nguyệt hạp cấp ma vật có bao nhiêu không ai hiểu rõ nhưng cho dù chỉ tính tối khu vực hạch tâm về số lượng vẫn đang hàng mấy trăm ngàn tính nhiều hơn phân nửa lãnh chúa cấp ma vật đó chính là chỉ ít năm vạn đây là cỡ nào khiến người ta ngạt thở một cỗ lực lượng nguyên nhân chính là như thế đừng nhìn nhật diệu thiên tôn đem nhật diệu môn xây dựng ở vùng rừng rậm này mê cung h o ạ i nhưng trên thực tế vị này thế giới đệ nhất nhân gặp phải áp lực vượt xa tưởng tượng của mọi người đừng nói năm vạn lãnh chúa cấp ma vật dốc toàn bộ lực lượng cho dù trong đó một nửa hai vạn năm ngàn đầu lính chủ cấp ma vật mánh liệt dễ ra cũng đủ để đem toàn bộ nhật diệu môn bao gồm tất cả nhật diệu liên hợp đế quốc hóa thành địa ngục lúc này nhật diệu m u ô n t r u n g nhìn qua tóc bạc mặt hồng hào nhật diệu thiên tôn bình tĩnh ngồi ở một chỗ làm nền nhìn một sàn nhà nhìn qua có chút lịch sự tao nhã trong phòng tại trước người hắn vắn ra nhìn hai thân ảnh nhất đạo ngày hôm đó diệu một vị khác đến gần vô hạn t r í cường giả nhân vật truyền kỳ đạo minh một cái khác thì là nhật diệu thiên tôn đại đệ tử đồng dạng năng lực vì tự thân ý chí chúa tể nguyên tử ý chí truyền kỳ cường giả khôi sáp hai người mặc dù là vì hình chiếu hình thái hiện ra tại nhật diệu thiên tôn trước mặt nhưng hai đầu lông mày cùng kính tâm ý lại không dám chút nào thời gian của chúng ta không nhiều lắm nhật diệu thiên tôn bình tĩnh nói ta không tin huyết nguyệt ma vương tôn này đáng sợ tồn tại nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như thế sẽ cam tâm tình nguyện chờ đợi giai đoạn thứ hai đến đem hy vọng giao phó đến liên minh loài người lựa chọn chi thượng dường như chúng ta rõ ràng có lực lượng cường đại chỉ cần tiêu diệt chính mình đối thủ cạnh tranh c ó thể biến thành người thắng sau cùng không ai sẽ thờ ơ cho nên thiên tôn ngài xin lại bị bắt bỏ đạo minh hỏi nhật diệu thiên tôn khẽ gật đầu điều này tỏ vẻ n ư ờ n g khôi sắc trong mắt hiện ra ngăn chặn không ngừng lựa giận khi người quá đáng khi người quá đáng nhân loại đồng minh hội những kia ngồi không ăn bám hạng người khinh người quá đáng hắn n h ị n không được đứng dậy ngăn cản tại huyết nguyệt hạp cốc tuyến đầu không phải bọn hắn nguyên trân truyền phó thanh thiên không phải bọn hắn triệu côn đô cơ huỳnh nguyên cũng không phải bọn hắn tiêu đông hải gờ d i n ước phạt tù mà là sư tôn ngài cùng chúng ta nhật diệu đế quốc bọn hắn từng cái thật sự đứng nói chuyện không đau e o huyết nguyệt hạp cốc trình độ uy hiếp sao mà chi cao một sáng bộ phát vậy sẽ là nhân tộc tận thế t h i nạn có thể dối loại tình huống này bọn hắn vẫn đang đối sư tôn ngài thuật cầu lần lượt nhìn như không thấy lẽ nào không nên và huyết nguyệt hạp cốc tất cả nhật d i ệ u đế quốc máu chạy thành sông sinh linh đ ổ thán về sau bọn hắn mới biết hối hận tiết hận không có sớm một chút làm ra quyết định không đạo minh lông mi trung đồng dạng mang theo lanh ý nhớ năm đó chúng ta nhật d i ệ u danh s ư n g đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn chính là toàn cầu mạnh nhất đế quốc một trong có thể từ huyết nguyệt hạp cốc tại chúng ta nhật d i ệ u cảnh nội cắm dê đến nay tất cả nhật d i ệ u liền bị kéo vào vũng bùn vô số trẻ tuổi hậu bối rơi đầu lâu đổ nhiệt huyết kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên đầu nhập và huyết nguyệt hạp cốc trong tranh đấu cho đến ngày nay nhật rượu đã càng ngày càng yếu tổng hợp quốc lực dường như thành thế giới lục c ngay cả nguyên bản không đáng giá nhắc tới thiên nguyên vương triều vậy gây dựng thiên nguyên liên bang tại trên quốc tế có so với chúng ta nhập diệu cao hơn danh vọng À, nhân loại đồng minh hội cải chế đời thứ nhất hội trưởng nguyên bản kém chút rơi xuống phó thanh thiên trên đầu nếu không phải là bởi vì hắn không đồng ý lý tẫn lựa chọn dẫn đến thiên nguyên danh vọng bị hao tổn bằng bọn hắn hai bên cường cường liên hợp đời thứ nhất hội trưởng đâu còn có những người khác chuyện gì nhưng bọn hắn không còn nghi ngờ gì n ữ a q u ê n đời thứ nhất đồng minh hội hội trưởng đem đứng trước kết nối liên minh loài người to lớn trách nhiệm quan trọng nhất hẳn là hiện ra chúng ta một phương thực lực, mà nói thực、lực. khôi sắp nhìn về phía nhật diệu thiên tôn phóng tầm mắt thế giới sư tôn ta nhận thứ hai ai dám nhận đệ nhất nói nhiều vô ích nhật diệu thiên tôn thần sắc có vẻ mười p h ầ n bình tĩnh chờ đợi tương đương với mãn tính tự sát dù thế nào chúng ta không thể lại bị động như vậy xuống dưới cái k i a thiên tôn có ý tứ là người à chỉ cần số lượng càng nhiều liền sẽ có đủ loại ý nghĩ n h ữ n g ý nghĩ này nếu như đi ngược lại rồi sẽ kéo chân sau dẫn đến c h ỉ n h thể hiệu suất trên diện rộng hạ xuống n g u y ê bản ta là nhân loại đồng minh hội cải chế hữu lực thôi l ò n người nhưng qua nhiều năm như thế cải chế còn dừng lại tại trên miệng đối bọn họ ta đã không còn đáp lại hy vọng vị này nhìn qua tóc bạc mặt hồng hào lão giả nôn thở m ộ t hơi có chút mọi mệt nói ta mệt rồi à, ta không nghĩ tại tử vong tiến đến một khắp này đi hối hận hối hận tại cuối cùng bình tĩnh kia trong vài năm chúng ta thế mà t h ở ơ cũng không có làm gì đến mức bỏ lỡ thay đổi cản k h ô n cuối cùng thời cơ hắn đưa mắt nhìn sang khôi sáp chỗ kia dị không gian kết nối dụng cụ có từng kiến tạo hoàn tất đã hoàn thành kiến tạo khôi sáp trầm giọng nói như vậy người tới thay thế ta trấn thủ huyết nguyệt h ạ cốc một thời gian giấu giếm được huyết ma vương phái ra nguyệt ma dò xét là đủ nhật diệu thiên tôn bình tĩnh nói nghe được hắn lời nói đạo minh chấn động trong lòng trấn thủ nhật diệu môn c u n g huyết nguyệt ma vương đối lập nhiều hơn mười năm nhật diệu thiên tôn thế mà muốn rời đi với lại hắn rời đi mục đích thật sự muốn liên lạc thần long đế quốc đạo minh nhịn không được hỏi một tiếng tùy tiện liên lạc văn minh ở tinh cầu khác cái này mạo hiểm tính thật sự quá cao quá cao chờ đ ợ i chỉ là mãn tính tự sát thà rằng như vậy sao không l i ề u một phe nhật n diệu thiên tôn nghiêm chỉnh đã có đầy đủ giác nộ tư tưởng hắn liếp nhìn đạo minh một cái thời hợt ta chấp trưởng trọng sinh trí giới cho dù thật có nguy hiểm gì cũng là phá hủy chỗ kia dị không gian chết đến một lần thôi đạo minh nghe trên mặt nặng nề g h c h i sắc vẫn đang chưa từng tàn đi chỉ là hắn hiểu rõ nhật diệu thiên tôn nhìn qua theo không cùng người tranh chấp có thể đó là bởi vì vị trí của chỗ hắn đã không cần lại cùng bất luận kẻ nào tranh chấp dường như tất cả mọi người đều sẽ theo ý chí của hắn làm việc mà thực chất tính cách của hắn hoặc là không làm quyết định một sáng làm ra quyết định gì đó không có bất luận kẻ nào năng lực sửa đổi theo h u y ề n n g u y ệ t đảo sau khi rời đi lý tẫn cũng không trước tiên tiến về tinh võ thân điện mà là đi một chuyến đại t ư ơ n g chỗ nào có nhân loại đồng minh hội tổng bộ từ nơi đó cầm một nhóm đỉnh tiêm tài nguyên về sau hắn lúc này mới phát động hư không chi giới lực lượng về tới tinh võ thần điện hóa long sơn c h i đ ỉ n h phòng tu luyện lý tẫn trên tay đang có một viên nhìn qua vẹn vẹn bóng đá lớn nhỏ nhưng lại tản ra mãnh liệt đến để người khó mà nhìn thẳng quan g huy trí bảo tinh hạch mảnh vỡ hắn lẳng lặng cảm ứng đến món trí bảo này bên trên năng lượng ba động đại thương trí cường giả cơ huyền nguyên vì nghiên cứu ma vật vì sao thích thâm cư lòng đất trên diện rộng hướng lòng đất đào móc mấy trăm năm mét trong lúc vô tình phát hiện sản phẩm tất cả truyền kỳ trong bảo khố đều chỉ có một khối mà cái này viên tinh hạch mảnh vỡ giá trị cần thiết điểm tích lũy một trăm ư c đúng c trên lý luận này mai tinh hạch mảnh vỡ có thể phân giải luyện chế ra hàng loạt lôi từ nguyên tinh nhưng rất nhiều truyền kỳ đều cho rằng dùng tinh hạch mảnh vỡ luyện thành lôi từ nguyên tinh là phung phí của trời hết lần này tới lần khác bọn hắn lại tìm không thấy tốt hơn sử dụng này mai tinh hạch mảnh vỡ phương pháp cho nên món bảo vật này một mực chữ lưu tại truyền kỳ trong bảo khố cũng tiêu xuất vượt xa bất luận một cái nào truyền kỳ t i n h khí một trăm ước giá trên trời ta tinh thần trị số đã đột phá đến truyền kỳ lĩnh vực tiếp xuống tu luyện trọng tâm vốn là nên tập trung ở thể phép rèn luyện cùng cường độ t ừ trường nhất là cường độ t ừ trường trên mặt đất bên ngoài lúc hắn còn có thể mượn gạ tinh tinh thần lực tràng diện sát đối thủ có thể đại đa số ma vật vì rời tinh hạch thêm gần một ít cũng thích cư t r ú ở dưới mặt đất hắn tự thân tinh thần lực t r à n ngược lại cũng thôi gạ tinh, tinh thần lực t r à n to lớn bàng bạc đến không biết mấy ngàn mấy vạn dặm thực chất diện tích che phủ tích ít nhất là mấy ngàn dặm cất bước chỉ là hắn sẽ đem những lực lượng này tập trung lại tác dụng tại mấy cây số phạm vi bên trong thôi loại thủ đoạn này nếu như đặt ở lòng đất không chờ tinh thần lực tràng lực lượng đảo qua ma vật trước hết phải cùng mặt đất mái vòm n ố i kháng nói cách khác bị trước dẫn động tinh thần lực tràng người sáng lập hội trước nghiền ép đến ngọn núi sơ n động mái vòm này địa phương đúng lúc này mới biết tiến một bước làm hại ma vật có thể trải qua ngọn núi sơ n động mái vòm và lực lượng trở n ạ i suy yếu về sau tinh thần lực, không chỉ lực sát thương sẽ diện rộng hạ thấp tại lực tương tác dưới bản thân hắn cũng sẽ tiếp nhận nghiền nát ngọn núi lúc phụ tải cuối cùng lợi bất cập hại trừ phi là một mảnh dài rộng cao cũng có mấy cây số thậm chí mười mấy cây số loại cực lớn lòng đất không gian như thế đảo qua loa có thể phát huy ra một ít gạ tinh thần lực trường tác dụng tiểu này không gian không còn nghi ngờ gì nữa mười phần hiếm thấy dưới loại tình huống này lý tẫn nếu muốn bảo đảm chính mình đối đầu lòng đất ma vật lúc vẫn đang có thể phát huy ra đầy đủ chiến l ự c tăng lên cường độ từ trường liền lửa xém lông mày mang theo loại ý nghĩ này tay hắn cầm này mai tinh hạch mày vỡ cũng nhanh chóng vận chuyển lên tinh võ thần điện thể nội do sinh mệnh lực trường làm hạch tâm tạo dựng mà thành tinh thần từ trường nhanh chóng vận、chuyển. không ngừng hấp thu tinh hoạch mảnh vỡ bên trong năng lượng rót vào trong đó lập tức hắn tinh thần từ trường cường độ vì cực kỳ kinh người tốc độ điên cuồng kéo lên lên năm mươi sáu mươi bảy mươi tám mươi chín mươi vẹn vẹn gần hai tháng m g ợ n nhờ này mai tinh hoạch bên trong lần chứa khủng bố năng lượng hắn cường độ từ trường dơ lên sông phá một trăm đại quan từ đó chính thức bước vào hắn mở võ đạo cái cuối cùng có thể tu hành cảnh giới tuyệt thế võ thần chương bốn trăm linh sáu tinh thần chương bốn trăm linh sáu tinh thần và ảnh hơn hai tháng sau nay đã ảm đạm đến cực hạn tinh hạch mảnh vỡ giống như liệt hòa đốt hết m ọ t cỏ vỡ vụn phiêu tán dì rào rơi vào mặt đất hao hết lý t ẫ n ngưng tinh võ thần điện vận chuyển lúc này ở trong cơ thể hắn dường như có một viên cùng loại với vừa nãy viên kia tinh hạch mảnh vỡ nhưng lại trình viên hình thiên thể chính chậm dãi thành hình cùng dĩ vãng chỉ là do sinh mệnh lực trường d i ễ n hóa bản mệnh tinh thần khác nhau lần này tựa hộ là một tôn chân chân chính chính thiên thể đang thai nghén dù là hắn chưa hoàn toàn thai n é n hoàn thành trong đó bộ vẫn đang hiện ra đủ loại huyền rượu lực hút tư lực cương lực nhược lực nhờ vào đối tự thân nhục thể tuyệt đối khống chế nguyên bản chỉ tồn tại ở nguyên tử phương diện cường lực nhược lực hắn cũng là có cảm ứng theo thiên thể vận chuyển hai loại đặc thù lực lượng đang theo nguyên tử phương diện thậm chí cả càng sâu phương diện cường hóa lấy thân thể của hắn hai loại lực đầy địa cầu gại hạ khoa học t i ế n đầu đối cường lực nhược lực lý giải càng thêm thâm thúy cường lực nhược lực khái niệm tại thời khắc này dường như đạt được cấp độ càng sâu mở rộng càng biến đổi là hoàn thiện huyền hình diệu cũng càng thêm thần bí khó lường giờ khắc này lý tẫn trong đầu không khỏi liên tưởng đến giới khoa học cái gọi là đại thống nhất lý thuyết giờ phút này xảy ra ở trên người hắn chuyện trình độ nào đó dường như chứng minh nhân thể thân mình là thuộc về đại thống nhất lý thuyết sản phẩm hoặc nói nhân thể thân mình ẩn chứa lực hút tự lực cường lực nhược lực đã bị một loại không cách nào dùng hiện hữu lý thuyết đi biểu đạt phương thức chỗ thống nhất làm năm ta từng xâm nhập nghiên cứu tinh thần lĩnh vực lúc từng kinh dị phát hiện nhân thể cùng vũ trụ cực kỳ cùng loại giữa hai bên là có tồn tại hay không nhìn liên quan nào đó thế giới chất tướng sẽ không phải là một cái vi mô vũ trụ khảm nạm nhìn một cái khác vi mô vũ trụ nếu như hắn cái suy đoán này là thực sự như vậy võ thần cảnh giới bước kế tiếp tức phá tinh sau đó do hành tinh sinh mệnh tiến hóa làm vũ trụ sinh mệnh mấu chốt ngay tại ở cái này lý thuyết chung vũ trụ lực lượng lý tấn tự lẩm bẩm nói đến nhân thể vi mô phương diện thượng là do nguyên tử tạo thành tinh thần nhận nguyện vũ trụ đồng dạng là do nguyên tử tạo thành vậy tại sao cấu thành nhân thể nguyên tử sẽ không thể phá hủy cấu thành tinh thần nhận nguyện vũ trụ nguyên tử đâu ý nghĩ này một khi hiện lên giống như t r ù n g tử nảy sinh lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu sinh trưởng rất có tại tuyệt thế võ thần sau đó tiếp tục vì hắn chống lên một mảnh thuộc về con đường võ đạo hoàn toàn mới phương hướng xu thế chẳng qua những thứ này hiện tại cũng chỉ là lý thuyết hắn đừng nói khống chế nguyên tử lĩnh vực rời tiếp xúc nguyên tử lĩnh vực cũng còn kém xa lắm hắn giờ phút này mới vừa vặn bước vào cấp độ gen thôi dường như làm năm hắn mới vừa tiến vào tế bào lĩnh vực đồng dạng hắn hiện tại rời nguyên tử lĩnh vực trên lệch dường như hắn vừa bước vào võ đạo cùng t u y ệ t thế võ thần khác nhau đồng dạng không t í c h nửa bước không thể đến ngàn dặm lý tẫn nhắm mắt lại l n g lặng tiêu hóa nhìn những thứ này linh cảm hắn hiện tại rời nguyên tử lĩnh vực xác thực rất xa nhưng có thấy rõ thiên phú tại chỉ cần hắn còn có phương hướng một ngày kia cuối cùng có thể chân chính chạm đến nguyên tử c lên lên, theo cường độ từ trường không ngừng kéo lên ngày mai thiên thể thai ngén rồi sẽ càng lúc càng nhanh nhưng đều cùng trong vũ trụ thiên thể càng lúc càng lớn phát ra lực hút càng mạnh đều vượt dễ bị cái khác to lớn thiên thể bắt được một dạng ở vào gạ tinh bên trên hắn cũng đem đứng trước vấn đề này hiện tại cường độ từ trường vừa tới một trăm còn không rõ ràng và cường độ từ trường tiếp tục sau khi tăng lên chắc chắn mền á tinh tinh thần lực t r à n g áp chế dường như một viên đang hình thành vệ tinh ngay bình thường vì bụi bặm hình thái còn quấn chủ tinh vận chuyển tất nhiên là không có vấn đề gì chỉ khi nào hắn trưởng thành phá vỡ tự thân cùng chủ tinh lực hút điểm thăng bằng kết quả sau cùng chỉ có hai cái một cái triệt để bị chủ tinh lực hút khí động đụng vào chủ tinh biến thành bổ sung chủ tinh chất lượng một cái khác chính là trở nên càng thêm cường đại dùng cường đại hơn lực hút đảo ngược bắt được chủ tinh xứ chủ tinh vờn quanh hắn vận chuyển tương lai hắn bất luận là đem chủ tinh dung nhập tự thân tăng lên tự thân chất lượng hay là đem chủ tinh bỏ qua quyền chủ động cũng tại trên tay hắn mà đánh vỡ giữa hai bên điểm giới hạn cảnh giới chính là lý tẫn lý giải phá tinh cảnh giới trình độ nào đó cái này có thể coi là vệ tinh đến hành tinh t h ế biến tiếp đó chủ tu thể phách cùng tinh thần tinh thần càng mạnh đối t ự thân lực lượng k h ô n g chế càng trở nên tinh tế tương lai theo cường độ từ trường gia tăng cũng có thể tốt hơn dễ dàng cho ta cùng gợi ả tinh tinh thần lực tràn đối kháng lý tẫn suy nghĩ ngoài ra cường hóa thể phách cùng tinh thần là một cái phương diện lúc cần thiết hắn cũng nên xâm nhập lòng đất nếm thử lại tìm kiếm tinh hạch mảnh vỡ tăng lên cường độ từ trường cường độ từ trường càng cao lôi từ nguyên tinh này loại hình vật tư hiệu quả lại càng yếu mặc dù không phải hoàn toàn không có hiệu quả nhưng phá tinh cái này đặc thù cảnh giới nghi nhanh không nên chậm một sáng điểm giới hạn đánh vỡ chính thức bước vào phá tinh trạng thái hắn nhất định phải vì tốc độ cực nhanh hoàn thành cảnh giới này vượt phá vàng không vượt mang xuống đối với mình càng bất lợi dường như một viên chết lực hút cân đối vệ tinh vừa rơi hướng hành tinh lúc nếu có ngoại lực thôi động hắn còn có hy vọng có thể lại lần nữa trở về vệ tinh quỹ đạo chỉ khi nào cách tới gần cuối cùng nó hạ xuống tốc độ đều sẽ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh cho đến triệt để chết bỏ trốn đi ra có thể do đó một sáng phá tinh bắt đầu nhất định phải càng nhanh càng tốt trong lúc này để bảo đảm cường độ từ trường cấp tốc tăng trưởng đừng nói là lôi từ nguyên tinh các loại tư nguyên cho dù thông qua dụng cụ rút ra qua lôi từ nguyên tinh tinh túy cũng còn thiếu rất nhiều lý tấn trầm ngâm nhìn xem một chút chính mình thời khắc này trạng thái khí huyết 502.45 104.75. 210.31 tinh thần, 210 tử trường, khí huyết Khí cường độ từ bước vào cấp độ gen tăng trưởng một mực không v ộ i không chậm tại đạt tới bảy tám trăm trước không cần lo lắng quá mức dù là một trước cũng sẽ không có quá bình lớn cái cổ đơn giản là tại lân cận cái số này sau tăng trưởng sẽ chậm chạp một ít thôi trình độ nào đó một nghìn hẳn là các con sinh mệnh mức cực hạn còn lại đều không ngoại lệ dính tới siêu phàm lĩnh vực nương theo lấy thể nội bản mệnh tinh thần chậm rãi vận chuyển hai ngôi sao hình thành sức đẩy n h ư ờ n g lý t ậ n thoải mái lơ lửng đến không trung tại vận dụng bản mệnh tinh thần lúc hắn cũng là tại cảm thụ lấy tinh thần cùng nhục thân quan hệ giữa thân thể của hắn thì tương đương với tinh thần tinh thể trong cơ thể bản mệnh tinh thần thì thuộc về tinh thần tinh hạch tinh hạch sản sinh chủ tính chung tinh thể các loại lực cùng với duy trì tinh thể ổn định tác dụng ở trên người hắn cũng là hắn tất cả lực lượng chủ tính theo hắn trôi nổi ra phòng tu luyện lạng lặng cảm thụ lấy thanh phong lưu động ánh nắng chiếu rọi dựa vào nhìn rõ thiên phú ban cho hơn xa lúc này cảnh giới chỗ có được năng lực cảm ứng hắn đã có thể lờ mờ bắt được gạ tinh bên ngoài viên kia ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao n h i ệ t lực hàng tinh phóng thích ra chói buộc chặt gạ tinh lực hút hàng tinh lực lượng lý tẫn đưa tay dường như muốn đụng chạm ánh nắng hoặc nói đụng chạm lấy thiên khung chi thượng viên kia phóng xuất ra vô tấn quang huy cùng nhiệt lượng hàng tinh nhưng hắn hiện tại rời hàng tinh cuối cùng quá xa lại có gạ tinh tinh thần lực t r à n ở bên quấy nhiêu năng lực cảm ứng được nó đã là cực hắn còn kém xa lắm rời hàng tinh lực lượng còn kém xa lắm nhưng bằng mượn hiện tại cường độ từ trường đối kháng chuyển kỳ ma vật đã đủ rồi lý tẫn hơi hoạt động một phen thích hướng tăng trưởng lực lượng liền ngừng lại không phải muốn biết rõ ràng thời khắc này chiến lược chân chính biện pháp tốt nhất chính là tìm đủ cường đại chuyển kỳ ma vật đến tiến hành một hồi thoải mái lâm ly chiến đấu mang theo ý nghĩ này hắn lại lần nữa về tới hóa long sơn hóa long sơn bên trên biết được hắn kết thúc tu luyện tinh ánh tạ long thành hai người đã tại chỗ này chờ đợi cùng hắn đồng hành thế mà còn có nhân loại đồng minh hội phó bí thư trưởng tiếu thuỷ nhị này không tại đồng minh hội ở tại thiếu ớ i c ỗ thu thủy vội và nói lý tận hướng hóa long sơn dưới núi nhìn một cái nói một cách chính xác không phải nhìn mà là tinh thể cùng tinh thể ở giữa lực hút cảm giác tại cảm giác của hắn giới tinh võ thần điện võ thần số lượng thiếu một mảng lớn đúng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì hơn một tháng trước thạch sư hổ dường như đã nói với hắn việc này tinh võ thần điện võ thần đi hiệp địa điều tra tạ long thành lập tức nói lý tẫn gật đầu một cái đạo không có cảm thấy không ổn tinh võ thần điện võ thần được truyền thừa của hắn trên lý luận có thể thoải mái tu luyện tới đỉnh tiêm võ thần cảnh giới nhưng truyền thừa là một chuyện thực chiến lại là một chuyện khác để bọn hắn trước giờ dùng điều tra cách thức tiếp xúc mã vật cũng không phải một chuyện xấu san giết ma vật cũng có điểm tích lũy b a n thường có đầy đủ điểm tích lũy bọn hắn tiến độ tu luyện cũng có thể càng nhanh một phần nô lệ sơn cốc điều tra vừa v ậ n tích lũy kinh nghiệm và kinh nghiệm đầy đủ về sau phong ma yếu tắc đoạ lạc thần miếu huyết nguyệt hạp cốc điều tra đồng dạng có thể bắt đầu chuẩn bị lý tân nói đồng thời hắn lại chuyển hướng tiếu thu thủy như vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì là tinh minh thập trọng thiên cảnh cùng đại thương cảnh nội cấm kỵ chi điện đáp lời là tạ long thành vị này tinh võ thần điện phó điện chủ trầm giọng nói tại ngày bế quan sau đó không lâu thập trọng tiên cảnh cấm kỵ chi đ i ệ ma vật dường như ở giữa cách trong một ngày. đồng thời mất khống chế quy mô dễ d à n tại tinh minh nam bộ đại thương phần l ư n g tạo thành to lớn phá hoại nhân loại đồng minh hội khởi động khẩn cấp dự án đem nguyên bản tiêu diệt toàn bộ nô lệ sơn c ố c kế hoạch trì hoãn triệu tập đặc biệt liên hợp tiểu đội tất cả mọi người một bộ phận thẳng hướng thập trọng tiên cảnh một bộ phận thẳng hướng cấm kỵ chi địa